ư ơ n một thời ú gian tương tự tin tức phô thiên cái địa truyền thông khắp nơi đều là hát suy tin tức phóng nhãn ba tháng trước truyền thông tranh nhau đưa tin một ngôi sao đang mới nổi giới kinh doanh bất thế kỳ tài dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuổi trẻ phú hảo hận không thể đem tiết h nam khen thừa thiên sĩ biệt tháng ba đã ngộ ngày đêm khác biệt hiện thực chính là như thế tàn khốc tin tức truyền thông tranh nhau báo cáo nhân vật chính tiết nam ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm việc biểu lộ chưa từng xuất hiện người bình thường trong ấn tượng thất hồn lạc phách cùng ý chí tinh thần xa suốt vừa vặn tương phản ánh mắt hắn tinh thần dịch dịch đánh giá phòng làm việc bố trí cùng b ả y biện nhìn xem quen thuộc tràn g cảnh trong mắt lóe lên vẻ khó tin đây là ta đã từng phòng làm việc ta làm sao lại về tới đây đây cũng là ba năm trước đây sự tình mới đúng đối ba năm trước đây phát sinh sự tỉnh tiết nam khắc sâu ấn tượng đã từng phát sinh sự tỉnh rõ mồn một t r ư ớ mắt phản thất hôm qua phụ mẫu ngoại ý muốn qua đời lưu cho tự mình một món di sản tiết nam cầm số tiền kia dứt khoát từ bỏ học đại học đi đến lập nghiệp con đường không thể không nói tiết nam vận khí rất tốt đầu góc buôn bán không tệ vừa v ậ n đụng phải khoa học kỹ thuật tiền lãi kỳ khai sáng khoa học kỹ thuật công ty trải qua không đến bốn năm phát triển trưởng thành đến hai trăm l i c quy mô tài sản theo ban đầu trăm vạn biến thành chục tỷ trở thành vô số người ca tụng thương nghiệp thiên tài nhận vô số người đầu tư ư hái thế nhưng thiên có bất chấp phong vân tiết nam cuối cùng vẫn là bởi vì một tờ đồ ước gia sản t ă n hết thậm chí thiếu chục tỷ lợn một người mặc go lờ chế phục thư ký gõ gõ cửa ban công đạt được sau khi đồng ý nàng đem điện thoại đưa tới tiết nam trong tay Tới. Tiết nhất một tay thoại, tổ Tiết nam, ta cho một lựa chọn, ở ngô ra, người thiếu nợ ta thay người còn. Đầu bên kia điện thoại truyền tức theo tại thượng thể trừ tỷ với miệng cười điện hai rời ngươi ngươi ngươi kia điện di điểm giọng vài liền miễn đối đến Nam lên vòng lạnh, đón lên phốn. Nam, chọn, ngô nợ còn. bên nữ mang phần ngạo nghễ. Băng lòng nợ nần đưa xa lựa ra, cao cao mì âm, khỏe cho chỉ chục phá lỗ có Đầu rể rể ở ở s nô gia là một cái đại tập đoàn tài sản văn ước công ty liên quan đến nhiều cái lĩnh vực ở rễ nô gia đây là muốn thiếu phấn đấu bao nhiêu năm một đời trước t i ế t nam không có ngăn cản được đường t ắ t d ụ hoặc làm làm chính mình hối hận cả đời sai lầm lựa chọn có câu nói nói hay lắm n g ư ờ i muốn đồ vật vận mệnh sớm tại âm thầm đánh dấu tốt giá cả hồi tưởng lại kiếp trước ở rễ sau biển khuất sinh hoạt t i ế t nam lắc đầu không chỉ như thế công ty sẽ đi đến hiện tại một bước này cùng nô tiến h cùng phía sau nô gia thoát không được quan hệ phải nói đây là n ô gia đối tiết nam làm một cái bẫy mục đích đúng là đạt được khoa học kỹ thuật công ty khi đó tiết nam đã ở rể đối mặt to lớn nô ra không có lực lượng phản kháng mỗi qua một ngày đều là giày vò cuộc sống như vậy trải qua một lần hắn sao có thể dẫm lên vết xe đổ ta cự tuyệt thành âm chém đinh chặt sắt không có một tia quay lại chỗ trống nô tiến không nghĩ tới tiết nam biết làm quyết định này hắn không có khả năng cự tuyệt ngân hàng sớm đã đình chỉ đối với hắn cho vay trong tay cổ phần không có còn có chục tỷ tiền nợ không có xoay người át chủ bài rõ ràng đã đi đầu không đường làm sao có thể c ự tuyệt làm sao dám c ự tuyệt đầu bên kia điện thoại xuất hiện một lát tắt tiếng ắ t t ngươi có thể cho ngươi ba ngày cân nhắc thời gian không cần ta đã đã cho ngươi đáp án ta tiết nam tuyệt không ở rể giọng nữ âm trở nên bé nhọn không có khả năng có người lại cho ngươi mượn tiền thiếu chục tỷ ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào đông sơn tái khởi lần này ngươi chỉ có một ngày cân nhắc thời gian quá thời hạt không? không bằng nô tiến nói tiếp Tiết n a một không chút khách khí chút thoại. Hắn đã sớm thấy cái này, nữ nhân chân điện này nữ diện cút cái đã sớm mụ, m rõ khác không không không nhiều Thật cho cũng có muốn rằng Nô liền Gia, giải quyết lời. sự đời ư ợ c vấn đề đ sao. Một đời trước tại ngô gia ngẩn đến vô cùng biệt khuất chỉ có thể dựa vào trò chơi đến tê liệt chính mình thằng đến vĩnh hằng quốc độ bí mật không muốn người biết tiện lộ trò chơi hậu kỳ vật phẩm có thể đưa vào thế giới hiện thực một đời trước tiết nam bệ b u ụ n nhiều việc làm việc tiến nhập vĩnh hằng quốc độ thời gian đã quá muộn bỏ qua rất đại cơ duyên một thế này hắn nhất định phải hào hào nắm chắc thượng thiên cho tự mình cơ hội tiết đồng ngài có tinh toán gì nữ thư ký nghe được tiết nam cự tuyệt chục tỷ ở rể nhìn về phía tiết nam nhãn thần sáng l o n g lánh ta nguyện ý bồi ngài đông sơn tái khởi t i ế t nam nhìn xem theo thư ký của mình phá lên cười t ố t thư kim tài khoản còn không có đông cái ta thừa dịp hiện tại hoa hai ngàn vạn mua cho ta hai đài vĩnh hằng quốc độ trí tôn ca bin trò chơi không có ý tứ thiếu nợ mới là đại gia tiếp trước cho ngô ra đánh nhiều như vậy công một thế này liền cho mình định vị mục tiêu nhỏ thu mua ngô ra đ ts sách mới hoa tươi cất giữ đánh giá phiếu câu hết thảy chương hai ta còn không có thua ngươi đem chứng kiến ta có khởi chứ không hay ta còn không có thua người đem chứng kiến ta cuộc khởi cầu hoa tươi cất giữ đánh giá nữ thư ký hạ vi nghe được câu này cả kinh không nhẹ rõ ràng đã phá sản còn thiếu chục tỷ thế mà hoa hai ngàn vạn mua sắm hai đài cabin trò chơi đây là cái gì thao tác hoàn toàn cam chịu sao nàng mở miệng liền muốn khuyên giải tiết nam không nên vận động mua sắm trí tôn cabin trò chơi có thể hay không quá là ánh mắt cùng tiết nam đối mặt hạ vi có thể cảm nhận được tiết nam trong mắt tự tin người tin tưởng t ạ sao nếu như tin tưởng ta vậy liền đi làm trong đó một cái cabin trò chơi là cho người chuẩn bị hạ vi nhãn thần hoảng hốt phản phất thấy được cái kia hăng hái thiên tài tự mình trước đây chính là bị hắn dạng này mật lên thuyền hải tặc sự thật chứng minh t i ế t nam là đúng t ố t ta lập tức phải hạ vi ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu lao nương cùng ngươi điên một cái t i ế t nam không có tại công ty ở lâu đi xuống ý nghĩ nhanh chân hướng phía công ty l y khai một thời gian vô số nhân viên dừng lại làm việc bọn hắn đưa mắt nhìn t i ế t nam b ó n g lưng trong mắt đều là không bỏ còn có một số người chạy tới vây quanh ở t i ế t nam bên người tiết đồng nhóm chúng ta không nỡ bỏ ngươi a bọn hắn phần lớn là bồi tiếp tiết nam cùng nhau đi tới lao nhân chứng kiến công ty thành trường hòa quật khởi đối cái này mang theo công ty phát triển đến bây giờ tiết nam bọn hắn cảm thấy từ đáy lòng k í n h nghệ thế nhưng thế sự khó liệu tiết nam sẽ lấy dạng này t ừ thái kết thúc nhất đại thương nghiệp kỳ tài cuối cùng rồi sẽ vất lạc các ngươi bảo trọng có lẽ không dùng đến bao dài thời gian ta còn có thể về tới đây tiết nam cười hướng những n à y làm bạn tự mình đã lâu lao nhân nhóm vây tay từ biệt cho dù dù tiếp đến đâu cũng đến ly biệt thời điểm tự mình còn không có thua nhóm chúng ta nhưng cầm không ra chục tỷ thuê ngươi một cái giữ lại đại bối đầu người trẻ tuổi vênh váo tự đắc đi qua đến hướng về phía tiết nam ngoài cười nhưng trong không cười nói nghe nói có nhà công ty muốn dùng lương một năm ngàn vạn thuê ngươi bất quá ngươi muốn kiếm đến một trăm ứ c cũng muốn một ngàn năm đây là không thêm lợi tức tình hồ dưới ngươi đ ờ i này cũng không thể xoay người nói xong đại bối đầu nam trừng mắt liếc mọi người vây xem các ngươi còn đứng n g a y đó làm gì còn không mau đi làm việc không dùng đến bao dài thời gian ta sẽ một lần nữa đoạt lại tự mình công ty đối với đoạt lại tự mình công ty t i ế t nam có được mười phần lòng tin thân là kiếp trước trở về người t i ế t nam nắm giữ không ít tình báo vô luận là thương nghiệp vẫn là trò chơi phương diện nào đi nữa đều có thể t r ợ hắn lên như diều gặp gió ha ha đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười đại bối đầu r ê u cần nói rơi vào vực sâu ngươi còn muốn xoay người đơn giản nằm mơ thiết nam không có giải thích lý tứ nhanh chân ly khai công ty hành động dù sao cũng so tiếng nói hơn có sức thuyết phục mới vừa đi ra công ty hắn có dũng khí thoải mái không diễn tả được phản phất một mực đẻ ở trên người tảng đá biến mất những năm này vì công ty phát triển t i ế t nam đem tuyệt đại đa số thời gian cùng tinh lực toàn bộ tập trung đến công ty phát triển bỏ qua rất rất nhiều sống lại một đời đây hết thảy hắn muốn vì tự mình mà sống ngầm đầu nhìn về phía xa xa một cái to lớn biển quảng cáo vĩnh hằng quốc độ hôm nay ô gần b ệ tạ thiết nam n ế t miệng lên một vòng đường cong người đem chứng kiến ta có khởi không thể không nói có tiền mua tiền cũng được công tác nhân viên hiệu suất cực cao sau hai giờ cabin trò chơi đưa đến thiết nam cảnh b i ể n trong biệt thự cabin trò chơi một cái đưa đến phòng ngủ của mình một cái khác đưa đến tới gần gian phòng đây là cho nữ thư ký hạ vi chuẩn bị h o à n nạn gặp sự thực t i ế t nam xưa nay sẽ không bạc đãi nghèo túng lúc hầu ở người bên cạnh mình cái này chi tôn cabin trò chơi không phải cho ta chuẩn bị sao người đem nó lắp đặt ở chỗ này là muốn cho ta ở tại nơi này cái biệt thự sao hạ vi nghĩ tới đây khuôn mặt nhất thời đỏ lên tốc độ tim đập tăng nhanh không ít nàng tràn ngập mong đợi hỏi hắn đây là tại biểu đạt cái gì muốn cho ta làm hắn bạn gái sao nghĩ tới đây hạ vi tâm như hiệu chạy tiết nam cười khẽ trêu ghẹo nói thế nào ngươi không nguyện ý ở chỗ này sao nếu như không nguyện ý ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này cơ hội đưa cho người khác không tiết đồng ta nguyện ý hạ vi vội vàng dành nói nghĩ đến tự mình vừa rồi biểu hiện không đủ t h u c nữ sắp mặt nàng càng đỏ hạ vi a hạ vi ngươi tại trước mặt người khác cũng được xưng là nữ thần làm sao tại tiết đồng trước mặt liền không thể thận trọng một điểm về sau đừng gọi ta tiết đồng ta đã không phải chủ tịch ta hơn thích ngươi xưng hô ta đấy danh tự t i ế t nam có lẽ n a m ca hạ vi phảng phất bị tiết nam lây nhiễm t h ở nhẹ nói n a m ca, ngươi phải cố gắng căn cứ ta được đến tin tức vĩnh hằng quốc độ cái này trò chơi cũng không đơn giản ngươi nghĩ bồi ta đông sơn tái khởi nhất định phải hảo hảo lợi cấp tiết nam không muốn để cho hạ vi lãng phí quý giá ô tần bệ tạ thời gian chúng sinh không thể nói đây là tự mình bí mật lớn nhất hạ vi có thể hay không nắm chặt cái này cơ hội liền muốn nhìn nàng cảm thấy thiết nam có thể làm được chỉ có nhiều như vậy ta nhất định sẽ cố gắng nhóm chúng ta cùng một chỗ cố gắng đuổi hạ vi về sau thiết nam vội vã tiến nhập ca bin trò chơi hôm nay là vĩnh hằng quốc độ ôm gần bệ tạng này g vừa mới bỏ qua chân quý ba giờ còn lại thời gian đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng lá gan bắt đầu thiết nam không do dự sớm cho ca bin trò chơi bên trong rót vào năng lượng dịch người chậm rãi nằm đi vào theo trí tôn ca bin trò chơi đóng k é p lại phòng ngủ trở nên an tính lại vĩnh hằng quốc độ ta đến rồi chương ba gấp m ư ơ i thi pháp thăng thêm trồng lên gấp một mươi chương ba gấp một ư ơ i thi pháp thăng thêm trồng lên gấp m ộ ư ơ i cầu cất giữ hoa tươi đánh giá vĩnh hằng quốc độ trò chơi khởi động bên trong chào mừng ngày tôn q u ý t r í tôn trò chơi người chơi t i ế t nam cùng t r í tôn cabin trò chơi tiến nhập cấp độ sâu liên tiếp chung quanh quan g ảnh trở nên tiên hoạt lọt vào trong tầm mắt là một cái to lớn điện đường trong cung điện đứng vững chín tòa pho tượng phân biệt đại biểu cho chiến sĩ pháp sư kỵ sĩ du hiệp thích khách mục sư giờ y thuật sư triệu hoán sư chín đại t r ư c nghiệp mời lựa chọn nghề nghiệp của ngươi t i ế t nam ý thức khé động chú ý đến đâu tòa pho tượng lúc pho tượng trở nên tiên hoạt làm kiếp trước người chơi cũng không lạ lẫm tiến nhập trò chơi trước thiết nam sớm có chức nghiệp quy hoạch cầm trong tay pháp trượng pho tượng x u ố n g lại đinh ngươi là có hay không lựa chọn pháp sư lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng tiếp xuống trí tôn cấp bảo dương ban t h ư ở n g rút ra căn cứ cabin trò chơi phẩm giai khác biệt thu hoạch được bảo dương cũng khác biệt trí tôn cấp cabin trò chơi có thể đạt được một cái trí tôn cấp bảo vật theo trí tôn bảo vật bên trong thấp nhất có thể lấy thu hoạch được đặc thù thiên phú cao nhất có thể lấy đạt được trong truyền thuyết thần cấp thiên phú bất quá loại này s á t suất quá thấp tiếp trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai rút đến thần cấp thiên phú đạt được chuyển kỳ cấp thiên phú người đều ước vạn bên trong không một mỗi cái cũng xông ra uy danh hiền hách xác định t i ế t nam một đời trước chơi đến nghề nghiệp là pháp sư lựa chọn con đường này có thể ít đi rất nhiều đường quanh co đinh pháp sư lựa chọn thành công trí tôn cấp bảo dương rút ra bên trong t i ế t nam tâm hoàn toàn nhấc lên rút đến thiên phú rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn đối tương lai quy hoạch đi cái dạng gì đạo đường cùng lựu phái đinh chúc mừng người rút đến thần cấp thiên phú gấp mười thi pháp gấp mười thi pháp duy nhất loại hình thiên phú phần hai thần cấp thần cấp hiệu quả gấp mười thi pháp n g ư ơ i thi triển tất cả kỹ năng cùng pháp thuật đều sẽ liên tục đối cùng một mục tiêu thi triển mười lần khoản một bao quát trang bị kèm theo kỹ năng cùng duy nhất một lần pháp thuật khoản hai làm lệnh thời gian không trồng lên dựa theo lần thứ nhất thi pháp thời gian tính toán lại ma lực giá trị tiêu hao cái tính toán một lần thần cấp hiệu quả hiệu quả trồng lên n g ư ơ i thi triển cùng loại kỹ năng cùng pháp thuật hiệu quả sẽ trồng lên nhiều nhất trồng lên mười lần miêu tả kinh khủng gấp mười thi pháp hiệu quả người tất cả kỹ năng đều sẽ khăng khít khe hở thi triển mười lần để cho lịch nhân cảm thụ đến từ pháp thuật sợ hay đi Tiết n a m n h h ì n t ấ y t ự mình r ú t thi đến gấp 10 thi Pháp, c ả người sửng s ố tiếp g â y Thần cấp thiên、phủ. Ta rút phú. cấp đ n thần c ấ thiên phú b h o là mình t r ù n g sinh đối nhặt vận toàn dùng hảo hết. trở Tuyệt về, đã đem góp nhặt hảo vận toàn bộ dùng hết. Tuyệt đối không n thi chỉ tới như thế ầ c ấ p thiên p một mươi thi pháp cùng pháp sư thái phù hợp đồng dạng thời gian phổ thông pháp sư thi pháp một cái h ỏ a cầu thuật chờ đợi mười lăm giây làm lệnh thời gian khả năng phóng ra thứ nhì cái pháp thuật muốn thi pháp ra mười cái h ỏ a cầu thuật chỉ ít cần một trăm năm mươi giây thời gian tiết nam một hơi thả ra mười cái h ỏ a cầu trong nháy mắt để cho địch nhân hưởng thụ gấp mười vui vẻ tiết kiệm một trăm ba mươi lăm giây thời gian đây là cấp thấp nhất h ỏ a cầu thuật nếu như đổi thành lôi đình phong bạo cùng lưu tinh h ỏ a vũ loại này cường lực phạm vi kỹ năng đâu liên tiếp mười lần phóng ra ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác kinh khủng mà lại chỉ có một lần kỹ năng tiêu hao quả thực là bờ u gờ cấp bậc càng là cao giai pháp thuật cùng kỹ năng làm lệnh thời gian càng dài một ít cường đại kỹ năng đều là dùng ngày qua là đơn vị thì như trong truyền thuyết vô địch gấp một ư ơ i thi pháp còn có tăng thêm trồng lên hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần nếu như mình đạt được vô địch có phải hay không thi pháp sau khi ra ngoài tiếp tục thời gian cũng là người khác gấp một ư ơ i thiết nam càng nghĩ càng là kinh khủng hà nội tương lai tràn đầy t r ờ mong ngươi là có hay không điều chỉnh dung mạo của mình tối cao trên điều tỷ lệ là hai mươi thấp nhất điều tỷ lệ là hai mươi trên điều hai mươi thiết nam vốn là đủ đẹp trai làm như vậy không phải là vì tự mình đẹp trai đến kinh thiên động địa chỉ là phòng ngừa nhường người khác nhận ra mình mời lựa chọn người chủng tộc nhân loại tinh linh h ải nhân thiên sứ ác ma long nhân mị ma ngư nhân thú nhân mỗi cái chủng tộc cũng có tự mình năng lực đặc thù cùng thiên phú lựa chọn khác biệt chủng tộc đạt được chuyển thừa cũng khác biệt tinh linh thích hợp nhất du hiệp mục sư cùng thích khách h ải nhân thích hợp nhất chiến sĩ kỵ sĩ cùng thích khách thiên sứ thích hợp nhất kỵ sĩ mục sư cùng chiến sĩ ác ma thích hợp nhất thuật sư triệu hoán sư cùng pháp sư long nhân vừa nhất hợp đức lộ y y tỷ như long nhân chuyển chức pháp sư sẽ chuyển chức long pháp sư học tập chính là lòng ngữ ma pháp nhân loại chuyển chức nguyên tố pháp sư có thể học tập các hệ nguyên tố pháp thuật đạt được pháp thuật kỹ năng hoàn toàn khác biệt lựa chọn khác biệt chủng tộc quan hệ ngươi về sau đạo đường so với những n à y chủng tộc nhân loại là trung dung nhất cũng là thích hợp tất cả chức nghiệp thích hợp nhất pháp sư chủng tộc theo thứ tự là ác ma long cùng nhân loại chủng tộc khác cũng có thể lựa chọn pháp sư hệ thống bàn về cường độ kém xa trước ba người đây đều là ở kiếp trước tổng kết ra kinh nghiệm t i ế t nam k i ế p trước đi được nhân loại tuyến đường lần này hắn như cũng lựa chọn nhân loại sở dĩ làm ra cái lựa chọn này còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân hắn biết rõ một cái cường đại ẩn tàng chức n g h i ệ p truyền thừa t r ộ n pháp giả c ù n g g ấ p mười thi pháp mười điểm phù hợp một hạng cứng nhắc yêu cầu chính là nhân loại xin vì tự mình nhân vật mệnh danh phù sinh ngược mộng cái này ai đi là vì kỷ niệm tự mình sống lại một đời mệnh danh thành công chào mừng ngài tiến nhập vĩnh hằng quốc độ chúc ngài trò chơi vui sướng chương bốn trung sinh tốt đẹp nhất chỗ nhiệm vụ ẩn chương bốn trung sinh tốt đẹp nhất chỗ nhiệm vụ ẩn cầu cất giữ hoa tươi đánh giá vĩnh hằng quốc độ ta đến rồi chớ cấp của ta gà ha ha giả lập hiện thực trò chơi ra sinh thời rốt cuộc đời đến ngươi may m à ta không có từ bỏ cha ta trước khi chết còn hy vọng ta đem trò chơi đốt cho hắn ta muốn xưng bá vĩnh hằng quốc độ là huynh đệ liền đến chặt ta tân thủ thôn phi thường náo nhiệt khắp nơi đều là đầu người nhìn một cái chủng tộc gì cũng có treo lên cầu đầu thú nhân mọc ra cánh chim màu trắng thiên sứ đỉnh đầu ác ma sừng ác ma bất luận cái gì lần thứ nhất tiến nhập vĩnh hằng quốc độ người nhìn thấy loại này kỳ quái tràng cảnh đều sẽ nhận x u n g kích có gan đến đến thế giới khác cảm giác tiết nam trên mặt tươi cười ba năm qua đi hắn trở lại tân thủ thôn chính mở ra giao diện thuộc tính nhân vật phụ sinh l ư ợ c mộng đẳng cấp l v 1 t chủng tộc nhân loại chức nghiệp thực tập pháp sư thiên phú gấp mười thi pháp thần cấp kỹ năng hỏa câu thuật l v 1 t thuộc tính lực lượng bốn thể chữa nam nhanh nhẹn nam tinh thần bảy công kích mười lăm ba pháp thuật công kích hai mươi sáu Phong ngữ, 7, 3. HE, ngự, một thế â n cận nguyên Nguyên kháng tính, tố, tố Một t h này đổi theo một thế ngoại trừ thiên phu biến hóa còn có chính là may mắn giá trị m ộ ư ơ i điểm may mắn quả nhiên là thiền tuyển chi tiêu chuẩn thấp nhất không có một chút do dự cùng lãng phí thời gian t i ế t nam nhanh chân hướng phía thôn trưởng c h ỗ khu vực đi đến thế nhưng đám người quá mức chật trội liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người tân thủ thôn thôn trưởng bị một đám dũng sĩ vây quanh các người chơi nhìn hắn nhãn thần như lang như hổ tiết nam chỉ có thể tạm thời từ bỏ đón thôn trưởng nhiệm vụ ý nghĩ xoay người lại đến t i ệ m thuốc so với tân thủ thôn thôn trưởng t i ệ m thuốc đối lập quặng cụ v không ít tiến đến người chơi không ít t ừ n g cái hứng thú bừng bừng tiến đến mất hứng m à về dũng sĩ người cần gì sao dược tề sư nhìn thấy tiết nam c ư ờ i he he nhìn sang tiết nam thấy được bày ra dược tề cỡ nhỏ trị liệu dược tề phổ thông loại hình thiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau sáu giây bên trong khôi phục một trăm hai mươi điểm hp làm lạnh thời gian m ộ ư ơ i năm giây khôi phục hiệu quả kết thúc sau tính toán làm lạnh giá bán ba mươi đồng tệ cỡ nhỏ ma lực dược t ệ phổ thông loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau bốn giây bên trong khôi phục một trăm điểm ma lực giá trị làm lạnh thời gian m ộ ư ơ i năm giây khôi phục hiệu quả kết thúc sau tính toán làm lạnh giá bán ba mươi đồng tệ người chơi đẳng cấp tương đối thấp trong tay vẹn vẹn đưa tặng một trăm đồng tệ chỉ có thể mua sắm ba bình kém nhất d ư ợ t h cho nên tiệm thuốc có chút lạnh canh nghe nói ngươi cần trợ giút thích nam tiến đến mặt ủ mày trao dược tề sư bên người dược tề sư trên người thiết nam nào qua lắc đầu nói thực lực ngươi quá yếu tiết nam không phải cái thứ nhất muốn tới đây nhận nhiệm vụ người chơi đẳng cấp không đạt tiêu chuẩn toàn bộ thất bại ta biết rõ hồ c ố t thảo tung tích hồ c ố t thảo mãn bất tại ý dược tề sư nhìn về phía tiết nam nhãn thần thay đổi ngựa khí trở nên kích động lên nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp hồ c ố t thảo ta nguyện ý cung cấp cho ngươi phong phú thù lao đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn thu thập hồ q ố c thảo nhiệm vụ nội dung ngươi cần thay dược tề sư xin trệ thu thập hồ q ố c thảo hắn đem cho ngươi phong phú h hiếm có nhiệm vụ ban thưởng đồng tệ tám trăm kinh nghiệm ba nghìn điểm kỹ năng mười thanh đồng cấp trang sức một nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ tiến nhập x ỉ n trệ t số đen vĩnh viễn không chiêu đãi có tiếp nhận hay không vĩnh hằng quốc độ trò chơi không chỉ là trên thế giới đệ nhất kiểu giả lập hiện thực trò chơi bên trong nờ tờ cờ ngươi không thể hoàn toàn xem như cứng nhắc nhân vật nờ tờ cờ cũng có trí tuệ của mình phổ thông giao lưu phát động chính là phổ thông nhiệm vụ thông qua phương thức đặc thù có thể phát động nhiệm vụ ẩn tuyệt đại đa số nhiệm vụ ẩn cũng có duy nhất tính thân là tiếp trước trở về người chơi t i ế t nam nắm giữ số lượng không ít nhiệm vụ ẩn cùng phát động phương thức liên liên lần tàng chức n g h i ệ p phát động nhiệm vụ cùng quá trình cũng biết rõ hơn hai mươi cái đồng ý đinh dược tề sư xỉn c h ệ t đối ngươi đ ộ thiện cả m m ư ờ i còn cần thu thập sói hoang máu đi đem cái này nhiệm vụ cùng một chỗ giao cho ta đi thực lực ngươi còn quá yếu hiệu thuốc xỉn c h ệ t lắc đầu thực lực có thể tăng lên ta đối với mình rất có lòng tin đương nhiên ta còn cần ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp cho ta một chút khôi phục ma lực dược tề ta có thể cho ngươi chuẩn bị gấp đôi vật liệu ngươi có thể đem nó xem như là một bút đầu tư dược tề sư xỉn trệt nghe vậy hơi xứng sờ mị vừa nhìn xem tiếc nam rất lâu chưa từng gặp qua như thế có b ư ớ c đồng người trẻ tuổi ta nguyện ý đầu tư đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ thu thập sói hoang máu nhiệm vụ nội dung dược tề sư xỉn trệt cần ngươi thu thập một trăm năm mươi phần sói hoang máu nhiệm vụ phẩm giai phổ thông nguy hiểm nhiệm vụ ban thưởng đồng tệ sáu trăm ba trăm điểm kỹ năng năm kinh nghiệm hai nghìn tám trăm một nghìn bốn trăm cường hiệu cỡ nhỏ ma lực dược tề hai mươi m ư ơ i có tiếp nhận hay không xác định đinh ngươi thu hoạch được cường hiệu cỡ nhỏ ma lực dược tề hai mươi chúc ngươi may mắn ta không hy vọng lần thứ nhất đầu tư liền cuối cùng đều là thất bại cường hiệu cỡ nhỏ ma lực dược t ể hiếm có loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau bốn giây bên trong khôi phục một trăm năm mươi điểm m v giá trị làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i năm giây khôi phục hiệu quả kết thúc sau bắt đầu tính toán làm l ệ n h vật phẩm đấy không đối ngoại bán ra tiết n a m nợ đủ cười có hai mươi bình cường hiệu cỡ nhỏ ma lực dược t ể hắn có thể hóa thân pháp thuật pháo đài chương năm m ư ơ i hỏa cầu thần giáo vượt cấp năm miểu sát chương năm m ư ơ i hỏa cầu thần giáo vượt cấp năm miểu sát cầu cất giữ hoa tươi đánh giá chớ cấp của ta thỏ thỏ thỏ, thỏ khả ái như vậy giao cho ta đến bổ đ à o có d ũ n g khí c ư ớ p t a quái thiếu niên quyết nhất t ử chiến đi tiết nam một đường đi đến b ư ơ n g thả khu không thể không nói người chơi nhận t ỉ n h quá tăng vọt vừa mới một cái khiêu khiêu thọ đổi mới ra nó chừng mắt vô tội con mắt còn chưa kịp thấy rõ cái thế giới này hơn mười nói công kích trong nháy mắt rơi xuống đưa nó thượng thiên đây không phải ví dụ mà là phổ biến hiện tượng người chơi số lượng nhiều lắm thân là thập đại thiên thai một trong am hiểu nhất chiến thuật biển người đối mặt như thế tàn bạo thủ đoạn khiêu khiêu thọ tại chỗ lành l ạ n có nhiều còn hơn là bị thiếu tiết nam lắc đầu hắn sẽ không đem tinh lực đặt ở cùng phổ thông người chơi đoạt cấp một khiêu khiêu thỏ bên trên lãng phí thời gian còn có thể chỉ hoãn tự mình tốc độ lên cấp cùng dòng chính người chơi ở chung một chỗ chỉ có thể uống canh một đường hướng phía càng xa vương thả khu đi đến rõ ràng có thể nhìn thấy cao đẳng cấp khu người chơi số lượng rõ ràng giảm bớt phần lớn là người chơi tạo thành từng cái tiểu đội liên thủ giải quyết quái vật một mình hành động tán nhân chỉ có tiết nam một người nơi xa một cái cầm nện nữ ả i nhân người chơi nhìn thấy tiết nam về sau nhịn không được tại trên mặt hắn nhìn thoáng qua lại liếc mắt thân thể nàng rất thành thật nhanh chân hướng phía tiết nam đi tới đến lao nương Ta dẫn ngươi không, lom lom nhìn nhìn không, không cần Nàng c ệ đụn nhau, vào ngực thiết r ư c nạn n ngừng mánh nam bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên một đường hướng phía nơi xa tiếp tục đi đến nữ ải nhân cương thiết trực nương cùng sau lương tiết nam quan minh chính đại bán đôi uy ngươi đừng ở đi về phía trước bên kia là cấp năm giã quái khu lao nương luôn ra dẫn ngươi thăng cấp t i ế t nam mắt điếc thai ngơ ngược lại tăng nhanh bước chân nàng đ ồ n g bạn không vừa mắt giữ chặt cương thiết trực nương lắc đầu một cánh ốc không cần để ý hắn vừa mới tiến nhập trò chơi người mới cuối cùng không nhìn do thực lực của mình chờ nhận trò chơi đánh đập liền biết rõ vĩnh hằng quốc độ mỗi lần tử vong đều sẽ tổn thất năm mươi phần trăm điểm kinh nghiệm đây không phải một con số nhỏ đẳng cấp càng cao hiệu quả càng rõ hiển đến trò chơi hậu kỳ thăng cấp một đều cần mười ngày nửa tháng tử vong một lần đại biểu cho một tuần lễ cố gắng lãng phí tiên kỳ tử vong cũng sẽ kéo ra cùng đại bộ đội đẳng cấp cương thiết trực nương tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần hắn thực tế quá đẹp rồi lão luôn ra không nhịn được nghĩ biết、hắn. n a m đồng bạn nghe được câu này có chút đau xót hắn khẳng định là trên điều dung mạo cương thiết trực nương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đồng bạn l ư ớ t mắt mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ vấn đề là ngươi trên điều hai mươi về sau liền người ta một phần b ạ n cũng so không lên ta muốn với ngươi t u y ệ t giao tuyệt giao liền t u y ệ t giao a ta làm sao quên đi quay màn hình ta nam thần ngươi đi đâu tiết nam xác nhận nữ hải nhân không cùng tới lặng lẽ thở dài một hơi quá đẹp trai cũng là một loại phiền não bất chi bất giác hắn đi tới sói hoang địa bàn sói hoang chủng tộc dã thú đẳng cấp lv sáu công kích tám mươi sáu sinh mệnh 490-490, phòng ngự 21, t ố c độ di chuyển 120, kỹ năng cắn xé trào kích miêu tả hoa nguyên n g sói hoang m ộ ư ơ i điểm mang thủ ưa thích đoàn thể hành động công kích nói trước đó nhất định phải cầu nguyện tự mình chạy nhanh không nên bị bầy sói vây tới hiện nay đẳng cấp cao nhất người chơi cấp bậc là lv ba lv sáu cấp quái vật phụ cận m ộ ư ơ i điểm quận cũ vẽ sói hoang đẳng cấp không thấp giàu có tính công kích còn ưa thích đoàn thể hành động cho dù người chơi đến lv sáu cũng không nguyện ý trêu trọc sói hoang tiết nam lựa chọn sói hoang là bởi vì bọn chúng đẳng cấp cao hp đồng cấp tương đối thấp muốn siêu v i ệ t đại bộ đội đẳng cấp liên bắt đầu từ nơi này đi nhanh lên tới để cho ta đánh đầu ngươi cầu đầu t i ế t nam lấy ra tân thủ đưa tặng ba công kích cùng sáu điểm pháp thuật công kích bạch bàn pháp trượng hắn sử dụng thực tập pháp sư hiện nay duy nhất kỹ năng hỏa cầu thuật loại hình kỹ năng đẳng cấp l và một hiệu quả ngâm sướng một giây đối mục tiêu thi pháp một cái h ỏ a cầu tạo thành ba mươi hai mươi điểm ma pháp tổn thương làm lệnh thời gian m ộ ư ơ i năm giây tiêu hao ma lực giá trị hai mươi điểm hòa cầu thuật trước mặt ngưng tụ ra m ư ơ i cái hòa cầu nên đón hỏa diễm phong đạo đi theo tiết nam ý niệm k h ẽ động trước mặt m ộ ư ơ i cái hỏa cầu hợp thành một chuỗi nhanh chóng hướng phía nơi xa một cái dùng trào cho mình trải vớt lông tóc sói hoang đập tới cái này cự ly vừa lúc là một trăm gõ hỏa cầu thuật lớn nhất thi pháp cự ly năm mươi năm mươi năm mươi năm mươi m ư ơ i cái hỏa cầu chính là năm trăm tổn thương sói hoang chỉ có bốn trăm tám mươi hoang vừa mới kịp phản ứng niết miệng hướng về phía tiết nam lộ ra răng nhanh nhưng mà nó lạnh đinh chúc mừng ngươi đánh giết sói hoang ngươi thu hoạch được một trăm điểm kinh nghiệm bốn đồng tệ sói máu một lông sói một đinh bởi vì ngươi vượt cấp năm đánh giết quái vật thu hoạch được lớn nhất vượt cấp ban thường tăng thêm đinh ngươi ngoài định mức thu hoạch được năm mươi điểm kinh nghiệm hai đồng tệ cấp một đánh cấp sáu quái miểu sát một màn này nếu để cho phổ thông người chơi nhìn thấy nhất định sẽ cả kinh đem con mắt chừng ra ngoài đơn giản muốn bị tiên pháp sư tiền kỳ vốn là yếu thế đơn thể tổn thương buộc phát tối cao có thể thêm hàng không đủ một phát hỏa cầu không thể đánh chết sói hoang kết quả tự nhiên là bị sói hoang đổi đến đầy đường chạy sói hoang siêu việt người chơi tốc độ di chuyển cùng lực công kích tiết nam đụng phải cận thân sói hoang hai c h ả o liền muốn lệnh đáng tiếc nó gặp phải là tiết nam cái này biến thái mười hỏa cầu dạy nó làm sói chương sáu pháp thuật pháo đài bật hết hỏa lực chương sáu pháp thuật pháo đài bật hết hỏa lực cầu cất giữ hoa tươi đánh giá gấp mười thi pháp u bức giải quyết hết một cái sói hoang tiết nam chờ đợi kỹ năng khôi phục làm lệnh rất nhanh kỹ năng đã khôi phục làm lệnh đợt thứ hai kỹ năng bắt đầu mười lăm giây thời gian thoáng một cái đã qua tiết nam tìm được một cái thích hợp mục tiêu sói con nhanh lên tới sói hoang cũng phát hiện tiết nam n ử a mặt lên trời một tiếng sói tru bốn chân mở ra chạy vội mà tới hỏa cầu thuật t i ế t nam nửa điểm không hoảng hốt vững như láo cầu m ư ờ i cái hỏa cầu một chữ tại t i ế t nam bên người triển khai kỹ năng vẫn là phóng xuất ra nhào tới sói hoang còn không đợi hướng về phía tiết nam huy động trào m ư ờ i khỏa hỏa cầu bắn liên thanh đánh q a n h trên người nó năm mươi năm mươi năm mươi năm mươi sói hoang phát ra một tiếng kêu rên thân thể ngã trên mặt đất rất nhanh đã mất đi sinh cơ đinh chúc mừng ngươi đánh g i ế t sói hoang ngươi thu hoạch được một trăm điểm kinh nghiệm bốn đồng tệ sói máu một đinh bởi vì ngươi vượt cấp năm đánh rết quái vật thu hoạch được lớn nhất vượt cấp ban thường tăng thêm đinh ngươi ngoài định mức thu hoạch được năm mươi điểm kinh nghiệm hai đồng tệ thoải mái đẳng cấp vượt qua tự mình cấp năm quái vật một cái kỹ năng m i ệ u g sát đây là cỡ nào đau xót thoải mái loại trang diện này vô luận cái nào người chơi nhìn thấy cũng sẽ cả kinh trận mắt hốc mồm t i ế t nam biểu hiện ra chiến lược hoàn toàn vượt ra khỏi như thường người chơi phạm chủ cho dù ai nhìn thấy hắn biểu hiện cũng sẽ kinh hô một tiếng treo b ê tiếp tục bắt đầu đi một cái hai cái ba cái không thể không nói t i ế t nam giết quái hiệu xuất quá cao liền xem như cấp bảy người chơi giải quyết sói hoang cũng kém xa tiết nam nhẹ nhõm còn muốn cân nhắc kỹ năng làm l ệ n h chỉ ít tốn hao ba phút thời gian khả năng giải quyết hết một cái phổ thông sói hoang tiết nam thuần một sắc b i ể u sát duy nhất cần cân nhắc chính là ma lực đáng giá vấn đề bất quá hắn còn có ma lực khôi phục dược t ể là ma lực giá trị thấy đấy lúc tiết nam n g ử a đầu ăn vào một bình ma lực khôi phục dược t ể khôi phục thấy đ ấ y ma lực giá trị có hai mươi bình ma lực khôi phục dược t ể ngắn thời gian bên trong tiết nam không cần vì mình ma lực giá trị mà lo lắng đây chỉ là vừa mới bắt đầu chờ đến đằng sau chuyển chức về sau tiết nam nắm giữ kỹ năng đủ nhiều ma lực giá trị hạn mức cao nhất cũng đi theo tăng lên hắn sẽ tiến hóa làm di động pháp thuật pháo đài không khác biệt hướng về phía địch nhân tiến hành pháp thuật cùng kỹ năng oanh kích phổ thông lạc lôi thuật đến tiết nam trong tay đ ề u m u ấn tiến hóa thành mắt xích tiềm điện lại càng không cần phải nói các loại cường đại pháp thuật tiết nam vẫn là tiếp tục sử dụng chiến thuật du kích mỗi lần xuất thủ lúc liền sẽ tiến nhập sói hoang khu vực hòa cầu m ớ i liên đạn buộc phát kết thúc tiết nam liền sẽ lui về chờ đợi làm l ệ n h thời gian khôi phục chiến thuật du kích trong tay tiết nam phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế từng cái sói hoang không quyết tử trong tay tiết nam thuần một sắc biểu sát cảnh tượng như thế này đủ để cho tân thủ khiếp sợ trận mắt hốc mồm đồng dạng là cấp một máy mới chiến lược hoàn toàn là trời cùng đất trên l ệ n h trên đường đi thiết nam thể nghiệm cưới tên lửa tốc độ lên cấp đinh chúc mừng ngươi lên tới lv hai ngươi thu hoạch được một mươi điểm hp một mươi điểm ma lực giá trị năm điểm, điểm. Điểm, điểm, điểm tự do thuộc tính điểm hào tốn không đến hai giờ phụ cận sói hoang toàn bộ bị tiết nam diệt sát thu thập sói hoang máu nhiệm vụ vượt mức hoàn thành giá quái tỷ lệ rơi đồ cũng không cao coi như tiết nam có được m ư ơ i điểm may mắn giá trị tỷ lệ rất đ ồ cao hơn nhiều phổ thông người chơi cũng vẹn vẹn rơi xuống sáu trang bị bốn kiện phổ thông bạch sắc trang bị hai kiện hắc thiết trang bị tết i nam bốn kiện bạch sắc trang bị bên trên liếc nhìn l ư ỡ i mắt đều là nát đường cái mặt hàng hắn đem ánh mắt chuyển hướng hắc thiết trang bị tinh lương ra hiệu bao tay h ắ c thiết loại hình bao tay tinh thần năm ma lực giá trị năm mươi phòng ngự năm nhu cầu đẳng cấp l v năm chức nghiệp yêu cầu không ra sói chi giải h ắ c thiết loại hình giải nhanh nhẹn năm hp tám mươi hiệu quả lang chi tân tiệp n g u y ê tốc độ di chuyển m ư ơ i năm điểm nhu cầu đẳng cấp l v năm chức nghiệp yêu cầu không tinh lương gia hiệu bao tay coi như không tệ gia tăng tinh thần cùng ma lực giá trị đây là tự mình cần nhất trang bị g i a sói chi dày có thể tăng lên lượng hp của mình cùng tốc độ di chuyển trò chơi tiển kỳ khai hoang bà bối hẳn là trở về giao tiếp nhiệm vụ tiết nam còn muốn đem nhiệm vụ ẩn giải quyết hết bất quá đây không phải một cái bình thường nhiệm vụ nếu không làm sao có thể ban thưởng thanh đồng cấp trang sức đâu hắn muốn hổ cốt thảo còn có b ộ n thủ hộ trong tay không có s ú n g túc d ư tề tiết nam tạm thời không nguyện ý trêu chọc q á i vật kia bất quá các loại trở về bổ sung một đợt d ư tề Tiết Nam chương ó t ể h bảy dược tề sư ẩn tàng cửa hàng đi con đường của mình n h i ề u người khác không đường có thể đi chương bảy dược tề sư ẩn tàng cửa hàng đi con đường của mình n h i ề u người khác không đường có thể đi cầu cất giữ hoa tươi đánh giá dũng sĩ ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi dược tề sư xin c h ệ t cửa hàng cùng trước đó n ử a chết n ử a sống không có biện pháp dược tề đối tân thủ giá cả quá mức cao nhất là tại vĩnh hằng quốc độ không có mở ra tiền thật cùng trò chơi tiền tệ hối đoái tình huống dưới đi vào tiệm thuốc người hào hứng mà đến mất hứng mà về vận khí ta không tệ đây là người muốn sói hoang máu thiết nam đem thu t ậ p được sói máu giao cho xin chết không tệ người trẻ tuổi người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn ta đối với n g ư ơ i thu t ậ p được hổ cốt thảo thật sự là càng ngày càng có lòng tin đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thu thập sói hoang máu ngươi thu hoạch được nhiệm vụ b a n thưởng đồng tệ sáu trăm điểm kỹ năm năm kinh nghiệm hai nghìn tám trăm đinh ngươi thu hoạch được xin chết hảo cả một ư ơ i trước mắt độ thiện cảm hai mươi đinh chúc mừng ngươi lên tới lv bốn ngươi thu hoạch được m ư ơ i điểm hp m ư ơ i điểm ma lực giá trị năm điểm tự do thuộc tính điểm ngươi lần thứ nhất đầu tư rất thành công không biết rõ ngươi có hứng thú hay không tiến hành lần thứ hai đầu tư ngoại trừ ngươi muốn hổ cốt thảo bên ngoài ta còn có thể cầm tới liệp hổ vương hổ huyết liệp hổ vương hổ huyết xin chết hơi xứng sở không thể tin nhìn xem tiết nam liệp hổ không phải sói hoang có thể so sánh lại càng không cần phải nói liệp hổ vương nó cực kỳ hung t à n trong thôn không ít thôn dân h à i liền chết tại liệp hổ vương trong tay ta hoàn toàn chắc chắn bất quá còn cần ngươi viện trợ nếu như tiết nam lần thứ nhất nói câu nói này xin chết đương nhiên sẽ không khắc khí ngắn mũi thời gian hắn đã chứng kiến kỳ tích không tệ ta đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn thu hoạch liệu hổ vương máu nhiệm vụ phẩm giai hiếm có cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ ban thường ngân thể mười điểm kinh nghiệm mười hai nghìn Điểm kỹ năng 15, t hắn a giai ma ra cửa Nam n đồng trưởng sung năng lượng dược tề 1, có thể sớm nhận、lấy. Đinh, chúc mừng xình tần tàng cửa hàng. Thiết Nam nghe được câu này, khoe miệng không dương h pháp thể chúc Thiết khoe chủ đê được cấp lực dược có câu được lấy. tề trẻ tự sớm mở lên. bổ sở dĩ đem tinh lực toàn bộ phóng tới dược tề sư xin chệch trên thân cũng là bởi vì ẩn tàng cửa hàng vĩnh hằng quốc độ tuyệt đại đa số nở tờ cờ cũng có tự mình ẩ n tàng cửa hàng độ thiện cảm đạt tới một trăm điểm hoặc là thỏa mãn nhất định phải cầu liền có thể mở ra ẩn tàng trong cửa hàng bảo vật số lượng là có hạn một khi bị người mua đi vĩnh viễn sẽ không đổi mới hiệu t nam quả linh hồn bổ sung năng lượng mỗi khi người đánh rết hai mươi cái mục tiêu đều sẽ hấp thu nó linh hồn thu hoạch được một cái bổ sung năng lượng số miêu tả đặc thù ma lực dược tề khả năng lặp đi lặp lại bổ sung năng lượng sử dụng giá bán một trăm linh tệ số lượng 33. m i ê u tả hiếm thấy ma lực bổ sung năng lượng hình dược t ể số lượng ít đến làm cho người g i ậ n x ô i đê d à i sinh mệnh bổ sung năng lượng dược t ể đặc thù loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả sáu giây bên trong khôi phục ba trăm điểm hp làm lệnh thời gian mười giây bổ sung năng lượng số lần năm năm hiệu quả linh hồn bổ sung năng lượng mỗi khi người đánh giết hai mươi cái mục tiêu đều sẽ hấp thu nó linh hồn thu hoạch được một cái bổ sung năng lượng số giá bán một trăm l i n tệ số lượng 33. m i ê u tả sinh mệnh tri t ứ c quần quận không dứt pháp thuật hồng lưu d ư ợ t ể chắc tuyệt loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả pháp thuật hưởng lưu 15 giây bên trong ngươi tất cả pháp thuật cùng kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị 30%. bổ sung năng lượng số 33. hiệu quả thời gian bổ sung năng lượng mỗi 12 giờ thu hoạch được một cái bổ sung năng lượng số giá bán 20 kim tệ số lượng một m i ộ t miêu tả cảm thụ pháp lực triều tiệt đi bạo nộ dược thể c h ắ c tuyệt loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả bạo tàu 15 giây bên trong ngươi cận chiến tạo thành tổn thương 30. bổ sung năng lượng số 33. hiệu quả thời gian bổ sung năng lượng mỗi m ộ giờ thu hoạch được một cái bổ sung năng lượng số giá bán 20 kim tệ số lượng 11 m ư i t ê u tả nổi g i ậ n tức là hủy diệt chính mình thủ đoạn cũng là hủy diệt lực lượng của địch nhân bay lượn dược tề chắc tuyệt loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả phong chi dực tạm thời ngưng tụ ra phong chi dực tiếp tục 60 giây phong chi dực hiệu quả tiếp tục trong lúc đó người thu hoạch được năng lực phi hành lại tốc độ phi hành 50 bổ sung năng lượng số 11 hiệu quả thời gian bổ sung năng lượng mỗi 24 giờ thu hoạch được một cái bổ sung năng lượng số giá bán 20 kim tệ số lượng 11 m ư t ả nghĩ thể nghiệm bay đồng dạng cảm rất sao mỗi một loại dược tề cũng có thể lặp đi lặp lại bổ sung năng lượng đặc thù dược tề mỗi một loại đều là bình thường không mua được chân phẩm tiết nam kiếp trước tiến nhập vĩnh hằng quốc độ thời gian đã quá muộn ẩn tàng cửa hàng bí mật sớm đã tiết lộ liền liền theo ở phía sau ăn canh tư cách cũng không có một thế này hắn phải tăng gấp đội bù lại tất cả ẩn tàng trong cửa hàng bảo vật hết thảy đóng gói mang đi đi con đường của mình n h i ề u người khác không đường có thể đi chương tám băng truy thuật liệp hồ vương cầu cất giữ hoa tươi đánh giá tiết nam đi ra hiệu thuốc bên trong trong tay tân tân khổ khổ góp nhặt một hai trăm n h i ề u đồng tệ toàn bộ tốn hao chống không. trong tay ngoại trừ một bình đê giai ma lực bổ sung năng lượng dược tề còn có bốn mươi bình cỡ nhỏ ma lực dược tề pháp sư chính là đốt tiền chức nghiệp điểm ấy ma lực khôi phục dược tề đối với hắn cái này cắn thuốc nhà giàu tới nói không kiên trì được bao dài thời gian bất quá dùng bọn chúng đối phó liệp hổ vương không đáng kể thiết nam không khỏi tăng nhanh tốc độ hắn còn nhớ rõ một thủ sát sẽ cầm tới thủ sát ban t h ư ở n g tuyệt không thể bỏ lỡ một đường nhanh chân hướng phía phương đông đi đến bất chi bất giác hắn đi tới châu rừng bãi quái châu rừng là sáu cấp quái so với sói hoang công kích muốn thấp không ít đồng dạng hp cao hơn ra một đoạn tiết nam không cách nào làm được hỏa cầu m ộ ư ơ i liên đạn dây mất c h â u rừng cho nên mới lựa chọn khiêu chiến sói hoang theo người chơi đẳng cấp đề cao đã có thể nhìn thấy không ít người chơi xoáy ca cùng một chỗ tổ cái đội đi một người dáng dấp yêu mị nữ mị ma hướng về phía tiết nam phát ra mời tiết nam khoát tay á o tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến một mình hắn hoàn toàn có thể đơn đ ấ u quái vật tự mình ăn kinh nghiệm không xao vì sao muốn đem một bộ phận kinh nghiệm p â n đi ra người này thật sự là lạnh lùng nhóm chúng ta hảo ý mời hắn lại không lĩnh tình trường phát phiêu phiêu mặt mũi tràn đầy khó chịu đây là lần thứ nhất gặp nam nhân đối với hắn không thêm vào nhan sắc không có nhãn quang sú nam nhân hưởng công một bộ tốt túi ra bên kia không phải cấp tám giã quái khu sao một cánh ốc không cần phải để ý đến hắn phía trước là cấp tám giã quái liệp hổ địa b ả n người chơi tải cao nhất bốn cấp tổ đội vượt cấp hai đánh quái đã có chút phí sức lại càng không cần phải nói vượt bốn đến cấp năm đánh quái bốn người đối phó cấp sáu châu rừng đã rất phí sức một người đối phó cấp tám g ã quái liền chết như thế nào đến độ không biết rõ ngây tơ tiết nam bất chi bất giác nhìn thấy trên cánh đồng hoang h ệ vải từng cái sắc thái l ậ u lây đ các t thu đã đánh đ qua, ư ợ bọn chúng tin tức i l phương ổ c tộc, diện thuộc tính viễn siêu sói hoang giống tiết nam loại này nhỏ da dọn một trào liền bị liệp hổ cho trụ chết đáng tiếc người gặp phải là ta m ộ ư ơ i năm điểm tự do thuộc tính điểm toàn bộ thêm điểm tinh thần chiến lược tăng lên tới tối đại hóa h ỏ a cầu thuật t i ế t nam trước mặt thêm ra m ộ ư ơ i cái h ỏ a cầu h ỏ a cầu m ộ ư ơ i liên đạn tám mươi tám mươi tám mươi tám mươi một hơi đánh rất liệu hổ tám trăm n h ỏ máu vừa đúng đem miểu sát đây là t i ế t nam trước kia tính toàn qua kết quả thân là đường đường tám cấp bái lại bị t i ế t nam miểu sát chết được biết bao b i ệ t khuất đinh chúc mừng ngươi đánh giết liệu hổ ngươi thu hoạch được hai trăm bốn mươi điểm kinh nghiệm tám đồng tệ hổ huyết một hổ cốt một đinh bởi vì ngươi vượt cấp năm đánh giết quái vật thu hoạch được lớn nhất vượt cấp ban thường tăng thêm đinh ngươi ngoài định mức thu hoạch được một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm bốn đồng tệ giải quyết hết một cái l i ệ p hổ tiết nam thoáng khôi phục kỹ năng làm l ệ n h về sau tiếp tục tiến lên một cái hai cái ba cái lần lượt không ngừng có l i ệ p hổ chết trong tay tiết nam liên tục giải quyết hết ba mươi con l i ệ p hổ về sau trên thân rốt cục sáng lên thăng cấp âm mang đinh chúc mừng ngươi lên tới lv năm ngươi thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm hp một mươi điểm ma lực giá trị năm điểm tự do thuộc tính điểm rốt cục lên tới lv năm tiết nam một mực chậm chạp không có đi tìm kiếm liều hổ vương chính là không có lên tới lv năm trong tay hắn còn có mấy món trang bị chờ lấy mặc thay đổi về sau chiến lược đạt được rõ rệt tăng cường tinh lương r a hiệu bao tay cùng da sói chi dày cùng ba kiện phổ thông đồ trắng rốt cục thay đổi lên không cần giống trước đó chỉ có thể cầm mới thủ pháp trượng vô cùng khổ b ư ớ c đẳng cấp đến cấp năm về sau t i ế t nam đạt được cái thứ hai kỹ năng băng truy thuật loại hình kỹ năng đẳng cấp l và một hiệu quả phóng ra một cái băng truy đối mục tiêu tạo thành hai mươi lăm bảy mươi điểm ma pháp tổn thương cũng giảm bớt mục tiêu hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục thời gian năm giây làm lạnh thời gian hai mươi giây tiêu hao ma lực giá trị hai mươi lăm điểm <cười> điều này đại biểu lấy trong tay mình nhiều hơn một loại khắc địch thủ đoạn không đến mức một bộ hỏa cầu m ớ i liên đạn m i ể u s á t không được quái vật kỹ năng tiến nhập làm lạnh chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn làm xong đây hết thảy tiết nam nhanh chân đi tới một chỗ khe núi cửa đậu xa xa nhìn thấy một gốc màu vàng xâm cỏ nhỏ theo do chập trần đây chính là tiết nam muốn h ổ cốt thảo tìm được tiết nam hướng phía h ổ cốt thảo đi đến không ngừng đánh ra chung quanh thật lâu không có động tĩnh khó nói chỉ có thể thu thập h ổ cốt thảo khả năng phát động sao xem ra nơi xa chơi diều ý nghĩ sợ là muốn thất bại chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm thu thập thiết nam hướng về phía h ổ cốt thảo sử dụng thu thập thanh tiến độ mới vừa vặn xuất hiện cùng một chỗ to rõ h ổ khiếu theo sơn động chỗ sâu chuyển đến một cái xa so với phổ thông liệp hổ hình thể cao lớn một vòng cự hổ theo trong sơn động chu i r a ám kim sắc mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào thiết nam liệp hổ vương cái này bột rốt cục đăng tràng chương chín giảm tốc đông kết cấp ta bột chương chín giảm tốc đông kết cấp ta bột câu cất giữ hoa tươi đánh giá liệp hổ vương thanh đồng bột c h n g tộc giá thú đẳng cấp lv tám công kích ba trăm hai mươi sinh mệnh bốn n h ì n bốn nghìn bốn nghìn Phong chuyển, ngự, 55. 135. Tốc độ di chuyển, 135. kỹ năng c đặc thù huyết ệ h tinh chi dạo l i ệ p hổ vương trùng điệp cắn kích mục tiêu đổi mục tiêu tạo thành một trăm năm m ư ơ tổn thương cũng kèm theo giống như là lần này năm mươi tổn thương đổ máu hiệu quả kỹ năng đặc thù cung hóa l i ệ p hổ vương hp hạ thấp m 0 t mươi lúc sẽ tiến nhập kỹ năng mười lăm giày quần hóa nếu như tại quần hóa hiệu quả tiếp tục trong lúc đó giải quyết hết nó lấy được chiến lợi phẩm sẽ đạt được tăng lên Bột bên độ động tính, thay trong ngôi thêm một cái người chơi, HP tạm thời tăng lên 20 lực công kích tạm thời tăng lên 10%. Miêu tả, tốc thực tuyệt thể trêu trong Thực chút đặc đổi được đủ đối đối cận cái chơi Lực công kích có cực cao tốc độ di chuyển cùng siêu cao năng lực có lực, lực có mạnh ngôi người lên lên vương năng hành động, Nếu như không không nó mạnh hiện nay manh mới mà nói Nó hay Phụ HP hổ gặp gõ liệp Miêu Di siêu với mới mà b ă n giữa trùy thuật. g hai bên cự l y quá gần nếu như phóng ra hỏa cầu thuật sẽ để cho liệp hổ vương thưởng thức được mười u y lực của h ỏ a cầu một khi liệp hổ vương nào h tới lấy nó cường đại lực sát thương một trảo liền có thể theo tiết nam thừa t i ê n giống cảm nhận được người tới nhỏ yếu liệp hổ vương thân hình cao cao nhảy lên như ác hổ phát thực từ trên trời giáng xuống đi lên liền dùng kỹ năng đặc thù thật sự là để mắt ta mười đạo tản ra hàn khí băng trụy ngưng tụ thành hình bọn chúng tại tiết nam trước mặt một chữ triển h a i theo tiết nam ý niệm k h a động mười đạo băng trụy không hẹn mà cùng hướng phía liệp hổ vương rơi xuống một trăm một trăm 100. 100. l i ệ p hổ vương thân thể che kín băng xương động t á c trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp phản phất biến thành một tòa pho tượng cứng tại tại chỗ không cách nào di động đây là gấp 10 t h i pháp hiệu quả trồng lên mỗi đạo băng truyền hai mươi tốc độ di chuyển m ư i nói băng t r u y trên lý luận là hai trăm cho nên nguyên bản năm giây tốc độ di chuyển chậm lại bây giờ biến thành đóng băng hiệu quả tiết nam mới vừa chịu đựng cơ lấy pháp trượng hướng về phía liệp hổ vương đầu h ổ nhất pháp trượng ý nghĩ mượn cái này cơ hội nhanh chóng kéo ra giữa hai bên cự ly đợi đến cự ly đạt tới t á go phạm bí lúc hỏa cầu thuật bắt đầu ngâm sướng m ư ờ i cái hỏa cầu xuất hiện bắn liên thanh hướng phía liệp hổ vương rơi xuống liệp hổ vương mới vừa tự đóng băng hiệu quả phía dưới khôi phục lại liền bị m ư ờ i cái hỏa cầu ở trên mặt hung hàng chụp chín mươi năm chín mươi năm chín mươi năm chín mươi năm tiết nam nhìn cũng không nhìn kết quả nhanh chân hướng phía nơi xa phi nước đại đánh xong liền chạy kích thích giống liên tiếp nhận m ư ờ i băng trụy cùng m ư ờ i hỏa cầu công kích trực tiếp rơi mất một nửa máu liệp hổ vương tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h nó vừa mới khôi phục lại thân hình hóa thành một đạo thiểm điện điên quần hướng phía tiết nam vào tới không có nhận giảm tốc hiệu quả liệp hổ vương coi là thật tốc độ như bay tốc độ di chuyển cao hơn tiết nam ra gần nửa đoạn giữa hai bên c ự ly không ngừng rút ngắn tiết nam nửa điểm không hoảng hốt hắn sớm có tính ra lấy tự mình hiện nay tốc độ di chuyển chỉ hoãn hai mươi giây không có vấn đề đợi đến đợt tiếp theo kỹ năng khôi phục trực tiếp đem một bộ mang đi mới chạy đến một nửa xa xa nghe được tiếng bước chân bốn cái người chơi xuất hiện tại cách đó không xa người tới khá quen chính là mời qua tiết nam trường phát phiêu phiêu cùng bà cái tùy tùng bọn hắn nhìn thấy tiết nam có chút n ộ n g càng la thấy được không ít liệp hổ thi thể chờ đã đó là cái gì xa xa nhìn xem phảng phất một đạo c n g điện xông tới liệp hồ vương bốn người cũng ngây m ẩ n cả người bột vẫn là tàn huyết bột đây là vận khí của chúng ta bột thủ s a ta bốn người kho nén ánh mắt bên trong cực nóng vĩnh hằng quốc độ bột số lượng ít trừ phi tiến nhập phó bản giá ngoại gặp được bột s á t x u ấ t cũng không cao đồng dạng giá ngoại bột thích lợi cũng muốn viễn siêu phó bản b ộ t rơi xuống ban thượng càng thêm phong phú nhìn thấy thụ thương liệp hồ vương bốn người cũng động tâm đoạt người khắc á i cái này tại trong trò chơi không phải một kiện việc nào sao đối phương chỉ có một người tự mình có một cái tất cả mọi người là t â n thủ một cái nho nhỏ pháp sư còn có thể mạnh hơn chính mình bao nhiêu ha ha thật sự là hảo vật tới muốn ngăn cản cũng không được giải quyết hết cái này m ộ n không trước tiên đem cái này ra hỏa giải quyết hết một cái nho nhỏ ra dọn pháp sư đi chết đi trong bốn người mị ma thích khách hướng về phía tết i nam nhẹ nhàng cười một tiếng ỉ vào v i ễ n siêu gia phổ thông nghề nghiệp tốc độ di chuyển nhanh chóng lướp về phía tết i nam trùy thủ trong tay hướng về phía tết i nam cái cổ xẹt qua c á c tiết h ậ u đây là thích khách kỹ năng ngoại trừ tạo thành tổn thương không thấp bên ngoài còn có đánh gây thi pháp hiệu quả thích khách chính là pháp hệ nghề nghiệp khắc tinh nhất là tiên kỳ pháp sư không có lực phản kháng chút nào thiết nam hiện tại là tân thủ vẹn vẹn có hỏa cầu thuật cùng băng truy thuật kỹ năng có ít không có chống cự thủ đoạn tám mươi b ố gó ngươi mà cướp ta quái thì thôi còn muốn giết chết ta thật coi ta là bùn n ặ n thiết nam nổi giận muốn giết ta người hết thảy đều phải chết chương mười thù không cắt đêm quân báo thủ từ sáng sớm đến tối chương mười thù không cắt đêm quân báo thủ từ sáng sớm đến tối cầu cất giữ hoa tươi đánh giá người chơi số lượng tăng nhiều liệu hổ vương hp lên cao t i ế t nam cười lạnh nói bột tặng cho các ngươi Lấy liệp đại, Tiết hổ vương cường n a một tin tưởng toàn thích tại Tiết trên cái người chơi hoàn toàn là đưa đồ ăn. Nam đưa mấy Mỹ Ma thích khách tại tiết nam trên cổ là lau đồ đao, vẹn vẹn bốn lượng hắn rơi mất một bốn lượng máu, thấy cái o ngoài n chừng mắt kém chút c ra ngoài đây là đây quỷ gì. Một cái pháp sư hp còn như thế cao bất quá nhìn thấy tiết nam trên thân chí ít mặc vào sáu cái trang bị còn có hai kiện trang bị hiện ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc quang lập tức minh bạch hết thẻ đặc biệt mẹ c h ắ c không được cái này pháp sư như thế thịt đáng thương trên người mình ngoại trừ tân thủ trang bị bên ngoài chỉ có một cái phổ thông trang bị đừng để y tới hắn nhanh lên tới giải quyết một một cái cầm trong tay tấm chắn kỵ sĩ không chút nghĩ ngợi ngăn tại liệp hổ vương tiến lên đạo trên đường thuất ngự kỵ sĩ có được giảm tổn thương kỹ năng kháng q u á i giới khiêm đem người trực tiếp bị liệp hổ vương đụng bay ra ngoài khiến tấm chắn tại bầu trời biến thành một đạo bạch quang 526. đáng thương kỵ sĩ vẹn vẹn 400 điểm ra đầu hp trực quê, t tiếp bị một kích biểu sát ta chết như thế nào cốc cốc cốc chết rồi cái khác ba người vừa mới chuẩn bị xuất thủ toàn bộ xưng sở tại nguyên chỗ liệp hổ vương không để ý tới chung quanh tạm ngư giờ phút này nó lực chú ý cùng cựu hận giá trị sớm đã bị t i ế t nam kéo căng điên cùng hướng phía t i ế t nam đổi tới các ngươi ngược lại làm mau đánh a ta đều đã đem bột tặng cho các ngươi không muốn sợ a tiếp lấy lên trường phát phiêu phiêu mấy cái người chơi nào còn dám cùng liệp hổ vương liều mạng nhất là sử dụng trinh sát nhìn thấy liệp hổ vương thuộc tính cùng bột gặp hay thay đổi mạnh hiệu quả về sau từng cái sợ vỡ mật bọn hắn không có nửa điểm ở lâu đi xuống dự định quay đầu hướng nơi xa chạy loại này biến thái quái vật không phải tân thủ người chơi có thể đối phó đáng chết sớm biết rõ quái vật có được m i ễ sát người chơi năng lực nào dám hiện tại sông lên bọc m u ố n c ố p cũng là đợi đến tiết nam đem quái vật lượng máu bước đến d a n h giới cuối cùng sau đó tiệc hồ tiết nam có thể đem liệp hổ vương lượng máu đánh dụng nhiều như vậy t u y ệ t sẽ không tùy tiện bung ô tha liệp hổ vương bọn hắn có thể âm thầm tre g i ấ u chờ đợi lần tiếp theo thời cơ vô luận như thế nào nhất định phải cướp được b ộ t đ ừ n g chạy các ngươi không phải muốn cấp b ộ t sao đến ta đem bột tặng cho các ngươi muốn chạy hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không các ngươi không phải ưa thích đoạt một sao đến đoạt ta chạy trốn ta đem bột cho các ngươi đưa qua tiết nam lập tức cải biến chạy trốn lộ tuyến hướng phía trường phát phiêu phiêu chạy phía trước đi trường phát phiêu phiêu trong nháy mắt minh bạch tiết nam d ụ ý sắc mặt trắng bệnh ngươi vì cái gì đuổi theo ta bởi vì dung mạo ngươi giống mẹ lá hổ nói đúng ra là liệp hổ vương muốn đuổi theo ngươi không nên phản kháng ngoan ngoãn hưởng thụ đi ba、em. nàng vội vàng muốn cải biến chạy trốn phương hướng thế nhưng thời gian đã tới đã không kịp phía sau chuyển đến một cỗ áp phong trường phát phiêu phiêu khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn tràn ngập ra tính khí tức thân ảnh nhanh như, như thiểm điện đối với mình đánh tới tiếp lấy nhan thần ánh mắt tối sầm đinh ngươi đã bị liệp hổ vương giết chết cái thứ hai còn có hai cái. Nam lập tức cải Nam hai Tiết lập bốn i đuổi Cái gia Tiết tới giờ ế đến n phương hướng, hướng này còn mình Nam không quân sáng theo thích khách. hỏa thọc cho thủ cách thủ sớm đao. đêm, tự một từ t báo mị ma bây i b ố cái g i a hỏa nghĩ tìm đường chết t i ế t nam đương nhiên muốn để bọn hắn thượng t i ê n đáng tiếc tốc độ của hắn còn lâu mới có được đến có thể đ u ổ i kịp hai cái g i a hỏa tình trạng hai cái g i a hỏa phân chia chạy trốn rất khó truy kích bọn hắn không có trốn xa ngược lại dừng ở cách đó không xa ngừng chân quan sát một chiến lược khủng bố như vậy liền liền kỵ sĩ đều có thể miễu sát t i ế t nam vẫn là một cái pháp sư coi như trang bị tinh lương cũng không sánh bằng sở trường phòng ngự cùng hp kỵ sĩ tuyệt đối sẽ bị bột một kích m i ệ u sát mặc dù không thể thân thủ cho nữ thần báo thủ có thể nhìn thấy hắn chết trong tay liệp hổ vương cũng là chuyện không tồi cái này ra hỏa chết mất nói không chừng còn có thể đem trên người trang bị tuân gia tới trang bị số lượng cực kỳ t h ư a thớt coi như rất l à c cây bạch bản trang bị cũng có người hoa mấy trăm n h u ễ n mội tệ thu mua hát thiết trang bị giá cả c h í ít lật gấp mười tiết nam một bên kéo ra cùng liệp hổ vương cự ly nhìn xem khôi phục làm lạnh hỏa cầu thuật trên mặt tươi cười t r ư ớ ngươi tại ta trên cổ lau một đau rất thoải mái sao như vậy Ta đưa ngươi mỹ i phát hỏa、cầu. Hỏa thuật. cầu. cầu ma thích khách còn h u không á t trào ra h đợi kịp phản ứng hp như là tháp nước phi lưu thẳng xuống dưới trong nháy mắt thời đáy đinh ngươi đã bị phù sinh nhược mộng đánh giết đinh người đánh giết ma đạo chi thứ bởi vì ngươi là phòng vệ sẽ không ra tăng điểm ở cờ giải quyết hết một cái tiếp lấy đến thế ngươi tiết nam hướng phía còn tại trận mắt hốc mồm thuật sư vọt tới đối phương kịp phản ứng nhanh chân liền hướng nơi xa trốn cái này ra hỏa hỏa cầu làm lạnh không bằng thả ra đợt thứ hai kỹ năng tuyệt đối phải lạnh siêu siêu siêu phía sau truyền đến tiếng xe gió hắn nhịn không được trở về nhìn lại mười đạo tản ra hàn khí băng truy nhanh chóng xuống trên người mình chín mươi năm chín mươi năm chín mươi năm chín mươi năm thuật sư trùng điệp quẳng xuống đất tại chỗ lành lạnh đoạt bột tổ bốn người toàn bộ gờ, gờ. chương m ộ ư ơ i một bột thủ sát hoa lệ lại bạo chương m ộ ư ơ i một bột thủ sát hoa lệ lại bạo cầu cất giữ hoa tươi đánh giá không có thực lực cũng dám đoạt người khác bột đơn giản muốn chết t i ế t nam đành phải dạy bọn hắn là m người giải quyết hết bốn người về sau l i ệ p hổ vương gặp hay thay đổi mạnh hiệu quả trướng đi lên công kích cùng hp chậm lại khôi phục như thường đây cũng là tiết nam vì sao ưu tiên giải quyết hết mấy cái r a hỏa nguyên nhân nếu không chỉ cần bọn hắn ở vào l i ệ p hổ vương ba trăm g õ phạm vi bên trong l i ệ p hổ vương hp h ạ n mức cao nhất từ bốn đến thành bảy hai trăm giải quyết liền muốn phiền phức rất nhiều bốn cái da hỏa toàn bộ chết mất về sau l i ệ p hổ vương hp biến thành hai nghìn năm mươi bốn nghìn điểm giống giải quyết hai cái da hỏa lãng phí một chút xíu thời gian l i ệ p hổ vương cách mình càng ngày càng gần nó thân hình n h ả y lên thật cao lần nữa thi triển ác hổ săn ngồi coi như tiết nam đối mặt một chiêu này miễn cưỡng sống tiếp được cũng ngăn không được l i ệ p hổ vương tiếp xuống gấp đ ộ i tổn thương tiếp tục chạy trốn đây là vừa rồi bốn cái da hỏa tới quấy dối nguyên nhân nếu không vừa rồi một đợt công kích chính là đánh trên người liệu hổ vương liệu hổ vương chỉ còn lại một t ầ n huyết bỉ hiện tại tình huống có chút khó làm có biện pháp Tiết Nam cảm nhận cảm đông ư bước hướng ợ c chuyển cách phía áp phong, nhanh phía sau đến đó k xa m ộ theo cái núi n ỏ sần sau núi tới. chạy Phía p vật nặng rơi xuống đất thanh âm tiết nam theo cao một mươi m địa phương rơi xuống thanh máu trong nháy mắt rơi mất một mảng lớn đinh ngươi nhận rơi xuống tổn thương hp ba trăm linh còn tốt mệnh cầu trụ nếu như độ cao này lại cao hơn một điểm t i ế t nam khả năng liền sẽ trở thành v ĩ n h hằng quốc độ cái thứ nhất nhảy núi tự sát người liệu hổ vương khó khăn lắm tại vách đá dừng lại bộ pháp nó không có trực tiếp nhảy xuống mà là từ đằng xa đường vòng tiếp tục hướng phía t i ế t nam đổi đi theo đường vòng trí ít cần hai ba mươi giây thời gian đoạn này thời gian đối với t i ế t nam đã đầy đủ hắn vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ giảm sốc thời gian không bằng liệu hổ vương v ọ t tới bên người kỹ năng đã khôi phục làm lạnh băng truy thuật mười đạo tản ra hàn khí băng truy ra toàn bộ bộ lạc trên người liệu hổ vương chín mươi lăm chín mươi lăm chín mươi lăm chín mươi lăm vô luận liệu hổ vương như thế nào gặp hét nó cứng tại tại chỗ không cách nào động đậy đưa cho băng hỏa tầng m ộ ư ơ i hỏa cầu thuật một trăm linh một trăm l i một trăm một trăm m ư ơ i đạo hỏa cầu hợp thành một chuỗi không có chút nào ngừng kiệt nện trên người l i ệ p hổ vương thẳng đến đưa nó hp đánh rứt đến điểm đóng băng đinh l i ệ p hổ vương hp thấp hơn một mươi tiến nhập c u ầ n hóa trạng thái l i ệ p hổ vương công kích tăng lên ba mươi tốc độ công kích tăng lên ba mươi tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i năm giây quần hóa trạng thái đánh giết l i ệ p hổ vương có thể đạt được hơn phong phú chiến lợi phẩm liệu hổ vương còn thừa lại một trăm điểm quả đơn giản dễ dàng nếu như không phải mình công kích có chút thấp tiết nam cũng nghĩ thừa dịp liệp h ổ vương đóng băng mấy giây thời gian sử dụng pháp trượng bảo nó đầu h ổ đáng tiếc thực lực không cho phép hãn vật lý công kích còn không phá được liệp h ổ vương phòng ngự tiết nam bất đắc dĩ đành phải mượn cái này cơ hội lần nữa kéo ra cự ly lần này tiết nam hướng phía liệp h ổ vương đuổi theo phương hướng chạy tới giống liệp h ổ vương khôi phục lại về sau ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét toàn thân lông tóc tản ra nhàn nhạt huyết quang xích hồng sắc mắt nhìn chăm chú tiết nam tứ chi có chút phục xuống đ ó lấy dưới chân phẳng phất có lò so thân hình nhảy lên thật cao đi phương hướng ngược nhau chạy trốn ba mới vừa chạy ra một đoạn cự li thiết nam có chút ngộng cái gì tình huống liệp hổ vương làm sao còn chạy trốn thân là b ộ t tôn nhưng đâu đừng chạy có dung khí đại chiến ba trăm h i ệ p thiết nam chắc chắn sẽ không lui qua miệng thịt mỡ chạy thoát dẫn theo pháp trượng thiết nam hướng phía liệp hổ vương đổi tới ngắn ngủi thời gian giữa hai người thân phận đi chuyển thợ săn biến thành con n mồi cũng may thiết nam cùng liệp hổ vương tốc độ di chuyển t r a n lệch không có quá lớn cự ly duy trì tại một trăm gõ bên trong m ư ơ i năm giây thời gian thoáng một cái đã qua hỏa, thuật. Mười cái hỏa cầu thuật liên tiếp đập vào liệp hổ vương trên n ô n g để nó cảm nhận được ngày mùa hè ấm áp một trăm linh một trăm một trăm một trăm kết cục không chút huyền nhiệm liệp hổ vương to lớn hổ khu ẩm vang ngã xuống đất trên mặt đất quang mang lấp lánh tản mát tràn đầy một chỗ trang bị số lượng muốn so đánh g i ế t bình thường bột thêm ra gấp đôi nhất là kiêm một đạo ngân bạch sắc quang mang hết sức hấp dẫn người nhãn cầu bạch ngân trang bị thanh đồng bột rơi xuống bạch ngân trang bị lần này vận khí thật sự là ra sức tự mình quả nhiên là thiên tuyển chi nhân đinh chúc mừng ngươi đánh rết liệp hổ vương chương đồng, chi t mười hai ta không cần điệu thấp bạch vương h ổ chi giới chương mười hai ta không cần điệu thấp bạch vương h ổ chi giới cầu cất giữ hoa tươi đánh giá chúc mừng ngươi cái thứ nhất đánh rất buột cầm xuống toàn bộ sệ vở thủ sát sự tích của ngươi đem rộng là truyền tụng sẽ đối toàn bộ sệ vở tiến hành hành phi thông cáo ba lần phải trang lận t à n g tính danh không lận tảng thiết nam không cần đ i ệ thấp một thế này tự mình trùng sinh trở về có được thần cấp thiên phú gấp mười thi pháp hắn muốn thành cựu vĩnh hằng quốc độ đệ nhất nhân đã như thế nào cần gì giấu đầu lộ đôi đầy đủ thanh danh có thể nhường tiết nam thu hoạch được càng nhiều t à i nguyên đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được chuyện tốt quân bất kiến bao nhiêu người c ấ p muốn cầm bột thủ sát không phải liền là nghĩ tại tất cả mọi người trước mặt lộ mặt sao là một nhà công ty lão bản tiết nam hàng năm vẹn vẹn tiền quảng cáo chi ra liền vượt qua một tỷ là đến không phải liền là công ty lộ ra ánh sáng độ sao tốt như vậy lộ ra ánh sáng cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua、Đinh. chúc mừng người chơi phụ sinh nhược mộng thành công đánh giết bột liệp hồ vương đây là thủ vị bị đánh giết bột đặc biệt lần thông cáo đinh chúc mừng người chơi phụ sinh nhược mộng thu hoạch được ban thưởng kim tệ một trăm bạch ngân bảo dương một cái thông cáo liên tiếp đánh ba lần g giải quyết châu rừng gần giờ. giải Không huyết châu hắn hao pháp, nhân quyết quá quyết. này bột, tốn bột bị. bọn biện Vì cái Cái có nan số đã nhanh chúng ta lập tức liền có thể cầm xuống vĩnh hằng quốc độ cái thứ nhất thủ sát đây là vinh quang của chúng ta lúc này thông cáo vang lên năm người triệt để trận tròn mắt làm sao có thể trên thế giới làm sao có thể có người so bọn hắn còn nhanh năm người trước hết nhất tiến nhập trò chơi phía sau còn có đại tập đoàn ủng hộ tất cả trang bị ưu tiên cung cấp bọn hắn một thân trang bị ngoại trừ đồ trang sức bên ngoài gần như đầy đủ còn có lẽ kể đến hai kiện h ắ c thiết trang bị chuyện này đối với mới vừa tiến nhập trò chơi người quá xa xỉ đây là tập đoàn bất kể số tiền lớn thu mua tới trang bị chính là vì cầm tới thủ sát thu hoạch được thanh danh không nghĩ tới sắp thành công một khắc này b ộ t thủ sát quay đầu liền để người khác cho đ o ạ n đơn giản không thể nhịn xích nguyệt thanh n m băng lãnh cha cho ta rõ ràng phù sinh nhược mộng là ai ta muốn lấy được hắn tất cả tin tức nhóm chúng ta xích nguyệt công hội thủ sát không phải tốt như vậy cướp phù sinh nhược mộng là vị nào đại lão nhanh như vậy liền đánh chết bột ông trời của ta b ộ t thủ sát thế mà ban thưởng một trăm kim tệ đây là m u ố n mười thiên ta vừa mới còn chứng kiến người khác thu ngân tệ một mai ngân tệ hai nhuyễn nội tệ một trăm kim tệ chính là hai vạn nhuyễn nội tệ kim tệ ngược lại cũng thôi bạch ngân bảo dương nghe nói bên trong có thể mở ra bạch ngân cấp trang bị đây mới thực sự là đáng tiền bảo vật thật là lợi hại a khẳng định là đại công hội người ông trời của ta lão tử còn tại giết à, đã đã có người giải quyết hết bột nhóm chúng ta chơi đến là cùng một kiểu trò chơi sao phù sinh nhược mộng là cái là kê đây là thuộc về chúng ta bột phù sinh nhược mộng đồ vô s ỉ này đoạt chúng ta bột phù sinh nhược mộng loại này là kê nên bị phong g i ế t phù sinh nhược mộng người này ai đi ngắn ngủi thời gian bị vô số người biết rõ tiết nam hoàn toàn không để ý tới đám người nghị luận giờ phút này hắn kiểm điểm thu hoạch của mình tối dẫn hắn chú ý tự nhiên là bạch ngân cấp trang bị vẫn là số lượng thưa thất trang sức giá trị cao hơn bạch vương h ổ trí giới bạch ngân loại hình chiếc nhẫn ma lực giá trị hai trăm i n h tinh thần mười lực lượng mười chủ động hiệu quả hổ vương gào thét đối ba mươi giật phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành ba mươi điểm thương tổn cùng làm mục tiêu lâm vào ba giây cứng n g ắ t trạng thái làm l ệ n h thời gian ba mươi phút chủ động hiệu quả hổ chi phách triệu hoán liệp hổ vương chi phách vì n g ư ờ i tác chiến liệp hổ vương có được đỉnh phong thời kỳ tám mươi thực lực không hưởng thụ bột càng nhiều càng mạnh hiệu quả tiếp tục thời gian ba mươi giây làm l ệ n h thời gian hai mươi bốn giờ nhu cầu đẳng cấp l v năm chức nghiệp yêu cầu không miêu tả chiếc nhẫn này bên trong có được l i ệ p hổ vương c h i hồn nắm giữ nó người đem thu hoạch được không tầm thường lực lượng ra h ổ trường bảo thanh đồng loại hình áo vải h p một trăm năm mươi phòng ngự một ư ơ i tinh thần năm nhanh nhẹn năm hiệu quả nhược hóa tổn thương người nhận tổn thương m ộ ư ơ i điểm nhu cầu đẳng cấp l v năm chức nghiệp yêu cầu không miêu tả l i ệ p hổ vương ra chế trường bảo có được không tệ lực phòng ngự hai kiện trang bị không tệ Tiết Nam không chương ú t thay t do dự đổi phục, một mươi ba ị cùng thiên lôi dược tiên phần thưởng phong phú chương một mươi ba thiên lôi dược tiên phần thưởng phong phú cầu hoa tươi cất giữ đánh giá đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được sách kỹ năng thiên lôi dược tiên thiên lôi dự thiên đặc thù loại hình kỹ năng hiệu quả thiên lôi dự thiên hướng phía chỉ định vị trí di động 50 m i giờ cũng đối một trăm gõ phạm vi bên trong địch nhân phát xả một đạo tràn ngập lôi điện tổn thương địa bàn g đối mục tiêu tạo thành 80, 102, cùng tiếp tục một g i â y tê liệt hiệu quả tiêu hao ma lực giá trị 100 điểm làm lệnh thời gian 120 giây hạ định chức nghiệp pháp sư thuật sư nhu cầu đẳng cấp l v 5 m i ê u tả đặc thù chuyển vị năng lực cực lớn trình độ gia tăng ngươi sinh tồn năng lực tiết nam nhìn xem mới vừa từ bạch ngân bảo dương mở ra kỹ năng con mắt vô cùng sáng tỏ lại là có thể na di kỹ năng còn kèm theo tổn thương cùng tê liệt hiệu quả uy lực tương đương không tầm thường nhất là tại tân thủ trong lúc đó nhiều một loại kỹ năng mang ý nghĩa nhiều loại thủ đoạn không chỉ như thế thiên lôi dược thiên trong tay t i ế t nam sẽ phát sinh chất biến liên tục phóng ra mười lần sẽ là cái gì hoa lệ trang diện đinh ngươi là có hay không sử dụng thiên lôi dược thiên sách kỹ năng sử dụng sau kỹ năng đấy sách sẽ biến mất phải chăng sử dụng xác định loại này tốt đồ vật nước phù sa không lưu rộng người ngoài bảo vật đương nhiên muốn tự mình v ậ dụng nhìn xem kỹ năng danh sách bên trong mới thêm ra kỹ năng t i ế t nam trên mặt tươi、cười. nếu như lần tiếp theo gặp lại l i ệ p h ổ vương chỉ dựa vào thiên lôi dược tiên t i ế t nam là có thể đem nó tú đến chết trong tay còn có hai viên đá sở k ỳ hiệu t i ế t nam đưa tay đem sử dụng thu hoạch được hai mươi điểm kỹ năng điểm kỹ năng có thể dùng tại cho kỹ năng thăng cấp một chút đặc thù nhiệm vụ đều sẽ tặng kèm điểm kỹ năng ban thường Đinh, đối được Đinh, đối được người liệp thi người liệp người liệp thi người vương dụng vương vương dụng hổ thể thu thập, thu hoạch hổ hổ thể thu thập, thu hoạch sử sử máu. liên tiếp thu thập năm lần về sau l i ệ p hổ vương thi thể biến mất không thấy gì nữa xác định chiến trường không có bỏ suất về sau tiết nam bước nhanh hướng phía tân thủ thôn bởi đến trở về sau đó là thu nạp tự mình phần thưởng phong phú một đường trở lại tân thủ thôn thẳng đến hiệu thuốc ngươi hoàn thành nhiệm vụ dược tề sư xin c h ệ t nhìn xem tiết nam đưa tới h ổ cốt thảo cùng l i ệ p hổ vương máu trong mắt đều là vẻ không thể tin mạo hiểm giả thực lực của ngươi làm cho người tán thưởng đây là thuộc về ngươi ban thưởng đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn thu hoạch liệu hổ vương máu ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng ngân tệ mười điểm kinh nghiệm bạo liệt p h á p trượng thanh đồng đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn thu thập hồ c ố t thảo ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đồng tệ tám trăm kinh nghiệm ba điểm kỹ năng m ộ ư ơ i bí lực điều trị thanh đồng bạo liệt p h á p trượng thanh đồng loại hình p h á p trượng lực công kích m ộ mươi ma pháp công kích lực ba mươi hai tinh thần m ộ mươi ma lực giá trị hai trăm h i ệ u quả pháp thuật bạo liệt là ngươi phóng ra công kích hình pháp thuật lúc ba tỷ lệ phát động pháp thuật bạo liệt hiệu quả ngoài định mức đối ba mươi giật phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành cung cấp tổn thương nhu cầu đẳng cấp lv năm h ạ định trước nghiệp pháp sư mục sư thuật sư triệu hoàng sư miêu tả tràn ngập bạo liệt lực lượng pháp t r ư ợ n g mỗi khi hiển uy sẽ đối phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành không tầm thường tổn thương bí lực điều t r u y thanh đồng loại hình dây chuyển tinh thần năm nhanh nhẹn năm ma lực giá trị một trăm tám mươi hiệu quả ma lực khôi phục không phải trạng thái chiến đấu dưới người mỗi năm dây khôi phục hai mươi điểm mp giá trị nhu cầu đẳng cấp l v năm chức nghiệp yêu cầu không miêu tả quan chú đặc thù bí lực mặt dây chuyển có được khôi phục nhanh chóng ma lực hiệu quả hai kiện trang bị cũng tương đương không tệ Tiết người a m k h ô n trẻ tuổi biểu hiện của ngươi không tệ diệt trừ ác hổ dũng sĩ lý thuyết đạt được lời khen trong thôn còn có đối liệu hổ vương đầu treo thưởng ngươi không nên quên đi nhận lấy đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ liệu hổ vương treo thưởng treo thưởng ban thưởng kinh nghiệm 10.000, ngân tệ 10, điểm kỹ năng 10, s ư ơ n g hảo dũng sĩ vinh quang t i ế t nam ly khai hiệu thuốc không có thẳng đến thôn trưởng chỗ khu vực mà là hướng phía cách đó không xa nhà gỗ nhỏ đi đến nhà gỗ cách đó không xa ngồi cái mù một con mắt lao hầu nàng thần sắc đờ đẫn nhìn ra xa xa thỉnh thoảng có người chơi trải qua nếm thử tính nhận nhiệm vụ bọn hắn toàn bộ hầm n ự c mà về t i ế t nam trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung bởi vì cái này lao hầu trên thân ẩn giấu đi một cái siêu cấp phong phú nhiệm vụ ẩn ban thưởng chân làm cho tất cả mọi người cảm thấy điên cuồng thiết nam cũng không ngoại lệ bất quá từ giờ trở đi cái này ban thưởng đem độc thuộc về hắn một người chương mười bốn sử thi cấp trang bị vô diện nhân mặt nạ chương mười bốn sử thi cấp trang bị vô diện nhân mặt nạ cầu cất giữ hoa tươi đánh giá ngươi tốt xin hỏi ngươi là dư lao sao lao hầu không có nửa điểm phản ứng phản phất con dối thiết nam đành phải lấy ra liệu hổ vương đầu liệu hổ vương làm nhiều việc g ắ giết chết trong thôn không ít người không bằng thiết nam nói hết lời l o h ổ vô thần độc nhãn trở nên đoán độc mà điên cuồng nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m liệp hổ vương đầu điên cuồng cười ha h a thiên sát tác hổ người rốt cục chết ta đáng thương con a rốt cục có người báo thủ cho ngươi l o h ổ nhìn xem liệp hổ vương đầu không ngừng t ê u rên thanh âm vô cùng thê lương dũng sĩ là ngươi đánh chết liệp hổ vương sao ngươi có thể đem liệp hổ vương đầu giao cho ta sao đinh ngươi là có hay không đem liệp hổ vương đầu giao cho ma cô nhiệm vụ ban thượng không biết một khi ngươi đem liệp hổ vương đầu giao cho ma cô không cách nào nhận lấy thôn trưởng ban thượng phải trăng đưa tặng liệp hổ vương đầu thôn trưởng ban thưởng không thấp một mươi điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i ngân tệ cùng m ộ ư ơ i điểm kỹ năng trọng yếu nhất còn có một cái s ư n g hảo nếu như đem liệp hổ vương đầu giao cho ma r c o đại biểu thôn trưởng ban thưởng đem không có duyên với hắn như thường người chơi tuyệt sẽ không làm ra cái lựa chọn này không đáng vì không biết thủ lao mạo hiểm nó cho ngươi tiết nam không có nửa điểm do dự quả quyết đem liệp hổ vương đầu đưa tới thôn trưởng ban thưởng cùng ma r c o ban thưởng so sánh liền c ậ n bã cũng so không lên lao hầu nghe được câu này trên mặt tươi cười dũng sĩ đa tạ ngươi vì dân t r ừ hại ta không thể báo đáp đây là ta bảo vật tổ truyền hiện tại nó là của ngươi đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng vô diện nhân mặt nạ sử thi tiết nam tiếp nhận ban thưởng trên mặt khó mà ư ớ c chế vẻ hưng phấn vô diện nhân mặt nạ sử thi duy nhất loại hình đặc thù trang bị không chiếm cứ thanh trang bị tinh thần 20, lực lượng 20, thể chất 20, nhanh nhẹn 20. hiệu quả bí chi áo nghĩa làm l ệ n h giảm bớt 10%. chủ động hiệu quả người ngụy trang tạm thời ngụy trang thành một cái nở tờ cờ ngẫu nhiên thu hoạch được nên nở tờ cờ hai đến năm cái kỹ năng khó mà nhìn thấu Tiếp tục thời i g a nhu giây, nên i ệ q cầu đẳng cấp l v một trước nghiệp yêu cầu không miêu tả đây là một cái đặc thù mặt nạ nó kiểu gì cũng sẽ câu lên người khác nội tâm mỹ hảo một mặt kiện thứ nhất sử thi cấp bảo vật tới tay món bảo vật này đối tiết nam tiếp xuống ý nghĩa quá trọng đại có nó đại biểu cho t i ế t nam về sau có thể nhẹ nhõm mở ra tất cả nở cờ, cờ ẩn tàng cửa hàng t i ế t nam có thể chuẩn bị đi tìm thiết pháp giả cái này ẩn tàng chức nghiệp vô diện nhân mặt nạ chính là kế hoạch trọng yếu nhất bộ phận bây giờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch có thể đưa vào danh sách quan trọng cáo biệt ma r c o t i ế t nam trong lòng trong b ụ n g nở hoa hắn không có nửa điểm do dự quả quyết hướng phía tân thủ thôn nhiều nhất khu vực đi đến lần lượt tiến nhập người chơi số lượng không giảm ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế tân thủ thôn giải phát hành nhiệm vụ nhiều nhất đến nay vẫn như c ũ là nhiều nhất khu vực một cái mỗi lấy nhìn thấy t i ế t nam anh tuấn bộ g á n g không khỏi nhìn nhiều mấy lần thân thể nhịn không được tới gần tiểu ca ca dáng dấp rất đẹp trai a nhất định phải nhớ k ỹ hắn ai đi nếu như có thể muốn tới phương thức liên lạc liền không thể tốt hơn l i ế u nhi mị thuận tay xem một cái cái chính s á t đẳng cấp phù sinh ngược mộng nàng nhịn không được hoảng sợ nói phù sinh ngược mộng mấy chữ vừa mới bị thế giới thông cáo thân là thủ sát một người làm cho người k h á c sâu ấn tượng phù sinh ngược mộng mấy chữ vừa ra đám người nao nhao hướng phía l i ế u nhi mị vị trí quăng tới chú ý ánh mắt phù sinh n ư ợ c mộng đại lão ở đâu đây chính là phù sinh n ư ợ c mộng sao không nghĩ tới hắn dáng dấp đẹp trai như vậy quả nhiên là vẻ mặt giá trị cùng thực lực kính chỉnh chỉnh sửa so lao phu thiếu nữ tâm đều nhanh muốn hòa tan t r ờ i ạ ta muốn yêu đương theo hôm nay lên phụ sinh nhược mộng chính là ta nam thần ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn ta siêu hung nữ các người chơi nhìn thấy tiết nam dung mạo về sau nhao nhao hét dầm lên nam người chơi nhìn bên cạnh bạn gái chịu ảnh hưởng nhìn về phía tiết nam nhãn thần trở nên cực kỳ bất thiện cái này ra hỏa khẳng định là trên đ i ề u dung mạo lao tử nếu là trên đ i ề u dung mạo khẳng định so với hắn đẹp trai một cái treo lên đầu heo đầu thú nhân nói hắn mặc nữ trang nhất định rất xinh đẹp ta có một cái to gan ý nghĩ vô số người vây hơn chặt chẽ đám người nhìn xem tiết nam nhãn thần trở nên khác biệt cái này ra hỏa có giết chóc giá trị bảo hắn khẳng định sẽ đem bột rơi xuống trang bị tuân gia tới còn có người chơi tràn đầy ác ý hướng về phía tiết nam q u ă n g tới bất thiện ánh mắt phù sinh nhược mộng là cái là kê đồ vô s ỉ này đoạt thuộc về chúng ta bột loại này là kê nên bị p h o n g giết mọi người ở đây chấn kinh tại đại lao xuất hiện tại bọn hắn tân thủ thốt lúc bốn đạo bất thiện thanh âm theo phía sau chuyển đến lấy trường phát phiêu phiêu cầm đầu đoạt quái tổ bốn người tràn đầy ác ý chừng mắt tiết nam chương mười lăm các ngươi cùng lên đi t r ư ơ n g mười lăm ngươi liền để cho ta cặn bã tư cách cũng không có các ngươi cùng lên đi cầu cất giữ hoa tươi đánh giá phù sinh được mộng chính là một người cặn bã loại này là kê chưa trừ diện đơn giản chính là đối v ĩ n h hằng quốc độ cái này thần thánh trò chơi vũ n h ụ mọi người nhất định không nên bị da của hắn túi che đôi mắt bên ngoài tô vàng nằm ngọc trong thối giữa là kê bốn người đứng ở đằng xa không ngừng tiêu gạo nhìn xem tiết nam nhãn thần lộ ra hàn ý đánh rất buồn thu hoạch được thế giới thông cáo hẳn là bọn hắn mới đúng tên khốn đáng chết này khó nói liền không thể đem b ộ c tặng cho bọn hắn sao con nhương bọn hắn tử vong rơi mất cấp tiết nam quay đầu ánh mắt theo bốn người trên thân khẽ quét mà qua cười k h ẩ y chỉ bằng bốn người các ngươi là kê cũng nghĩ giết buột các ngươi có tư cách này sao muốn cất buột các ngươi cũng phải có bản sự này mới được trường phát phiêu phiêu đứng dậy d ố i xuất thủ chỉ chỉ lấy tiết nam người đổ vô xỉ này hắn ỉ vào tự mình bề ngoài đối ta bội tình bằng nghĩa lần này nhóm chúng ta tổ đội đánh buột cái này người phụ tâm thời khắc mấu chốt đánh lén nhóm chúng ta cũng bị hắn giết buột cũng làm cho hắn cho đoạt mọi người nhanh lên tới phân xử thử phu sinh n h c mộng chính là một người tạt bã không thể không nói trường phát phiêu phiêu chính là cái minh tinh diễn viên quay đầu biên ra một cái cố sự đem tiết nam tạo thành cặn bã nam nàng ngược lại biến thành người bị hại kiếm lấy chung quanh ăn dưa quần chúng đồng tình tâm quả nhiên người vây xem nghe được câu này nhìn về phía tiết nam nhãn thần trở nên bất thiện một thời gian vô số hộ hoa sứ giả đứng dậy thật sự là một kẻ cặn bã mội yên tâm ca sẽ bảo vệ tốt n g ư ờ i rời xa cặn bã n a mội y n g c ô n g một bộ tốt túi ra quả nhiên là bên ngoài tô vàng nặng ngọc trong thối giữa loại này là kê nên nhận liên hợp chống lại phù sinh đ ư c mộng lan ra vĩnh hằng q ố c độ hắn bộ dạng như thế đẹp trai hắn không phải là người xấu không ít người hoàn toàn không hiểu rõ chân thực tình huống cũng không có biết điều chân tình lẫn nhau nguyên nhân mở miệng bắt đầu phun thiết nam thần sắc từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh cái này cùng tự mình đem công ty bồi đi vào đồ ước thiếu trục tị nợ nần so sánh đơn giản chính là cắt bã hắn cười như không cười nhìn xem trường phát phiêu phiêu n g ư ờ i nói dối rất không tệ đáng tiếc duy nhất chính là dung mạo ngươi quá xấu ta thẩm mỹ còn không có hạ xuống đến cái này trình độ trường phát phiêu phiêu tính không được dáng dấp quá kém trong trò chơi bộ d á n g chí ít có thể đánh bại điểm không có so sánh liền không có tổn thương t i ế t nam nhìn thấy mỹ nữ nhiều lắm nữ thư ký trúc vì trong hiện thực không có điều chỉnh qua dung mạo đều muốn thắng qua nàng trường phát phiêu phiêu loại tầng thứ này thật đúng là không vào cách k h á t mắt ngươi muốn cho ta cắt bã không có ý tứ ngươi còn chưa đủ tư cách đám người tất cả đều mộng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ theo t i ế t nam miệng bên trong nói ra loại lời này n g ư ơ i trong cuộc trường phát phiêu phiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh đây là tại chê tà xấu xí、si、sao dung mạo là nữ nhân quan tâm nhất đồ vật giờ phút này ngay trước vô số người công kích nàng tầm tính trong nháy mắt nổ tung ta muốn giết ngươi phóng tới tiết nam trường phát phiêu phiêu bị đồng bạn giữ chặt ma đạo chi thứ đi ra ngươi nói chính ngươi đánh chết bột đúng không? Tiết nam gật đầu. chỉ bằng bốn người các người liền bột phổ thông một kích cũng đỡ không nổi ma đạo chi thứ nghe vậy n ở nụ cười đã ngươi lợi hại như vậy hẳn là sẽ không cự tuyệt nhóm chúng ta bốn người khiêu chiến đi có thể đơn giết liệp hổ vương một người sẽ không liền nhóm chúng ta bốn người khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận à. ma đạo chi thứ thấy tận mắt tiết nam thủ đoạn h ỏ a cầu mười liên đạn s á t thực đáng sợ không có người chơi có thể tiếp nhận một đợt tổn thương hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người coi như cường sát một người kỹ năng tiến nhập làm lệnh pháp sư chiến lược so cấp một khiêu khiêu thỏ mạnh không được bao nhiêu sau đó bọn hắn có thể báo thù vừa mới đánh chết b u ồ n tiết nam trên người trang bị rất làm cho người khác tâm động không chỉ như thế ma đạo chi thứ còn dự định mượn cái này cơ hội thu video ngươi không phải mở hạc sao đến lúc đó ghi lại chứng cứ bằng chứng như núi phủ sinh n được mộng trăm phần trăm sẽ bị phong hào đơn giản một t i ế n g nhiều điều đây cũng là bọn hắn sở dĩ sẽ nhảy ra nguyên nhân ngươi không phải đem nhóm chúng ta đánh chết sao ngươi không phải cướp đi hẳn là thuộc về chúng ta l i ệ p hổ vương một sao k h i nhóm chúng ta liền muốn mượn cái này cơ hội đoạt lại thuộc về mình đồ vật còn muốn cho ngươi vĩnh viễn phong hào cái gì không dám ứng chiến bọn hắn có thể mượn cái này cơ hội nhường đem phụ sinh n h ư ợ c mộng thanh danh môi xấu triệt để ngồi vững đoạt bột tiếng xấu theo bọn hắn xuất hiện một khắc này đã sớm chế định kế hoạch chu toàn tiết nam một mặt lạnh n h ạ t đã sớm xem thấu ma đạo chi thứ ý nghĩ n g ư ơ i cứ như vậy muốn chết phải không con người của ta gần đây rất đại độ n g ư ơ i muốn chết ta có thể thành toàn các ngươi các ngươi muốn chiến ta liền chiến bốn người các ngươi l ạ c kê cùng lên đi chương m t ư ơ i sáu gấp m ư ơ i triệu h á n gấp m ư ơ i thi pháp đối trang bị cũng hữu hiệu chương m ư ơ i sáu gấp một ư ơ i triệu h á n gấp một ư ơ i thi pháp đối trang bị cũng hữu hiệu cầu cất giữ hoa tươi đánh giá cái này ra hỏa quá công vọng lập tức nhóm chúng ta muốn nhìn người còn có thể hay không cười được trước đó ngươi thực hiện cùng trên người chúng ta thống khổ nhóm chúng ta nhất định phải để ngươi gấp trăm lần hoàn lại bốn người sớm đoán được tiết nam đủ loại lựa chọn nghe được hắn như cũ không khỏi tâm tính bạo tạc một đoàn người ly khai khu vực c ă n toàn chung quanh vô số người chơi theo tới toàn bộ cùng theo xem thì vui đến a khát phóng m i ệ n h á o phóng n g ự a đến đây đi tiết nam ngoắc ngoắc ngón tay một mặt khiêu khích ma đạo chi thứ trước hết nhất nhịn không được thân hình gia tốc tay cầm trụy thủ hướng về phía tết i nam v ọ t tới trường phát phiêu phiêu nghề nghiệp là tinh linh c u n g tiến thủ nàng đưa tay giương cùng lên tay chính là tật mũi tên thuật sư thì xa xa hướng phía tết i nam ném hủ hóa kỹ năng này có thể cắt giảm mục tiêu hộ giáp cũng tạo thành ăn mòn tổn thương t i ề n kỳ mười điểm thực dụng duy nhất kỵ sĩ、si、dơ cao tầm c h á n giữ chức hợp cách khiên thịt bốn người phối hợp coi như ăn ý bốn mươi ba ba mươi năm tiết nam một mặt bình tĩnh nhìn xem cực nhanh mà đến ma đạo chi thứ cười khẽ trước đó các ngươi chết được quá nhanh còn không có cùng liệp hổ vương hảo hảo đối chiến có phải hay không cảm thấy rất tiết mới liên để ta thỏa mãn các ngươi nho nhỏ nguyện vọng. h ổ chi phách tiết nam trên tay chiếc nhẫn nhẹ nhàng chất động tiếp lấy liệp hổ vương xuất hiện hình thể của nó nhìn cùng nguyên bản không có khác biệt quá lớn cao hơn ba mét thân thể cho người ta áp lực cực lớn bất quá triệu h o á n đi ra liệp hổ vương cũng không phải là một cái mà là mười cái không sai mười cái gấp mười thi pháp hiệu quả đối trang bị cũng sẽ sinh ra hiệu quả đây quả thật là làm cho người cảm thấy vui mừng một cái tám thành chiến lực liệp hổ vương liền đủ bốn người uống một bình huống chi là mười cái liệp hổ vương hai mươi con lãnh liệt hổ đồng nhìn chằm chằm xông tới ma đạo chi thứ ba cái gì tình huống làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy liệp hổ vương ai có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra ma đạo chi thứ triệt để mộng hắn rất hoài nghi mình hoa mắt thoáng thất thần công phu hắn đụng vào một cái liệp hổ vương trên thân gặp lại t i ế t nam hướng về phía ma đạo chi thứ phất phất tay đạt được mệnh lệnh liệp hổ vương một trái một p h ả i hai cái hổ trả o vỗ xuống ấn ở ma đạo chi thứ hai vai hổ đỡ lên không chỗ có thể trốn hai trăm ba mươi tám đón lấy to lớn hổ miệng cắn một cái hạ bốn trăm chín mươi b ố kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều ma đạo chi thứ trong nháy mắt bị m i ệ sát tiếp xuống đến viên các ngươi t i ế t nam ý niệm kẽ h động mười đầu liệp hổ vương trong nháy mắt đạt được chỉ lệnh đ ỗ n g nhiên hướng phía còn lại ba cái ra hỏa vọt tới trường phát phiêu phiêu cùng còn lại kỵ sĩ cùng thuật sư thấy triệt để trận tròn mắt phụ sinh được ngộng làm sao triệu hồi ra mười đầu b ộ t cái này ra hỏa mở h ạ c quá biến thái đi đơn giản không cho người khác lưu đường sống ba người quay đầu liền chạy một đầu liệp hổ vương bọn hắn cũng đánh không lại lại càng không cần phải nói mười cái đơn giản muốn bọn hắn mặc g i à tốc độ của bọn hắn s o liệp hổ vương chậm nhiều lắm giờ phút này muốn chạy trốn đã mượn nương theo lấy ba tiếng kêu thảm không biết lượng sức tổ bốn người toàn bộ lành lành. Quá yếu. một mặt ghép bỏ vốn cho rằng có thể nhìn một chút đặc sắc cho hay kết quả không biết lượng sức tổ bốn người quá yếu một hiệp cũng không có chịu đựng t i ế t nam không có đem vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng bực này tạp ngư không cần thiết lãng phí hắn thời gian cùng tinh lực hắn còn muốn xác nhận ẩ n tàng chức nghiệp thiết pháp giả truyền thừa một đường hướng phía tân thủ thôn thôn trưởng vị trí đi đến vậy xem ăn dưa còn chúng nhau nhau tránh lui cho t i ế t nam nhường ra một cái thông đạo đây là đối cường giả tôn trọng vĩnh hằng quốc độ cho người chân thực thể nghiệm quá mạnh rất nhiều người vô ý thức sẽ coi nó là thành một cái thế giới chân thật cứ như vậy t i ế t nam một đường thông suất đi hướng tân thủ thôn g i i người vây xem toàn bộ vỡ tổ hơn có người h i ể u c h u y ệ n thâu video đưa nó thượng chuyển đến diễn đàn bên trên ngắn ngủi thời gian vô số cùng rán như hoa tuyết bay tới vĩnh hằng quốc độ vừa mới ôm g ầ n bệ tạ chính là khai hoang thời gian rất nhiều người chơi tại diễn đàn đọc anh muốn tìm được hữu dụng kinh nghiệm rán nhìn thấy mang theo p h ù sinh n được mộng bốn chữ rán không chút do dự điểm đi vào dựa vào p h ù sinh n được mộng bốn chữ ngắn ngủi thời gian đậy lại mười vạn tầng lầu ngoa tạo cái này khó nói là trong truyền thuyết t ầ n tàng chức nghiệp một người triệu hoán triệu hoán sư chức nghiệp đã khóc trắng tại nhà vệ sinh ta báo cáo phủ sinh được mộng bất hắc Ngư ta hiện tại rốt c ụ c biết do phụ sinh nhược mộng đại lao là như thế nào cầm tới thủ sát đại lao ngư bức ta muốn thổi bạo hắn từ giờ trở đi phụ sinh nhược mộng chính là ta thần tượng ai dám nói hắn nói xấu ta liền liều với hắn đại lao yêu không biết ngài có phải không thiếu cái đùi vật trang sức phụ sinh nhược mộng đại lao có thể hay không phát một cái thần bí dấu hiệu hùng bá thiên phía dưới công hội chiêu hiền đạt mới gấp cầu phụ sinh nhược mộng người tài giỏi như thế thấp nhất hợp đồng lương một năm trăm vạn có thể nâng giá vô số người hướng phía phụ sinh nhược mộng gửi đi vm cùng hảo hữu thành cầu mỗi thời mỗi khắc cũng có vô số người muốn nhận biết đại lao thừa cơ ôm chặt đ u ổ i người sáng suốt nhìn thấy video liền sẽ minh bạch một việc phụ sinh được ngộng nếu như không có phong hào chắc chắn vừa bay tận trời chương mười bảy mục tiêu thiết p h á p giả thôn trưởng ẩn tàng cửa hàng chương mười bảy mục tiêu thiết p h á p giả thôn trưởng ẩn tàng cửa hàng cầu cất giữ hoa tươi đánh giá ngươi tốt dũng sĩ lại là ngươi có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt ta nhận được ngài c h i ế u cố mới bảo lưu lại tính mệnh có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt đinh vô diện nhân mặt nạ phát triển hiệu quả thôn trưởng đối ngư ơ i độ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm thiết nam trên mặt tươi cười muốn tăng lên cùng nờ vợ cờ hảo cảm cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng càng lên cao tăng lên càng khó hiện nay nhanh nhất đem hảo cảm đánh đến một trăm điểm người chơi ghi chép là mười bốn ngày linh tám giờ ba mươi lăm phút hai mươi bảy giây đây là một cái nờ vợ cờ đ ổ i một cái nờ vợ cờ ngươi liền muốn bắt đầu lại từ đầu soát hảo cảm ẩn tàng cửa hàng là đối độ thiện cảm đạt tới cực h ạ n ẩn tàng bán t h ư ờ n g ân điều kiện tiên quyết là ngươi có thể được đến sử dụng loại phương thức này muốn có được tất cả nờ vợ cờ ẩn tàng cửa hàng quá khó khăn gần như không thể nào làm được bất quá từ khi đạt được vô diện nhân mặt n ạ lúc tất cả nở tờ cờ ẩn tàng cửa hàng toàn bộ đối với hắn mở ra t i ế t nam sẽ siêu tập đến đầy đủ tiền vàng quét ngang tất cả nở tờ cờ ẩn tàng cửa hàng đây là chuyện ta nên làm ta tới là muốn hỏi một chút ngươi là có hay không biết rõ thiết pháp giả tin tức t h ô n trưởng sắc mặt hơi đổi một chút rất nhanh khôi phục như thường nếu như người khác hỏi thăm ta vấn đề này ngươi sẽ không dựa dẫm vào ta đạt được đáp án bất quá đối ân nhân ta có thể phá một lần lệ bất quá thiết pháp giả lão nhân ra tính tình không tốt ngươi nhất định không nên chọc giận đối phương cái này tín vật là bằng chứng có thể để ngươi tiến nhập bí địa đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được thôn trưởng tín vật thôn trưởng tín vật đặc thù loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau ngươi sẽ mở ra thông hướng ma lực chi bên phó bản thông đạo miêu tả đặc thù tiêu hao loại đạo cụ ngươi chỉ có một lần sử dụng cơ hội tiết n a m trăm phương ngàn kế đạt được vô diện nhân mặt nạ không chỉ là bởi vì nó là tân thủ khai hoang thần khí để cho mình vượt lên trước chiếm cư hận tàng cửa hàng tiến cơ hắn muốn có được gần tàng chức nghiệp thiết pháp giả điều kiện chủ yếu chính là đạt được thôn trưởng một trăm điểm cực trị hảo cảm nếu không không có khả năng phát động cái này nhiệm vụ ẩn thiết pháp giả là cái nào đó n h ả m chán người chơi ngoài ý muốn thu hoạch chọn bộ quá trình xuống tới c h ọ n vẹn hao tốn nửa tháng thời gian thiết nam không muốn tại tân thủ thôn lãng phí quá dài thời gian nếu không này lại thật to chỉ hoãn tự mình đẳng cấp tốc độ tăng lên còn tốt kế hoạch viên mãn thành công thiết nam không có ý định cứ thế mà đi thôn trưởng còn có ẩn tàng cửa hàng đợi chờ mình mở ra ta hiện tại cần tăng thực lực lên ứng đôi không biết phiền phức thôn trưởng nợ nụ cười trong tay của ta còn có mấy món thích hợp bảo vật có lẽ bọn chúng có thể giúp ngươi một tay làm ân nhân của ta bọn chúng hết thẻ nửa giá đinh chúc mừng n g ư y i mở ra thôn trường ẩn tàng cửa hàng tiết nam thấy được đầy giấy n g ọ c đẹp thương phẩm vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều muốn vượt xa dược tề sư xin trệ t ầ n t à n g cửa hàng lực lượng c h i nguyên tinh hoa đặc thù loại hình thiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau lực lượng vĩnh cửu gia tăng mười điểm giá bán mười hai mươi kim tệ số lượng năm năm miêu tả từ ma vật trên thân rút ra lực lượng nguyên tinh hoa sử dụng về sau có thể vĩnh cửu gia tăng trên lực lượng hạn quả trí tuệ đặc thù loại hình t i ê u hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau tinh thần vĩnh cửu gia tăng mười điểm giá bán、10. 20. kim tệ số lượng năm năm miêu tả t h ô n trưởng ngoại ý muốn thu thập đặc thù trái cây có thể vĩnh cửu gia tăng tinh thần của ngươi hạn mức cao nhất quả trí tuệ số lượng cực kỳ hiếm có ngươi nhất định phải chân quý kiếm không dễ cơ hội huyết chi kết tinh c h ắ c tuyệt loại hình tiêu h hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau hp vĩnh cửu gia tăng năm trăm điểm giá bán năm mươi một trăm kim tệ số lượng ba m i ba miêu tả thông qua ma t h ú huyết nhục lấy ra huyết dịch tinh hoa có thể vĩnh cửu gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất phong chi tân tiệp chất tuyệt loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau vĩnh cửu gia tăng hai mươi điểm tốc độ di chuyển cùng m ộ ư ơ i điểm nhanh nhẹn giá bán năm mươi một trăm kim tệ số lượng hai m i hai miêu tả sử dụng gió hơi thở có chế tắc mà thành đặc thù tiêu hao phẩm có thể để ngươi hành động như gió hạnh vận khai t â m quả chất tuyệt loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau vĩnh cửu gia tăng may mắn giá trị m ộ ư ơ i điểm giá bán ba trăm sáu trăm kim tệ số lượng một m i ộ t miêu tả một loại đặc thù vui vẻ quả sử dụng về sau vĩnh cửu gia tăng may mắn giá trị từ hải mạn đà la chất tuyệt loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau vĩnh cửu gia tăng mười điểm giá bán ba trăm sáu trăm kim tệ số lượng một một miêu tả sinh hoạt tại quỷ dị tử hải một loại kỳ dị mạng đà la cần trăm năm m ớ i có thể trưởng thành số lượng cực kỳ thưa thớt viêm ma biến thân thể siêu phẩm loại hình đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả hóa thân viêm ma sử dụng về sau người đem hóa thân thành viêm ma hv năm nghìn ma lực giá trị năm nghìn lực lượng một trăm h thể chất một trăm i n h tinh thần một trăm n h a n h nhẹn năm mươi thu hoạch được viêm ma kỹ năng tự thân sở hữu kỹ năng đạt được cường hóa đồng thời có nắm giữ hỏa diễm lực lượng cùng cực mạnh hỏa diễm khẳng tính t i ế cầu cất giữ hoa tươi đánh giá thôn trưởng ẩn tàng trong cửa hàng bảo vật hiện đại đa số đều là vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đáng giá bảo vật chỉ là mấy trăm kim tệ quý sao đơn giản tiện nghi đến không cách nào tưởng tượng vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đạo cụ vô luận từ lúc nào đều là chân quý nhất bảo vật tuyệt đối đồng tiền mạnh loại bảo vật này số lượng thưa thất đến làm cho người g i ậ n xôi đến trong trò chơi hậu kỳ đừng nói mấy trăm kim tệ liền xem như mấy ngàn kim tệ mấy vạn kim tệ ngươi cũng mua không được căn cứ tiết nam hiểu rõ đến tin tức có được vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đạo cụ ẩn tàng cửa hàng cộng lại không cao hơn năm cái bỏ lỡ thật muốn hối hận cả đời trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất ly khai tân thủ thôn liền không cách nào trở về cho nên tốt nhất biện pháp vẫn là thừa dịp hiện tại thu hoạch được tân thủ thôn tất cả c h ố tốt năm quả quả trí tuệ một quả hạnh vận khai tâm quả viêm ma biến thân thể tết i nam pháp sư đi được là bạo lực phát ra tuyến đường duy nhất cân nhắc chính là ma lực giá trị cùng tổn thương điểm này cùng tinh thần liên quan lựa chọn hạnh vận khai tâm quả là bởi vì may mắn giá trị cùng tỷ lệ rất đồ móc nối nhất là đánh một lúc lại càng dễ đ ạ i bạo rơi xuống chân quý đạo cụ nhất là đánh giết một lúc hiệu quả càng rõ ràng tất cả có thể gia tăng may mắn đáng giá trang bị cùng đạo cụ đều là vô số người truy phủng bảo vật đương nhiên muốn ưu tiên cầm tới v i ê m ma biến thân thể có thể làm thành cuối cùng át chủ bài thu hoạch được thiết pháp giả cơ hội chỉ có một lần một khi thất bại hậu quả khó mà lường được t i ế t nam đương nhiên phải tăng gấp đội hành sự cẩn thận cái này ba loại đều là nhu yếu phẩm ưu tiên cầm tới hết thảy bốn trăm năm mươi mai kim tệ t i ế t nam trong túi chỉ có ba mươi lăm mai kim tệ cự ly bốn trăm năm mươi mai kim tệ xa xa khó v ờ i vĩnh hằng quốc độ sẽ ở trò chơi ô bẩn bệ tạ một tháng sau mở ra tiền thật cùng trò chơi tiền tệ hối đoái nếu không chỉ là bốn trăm năm mươi mai kim tệ cũng liền mười vạn n u y ễ n mội tệ dạng cứ việc t i ế t nam mắc nợ chục tỷ lạc đà g â y so ngựa lớn xuất ra mấy chục vạn vẫn là dễ như t r ở bàn tay tất cả nờ tờ cờ cửa hàng t i ế t nam hiện tại liền có thể đem bọn hắn quét sạch xanh xanh có thể hay không ký sổ vĩnh hằng quốc độ muốn kiếm lấy kim tệ q u á khó khăn nếu như không thêm trên b ộ n thủ sắt ban thưởng một trăm kim tệ tiết nam trên thực tế trong tay chỉ có không đến hai kim tệ tiết nam có được siêu cao may mắn còn đánh giết qua b ộ i đến nay chỉ có điểm ấy đáng thương kim tệ cái khác người chơi có thể nghĩ t h ô n trưởng khe n h ư mày cuối cùng hắn vẫn g ậ t đầu xem ở ân nhân phân thượng ta có thể ký sổ cho ngươi không cần lợi tức ngươi nhất định phải tại trong ba ngày hoàn lại đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được quả trí tuệ năm chúc mừng ngươi thu hoạch được hạnh vận khai tấm quả chúc mừng ngươi thu hoạch được viêm ma biến thân thể đinh ngươi thua thiệt thôn trưởng bốn trăm năm mươi k i m tệ ngươi nhất định phải tại bảy mươi hai giờ bên trong hoàn lại nếu không ngươi phục d ụ n g vĩnh c ử u loại hiệu quả sẽ bị vĩnh c ử u gỡ ra ngươi sẽ bị thôn trưởng xếp vào vĩnh viễn không chiêu đại danh sách nếu như tại trong lúc này ngươi sử dụng tiêu hao vật phẩm lại chưa thể hoàn lại ngươi sẽ thanh toán giá gốc gấp đôi giá cả đương nhiên thu hoạch được kim tệ lúc sẽ ưu tiên khấu trừ trong vòng ba ngày kiếm được bốn trăm năm mươi k i m tệ đó cũng không phải quá mức khó khăn sự t ì n h tiết nam có được sung túc lòng tin rất cảm tạ thôn trưởng trợ giút nếu như ngươi có cần trợ giút địa phương xin cứ việc nói cho ta ta nhất định sẽ trợ giút ngươi bài ưu dài nạn c ân nhân, nhân ta xác thực có chuyện cần trợ giúp của ngươi thôn tây bộ khu vực nhận lấy không biết ô nhiễm rất nhiều thôn dân cũng nhận trình độ nhất định ô nhiễm tình huống chuyển biến xấu nghiêm trọng ngươi có thể trợ giúp ta giải quyết chuyện sự tình này sao nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ta đem cho ngươi gấp đôi ban thưởng đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn ô nhiễm nhiệm vụ phẩm giai gà thủ độ khó cực cao nhiệm vụ nội dung trong thôn rất nhiều thôn dân nhận ô nhiễm lần này nguồn ô nhiễm từ ở trong nước ngươi có thể đi suối nước hồ nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm 15.000, điểm kỹ năng 15, n g â n tệ 50, 30% tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được bạch ngân cấp trang bị một cái nhiệm vụ ban thưởng khá hậu hĩnh tiết nam đương nhiên không chút do dự đón lấy đương nhiên trừ cái đó ra tiết nam còn tiếp ba cái phổ thông nhiệm vụ còn có một cái độ khó hơi thấp nhiệm vụ ẩn thu hoạch phi thường phong phú t i ế t nam tạm thời đem những nhiệm vụ này để qua n ã o hải việc cấp bách vẫn là lấy được t r ư ớ c gần tàng chức nghiệp thiết pháp giả hắn đôi cái này ẩn tàng chức nghiệp thế nhưng là tâm tâm đọc một chút đã lâu ly khai đám người vừa đi chưa được mấy bước t i ế t nam liền bị một nam một nữ hai người ngăn lại phu sinh n h ư ợ c mộng đúng không nhóm chúng ta lương tựa một cái thần bí tổ chức lớn dự định tại vĩnh hằng quốc độ phát triển mạnh công hội tôn chỉ là bình thường có tiềm lực nhân tài thu nạp biểu hiện của ngươi rất hữu dị là nhóm chúng ta cần nhân tài nhóm chúng ta nguyện ý xuất ra lương một năm vạn hợp đồng với ngươi ký kết không biết quy định như thế nào chương Hạ không thể ngữ băng. Vạn nhất cái hảo hữu hạ không thể nhất hảo hữu hoa vạn vạn trùng Trưng trùng cất ngữ băng. ngữ băng. giữ, vị. vị. cái cái Cầu tươi, đối á giá. n Ngàn vạn hợp đồng. h hợp đ với người bình thường mà nói một ngàn vạn không phải cái số lượng nhỏ người bình thường p h â n đấu cả đời cũng khó khăn có nhiều như vậy t í c h xúc bây giờ chỉ cần t i ế t nam gật đầu đồng ý t h i ệ n tay liền có thể đạt được lương một năm ngàn vạn cấp đãi ngộ đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ kỳ ngộ để tỏ lòng thanh ý của chúng ta chỉ cần nguyên nguyện ý ký kết một ngàn vạn nhóm chúng ta có thể dự đoán thanh toán nhan k u y n tuyết hướng về phía t i ế t nam nhẹ nhàng cười một tiếng trong đó một câu rất làm nàng khắc sâu ấn tượng dốc hết toàn lực lung lạc đến phụ sinh nhược mộng hiện tại một ngàn vạn có thể ký kết tương lai nói không chừng đây cũng là nàng vì sao không có ép giá trực tiếp báo ra một ngàn vạn giá trên trời nguyên nhân hiện nay ngoại trừ đỉnh cấp trò chơi người chơi bên ngoài không người xứng đáng cái này giá cao chỉ cần đối phương không phải trong nhà có mỏ tuyệt sẽ không cự tuyệt đề nghị này ta không hứng thú t i ế t nam không hề nghĩ ngợi quả quyết tự tuyệt một ngàn vạn đối với người bình thường xác thực không phải một con số nhỏ đủ để cho người bình thường cải biến tự mình nhân sinh quy tích nhưng đối tiết nam cái này đã từng thân g i a t r ụ c tỷ phú hào tới nói tính không được cái gì lại không đ ừ n g nói vẹn vẹn nghĩ hoàn lại t r ụ c tỷ tiền nợ hàng năm một ngàn vạn tiết nam cũng muốn tốn hao một ngàn năm thời gian chẳng lẽ lại tiết nam vì hoàn lại tự mình nợ nần còn muốn hướng lên trời lại mượn một ngàn năm Khắc, đây là không tính lợi tức tình hùng dưới tính toán lợi tức lời nói hàng năm lãi mẹ để lãi con hàng năm một ngàn vạn còn chưa đủ tự mình còn lợi tức ngươi cho rằng mở ra giá cả đầy đủ phong phú sao trên thực tế c h ú t tiền ấy đôi tiết nam hạt cắt trong sa mạc phù sinh nhược mộng tiên sinh nhóm chúng ta rất có thành ý lương một năm hai n g à n vạn đây là ta tư nhân có thể mở ra tối cao giá cả nhan khuynh tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m tiết nam bên mặt mở miệng nói bổ sung phía trên chỉ cấp một n g à n vạn ký kết giá cả xuất ra hai n g à n vạn đại biểu cho nhan khuynh tuyết sau khi trở về còn muốn gặp phải chỉ trích tùy hành nam nhất diệp khinh chu vạn lý há to miệng một trận chắn nản một n g h n vạn biến hai n g h n vạn tự mình cũng tránh không được gánh chịu trách nhiệm nếu như đệ thấp ký kết phí tự mình cũng có thể mưu được chỗ tốt hắn âm dương quái khí mà nói cái này ra hỏa không đáng cao như vậy ký kết phí đi thiết nam c i nhạt hai ngàn vạn liền xem như hai tỷ hai trăm ư c ta cũng không ký chính thức hắn nắm giữ tương lai tin tức cùng tình báo là bảo vật vô giá thiết nam có lòng t ì m kiếm lời mấy ngàn ứ c thậm chí hơn vạn ứ c chỉ là hai ngàn vạn cũng nghĩ nhường hắn cho người khác là thủ h ạ đơn giản nghĩ quá nhiều hai ngàn vạn đối với người bình thường đúng là một khoản tiền lớn nhưng đối tiết nam thật tính không được cái gì ngươi quá cuồn vọng chỉ bằng ngươi cũng đáng hai tỷ hai trăm ư c thật đem mình làm nhân vật nhóm chúng ta nghĩ ký ngươi là để mắt ngươi khác không biết điều nhất d i ệ p khinh chu vạn lý nghe được câu này tại chỗ tức nổ phổi tưởng tượng trước đây tới thời điểm tự mình là cùng cao t ầ n g vô hông thân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tự mình cũng là lòng tin tràn đầy ngàn vạn cấp hợp đồng lại có ai có thể cự tuyệt tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền thảm tao đánh mặt hạ t r ù n g không thể băng ngữ thiết nam lắc đầu ta không phải ngươi có thể đánh giá ngươi cũng không có tư cách đánh giá hai người tầm mắt hoàn toàn không tại một cái cấp độ hắn lười nhắc cùng đối phương nhiều lời nói xong t i ế t nam nên ngang rời đi nhàn k h u n h tuyết hơi xứng sở nàng từ trên thân tiết nam cảm nhận được rạo rạt ự tin nàng gặp qua muôn hình muôn vệ người biết người năng lực không yếu hơn có thể cảm nhận được c ố này đặc chất phù sinh được mộng không tầm thường khó nói hắn là cái nào đó con nhà giàu hay là đại nhân vật trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên nhận biết ý niệm tiết nam vóc người đẹp trai vẻ mặt giá trị không thấp có lẽ sẽ cho nàng một kinh hỷ phù sinh được mộng tiên sinh ta có thể thêm ngài một cái hảo hữu vị sao nàng không tự chủ được thay đổi n ư ớ khí chuyển đổi tôn sưng tiết nam cũng không quay đầu lại dội ra hai cây tay cái nhanh chân đi xa hai ngàn vạn nhuyễn nội tệ một cái hảo hữu vị xin miễn trả giá nhan khuynh tuyết nao nao trật nợ nụ cười thật sự là tự tin hoặc là tự phụ rất lâu không có gặp được thú vị như vậy nam nhân nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình bị lực có phải hay không xuất hiện vấn đề dĩ vãng đều là người khác chủ động hướng nàng đòi hỏi phương thức liên lạc lần này chủ động ra ngoài lại bị người đòi tiền thật là khiến người ấn tượng khắc s â u a nhất diệp khinh chu vạn lý hoàn toàn là khác biệt thái độ hắn khí cấp bại phôi nói c ù n g vọng tự đại ngu xuẩn hai ngàn vạn nhuyễn n ộ i tệ một cái hào hữu vị hắn thật đúng là dám mở miệng ta cảm thấy không cần thiết tại loại này ngu xuẩn trên thân lãng phí quý giá thời gian không có giải não ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ triệt để mai danh nhận tích đừng nói một ngàn vạn, chính là mười vạn đều không đáng nói xong hắn hung tận chừng mắt tiết nam bóng lưng rời đi hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến ngược lại là nhan khuynh tuyết nhìn chằm chằm tiết nam bóng lưng khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng t i ế u d u n g có thể ta vì sao có được hoàn toàn khác biệt dự cảm thật sự là chờ mong hắn tương lai biểu hiện chương 20. địa ngục độ khó thiết pháp giả trung cực truyền thừa chương 20. địa ngục độ khó thiết pháp giả trung cực truyền thừa cầu cất giữ hoa tươi đánh giá thiết nam rời xa đám người một đường trước bắc xuất phát hắn đi tới cấp tám ra quái khu hiện nay tối cao đẳng cấp người chơi cấp năm ngắn thời gian bên trong sẽ không có người tới đây cũng là thanh tĩnh không người sẽ đánh nhiêu tiết nam kế hoạch tiếp theo giải quyết hết phụ cận bồi hồi mấy cái sừng tích về sau tiết nam lấy ra theo thôn trưởng trong tay đạt được đặc thù tín vật đinh ngươi là có hay không sử dụng thôn trưởng tín vật vật phẩm đấy là hàng dùng một lần sử dụng về sau thôn trưởng tín vật sẽ biến mất phải chăng xác nhận sử dụng xác thực tiết nam không do dự quả quyết điểm kích xác định thôn trưởng tín vật tại tiết nam trước mặt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái đen ngòm quan môn và tự hiệu quả thông qua này truyền tống môn ngươi sẽ bị truyền tống đến ma lực chi huyên thiết pháp giả liền giấu ở ma lực chi huyên bên trong ngươi nhất định phải thông qua thí luyện khả năng nhìn thấy hắn đinh mời ngươi lựa chọn tiến nhập độ khó đơn giản thí luyện thông qua về sau ngươi có năm mươi tỷ lệ đạt được thiết pháp giả ưu ái thu hoạch được thiết pháp giả truyền thừa khó khăn thí luyện thông qua về sau ngươi có tám mươi tỷ lệ đạt được thiết pháp giả ưu ái thu hoạch được thiết pháp giả truyền thừa hai nạn thí luyện thông qua về sau ngươi có một trăm linh đạt được thiết pháp giả ưu ái thu hoạch được thiết pháp giả truyền thừa cùng thiết pháp giả phong phú bất thường nguy hiểm ác mộng thí luyện thông qua về sau ngươi có một trăm linh đạt được thiết pháp giả ưu ái thu hoạch được thiết pháp giả tiến giai truyền thừa cùng thiết pháp giả đặc thù ban thưởng cực kỳ nguy hiểm địa ngục thí luyện thông qua về sau ngươi có một trăm linh đạt được thiết pháp giả ưu ái thu hoạch được thiết pháp giả trung cực truyền thừa cùng thiết pháp giả trung cực ban thưởng thông quan dẫn đầu một phần một triệu tiết nam biết rõ thông qua tín vật có thể ma lực chi i ê n cụ thể có cái gì nguy hiểm tiết nam cũng không rõ ràng xem ra đạt được thiết pháp giả truyền thừa người còn có điều g i u g i m tự mình phải làm ra lựa chọn gì đâu không hề nghi ngờ muốn một trăm linh tỷ lệ đạt được thiết pháp giả truyền thừa nhất định phải thông quan cấp t hai nạn trở lên độ khó độ khó càng cao ban thưởng cũng liền v ư ợ n phong phú thiết pháp giả tiến dài truyền thừa còn có thiết pháp giả trung cực truyền thừa không hề nghi ngờ thiết nam đối với cái sau tâm động là lực chú ý phóng tới thiết pháp giả truyền thừa về sau hắn thấy được dự lãm hiệu quả thiết pháp giả truyền thừa thất tinh loại hình trực n g h i ệ p truyền thừa hiệu quả là ngươi mỗi lần đẳng cấp tăng lên lúc ngoài định mức thu hoạch được bảy điểm tự do thuộc tính điểm kỹ năng dự lãm trộm pháp tri thủ lựa chọn một cái người chơi tạm thời đánh cắp nó mười ba cái pháp thuật hoặc kỹ năng đánh cắp pháp thuật sẽ kéo dài tồn tại hai mươi b ố giờ hiệu quả tiếp tục trong lúc đó đánh cắp người kỹ năng sẽ biến mất 24 giờ tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm làm lệnh thời gian 24 giờ thiết pháp giả tiến dài truyền thừa bát tinh loại hình chức nghiệp truyền thừa hiệu quả là ngươi mỗi lần đẳng cấp tăng lên lúc ngoài định mức thu hoạch được 8 giờ tự do thuộc tính điểm kỹ năng dự lãm bí pháp c h i thủ lựa chọn một mục tiêu đánh cắp mục tiêu 24 cái pháp thuật hoặc kỹ năng đánh cắp pháp thuật sẽ kéo dài tồn tại 24 giờ 3% t ỷ lệ vĩnh c ử u thu hoạch được mục tiêu một cái ngẫu nhiên kỹ năng hoặc pháp thuật hiệu quả tiếp tục trong lúc đó đánh cắp người kỹ năng sẽ biến mất h a giờ vĩnh cửu đánh cắp hiệu quả là vĩnh cửu biến mất tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm làm lệnh thời gian hai mươi bốn giờ thiết pháp giả trung cực truyền thừa cựu tinh loại hình chức nghiệp truyền thừa hiệu quả là ngươi mỗi lần đẳng cấp tăng lên lúc ngoài định mức thu hoạch được chín điểm tự do thuộc tính điểm kỹ năng dự lãm diệu pháp tri thủ lựa chọn một mục tiêu tạm thời đánh cắp mục tiêu ba mươi lăm cái pháp thuật hoặc kỹ năng đánh cắp pháp thuật sẽ kéo dài tồn tại hai mươi bốn giờ mười phần trăm tỷ lệ vĩnh cựu đánh cắp mục tiêu một ngón tay định kỹ năng hoặc pháp thuật hiệu quả tiếp tục trong lúc đó đánh cắp người kỹ năng sẽ biến mất hai mươi bốn giờ vĩnh cửu đánh cắp hiệu quả là vĩnh cửu biến mất tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm làm lệnh thời gian hai mươi b ố giờ ba loại đều là thiết pháp giả truyền thừa phẩm chất lại có khác biệt cực lớn phẩm giai mỗi cao hơn một cấp mỗi lần thăng cấp đạt được điểm thuộc tính tự do liền sẽ gia tăng một điểm đây cũng không phải là một con số nhỏ một khi đ ẳ n g cấp đạt tới cấp một trăm l i ề n sẽ tranh lệch một trăm điểm thuộc tính tự do tương đương với không duyên cơ so cùng giai thêm ra một cái cao d a i trang bị đương nhiên đây là phẩm giai tranh lệch một cấp tình huống dưới phổ thông chức nghiệp thừa nhận làm cấp không cũng chính là mỗi lần thăng cấp có thể thu hoạch được năm điểm tự do thuộc tính điểm cấp cuối trạng thái dưới thiết pháp giả ngoài định mức thu hoạch được chín điểm tự do thuộc tính điểm cũng chính là mười bốn điểm tự do thuộc tính điểm đến trong trò chơi hậu kỳ coi như tiết nam không mặc trang bị đều có thể nhẹ nhõm đơn đấu cùng giai người chơi loại trạng thái này ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng không chỉ như thế tiến giai cùng trung cực truyền thừa còn có được vĩnh cựu thu hoạch được đánh cắp người kỹ năng tỷ lệ cái này làm sao không nhường tiết nam tâm động đây là tự mình tốt nhất cơ hội chỉ để kéo ra cùng phổ thông người chơi cự ly cơ hội vô luận như thế nào cũng muốn nắm lấy cho thật chắc nếu không một khi bỏ lỡ cái này cơ hội nghĩ hối hận cũng trễ một thế này đã một lần nữa trở về t i ế t nam muốn làm liền làm mạnh nhất ta lựa chọn địa ngục đ ộ khó thông hướng ma lực chi lên đoàn t h í luyện truyền thống môn truyền thống môn màu sắc là một trong biến trở nên thâm trầm mà hát cám tia phản phất là vực sâu nhan sắc làm ngươi đưa mắt nhìn vực sâu vực sâu cũng tại nhìn c h ă m chú ngươi t i ế t nam nhãn thần kiên định hắn không có nửa điểm do dự sải bước vào đoàn t h í luyện truyền thống môn bên trong cả người triệt để bị nuốt hết chương hai mươi mốt hát cám hoàn cảnh. cảnh tia chớp cầu cất giữ hoa tươi đánh giá h á cám chung quanh l à bên ngông vô bờ hát cám nơi xa truyền đến tiếng xào xạ c phảng phất có cái gì đồ vật tại trong bóng tối di động t i ế t nam chỉ có thể nghe được thanh âm nơi phát ra lại không nhìn thấy cụ thể mục tiêu lớn lao sợ h ã i ở trong lòng dâng lên không ngừng tràn ngập đây là muốn cho tự mình tại hoàn toàn hắc cám trong hoàn cảnh chiến đấu sao tự mình không phải chiến sĩ kỵ sĩ mà là một cái gia dọn pháp sư nào dám chơi c ậ chiến một khi bị không biết quái vật vây tới chẳng phải là muốn tại chỗ lành lạnh đây chính là địa ngục độ khó sao quả nhiên không cho mình nửa điểm đường sống bất quá đã làm ra lựa chọn t i ế t nam tuyệt sẽ không hối hận hòa câu thuật trước mắt không phải h ắ cám sao vậy l i ề n để hỏa diễm chiếu sáng h ắ c á m t i ế t nam không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trong bóng tối thanh n â m nơi phát ra khu vực phát xạ h ỏ a cầu liên tiếp mười khỏa h ỏ a cầu xuất hiện tại trước mặt quang minh xuất hiện chiếu sáng h ắ c á m t i ế t nam thừa dịp cái này cơ hội thấy rõ chung quanh c h ẳ n g cảnh tự mình thân ở một cái gập gành trên đường nhỏ bên phải là băng lánh lại lồi lõm bất bình vách đá bên trái thì là sâu không thấy đáy vách núi hắn chỉ có thể lựa chọn hướng về phía trước hay là hướng về sau mười khỏa hòa cầu mang theo đôi lửa hướng về nơi xa nhanh chóng bắn m ạ qua quang minh xua tan h tám cho cái này băng lánh mà không thấy ánh mặt trời ma lực chiên mang đến một tia ấm áp. cuối cùng h ỏ a cầu nện ở trong bóng tối dị hưởng truyền đến khu vực theo hỏa quang bắn ra b ố n phía một cái toàn thân tối t ă m bụng rắn bị tạt ra nó mượn màu đen màu sắc tự vệ một chút xu í hướng về t i ế t nam tới gần chuẩn bị đánh lén tuyệt đối không nghĩ tới tiết nam h ỏ a cầu tinh như vậy chuẩn trực tiếp đem nổ ra ám hắc phúc x à tinh anh t r ủ n g tộc rắn đẳng cấp lv t công kích 240. sinh mệnh 2000-2000. phòng ngự 35. tốc độ di chuyển 98. kỹ năng độc dịch phun da miệng rắn rắn đậu kỹ năng đặc thù một kích trí mạng mục tiêu công kích hp thấp hơn ba trăm điểm lúc Ám h ắ c phúc xà công xà k í c h sẽ đ e m n h ấ tám kích hai trăm h à n g t ạ i hắc á m bên t r o n rắn g hổ m a n bọn g c hai mươi tám hai t r ă n h p h ả i x e m ư chúng đ á n h liên é n 228. 228. 228. 228. l tiếp m ộ ư ơ i khỏa hỏa cầu toàn bộ đánh chúng trong n g á y mắt tạo thành 2280 t ổ n thương cao như vậy tổn thương hoàn toàn có thể làm được tuân s á t quái vật tinh anh rắn hổ mang tuyệt đối là phổ thông người chơi ác mộng cho dù một lần đánh lén giết không chết lần công kích thứ hai liền sẽ phát động một kích trí mạng tiến nhập nơi này thí luyện giả thân ở tại hắc ám hoàn cảnh bên trong chỉ sợ chính liền chết như thế nào cũng không biết rõ đinh chúc mừng ngươi đánh g i ế t h ắ cám rắn hổ mang thu hoạch được năm trăm điểm kinh nghiệm ba mai ngân tệ rắn hổ mang ra một tấm rắn hổ mang bao tay đinh bởi vì ngươi vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được hai trăm năm mươi điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi đồng tệ không hổ là tinh anh quái ban thưởng chính là phong phú tự mình vận khí không tệ mở màn liền bạo một cái trang bị tiết nam tâm tình tốt rất nhiều hắn không có tiếp tục đi tới ngược lại dừng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi hỏa cầu thuật kỹ năng khôi phục hòa cầu thuật đã bị hắn trở thành chiếu sáng công cụ trong bóng tối ẩn giấu đi không biết quái vật, tùy tiện tự mình tiểu thân bản có thể ngăn cản không ở hai lần đánh lén nhưng mà sự tình cùng nguyện vì tiết nam muốn điệu thấp làm việc không có nghĩa là trong bóng tối quái vật sẽ bỏ mặc hắn đem nơi này xem như tự mình sân chơi trong bóng tối lần nữa truyền đến tiếng vang xào xạc lần này thanh n â m muốn s o trước đó dày đặc không cho ta lưu đường sống vang truy thuật tiết nam thủ trưởng lắp một cái trước mặt ngưng tụ ra mười đạo tản ra hàn khí băng truy theo mệnh lệnh rơi xuống mười đạo băng truy theo thứ tự hướng phía trước rơi xuống siêu siêu băng truy phá không tinh chuẩn hướng phía thanh n m nơi phát ra tiến hành đà kích đinh chúc mừng ngươi đánh g i ế t tám h phúc x à thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm 3 mai ngân tệ rắn hổ mang ra một tấm rắn hổ mang á m thủ bộ đinh bởi vì ngươi vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được 250 điểm kinh nghiệm 150 đồng tệ hệ thống nhắc nhở chính chứng minh đánh chết mục tiêu bất quá tiếng xào sạc không có như vậy bỏ dở ngược lại càng ngày càng dày đặc lần này hấp dẫn tới cũng không phải là một cái ám hát phúc x à nghe t h a n h âm chí ít có ba bốn con đánh trúng mục tiêu qua đi tết nam không có nửa điểm dừng lại dự định nhanh chóng hướng rút lui vừa đánh vừa lui chiến thuật du kích bắt đầu nhưng mà tết nam mới thối lui đến một nửa cũng cảm giác rơi chân không còn thân thể mất trọng lượng ngửa ra sau lấy hướng phía dưới rơi xuống đằng sau không có đường rồi hố cha a ai biết do vách núi sâu bao nhiêu nếu là địa ngục độ khó có thể nghĩ rơi xuống kết cục tuyệt đối cựu t ử nhất sinh thiên lôi dược thiên sắp đến bước ngoặt nguy hiểm t i ế t nam nửa điểm không hoảng hốt quả quyết vận dụng theo bạch ngân bảo dương bên trong đạt được kỹ năng theo kỹ năng phát động cả người hóa thành một đạo người hình t h i ể m điện hướng phía phía trên chớp động không ngừng một thời gian t i ế t nam phản phất hóa thân thành tia chớp theo rơi xuống trong vách núi bay ra từng đạo lôi quang lấy hắn làm trung tâm hướng phía phủ cận ảm hát phúc xạ kích xạ đi qua đinh chúc mừng ngươi đánh g i ế t tám h phúc xả thu hoạch được năm trăm điểm kinh nghiệm ba mai ngân tệ rắn hổ mang ra một tấm rắn hổ mang bao tay đinh bởi vì ngươi vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được hai trăm năm mươi điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi đồng tệ là t i ế t nam đứng vững lúc đã cùng ám h á t phúc xả kéo ra cử ly Trưng hát Trưng hát cất tươi, vương. vương. ngân bột, cám xuyên sơn giáp chi vương. Trưng 22, bạch ngân bột, cám xuyên sơn giáp chi vương. 2 năm cầu cất giữ, hoa tươi, đánh giáp giáp giữ, giá. bạch buộc, bạch buộc, cám chi cám chi cầu hoa Lăng lệ âm thanh xé gió đánh âm t ớ i 2 lúc lúc này hỏa cầu thuật đã khôi phục làm lệnh may mắn tự mình có được vô diện nhân mặt nạ làm lệnh thời gian như một mươi hỏa cầu một mươi năm giây làm lệnh thời gian hạ thấp một mươi ba năm giây đừng nhìn vẹn vẹn giảm bớt một năm giây thời gian hoàn toàn có thể sửa chữa chiến cuộc hòa cầu thuật mười cái hỏa cầu tại trước mặt xếp thành một hàng hỏa quang chiếu sáng h ắ tám theo thứ tự hướng phía thân thể ốn lượn thành c u n g vận sức chờ phát động ám h ắ t phúc xà trên thân ám h ắ t phúc xà không biết lùi bước đầu rất sát đón đầu hướng về phía hỏa cầu được tới v a n g v a n g v a n g liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên hỏa cầu cấp tốc nổ tung kinh khủng tổn thương trong nháy mắt đem ám h ắ t phúc xà thành m á u t r o n g giống giải quyết hết cái này ám h ắ t phúc xà tiết nam chẳng những không có cao hứng ngược lại sắc mặt trở nên khó coi bởi vì mượn vừa rồi hỏa quang tiết nam nhìn thấy nơi xa có càng nhiều ám hát phúc xà đột kích lần này số lượng vượt xa trước đó chỉ ít có hơn m ộ ư ơ i đầu cùng một chỗ đánh tới hiện tại tiết nam đẳng cấp quá thấp trong tay nắm giữ kỹ năng cùng pháp thuật có ít thấp đẳng cấp tình huống d ư ớ i không có khả năng có được phạm vi hình kỹ năng hoặc pháp thuật coi như tiết nam đẳng cấp đạt tới cấp m ộ mươi một thân bạch ngân trang bị cũng tránh không được chết tại đông đảo ám hát phúc xà miệng rắn phía dưới đối mặt phong dũng mà tới ám hát phúc xà quần chỉ có một con đường chết người khác đối mặt loại này tình huống nhất định phải tuyệt vọng bởi vì đây là tình thế chắc chắn phải chết tiết nam đối mặt loại này tình huống cũng không bối rối bởi vì trong tay lấy ra bay lượn d ư c tề không chút do dự án vào nguyên tố hệ gió chi lực p h u n g trào ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi màu xanh trắng phong chi dực nó theo tiết nam ý thức phong chi dực vỗ nhẹ nhẹ động chỉ như cánh tay làm phản phất trở thành thân thể một bộ phận kéo dài đây là theo dược tề sư xỉn trệt trong tay đạt được bổ sung năng lượng dược tề không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất d ụ n g võ ti ti ti ám hát phúc x à quần phi tốc tới gần bụng rắn cùng mặt đất cấp tốc ma sát thanh â m cho người ta áp lực thực lớn siêu siêu siêu theo nhau mà tới chính là từng đạo tiếng xe gió ám hát phúc xả nhanh trong hướng phía tiết nam đành tới bởi vì cự ly quá gần tiết nam mơ hồ có thể nhìn thấy sáng lên r á n răng ngay tại nguy cơ đến một khắc này phía sau phong chi dự cấp t ố c đập mang theo tiết nam đã bay lên công chúng cách xa ám hát phúc xà nhóm công kích trên mặt đất ám hát phúc xà phát ra một tiếng ti minh bọn chúng c h ừ n g mắt nhỏ bé xà nhãn vô lực nhìn qua tiết nam đi x a cao phi t r u n g quanh quá hát ám không có nửa điểm ánh mắt tiết nam không phân rõ đông nam tây bắc chỉ có thể hướng về một phương hướng hành động cái này mẹ nó đơn giản không phải người bình thường thí luyện k h á i vật cường đại thì thôi không có ánh mắt đều nhanh biến thành ngủ đẻ xuống p i ề n náo trong lòng tiết nam một mực tiếp tục phi hành đinh người tiến vào ma lực chi lên chỗ sâu nhận ma lực chi lên ảnh hưởng ma lực tốc độ khôi phục 100%, kỹ năng làm lạnh 30%. m p h a phía trước có ánh sáng tiết nam xa xa nhìn thấy nơi xa tản ra yếu ớt bình quang kia là từng khóa thạch lũ quan g mang cũng không tính hệ ra nhưng ở hắc cám không gian bên trong đáng quý phong chi dược tiếp tục thời gian càng lúc càng ngắn sắp kết thúc cùng rơi vào không biết quái vật hắc cám khu vực so sánh quan g minh khu vực càng sẽ gia tăng người cảm giác an toàn tiết nam vừa mới rơi xuống liền thấy một cái giường như hình thể cao tới ba mét xuyên sơn giáp sinh vật nằm dạp trên mặt đất cảm nhận được bầu trời truyền đến động tĩnh nó ngầm đầu nhỏ bé con mắt cùng giữa bầu trời tiết nam đối mặt hát cám xuyên sơn giáp chi vương bạch ngân buột chủng tộc g i a thú đẳng cấp l và mười công kích 480. sinh mệnh 15.000-15.000. 15 phòng ngự 98. phòng ngự ma pháp 20. tốc độ di chuyển 120. kỹ năng cắn xé c h ả o kích lân giáp phòng ngự kỹ năng đặc thù phản kích là hát cám xuyên sơn giáp chi vương nhận vật lý công kích tổn thương lúc bán ngược cho mục tiêu c h điểm tổn thương kỹ năng đặc thù Độn địa, -cám xuyên sơn hạ chi điểm cuối năng đặc thủ. Phòng hình thái, cám xuyên sơn giáp sẽ vương trung n cực nó n h á c công h nhận nào kỹ í c h t năng đất dung núi chuyển hạ cám xuyên sơn giáp trốn vào đại địa lợi dụng đại địa chi lực đối năm mươi giờ phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành sáu trăm linh địa c lực điểm t h ư ê n t g tổn t có được c ư ờ nhìn g đại lực p ò n ngự, gặp được nó nhất định phải chú ý cẩn thận. Trưng đằng Trưng đằng năm đánh Giống. n g gặp giữ, giá. phải được đầu đi. đầu đi. tươi, chú cầu cắt Thiết hoa. hít Thiết hoa. hít hoa h Tại ta đằng sau hít bụi đi. 23. Thiết Tại ta đằng sau hít bụi bụi ý 23. 23. sau sau Ba thấy tiết nam một khắc này hắc ám xuyên sơn giáp chi vương trở nên bắt đầu cùng bạo thân thể nó nhảy lên một cái hém i ệ n g hướng phía tiết nam cả tới thế nhưng thạch nhũ cổ trụ quá cao mới nhảy đến một phần tư hắc ám xuyên sơn giáp chi vương liền không có lực lượng l ạ kế nga xuống đất ngươi thật đúng là cho là mình biết bay a Tiết Nam hai ư ớ n g p h í hát cám xuyên sơn g á p trăm vương t h linh ba hai trăm linh ba hai trăm linh ba hai trăm linh ba hỏa cầu thuật băng trụy vừa mới kết thúc mười cái hỏa cầu lần nữa chụp đi qua đ ỗ n g nhiên chụp trên người hắc cám xuyên sơn giáp tri vương để nó thể nghiệm băng hỏa tầng m ộ ư ơ i tư vị hai trăm linh tám hai trăm linh tám hai trăm linh tám hai trăm linh tám hai cái kỹ năng qua đi t i ế t n a m a o ớ n t h ạ h nũ trụ bên trên xa xa nhìn hắc cám xuyên sơn giáp tri vương trước mặt cơ lấy pháp trượng hướng về phía đầu của nó đập t ầm ầm xuống dưới tám chín mươi tám cái trước là theo hắc cám xuyên sơn giáp tri vương trên đầu nhảy ra đằng sau là tiết nam tiếp nhận tổn thương trong truyền thuyết sát thương một trăm tự tổn tám ngàn ả tiết nam quả quyết từ bỏ giữ trước cận chiến pháp s ư ý nghĩ vớt s ắ p biến mất phong c h i dực bay đi một lộ phi đến nơi xa cao lớn thạch nũ trụ bên trên xa xa nhìn xem hắc cám xuyên sơn giáp tri vương một lát sau hắc á m xuyên sơn giáp tri vương khôi phục lại n ử a mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Nó thân thể ra tốc. đ ô n g nhiên hướng phía tiết nam chỗ thạch n ũ trụ xô ra tới và anh cả viên thạch n ũ trụ nhẹ nhàng lay động bất quá cũng chưa từng xuất hiện nghiêng dấu hiệu tiết nam một mặt bình tĩnh chờ đợi kỹ năng khôi phục làm lạnh và anh h á cám xuyên sơn giáp chi vương lần nữa đánh tới kết quả cùng trước đó không có khác nhau thật sự là đầu s a ta cố lên tiếp tục đụng ta xem trọng ngươi mỗi lần va chạm h á cám xuyên sơn giáp chi vương hp đều sẽ hạ xuống trăm điểm khoảng t r ư ờ n g có lẽ tiết nam không cần công kích chỉ cần đứng tại trên trụ đá lẳng lặng xem hát cám xuyên sơn giáp chi vương biểu diễn có lẽ có thể tận mắt chứng kiến một cái bột đâm chết ở trước mặt mình hát cám xuyên sơn giáp chi vương liên tiếp đụng ba lần đem đầu mình đâm đến đầu váng mắt hoa nó lung lay đầu của mình không còn va chạm chỉ là chừng t r ó n g mắt nhìn về phía tiết nam tiếp tục đến a tiết nam đối hát cám xuyên sơn giáp chi vương thụ cái n g ó n giữa nói đến cũng là hắn vận khí tốt lợi dụng bay lượn dược tể tìm một cái gốc chết chỉ cần mình đứng tại cái này trên trụ đá h á cám xuyên sơn giáp chi vương liền không đả thương được chính mình đây coi như là một cái nho nhỏ bột k h i nàng khôi phục làm lạnh tiết nam n hướng về phía phía dưới ngẩn người hắc cám xuyên sơn giáp chi vương chính là mười liên phun giống hành động này lần nữa nhường hắc cám xuyên sơn giáp chi vương bạo tạc nó lần này không có lựa chọn v à chạm mà là dôi ra chảo không ngừng tại thạch nhũ trụ phía dưới bới bắt đầu nó là dự định đào ngược lại cột đ á sao bất quá biện pháp xác thực hữu hiệu thạch nhũ trụ xuất hiện với rách không bao lâu hắc cám xuyên sơn giáp chi vương nửa người trên đã đâm xuyên thạch nhũ trụ vẹn vẹn giữ lại phần sau đoạn thân thể ở bên ngoài băng truy thuật mười đạo băng chuyển đ i hắc á m xuyên sơn giáp chi vương phần sau đoạn rơi xuống hai trăm linh ba hai hai trăm linh ba cái này cho tiết nam chỉ hoãn thời gian thạch vũ trụ có thể nhiều tồn tại mấy giây năm giây thời gian thoáng một cái đã qua nương theo lấy hắc cám xuyên sơn giáp chi vương tiếng gầm gừ toàn bộ mặt đất đung đưa đại địa điên cuồng chấn động tiết nam vị trí thạch vũ trụ điên cuồng lắc lư phía trên vết rách trở nên càng ngày càng nhiều không thể kiên trì được nữa vê anh nương theo lấy từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ rơi xuống nó rốt cục không có lực lượng tiếp nhận ẩm vang sụp đổ trực tiếp đem hắc á m xuyên sơn giáp chi vương vùi lấp h á m xuyên sơn giáp chi vương phá đất mà lên nhỏ bé con mắt màu đen nhìn chung q a n h tìm kiếm lấy tiết nam thân ảnh. Rất nhanh, nó phát hiện mục tiêu nhanh chóng đánh tới nó muốn cái ngu xuẩn nhân loại biết rõ nhục nhã v ị đại xuyên sơn giáp chi vương đại giới đến đ u ổ i theo ta à tiết nam vừa mới r ứ t lời thân thể biến hóa hóa thành một đạo người hình t i ề m điện không ngừng lấp lóe nương theo lấy mỗi một lần lấp lóe đều sẽ có một đạo lôi qua n g hướng phía hắc cám xuyên sơn giáp chi vương bắn v ụ c tới hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi tám h ắ c á m xuyên sơn giáp chi vương không bằng phóng tới tiết nam thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ không cách nào động đậy máy may, may. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiết nam bay lên một căn khát thạch vũ trụ hướng về phía nó xa sang g ấ p mười giây tê liệt thời gian kéo dài mười giây h á c ám xuyên sơn giáp chi vương khôi phục lại lập tức vọt tới tiết nam chỗ thạch vũ trụ phía dưới điên c u ồ n g đ ả o hố không bao lâu thạch trung sụp đổ t i ế t nam lần nữa ngã xuống h á c ám xuyên sơn giáp chi vương nhìn cách đó không xa theo phế tích bên trong đầy bụi đất chui ra ngoài tiết nam mắt nhỏ bên trong đều là hưng phấn băng truy thuật hoa câu thuật thanh âm l ờ i b i ế n chuyển tới hát ám xuyên sơn giáp chi vương đông kết tại nguyên chỗ chỉ có thể nhìn xem tiết nam nhanh chân đi xa liên tiếp không ngừng hung tàn công kích hát cám xuyên sơn giáp chi vương liền tiết nam góp cáo cũng không có đủ phải hoàn mỹ trước cầu ngắn ngủi thời gian hát cám xuyên sơn giáp chi vương hp giảm xuống một trăm bốn mươi chín m ư ơ i tám điểm vẹn vẹn chỉ còn lại một tầng huyết bì bốn năm cầu cất giữ hoa tươi lãnh giá đang tiếp tự mình kỹ năng toàn bộ làm lạnh nếu không không đủ chắc máu tùy ý một cái họa cầu là có thể đem hát cám xuyên sơn giáp chi vương mang đi tiết nam chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó trốn vào lòng đất khôi phục sinh mệnh giá trị một lát sau t i ế t nam đứng thạch nũ trụ bắt đầu đung đưa không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ đây là hát cám xuyên sơn giáp chi vương k i t tác t i ế t nam chật vật ngã xuống hướng phía nơi xa quang minh khu vực chạy tới vê anh đại điệu chấn động một cố cường hoành hấp lực chuyển đến t i ế t nam khống chế không nổi tự mình không tự chủ được cơ lấy pháp trượng liền muốn cùng mới vừa từ lòng đất chui ra ngoài hát cám xuyên sơn giáp chi vương cận thân vật lộn đây là hát cám xuyên sơn giáp chi vương phòng ngự hình thái mở ra loại trạng thái này về sau sẽ giảm bất nhận tổn thương lại thêm phản tổn thương hiệu quả tuyệt đối buồn nôn mười phần lấy tiết nam tiểu thất bản một khi bị tuyệt đối lành lạnh đáng tiếc thiên lôi dược thiên đã khôi phục làm lệnh nói đến may mắn mà có ma lực chi h ê n ba mươi làm lệnh giảm bớt lại thêm vô diện nhân mặt nạ mười phần trăm làm lệnh giảm bớt kỹ năng làm lệnh thời gian giảm mạnh tiết nam hóa thân thành một đạo t h i ể m điện không ngừng tại hắc cám xuyên sơn giáp chi lực bên người nhanh chóng lấp lóe tựa như sử dụng bay lôi thần chi thuật hắc cám xuyên sơn giáp chi vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiết nam biến mất thân thể nó tê liệt hp cùng hạ một trăm bảy mươi tám một trăm bảy mươi tám một trăm bảy mươi tám một trăm bảy mươi tám kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều hắc cám xuyên sơn giáp triệt để lành chúc mừng n g ư ơ i đánh g i ế t bạch ngân b u ộ t thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn đinh chúc mừng n g ư ơ i lên tới lv bảy n g ư ơ i thu hoạch được mười điểm hp mười điểm ma lực giá trị năm điểm tự do thuộc tính điểm đinh chúc mừng n g ư ơ i đánh g i ế t h cám xuyên sơn giáp c h i v ư ơ n g n g ư ơ i thu hoạch được xuyên thứ thủ sáo hoàng kim lân giáp c h i khải bạch ngân huyết k h í yêu đ á y bạch ngân t i n h kim trường kiếm thanh đồng kỹ năng bảo thầy ba ngân tệ một trăm hai mươi lăm thế mà rơi xuống hoàng kim trang bị hai mươi điểm may mắn giá trị quả nhiên ra sức xuyên thứ thủ sáo hoàng kim loại hình bao tay vật lý công kích hai mươi ma pháp công kích hai mươi thể chất mười hai nhanh nhẹn mười hai tinh thần mười hai hiệu quả pháp thuật đâm xuyên người đơn thể kỹ năng cùng pháp thuật có xuyên thấu hiệu quả đối đến tiếp sau mười g i ậ t mục tiêu tạo thành năm mươi tổn thương hiệu quả xuyên thấu người thu hoạch được mười điểm xuyên giáp cùng mười điểm pháp thuật xuyên thấu nhu cầu đẳng cấp l và mười chức nghiệp hạn chế không miêu tả hiếm thấy đặc thù bao tay có được pháp thuật cùng vật lý xuyên thấu hiệu quả cực lớn trình độ gia tăng ngư i lực sát thương huyết khí yêu đáy bạch ngân loại hình đai lưng hp hai trăm thể chất hai mươi bốn chủ động hiệu quả huyết khí thức tỉnh mỗi giây khôi phục 30 điểm hp tiếp tục thời gian 10 giây làm l ệ n h thời gian 600 giây hiệu quả huyết khí tăng lên hp hạn mức cao nhất 200. n h u cầu đẳng cấp l v 1 0 t m ư ơ chức nghiệp hạn chế không miêu tả đặc thù huyết k h í yêu đáy tăng lên rất nhiều người sinh tồn năng lực cùng năng lực bay liên tục lân giáp c h i khải hạn định chức nghiệp là chiến sĩ kỵ sĩ các loại cận chiến chức nghiệp chỉ có thể ném đến trong ba lô hít đùi xuyên thứ thủ sáo nhất làm cho t i ế t nam vui vẻ pháp sư tiền kỳ không có aoe kỹ năng xuyên thứ thủ sáo thì là đem đơn thể kỹ năng biến thành cỡ nhỏ aoe tuyệt đối c ự c phẩm trang bị đáng tiếc phải chờ tới lờ vờ mười khả năng thay đổi trang phục giải quyết hết cuối c ù n g bốt thí luyện hẳn là kết thúc đi tiết nam thầm nghĩ góp n h ặ t hát cám xuyên sơn giáp c h i vương vật liệu gỡ xuống một khối sáng ngời nhất thạch nhũ dư t r ư ớ c chiếu sáng công cụ nhanh chân hướng phía hát cám đi đến phù cận nhưng vẫn bị bóng tối bao trùm lần này có chiếu sáng công cụ muốn so trước đó tốt rất rất nhiều đồng dạng cũng không ít sinh vật cảm nhận được động tĩnh hướng phía tiết nam cũng cái này nguồn sáng phát động công kích siêu siêu siêu từng đạo tiếng xe gió c u y ể n đến hướng về phía tết i nam phát động công kích chính là từng cái sinh ra thật dài rác h ú t trùng bọn chúng theo miệng bên trong phun ra hòn đá lực sát thương không tầm thường phun xa trùng tinh anh trùng tộc trùng tộc đẳng cấp lv 8 công kích 186. s i n h mệnh 1800-1800. phong ngự 32. tốc độ di chuyển 110. kỹ năng phun cát phun xa trùng đối mục tiêu phát xạ cắt đá tạo thành lực công kích 100% t ổ n thương tầm bắn sáu m giờ kỹ năng đặc thù đ ộ c xa phun xa trùng sẽ phun ra kèm theo độc tố cắt đá đối mục tiêu tạo thành 120% t ổ n thương 50% tỷ lệ đối mục tiêu kèm theo mỗi g i â y giảm bớt 20 điểm tiếp tục tám dây độc tố tổn thương tầm bắn 80 gõ miêu tả ẩn tàng tại h ắ c á m bên trong phún s a trùng bọn chúng am hiểu ẩn tàng cùng đoàn thể tác chiến 146, 146, 146, 146. n g ắ n ngủi thời gian t i ế t nam k è m chút tại chỗ bị m i ê u sát vẹn vẹn chỉ còn lại một tầng huyết bị hắn nhanh chóng nuốt vào hết u y dược khôi phục hạ xuống điểm đóng băng hp hướng về đường tới trở về cũng may phún xa trùng tầm bắn chỉ có sáu mươi giờ t i ế t nam bị và o vượt qua bọn chúng tốc độ di chuyển ly khai bọn chúng tầm bắn p h ạ m vi t i ế t nam xưa nay không là đánh không hoàn thủ người mười đạo băng t r ụ y trước một bước xuất hiện hướng về phía những n à y đường xa phun ra hòn đá trùng rơi xuống tiếp theo là mười đạo h ỏ a cầu làm xong đây hết thảy tiết nam nhanh chóng tiếp tục kéo xa cự ly đinh chúc mừng ngươi đánh giết phún xa trùng thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm trăm linh ngân tệ hai phún xa trùng sắt một chương hai mươi lăm đương nhiên là ân cứu mạng lúc này lấy thân lẫn nhau hứa chương hai mươi lăm đương nhiên là ân cứu mạng lúc này lấy thân lẫn nhau hứa năm năm cầu đánh giá hoa tươi siêu một đạo cắt đá bay tới lần này tầm bắn vượt qua d i vãng một trăm tám mươi ba lần này tiết nam vừa mới khôi phục như cũ hp trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng hắn có chút may mắn công kích không có phát động độc tố hiệu quả nếu không dược tề còn tại làm lạnh chúng độc thật sự là m u ố n lạnh tiết nam không ngừng rời xa vừa lui lại lui rất mau trở lại đến thạch nhũ phụ cận vừa mới khôi phục làm lạnh dược tề nhanh chóng lướt vào t h ô i phục tệ nở xa chuyển đến tiếng xào xạc bọn này phún xa trùng đuổi đi theo thiết nam sắc mặt không thể nào để mắt h á cám xuyên sơn giáp chi vương loại này bạch ngân cấp bột hắn cũng đánh chết không nghĩ tới sẽ bị một đám phún xa trùng đuổi theo chạy hắn bông cảm giác có chút s i q u y bất đắc dĩ cải biến phương hướng chờ ta lên tới cấp mười mới hảo hảo thu thập các ngươi cấp mười về sau liền có thể thay đổi hoàng kim trang bị xuyên thứ thủ sáo giải quyết một đám phún xa trùng muốn nhẹ nhõm rất nhiều nghĩ tới đây t i ế t nam đổi phương hướng hướng phía một phương hướng khác đi đến ngươi có thể cứu, cứu ta sao đột nhiên xuất hiện thanh em dọa tiết nam kêu to một tiế hắn lần theo thanh n â m nơi phát ra nhìn qua mượn thạch nhũ phát ra yếu ớt bánh quang tiết nam vận tàng có thể nhìn thấy nơi xa cất đặt lấy một cái lồng gỗ trong lồng nhốt một cái hoa quý thiếu nữ nàng tóc thai bù sù ánh mắt bên trong viết đầy đáng thương cùng bất lực nhìn thấy tiết nam nàng phẳng phất gặp được cứu tinh trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng dũng sĩ ngươi có thể cứu cứu ta sao địa phương bị này lại có người sống tiết nam hơi s ữ n g sở vội vàng đưa tới đợi đến quang minh hoàn toàn chiếu sáng lồng tiết nam nhìn thấy một cái sử dụng không biết tên gai nhọn có chế tắc mà thành lồng trong lồng một người mặc vô cùng bẩn váy trăng thiếu nữ bị vây ở trong lồng. tóc nàng hối loạn quần áo không c h ỉ n h tề ánh mắt bên trong viết đầy bất lực phảng phất một cái thụ thương b ả m bị n a i con van cầu ngươi mau cứu ta đi ta nhất định sẽ h ả o h ả o cảm tạ ngươi cho dù ai nhìn thấy như thế một cái đáng thương thiếu nữ gặp rủi ro vậy ở trong lòng cũng sẽ dâng lên anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ t i ế t nam không ngoại lệ hắn chuẩn bị xông đi lên sẽ bị buồn ngủ thiếu nữ cứu vất thoát ly khổ hải nhưng mà mới được động đến một nửa t i ế t nam sưng sở ngay tại chỗ sở dĩ dừng lại động tác là hai cái nguyên nhân một là vừa mới không có dâng lên nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở cái này có chút khác thường hai là bởi vì nơi này là thiết pháp giả thí luyện một lần thí luyện làm sao lại xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn húng chi cái này nữ nhân xuất hiện ở đây có phải hay không thiết pháp giả k i t tác vạn nhất hỏng lão nhân ra ông ta sự t ì n h truyền thừa chẳng phải là ngâm nước nóng rồi coi như nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn chính các loại đạt được thiết pháp giả truyền thừa lại nói trừ cái đó ra tiết nam sử dụng trinh sát thế mà không cách nào thu hoạch được đối phương tin tức nghĩ tới đây hắn rất nhanh làm ra quyết định hắn ánh mắt nhanh trong theo trước mắt lồng trên lướt qua sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa đi đến trong lồng thiếu nữ hơi xứng sở vội vàng hướng lấy tiết nam bóng lưng hét lớn uy ngươi đ ừ n g đi à. nhanh lên cứu ta ra ngoài tiết nam cũng không quay đầu lại nhanh chân hướng về nơi xa đi đến thật có l ỗ i lỗ thai ta biết nghe không được ân con mắt cũng không tốt dùng trong lòng thiếu nữ ba ngươi cho rằng ta ít đọc sách dễ bị lửa sao nàng một mặt lã t r ả c h ừ khóc thanh â m bên trong lộ ra bị thương người hảo tâm văn cầu ngươi mau cứu ta đi tiết nam không nhúc nhích chút nào tiếp tục nhanh chân hướng về nơi xa đi đến tuyệt tinh bộ dáng càng làm cho trong lòng thiếu nữ cả trái tim chìm vào đại cốc chẳng lẽ mình liền muốn một mực bị vây ở chỗ này sao chẳng lẽ mình còn muốn một mình đối mặt cái k i a biến thái lao đầu nàng không tam tâm nhân loại là cứu vớt nàng thoát đi khổ hại hy vọng một khi bỏ lỡ ai biết rõ còn muốn bị nuốt bao lâu vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ van cầu n g ư ơ i cứu nhìn thấy tiết nam bóng l ư n g dần dần t ừ n g bước đi đến p h ả n phất muốn triệt để bị h ắ t cám thôn vệ trong lòng thiếu nữ không khỏi mím chặt bờ môi chỉ cần ngươi có thể cứu ta để cho ta làm cái gì đều được tiết nam bộ pháp có chút dừng lại tiếp lấy hắn dùng so trước đó càng nhanh gấp đôi tốc độ trở lại tại chỗ trước ngươi đã nói là thật không biết ngươi nói chuyện phải chăng chắc、chắn. trong lòng thiếu nữ nhìn thấy đi mà quay lại tiết nam cũng không có cảm giác vui vẻ ngược lại mặt đen thui ngươi không phải nói ngươi lỗ t a i điếc nghe không được sao ngươi không phải nói tự mình con mắt không dùng được không nhìn thấy người sao ngươi cái này lựa gạt khó nói ngươi liền không thể cứu ta suốt lòng sao nói xong lời cuối cùng nàng có chút tức h ồ n h ệ n tiết nam nửa điểm lơ l ế m t h ẳ n g n h ư n ó i nếu như ngươi chỉ muốn nói với ta những này ta đi đây nói xong hắn không có nửa điểm lưu luyến quay đầu lưu cho trong lòng thiếu nữ một cái bóng lưng không có chỗ tốt muốn cho hắn vô duyên vô cớ làm loại chuyện này Vạn n h ấ trong đem tự lòng thiếu nữ thái ô n g làm o n à độ vô cùng kiên định nói tiết nam lợi lường này như cũng không có chờ đến hệ thống nhắc nhở vang lên hắn lắc đầu nói mà không có bằng chứng hắn mới sẽ không tin tưởng tiết nam không phải người mới Minh b ạ chương hai n g h mươi sáu trung cực thiết pháp giả ư ơ truyền thừa toàn bộ pháp thuật tinh thông. thông cầu cất giữ hoa tươi đánh giá ngươi thế mà đang đánh dạng này chủ ý ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ trong lòng thiếu nữ nghe được câu này tại chỗ xù lông lên nàng không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt trước đó t i ế t nam hành vi cho nàng lưu lại cực kém ấn tượng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý như vậy gặp lại t i ế t nam không có nửa điểm lưu luyến biến mất không thấy gì nữa trong lòng thiếu nữ tức giận đến dập chân nàng không có mở miệng ngăn cản không tận chừng mắt t i ế t nam rời đi bóng lưng đợi đến t i ế t nam hoàn toàn biến mất không thấy trong lòng thiếu nữ đôi mắt biến thành m à u xanh biếc tóc tựa hồ biến thành tàu biển thật sự là lãnh khóc nam nhân vô tình nói xong trong lòng thiếu nữ biến mất tại chỗ không thấy phản phất chưa từng có xuất hiện qua t i ế t nam một đường hướng về phía trước hành động lần này không có gặp được quái vật xa xa nhìn thấy nơi xa sáng lên một vòng sáng lời kia là thuộc về văn minh hòa diễm nhìn thấy đã lâu đen nuốt hắn có d ũ n g khí lệ nóng doanh t r ọ n g cảm giác không có trải qua lâu dài hạ cám càng là khó có thể lý giải được ánh sáng đáng ngưỡng mộ t i ế t nam âm thầm đề cao cảnh giác tăng nhanh bước chân không bao lâu hắn đi vào trước cửa phòng rất có lễ phép gõ cửa một cái cửa phòng mở ra đi ra một cái giữ lại dâu ngắn chung nhân nhân hắn dáng góc cao lớn dáng góc khổng vũ hữu lực chỉ hôi sắc mắt nhìn chăm chú t i ế t nam khỏe miệm lộ ra một vòng ý c thế mà có thể thông quan địa ngục độ khó lại tới đây người trẻ tuổi ngươi rất ưu tú trọng yếu nhất vẫn là nhân loại người tới không chút nào tiến hành che giấu trong mắt mình vẻ hơn thường mấu chốt nhất là t i ế t nam thực lực cũng không mạnh có thể đi đến một bước này sắp thực làm cho người không thể tưởng tượng hắn không có che giấu mình thân phận t i ế t nam dễ như trở bàn tay thu được đối phương tin tức sợ tiểu gờ v ì lạ Trung tộc, nhân tộc, nhân nghiệp, đẳng Người này giả chức thiết chính là mình muốn đinh bởi vì ngươi thu hoạch được cựu tinh nhận tàng chức nghiệp thiết pháp giả mỗi lần thăng cấp ngoài định mức thu hoạch được chín điểm điểm thuộc tính tự do quá ra sức hắn quả nhiên không có chọn sai vẹn vẹn là mỗi lần thăng cấp thu hoạch được một mươi bốn điểm điểm thuộc tính tự do liền vô cùng tương đại vẹn vẹn hiện tại bồi thường 63 điểm điểm thuộc tính tự do tương đương với chí ít ba kiện bạch ngân cấp trang bị đ ừ n g quên đây là trực tiếp gia tăng điểm thuộc tính tự do sẽ không chiếm theo thanh trang bị theo đẳng cấp tăng lên h ắ n cùng phổ thông người chơi t r ê n lệch cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn chờ đến trò chơi hậu kỳ t r ê n lệch sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được thiết p h á p giả trung cực c h u y ể n thừa chuyên môn kỹ năng d i ệ u pháp c h i thủ d i ệ u pháp c h i thủ loại hình kỹ năng đẳng cấp l và chức nghiệp thiết phát giả hiệu quả lựa chọn một mục tiêu đánh cắp mục tiêu ba mươi lăm cái pháp thuật hoặc kỹ năng đánh cắp pháp thuật sẽ kéo dài tồn tại hai mươi bốn giờ mười phần trăm tỷ lệ vĩnh cựu thu hoạch được mục tiêu một ngón tay định kỹ năng hoặc pháp thuật hiệu quả tiếp tục trong lúc đó đánh cắp người kỹ năng sẽ biến mất hai mươi bốn giờ vĩnh cựu đánh cắp hiệu quả là vĩnh cựu biến mất tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm làm lệnh thời gian hai mươi bốn giờ toàn bộ pháp thuật tinh thông loại hình kỹ năng kỹ năng đấy không cách nào thăng cấp chức nghiệp thiết pháp giả hiệu quả ngươi có thể sử dụng tất cả nghề nghiệp pháp thuật cùng kỹ năng vật lý hình thêm thành hiệu quả sẽ tự thích ứ n g là pháp hệ tăng thêm bí pháp đ ă n ký loại hình kỹ năng đẳng cấp l và một trước nghiệp thiết pháp giả hiệu quả đối mục tiêu thực hiện một tầng bí thuật t ấ n ký tiếp xuống kỹ năng đối mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên 10% t i ế p tục thời gian 5 giây tiêu hao ma lực giá trị 100 điểm làm l ệ n h thời gian 150 giây diệu pháp tri thủ vốn là thiết n a m mục tiêu chủ yếu đến lúc đó có thể điền cùng sử dụng m ộ t c h i ê u này đánh cắp những người khác kỹ năng trước mắt người chơi đẳng cấp tương đối thấp có thể đánh cắp kỹ năng tương đối ít chờ đã đây không phải phổ thông trộm pháp tri thủ tựa hồ có thể đánh cắp nờ tờ kỹ năng hãn lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá thiết pháp giả liếp mắt như vậy căn cứ tiết nam kiếp trước nắm giữ kinh nghiệm hắn còn biết cái nào đó ẩn tàng trong cửa hàng có được toàn bộ vũ khí tinh thông đem cái cuối cùng linh kiện bổ sung từ đây tất cả chức nghiệp pháp thuật toàn bộ hạ bút thành văn bí thuật lớn ký cũng là tương đương ra sức dùng cho, cho kỹ năng tăng lên tổn thương đối phổ thông người chơi tới nói kỹ năng này coi như không tệ cao đẳng cấp có tác dụng trong thời gian hạn định quả ra sức nó hiệu quả không chỉ tại đây gấp mười thi pháp hiệu quả đại biểu kỹ năng này sẽ liên tục phóng ra mười lần đến lúc đó tổn thương không phải tăng lên mười phần trăm mà là một trăm đây là đẳng cấp lờ vờ một lúc hiệu quả theo đẳng cấp tăng lên nó cũng sẽ trở nên càng phát ra kinh khủng có thể nói đạt được thiết pháp giả về sau thiết nam tương lai đều có thể chương hai mươi bảy ngươi xác thực muốn để ta trộm sử thi cấp kỹ năng chương hai mươi bảy ngươi xác thực muốn để ta trộm sử thi cấp kỹ năng hai năm cầu hoa tươi đánh giá t i ế t nam rất muốn đánh cấp thiết pháp giả kỹ năng có thể làm như thế rất có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết không cách nào nhìn thấy thiết pháp giả đẳng cấp đại biểu cho đối phương đẳng cấp vượt qua hắn trên ba mươi cấp lý trí nhường t i ế t nam từ bỏ cái này tìm đường chết ý nghĩ ngươi có phải hay không nghĩ đánh cắp ta kỹ năng tới đi đây cũng là đối ngươi ư u dị biểu hiện khen thưởng thêm thiết pháp giả liếc mắt xem thấu t i ế t nam ý nghĩ lại cười nói cái này khiến hắn suy nghĩ bay tán l o ạ n phản phát hồi t ư ở n g lại tự mình vừa mới đạt được thiết pháp giả truyền thừa lúc biểu hiện lúc ấy truyền thừa từ mình thiết pháp giả sư phó cũng là làm như vậy nhóa một cái đã nhiều năm như vậy ngươi xác định để cho ta làm như thế t i ế t nam nhịn không được mở miệch hỏi ha, ha. ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể vĩnh cửu đánh cắp ta kỹ năng đi trộm được kỹ năng sẽ chỉ kỹ năng hai mươi b ố giờ coi như ngươi thật có cơ hội trộm được đây cũng là bản lãnh của ngươi thiết pháp giả cười lên ha hả hắn mới vừa đạt được truyền thừa lúc cùng thiết nam không có gì khác biệt ngươi xác thực thiết pháp giả cười ha hả ta cả đ ờ i đánh cắp pháp thuật vô số ngươi sẽ không cho là ta liền mấy cái pháp thuật cùng kỹ năng cũng t ồ n thất không nổi đi muốn trộm nhanh lên trộm khắc l ẻ mề chậm chạp thiết nam nghe được câu này khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung hy vọng ngươi tiếp xuống đường k h ó ra diệu pháp tri thủ ma lực giá trị trong nháy mắt trống rỗng tiết nam trước mặt thêm ra mười cái hư hảo thủ trưởng bọn chúng hư vô mờ mịt phảng phất cũng không phải là vật thật tiết nam cảm nhận được cái này mười cái thêm ra đến hư hảo thủ trưởng theo tự mình ý thức mà đậu cái này làm sao có thể ba nhìn xem trước mặt thêm ra mười cái hư hảo thủ trưởng thiết pháp giả con mắt kém chút theo trong hốc mắt trống ra hắn rất hoài nghi mình con mắt ai có thể nói cho ta đây là cái gì tình huống làm sao trước mắt một hơi toát ra mười cái rượu pháp chi thủ tự mình sử dụng thời điểm rõ ràng là một cái khó nói không bằng nó lấy lại tinh thần m ộ ư ơ i cái hư hảo thủ trưởng cùng nhau rơi xuống trên thân thiết pháp giả hơi xứng sở vội vàng nhìn mình nắm giữ kỹ năng thình lình phát hiện chống giống một mạng lớn đ ì n h mời theo trở xuống năm cái kỹ năng danh sách bên trong lựa chọn một cái làm n g ư ờ i vĩnh c ử u kỹ năng tiết nam trước mặt bắn ra một cái nhắc nhở tiếp lấy xuất hiện năm cái kỹ năng một nạc tích thuật hiếm có loại hình kỹ năng hiệu quả triệu hoán ẩn nấp chi khí che lấp tự thân khí tức cùng hành t u n g không cách nào bị truy tùng tiêu hao ma lực giá trị ba trăm n điểm tiếp tục thời gian ba mươi giây làm lệnh thời gian hai giờ hạn định chức nghiệp thích khách cùng đối ứng ẩn tàng chức nghiệp thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp lv một m ư lực lượng tri phủ đặc thù loại hình kỹ năng hiệu quả triệu hoán một cái quan g hoa lực lượng tri phủ đối mục tiêu tạo thành ba trăm điểm cố định tổn thương ba mươi tỷ lệ tạo thành cung cấp đổ máu tổn thương tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm làm l ệ n h thời gian chín mươi giây hạ định chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ cùng đối ứng ẩn tàng chức nghiệp thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp lv hai mươi ba loạn xạ c h t tuyệt loại hình kỹ năng hiệu quả liên tục phát xạ bảy đạo mũi tên đối một trăm l gõ bên trong ngẫu nhiên mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi tổn thương tiêu hao ma lực giá trị tám trăm điểm làm lệnh thời gian một trăm tám mươi giây h ạ định trưng nghiệp cung tiến thủ cùng đối ứng ẩn tàng trưng nghiệp thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp lv ba mươi bốn tôn trọng hy sinh sử thi loại hình kỹ năng hiệu quả chỉ định một cái đồng đội là đồng đội nhận trí mạng thương hại lúc hắn nhận tổn thương sẽ từ n g ư ờ i thay tiếp nhận lại nhận tổn thương năm mươi tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm tiếp tục thời gian ba mươi giây làm lệnh thời gian ba mươi phút h ạ định trưng nghiệp kỵ sĩ cùng đối ứng ẩn tàng trưng nghiệp thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp lv hai mươi năm triệu hóa đất ma s ử thi loại hình kỹ năng hiệu quả ngẫu nhiên triệu hoán một cái ác ma vì người tác chiến triệu hoán ác ma chiến lược cùng đẳng cấp quyết định bởi người chiến lược hai mươi cùng đẳng cấp ba tiếp tục thời gian sáu mươi giây tiêu hao ma lực giá trị một trăm đẳng cấp m ộ ư ơ i làm lệnh thời gian ba trăm giây hạ định chức nghiệp thuật sư triệu hoán sư cùng đối ứng ẩn tàng chức nghiệp thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp k h ô năm cái kỹ năng phân biệt đối ứng khác biệt chức nghiệp phẩm giai có thấp đến cao phẩm giai thấp trực tiếp bỏ qua muốn chọn liền chọn tốt làm cho tiết nam cảm thấy vui mừng chính là bên trong thế mà có được hai cái sử thi cấp kỹ năng một cái là kỵ sĩ tôn trọng hy sinh vẹn vẹn nghe danh tự liền biết rõ đây là trợ người khác là vui vẻ gốc dễ kỹ năng bỏ đã là người thật có lỗi tiết nam không có như thế vĩ đại mà cao thượng lý tưởng ân nếu như cho mình sùng vật có lẽ đồng đội học còn t ạ m được chẳng lẽ lại hắn một cái pháp sư còn muốn thay người khác càn tổn thương hắn ánh mắt chuyện đương nhiên đặt ở sau cùng sử thi kỹ năng bên trên triệu hoán đắc ma n ỗ nhiên triệu hoán hoàn toàn xem m ặ sao Tiết trong tay Nam b ạ chương v hai ổ c giới có mươi tám n khó nói ngươi mới vừa bị tái dồi thay cái màu tóc hợp với tình hình chương hai mươi tám khó nói ngươi mới vừa bị tái r ồ i thay cái màu tóc hợp với tình hình ba năm cầu hoa tươi đánh giá cất giữ a tà triệu hoán đắc ma sợ tiểu gờ vĩ là phát hiện tự mình thiếu một cái kỹ năng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi một ư ơ i tỷ lệ nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ sợ tiểu gờ vĩ là không cho rằng tiết nam một lần liền có thể thành công nhưng mà hiện thực cho thiết pháp giả h ả o h ả o lên bài học một hơi liên tục phóng ra m ộ ư ơ i lần diệu pháp tri thủ dù hắn kiến thức rộng rãi vẫn như cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này sử thi cấp kỹ năng bị đánh cắp sự tình bị hắn ném so sợ tiểu gờ vĩ là nhãn thần vô cùng nóng rực nhìn qua tiết nam ngươi có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao sợ tiểu gờ vĩ là quá rõ ràng tiết nam vừa mới biểu hiện đến cỡ nào kinh người một khi tự mình cũng có thể thu hoạch được loại năng lực này thực lực chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tự mình cần gì phải tiếp tục cần nút hẳn là sợ hai chính là mình cựu ra mới đúng nghĩ tới đây sợ tiểu g ợ vì l ạ nhãn thần trở nên vô cùng cực nóng cùng tham lam ta có thể đem ta chân tàng bảo vật toàn bộ cho ngươi c h ỉ ít có năm loại sử thi cấp kỹ năng còn có không ít cực kỳ bảo vật chân quý chỉ cần ngươi nói cho ta đáp án nó sẽ là của ngươi năm loại sử thi cấp kỹ năng liền muốn đổi thần cấp thiên phú suy nghĩ nhiều quá tiết nam lắc đầu một mặt bất đắc dĩ ta cũng không biết mình tại sao lại nắm giữ loại năng lực này đây là thiên phú đi nếu như ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi ngươi tìm nhầm người sợ tiểu gờ vi la hít một hơi thật sâu hơn nửa ngày nhãn thần mới khôi phục tiêu cự thật là khiến người h o t ước ghen tỵ thiên phú vì sao thiết pháp giả không thể đánh cắp thiên phú đâu nói xong hắn một mặt thú hoán nhìn xem t i ế t nam t i ế t nam toàn thân tóc gáy dựng lên vô ý thức lui lại hai bước làm tốt cảnh giới t i ê n tâm nếu như ta có biện pháp đạt được ngươi thiên phú đã sớm đối ngươi đọc thủ đã không cách nào cướp đi ngươi thiên phú vậy ta vẫn hảo hảo làm ngươi sư phó đi ta có dự cảm tương lai ngươi nhất định sẽ trưởng thành là đại nhân vật ân điều kiện tiên quyết là không có bị người cho đánh chết ngươi không thêm một câu cuối cùng câu nói này ta còn là rất thích nghe sợ tiểu gờ villa hít sâu m ộ t hơi t r ỉ n h trọng nhìn xem tiết nam Khắc, ta ở chỗ này cũng không phải là nghĩ ẩn cư mà là tránh né kiểu ra chỉ cần cho thiết pháp giả sung túc thời gian hắn có thể trộm được tùy ý một người tất cả kỹ năng cùng pháp thuật ngươi t ù y tiện không muốn triển lộ diệu pháp tri thủ vài chục năm nay ta vì thu thập cường đại kỹ năng đắc tội rất nhiều người kiểu ra khắp nơi ngươi có được cực mạnh tiên phú ta không hy vọng ngươi đi ta đường xưa chưa trưởng thành bắt đầu trước đó tốt nhất điệu thấp làm việc t i ế t nam minh bạch sợ tiểu gờ v ì lạ ý tứ tự mình nắm giữ gấp mười thi pháp vĩnh cửu đánh cắp đến người khác kỹ năng cùng pháp thuật cơ hội quá lớn tạm thời đánh cắp đều sẽ bị người hận lại càng không cần phải nói vĩnh cửu đánh cắp một khi không thêm vào trường khống phía dưới tràng hội so sợ tiểu gờ v ì lạ càng thêm t h ê lương t i ế t nam nghe được câu này cười khẽ yên tâm ta đối với mình có tự mình hiểu lấy thực lực không có phát triển trước đó chắc chắn sẽ không tận lực t r e o chọc cường giả bất quá đạt được thiết pháp giả trước đó t i ế t nam sớm có kỹ càng mà kín đáo quy hoạch h ẳ n biết rõ có người có được vô địch kỹ năng này lại là tiếp xuống mục tiêu trọng yếu không đợi hắn mở miệng hỏi thăm đã thấy sở tiểu g vì lạ sắc mặt hơi đổi một chút hắn một phát bắt được tiết nam hai người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy hai người đứng khu vực lăng không toát ra từng cây màu đen bùi gai bọn chúng phản ứng chậm một bước liền sẽ tại chỗ bị màu đen bùi gai quấn quanh hạ tràng thê lương chạy thật nhanh g a trong h ư vô chui ra một cái mọc r a lục sắc tàu biện tóc nữ nàng đôi mắt lũ xanh lạnh lùng nhìn c h ầ m chằm thiết pháp giả cùng tiết nam người là ai sợ tiểu g ở vị lạ tại nữ trên thân đánh giá hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nữ lại cảm giác có chút quen thuộc hắn rất mo đưa ý nghĩ này vung ra sau đầu bởi vì chính mình cựu ra nhiều lắm ngươi quả nhiên không có nhớ lại ta ngươi cái này người phụ tâm ngươi nhìn cái gì ngươi cũng không phải tốt đồ vật nam nhân không có một cái tốt đồ vật thiếu nữ hung t ợ chừng tiết nam liếp mắt nhãn thần đồng dạng bất t i ệ n ngươi không phải bị vây ở trong lồng cái kia nữ nhân sao nhanh như vậy liền ra ngoài nhiễm cái đ ầ u phát khó nói người mới vừa bị tái rồi thay cái màu tóc hợp với tình hình thiết nam nhận ra nữ thân phận nửa điểm không sợ sợ chết coi như mình chết rồi cùng lắm thì rơi xuống năm mươi kinh nghiệm thiếu nữ sắc mặt khó coi nàng nhẹ nhàng vây tay một cái chung quanh thực vật sinh trường tốt phảng phất xuống lại hướng về phía tiết nam bay v ú t qua thiên lôi dược tiên tiết nam theo biến mất tại chỗ không thấy không ngừng điên c u ồ n g chất động mỗi một lần lấp lóe đều sẽ hướng phía thiếu nữ phát xạ một đạo tràn ngập lôi quang điện mũi tên một một một mỗi lần tạo thành tổn thương không cao tê liệt hiệu quả không có nửa điểm cắt giảm Đối chương hai mươi tại chín trà con tương tản chuyên kỳ bí thuật cấm kỵ tài sinh chương hai mươi chín trà con tương tản chuyên kỳ bí thuật cấm kỵ tài sinh bốn năm cầu cất giữ hoa tươi đánh giá đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn cha con nhận nhau nhiệm vụ phẩm giai siêu phạm nhiệm vụ nội dung anh lạc là sợ tiểu g ở vi là nữ nhi hai người hơn mười năm không có gặp nhau ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nhường bọn hắn trà con nhận nhau nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm năm mươi nghìn điểm kỹ năng năm mươi kim tệ mười ngẫu nhiên hoàng kim cấp trang bị một cái im nay ta không phải ngươi nữ nhi ngươi cái này hôn đản ngươi có tư cách gì làm ta phụ thân hơn mười năm trước ngươi đi không từ giã lưu lại tuổi nhỏ ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau ngươi có coi ta là thành ngươi nữ nhi sao sợ tiểu g vì làm ộ t mặt đắm chát lắc đầu nói ta cũng không muốn rằng này có thể cựu g a của ta nhiều lắm làm như vậy cũng là vì bảo vệ tốt mẹ còn các ngươi im nay ngươi không có tư cách nói câu nói này nếu như không phải ngươi mẫu thân làm sao lại chết lần này ta nhất định phải đem ngươi đầu người đưa đến mẫu thân trước bộ phần cho nàng tạ tội lời nói đến cuối cùng anh lạc tức giận tích xúc đến cực hạn cái gì nguyên viện nàng chết rồi cái này sao có thể nàng là gỗ mị có thể sống mấy trăm năm mới đúng làm sao có thể chết sợ tiểu cờ vì là nghe được câu này nhịn không được đứng chết chân tại chỗ hắn nhãn thần pháng phất đã mất đi tiêu cự thật lâu không thể trở về qua thật tới còn không phải ngươi r ư ớ lấy kiểu ra một mình ngươi bốn phía trốn đi bọn hắn trả thù không cửa anh lạc lời nói đến cuối cùng triệt để nghẹn ngào sợ tiểu gờ vi là triệt để ngốc tại chỗ hai hàng nước mắt kìm lòng không được theo hốc mắt trượt xuống nguyên viện là ta hại ngươi ta thật sự là vô năng chính liền nữ nhân đều không bảo vệ được cả đời phải đoàn tụ đây hết thể đều là lỗi của ta n g ư ơ i động thủ đi đây là ta thiếu hai mẹ c o n các ngươi sợ tiểu gờ vi là ngốc tại chỗ động cũng bất động anh lạc theo cứng ngắc bên trong khôi phục lại nhìn xem sợ tiểu gờ vi là khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh người cho rằng rằng này ta liền sẽ bị ngươi lừa gạt vung tha ngươi sao nhất làm cho ta cảm thấy tức giận làm mẫu thân trước khi lâm trung còn muốn lấy ngươi g ắ t gao bảo thủ lấy bí mật của ngươi ngươi có tư cách gì đáng giá nàng làm như vậy chết đi cho ta anh lạc trong tay t r ố n g r i ô n g xuất hiện một cái mọc đ ầ y bùi gai trường tiên phía trên hiện ra ưu xanh quan mang đã ngâm độc trường tiên hướng về phía sở tiểu gờ vi la đầu trùng điệp đánh tới một kích này chứng thực tuyệt đối sẽ đối sở tiểu gờ vi la tạo thành trí mạng thương hại s ở tiểu gờ vi la không có chút nào né tránh c h i tâm một mặt tử trí anh lạc đem s ở tiểu gờ vi la giết còn thế nào cha con nhận nhau làm sao bây giờ đâu tự mình vừa mới nhận được nhiệm vụ liền muốn thất bại sao c h ờ một cái người không thể giết hắn anh lạc động tác không có dừng lại không chút nào nghe t i ế t nam t i ế t nam bất đắc dĩ đành phải đưa tay b ă n g trùy thuật mười đạo băng trùy ngưng tụ thành hình vượt lên trước một bước hướng về phía anh lạc rơi xuống một một một t i ế t nam không trông cậy vào dựa vào tự mình đánh giết anh lạc hắn cũng không phải cái này thấy không rõ đẳng cấp nữ nhân đối thủ chủ yếu là chỉ hoang thời gian người m u ố n chết anh lạc nhìn về phía t i ế t nam nhãn thần phản g phất tại p h u lửa người giết hắn hữu dụng không ta ngược lại thật ra có cái giải quyết biện pháp t i ế t nam đi đến anh lạc trước mặt nhìn thẳng cái này thiếu nữ anh lạc sắc mặt băng lãnh để cho người ta không chút nghi ngờ nàng một khi thoát khốn chắc chắn đem tiết nam toái thì vạn đoạn người chết là có thể phục sinh ngươi không muốn để cho ngươi qua đời mẫu thân sống tới sao phục sinh sợ tiểu gở vị lạc khe ngầm đầu nhìn về phía anh lạc phản phất tại chứng thực cái gì thân là thiết pháp giả nhiều năm như vậy làm sao có thể không có trộm được phục hòa thuật nếu như phục sinh có thời gian hạn chế phải chết rơi hai mươi bốn giờ bên trong mẫu thân đã chết mất vượt qua một tháng không có khả năng phục sinh ngươi còn muốn nói điều gì anh lạc quay đầu nhìn sợ tiểu gờ vi lạ lướt mắt thanh âm băng lãnh người d ư ớ c lấy cựu địch triệt để đem mẫu thân thi thể tiêu hủy hoàn toàn không có phục sinh hy vọng sợ tiểu gờ vi lạ trong mắt vừa mới dâng lên ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt tàng đạo ta có lỗi với các ngươi mẹ con nước mắt cả xấu ta ước gì ngươi chết sớm một chút thiết n a m nửa điểm không thèm để ý ngược lại c ư ờ i nhạt ta biết rõ phổ thông phục hòa thuật không có khả năng phục sinh không có nghĩa là không có cái khác giải quyết biện pháp lời này vừa nói ra anh lạc cùng sợ tiểu gờ vi lạ nhau nhau hướng về thiết nam căng tới ánh mắt ngươi thật có giải quyết biện pháp. ừ hắn thực lực yếu như vậy làm sao có thể biết rõ loại tin tình báo này ngươi đừng nghĩ g là người anh lạc đối cái này không có chút nào đồng tình tâm năm lần bảy lượt ngăn cản tự mình ra hỏa một mặt khó chịu các người nghe nói qua truyền kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh sao truyền kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh vẹn vẹn là truyền kỳ hai chữ liền có cực mạnh lực trùng kích vô luận cái gì đồ vật cùng truyền kỳ hai chữ móc đối nhất định không phải phàm vật khó nói nó có thể để cho đốt cháy thành cho người phục sinh anh lạc trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ nhãn thần lại nhiều một vòng chờ mong quản h i là chỉ có một trong tóc đều có thể phục sinh nếu không sao có thể được xưng tụng truyền kỳ ta vừa lúc biết rõ truyền kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh tung tích ngươi có muốn hay không biết rõ chương ba mươi n g ư ơ i như thế ưa thích chơi trói sao hoàn thành nhiệm vụ chương ba mươi n g ư ơ i như thế ưa thích chơi trói sao hoàn thành nhiệm vụ năm năm cầu hoa tươi đánh giá ngươi không nên gặp ta nếu không hậu quả rất nghiêm trọng anh lạc giờ khắp này triệt để đem l ự c chú ý phóng tới tiết nam trên thân cảnh cáo nói bất quá đây là truyền kỳ cấp bí thuật tung tích ngươi sẽ không cho là ta sẽ tùy tiện nói cho ngươi sao thiết nam thản nhiên nói chỉ là một cái siêu phàm cấp nhiệm vụ ban thưởng bất quá là hoàng kim cấp trang bị hắn mới sẽ không nốc đến đem truyền kỳ cấp bí thuật tung tích để lộ ra đi c h ỉ ít điểm ấy ban thưởng không đủ đương nhiên phải thừa dịp lấy tốt nhất cơ hội kiếm lấy chỗ tốt ngươi đến cùng có cái gì yêu cầu sớm nói xong ta tuyệt sẽ không lấy thân báo đáp hơn không làm sùng vật của ngươi anh lạc nhãn thần bất thiện trên mặt viết đầy cảnh giác sợ tiểu g ở vi là nhìn xem t i ế t nam nhãn thần cũng biến thành không thể nào để mắt cái này ra hỏa thế mà muốn đánh hắn nữ nhi chủ ý ngô hắn rất ưu tú nếu như như thường giao lưu có lẽ còn có thể tiếp nhận nhưng muốn đem hắn nữ nhi làm sùng vật liền không thể nhẫn. Tiết người a m cảm nhận được sắc khí, đành phải nhận đành n khí, sắc ợ n ngủng g c ư một tiếng. t anh là loại g ư ờ i này n sao? a Rõ.、Anh、lạc trả t lời ư ơ nhìn g đương quả quyết. k ắ c cũng Lạc nếu như ngươi nguyện ý bổ sung như vậy một đầu, ta cũng không Ngươi. Anh n đầu, h vậy ý ý. bổ một ta để về phía tiết nam nhãn thần lộ ra sắc khí nếu như không phải cái này ra hỏa có lẽ còn có chút tác dụng trong tay độc tiên liền rút ra ở trên người hắn ta có giải rác mấy cái yêu cầu cái thứ nhất chính là để các người cha con nhận nhau yêu cầu này không quá p h ậ n đi sợ tiểu gở vị là đối tiết nam địch dí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn về phía tiết nam nhãn thần càng thêm vẻ mặt ôn hỏa thấy thế nào làm sao thuật mắt giờ phút này hắn cảm thấy tiết nam tựa hồ là cái lưới vối không được ta tuyệt sẽ không bằng lòng có hắn không có ta có ta không có hắn hắn không xứng làm phụ thân ta anh lạc nghe được câu này tại chỗ sù l ô n g nàng hận không thể đem s ở tiểu gờ vi lạ toái thi vạt đoạn thừa nhận hắn là cha mình tuyệt không có khả năng này s ở tiểu gờ vi là nghe được câu này há to miệng nhưng không có nói ra phản bác ngươi không muốn ngươi mẫu thân sống lại vẫn là ngươi nghĩ mẫu thân phục sinh về sau tận mắt thấy tay ngươi lưới đao cha mình mà lại muốn có được truyền kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh còn cần đạt được trợ g ú t của hắn nếu như ngươi không muốn để cho mẫu thân phục sinh vậy liền không có nói t i ế t nam thái độ cũng là mười điểm kiên quyết nói đùa đây là hoàn thành nhiệm vụ thời cơ tốt nhất nếu như cái này yêu cầu nho nhỏ cũng không nguyện ý bằng lòng vậy liền không có nói ngươi có tin là ta giết ngươi hay không t i ế t nam không bằng mở miệng cảm giác từng cây dây leo chẳng biết lúc nào con trên người mình đem tự mình một mực trói ở trong đó nói cho ta t r u y ề n kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh tung tích nếu không ngươi liền chết ở chỗ này đi anh lạc quả quyết trở mặt lần này cầm tiết nam mệnh áp chế nếu như tiết nam là nờ cờ, cờ vĩnh hằng quốc độ thổ dân thực sẽ sợ hai anh l ạ uy hiếp có thể hắn không phải sau khi chết nhiều nhất sẽ tổn thất năm mươi phần trăm kinh nghiệm trước mắt đẳng cấp tương đối thấp không dùng đến bao dài thời gian liền có thể một lần nữa thăng trở về thật đúng là không sợ nàng cứ việc động thủ đi ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi t i ế t nam cảm giác trên thân dây leo xiết càng c h ặ t hơn ngươi chính là cái này ưa thích chơi trói sao nếu như thay cái địa phương phương ta rất tình nguyện đùa với ngươi chơi anh là không minh bạch tiết nam những lời này là có ý tứ gì nhưng nàng biết rõ cái này nhất định không phải lời hữu ích n h ữ mày nhìn một chút bình tĩnh tiết nam lại nhìn một chút trong mắt chứa mong đợi sợi gờ vĩ lạ trong nội tâm nàng khó chịu cuối cùng vẫn tâm không c a m l ò n g t ì n h không muốn hô ba ba uy ta không phải cha ngươi ngươi đừng với ta hô thiết nam một mặt g h é t bỏ mấu chốt nhất là hệ thống không có nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ anh lạc chán nản vẫn là bên cạnh q u a n người nhìn về phía sở tiểu gở v ì lạ ba ba cứ việc câu này ba ba lộ ra nồng đậm qua loa sở tiểu gở v ì lạ nghe được s ư n g hô thế này trên mặt vẫn là khó nén vẻ kích động ta nữ nhi ba ba có lỗi với ngươi ta nhất định sẽ dốc hết có khả năng đền bù ngươi vô luận bỏ ra cái giá gì ta đều muốn cứu sống nguyên viện để ngươi có được một cái hoàn chỉnh nhà đây cũng là ta thua thiệt ngươi lời nói đến cuối cùng sợ tiểu gợi vị l à ngữ k h í trở nên vô cùng kiên định anh lạc thái độ như c ũ lạnh lùng chỉ là c h ấ p động đôi mắt biểu thị tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh hết thầy thủy tác tuân ra người trên mặt cười n ở hoa đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn cha con nhận nhau ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm năm mươi điểm kỹ năng năm mươi kim t ệ ể m ư ơ i ngẫu nhiên hoàng kim cấp trang bị một cái đinh ngươi thu hoạch được hoàng kim cấp vũ khí liệt hỏa phát trượng liệt hỏa phát trượng hoàng kim loại hình phát trượng lực công kích bốn mươi hai ma pháp công kích một trăm linh tám tinh thần 35. hiệu quả cực nóng chi lực ngươi tất cả hỏa hệ kỹ năng cùng pháp thuật tạo thành tổn thương 20%. chủ động hiệu quả liệt hỏa liệu nguyên triệu hoán liệt diễm đối 30-30 giật bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 80-50 m a pháp công kích 161, t ổ n thương tiêu hao ma lực giá trị 300 điểm làm l ệ n h thời gian 2 giờ nhu cầu đẳng cấp l và một m ư ơ chức nghiệp hạn chế pháp sư thuật sư miêu tả sử dụng đặc thù hỏa diễm tinh túy chế tạo liệt hỏa pháp trượng có thể phóng xuất ra cực kỳ cường đại hỏa diễm lực lượng chương ba sử thi cấp kỹ năng bạo phong tuyết người ta đối ngư cảm thấy hứng thú chương ba mươi mốt sử thi cấp kỹ năng bạo phong t u y ế t người ta đối ngươi cảm thấy hứng thú một năm cầu toàn đặt trước ta đã thực hiện hứa hẹn ngươi bây giờ có thể nói cho ta truyền kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh hạ là ca anh lạc nhãn thần rơi xuống tiết nam trên thân lạnh lùng mở miệng hỏi sợ tiểu g ở vi l ạ đồng dạng đem ánh mắt quay lại trong mắt chứa chờ mong tiết nam lắc đầu cười nói ta lúc nào nói qua nhận thân kết thúc liền đáp ứng nói cho ngươi truyền kỳ bí thuật tung tích các ngươi sẽ không coi là truyền kỳ bí thuật nát như vậy đường cái dễ như chở bàn tay liền có thể đạt được đi nếu như không có thành ý điểm ấy yêu cầu nho nhỏ cũng không đáp、ứng. liền không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tất yếu n g ư ơ i anh lạc tức g i ậ n đến suýt nữa bạo tạc nàng chỉ vào t i ế t nam cố nén không có n h ư ờ n g độc tiên quất vào đối phương trên đầu n g ư ơ i đến cùng muốn cái gì sử thi cấp trang bị hay là sử thi cấp kỹ năng càng nhiều càng tốt truyền kỳ cấp bí thuật tin tức đổi một cái sử thi cấp trang bị không có t â m bệnh nhất là tại mới vừa cần tình hồ ô giới đương nhiên muốn sư mở rộng miệng tuất ta bằng lòng ngươi một cái sử thi cấp trang bị hai cái sử thi cấp kỹ năng nhưng ngươi nhất định phải trợ giúp nhóm chúng ta đạt được truyền kỳ bí thuật cấm kỵ tại sinh sợ tiểu gờ vi là đ ứ vậy xem kỹ lấy tên nam có lẽ là vì đền bù anh lạc ý nghĩ sợ tiểu g ở vi l à hào tức mười phần ngươi nghĩ biết rõ nhóm chúng ta không phải dễ bị lừa nếu ngươi lừa gạt nhóm chúng ta coi như ngươi người, người thừa kế của ta ta cũng sẽ không tha thứ ngươi đối mặt hai cái thấy không rõ đẳng cấp nở đỡ cờ áp lực tiết n a m nửa điểm không hoảng hốt các ngươi cần chờ đợi một đoạn thời gian phong ma cốc nghe nói qua sao muốn tiến nhập cái kia địa phương cần chờ đợi ba tháng sau ba tháng ta sẽ đích thân mang các ngươi đi phong ma cốc nghe được cái này quen thuộc tên sợ tiểu gờ vi lạ cùng anh lạc giai biến sắc hiện tại ngươi có thể dự chi thủ lao tiết nam nửa điểm không thèm để ý sở tiểu g ờ vì là không sợ tiết nam dợ cho quỷ đưa tay ném qua đi một bản từ s á t sách kỹ năng nguyên nguyên bản nghề nghiệp là pháp sư nó rất thích hợp ngươi bạo phong tuyết s ư thi loại hình kỹ năng đẳng cấp lv một trước nghiệp pháp sư hiệu quả triệu hoán bạo phong tuyết đối một trăm một trăm gõ bên trong tất cả mục tiêu tạo thành ba trăm sáu mươi ma pháp công kích lực một trăm chín mươi ba ma pháp tổn thương tiếp tục công kích ba lần hai mươi phần trăm tỷ lệ đem mục tiêu đông kết năm giây tiêu hao ma lực giá trị một nghìn năm trăm điểm làm lệnh thời gian sáu trăm giây nhu cầu đẳng cấp lv hai mươi miêu tả cảm thụ bạo phong tuyết lực lượng đi đáng sợ bạo phong tuyết sẽ phá hủy hết thảy kỹ năng tương đương không tệ vẫn là tự mình cần nhất đoàn thể kỹ năng công kích phối hợp gấp một ư ơ i thi pháp không chỉ có thể tạo thành kinh khủng phạm vi lớn tổn thương còn có thể một trăm phần trăm đông kết mục tiêu ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng duy nhất không được hoàn mỹ chính là bạo phong tuyết kỹ năng đẳng cấp có chút cao tạm thời chỉ có thể nhìn xem không thể học tập sau ba tháng ta sẽ tìm ngươi ta ở trên thân thể ngươi g i e xuống mỹ thuật vô luận ngươi trốn đến cái gì địa phương đều có thể tìm tới ngươi、Đinh. chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn c h u y ể n kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh nhiệm vụ phẩm giai sử thi cấp nhiệm vụ nội dung sau ba tháng ngươi nhất định phải trợ giúp sở tiểu gờ vi lạc cùng anh lạc tiến nhập phong ma cốc đạt được chuyển kỳ bí thuật cấm kỵ tái sinh nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm ba trăm linh v rút kim tệ năm trăm điểm kỹ năng một trăm hai mươi sử thi cấp trang bị cùng sử thi cấp kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt nhận sở tiểu gờ vi lạc cùng anh lạc truy sát có hệ thống tin tức nhắc nhở tiết nam không sợ bọn hắn đổi ý tất ta có hay không có thể ly khai rồi tiết nam nói xong cũng không để ý tới phản ứng của hai người nhanh chân ly khai một đạo quang ảnh chất động hắn lựa chọn ly khai ma lực chi v i ê n thu hoạch thật sự là phong phú lần này thí luyện tiết nam không chỉ đạt được tự mình nhớ mãi không quên ẩ n tàng chức nghiệp thiết pháp giả còn đánh r ấ t buốt đạt được vài kiện hoàng kim trang bị hai cái sử thi cấp kỹ năng một khi trợ giúp sở tiểu G ờ v ì lạc cùng anh lạc tiến nhập phong ma cốc đạt được chuyển kỳ bí thuật cấm kỵ tại sinh đến lúc đó còn có thể tới tay sử thi cấp trang bị cùng sử thi cấp kỹ năng không tệ ta tựa hồ quên lãng một cái tương đối quan trọng sự tình nhận tảng cửa hàng bất quá nhìn một chút trong túi là âm đến được kim、tệ. tiết nam lộ ra nghèo khó mỉm cười sau đó tự mình còn muốn càng nhanh thăng cấp cùng kiếm tiền a tiết nam vừa mới chuẩn bị ly khai liền thấy trước mắt quan g ảnh chất động anh lạc theo tới người đi theo ta cái gì sẽ không thật dự định lấy thân báo đ ắ p đi anh lạc vì đó chán nản lần này một mình đối mặt tiết nam không có chi lần túc s á t chi sắc ngược lại cho người ta một loại cổ linh tinh q u á i cảm giác cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện nếu như ngươi thật có thể trợ giúp ta cứu sống mẫu thân ta nói không chừng sẽ cho ngươi một điểm nho nhỏ đặc thù bán thưởng ba ta thuận miệm nói một chút ngươi còn tưởng là thật thiết nam trên người anh lạc nhiều đánh giá vài lần không có dĩ vãng bẩn thỉu váy trắng anh lạc màu xanh biếc đôi mắt cùng rong b i ể n tóc dài phối hợp khuôn mặt trắng đoán cùng hoàn mỹ dáng vóc rất có lực trung kích cái này vẻ mặt giá trị cái này dáng vóc ta có thể trước ngươi tại sao muốn để cho ta cứu ngươi thiết nam chuyện lúc trước cảm thấy nghi hoặc anh lạc sóng mắt lưu chuyển vũ mị cười một tiếng bởi vì ta đối ngươi cảm thấy hưng thú nói xong nàng thân ảnh trở thành n g người ấy đã đi chỉ có dư hương còn sót lại chương ba m ư ụ c tỷ chi tranh bá khí hạ vi chương ba m ư ụ c tỷ chi tranh ba khí hạ vi hai năm cầu hoa tươi đánh giá đinh cabin trò chơi ngoài có người thỉnh cầu trò chuyện t i ế t nam chuẩn bị đi đem thôn trưởng nhiệm vụ giải quyết hết lúc này hệ thống chuyển đến nhắc nhở bên ngoài có người tìm t i ế t nam sắc mặt c ổ quái khó nói là hạ vi tự mình chơi trò chơi dài như vậy thời gian đây là gọi mình ăn cơm không cabin trò chơi môn t r ầ m rãi mở ra t i ế t nam theo cabin trò chơi bên trong chui ra vào mắt cũng không phải là hạ vi mà là một cái nhường hắn vô cùng khuôn mặt quen thuộc gương mặt này quá quen thuộc cái kia cùng tự mình cùng bị dị mộng nữ nhân nô tiến cái này nữ nhân vẫn là tìm tới cửa hạ vi hoang mang dối loạn trương trương theo tới một mặt ấ y n ấ y tiết ca ta ngăn không được nàng thật sự là thật hăng hái a làm việc thời gian chơi thư ký nghỉ ngơi thời gian cũng không đông tha bắt đầu chơi kim ốc tàng tiểu ngươi làm ta quá là thất vọng đ ó lấy nàng quay đầu ánh mắt nhìn thẳng hạ vi hiện tại nữ nhân quá dễ lửa ngươi còn tưởng rằng hắn vẫn là t r ụ c tỷ phú hào sao khó nói không biết do hắn mắc nợ t r ụ c tỷ sao vẫn là ngươi dự định giúp hắn trả tiền giọng nói của nàng lộ ra hùng hồ dọa người hương vị làm cho người rất không thoải mái hạ vi vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị ngô trái đánh gãy ngươi không có tư cách mà ta có nàng đem ánh mắt chuyển hướng tiết nam chỉ cần ngươi ở rể ngô gia trục tỷ nợ nần ta giúp ngươi còn tiết nam cười n h ạ t lên từng có lúc hắn xác định là này cảm động yên lặng là ngô gia nỗ lực chịu mệt nhọc biết rõ hại tự mình phá sản thiếu trục tỷ nợ nần chính là ngô gia hết thể sở tố sở vi cũng là vì để cho mình bán mạng chính tiết nam khả năng còn cảm động nghĩ đến tự mình tại ngô gia trôi qua biệt khuất sinh hoạt tiết nam làm sao có thể khuất phục hắn sẽ để cho ngô gia vì mình sở tố sở vi trả giá đắt ta không phải đã nói với ngươi đáp án sao đã nói ta không muốn lập lại một lần nữa ngô thiến sắc mặt khó coi không nghĩ tới tiết nam như thế không biết điều ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội xoay người sao ngoại trừ nô ra còn có ai có thể cho vay ngươi đây là ta đưa cho ngươi một lần cuối cùng ta cho phía sau chuyển đến hạ vi thanh t m ba tiết nam cùng nô thiến cùng nhau đem ánh mắt chuyển tới hạ vi trên thân chỉ bằng ngươi một cái tiểu thư ký có thể xuất ra bao nhiêu tiền ngươi biết rõ một trăm ứ c là bao nhiêu không hàng năm mười phần trăm lợi tức một năm lợi tức chính là một tỷ ngươi xác định tự mình có thể lấy ra sao nô thiến không chút nào che giấu tự mình vẽ t r à phúng thật không biết rõ cái này nữ nhân kia đến tự tin đứng ra ta có thể hạ vi giờ khắp này thái độ có vẻ mười điểm kiên quyết ha ha thật sự là b u ồ n cười nếu như ngươi có thể xuất ra chục tỷ làm sao có thể còn vị thân ở đây làm thư ký ngươi thật coi ta là ngốc sao toàn thế giới có thể xuất ra chục tỷ tiền mặt chạy người ít càng thêm ít thế hệ tuổi trẻ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay n ô i tiến không cho rằng tự mình trùng hợp như vậy sẽ đục phải tiết nam khoa học kỹ thuật công ty không có đầu tư bên ngoài và ở càng là đoạn tuyệt khả năng này hạ vi thời khắp này khí chẳng cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trên thế giới cũng không phải là chỉ có ngươi một người có thể làm được ngươi có thể làm được ta cũng có thể nói xong nàng m ó c lấy điện thoại ra phát gọi điện thoại cha ta cần một trăm l i ước điện thoại một chỗ khác chuyển đến d ọ n ôn hòa ngươi quyết định làm như vậy sao ta xác định dũng cảm đi làm đi ba ba vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn nhớ kỹ lúc rảnh rôi đem cái này thối nhỏ mang tới gặp ta tiền nào hạ vi sắc mặt có chút đỏ l é n lén nhìn tiết nam liếc mắt Cho chuyện rất nhanh kết thúc giả t h ầ n giả quỷ vẫn là ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa gạt tiết nam cảm nhận được điện thoại di động trong túi nhẹ nhàng chấn động mở ra điện thoại nhìn lại phía trên không ngoài sờ liệu thêm ra một cái tin tức nhắc nhở ngân hàng của ngươi 6.222, 8.888 t à i khoản đi vào tư kim 1 0 0 e thiết nam có chút giật mình không nghĩ tới hạ vi là thật càng không có nghĩ tới ba ba của nàng hiệu suất cao như vậy ngươi nhất định phải đem cái này 100 bức giao cho ta thiết nam thần s ắ c trịnh trọng nhìn về phía hạ vi không phải vậy ta vì sao muốn đem tiền chuyển tới tài khoản của ngươi ta nói qua sẽ cùng ngươi đông sơn tái khởi liền tuyệt sẽ không mất lời thiết nam có chút cảm động lại có chút buồn cười đây là hai cái nữ nhân chèn phá đầu hướng trong tay mình đưa tiền sao chục tỷ đối với người bình thường là bao nhiêu xa không thể chạm số lượng ngươi không phải là muốn tiền sao ta thiếu ngươi chục tỷ hiện tại liền trả tiết nam liên hệ tự mình tư nhân ngân hàng trợ lý trực tiếp đem chục tỷ tiền nợ trả lại nợ ngân trả sạch ta không hy vọng ngươi lại đến quái dày ta ngươi làm sao lại làm được ngươi sao có thể làm được nô tiến h nhận được điện thoại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi c h ắ c không được ngươi cự tuyệt ở rể n g u y ê n lai、like、là sớm thay mình tìm kỹ đường lui nhìn xem cái này so với mình còn trẻ mỹ mạo hạ vi nô tiến sắc mặt càng phát ra khó coi ta nhớ kỹ ngươi nói xong nàng nhanh chân ly khai biệt thự lại không trước đó vênh váo tự đắc tư thái tiết nam không để ý đến rời đi ngô tiến h quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hạ vi ta tuyệt đối không nghĩ tới bên người thế mà ẩn giấu đi một cái phú bà ngươi nói ta hẳn là báo đáp thế nào ngươi đây chương ba mươi ba trước đây lên ngươi thuyền hải tặc chương ba mươi ba trước đây lên ngươi thuyền hải tặc ba năm cầu toàn đặt trước ta không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy hạ vi đi theo bên cạnh mình bốn năm tiết nam một mực không có phát hiện nàng con nhà giàu thân phận hết trước tự mình công ty phá sản mắc nợ chục tỷ về sau ngô tiến bị tiết nam trở thành gây cỏ cứu mạng kết h ô n g quả cuối cùng không ở ngoài tự chủ lập nghiệp cùng lập nghiệp thất bại về nhà kế thừa gia nghiệp trời sinh đứng ở cao khởi điểm lại có mấy người nguyện ý từ đầu làm lên một cái làm việc bốn năm trung quy là số ít hạ vi ngang t i ế t nam l ê n mắt còn không phải ngươi cái này ra hỏa trước đây bị ngươi lừa dối lên thuyền hải tặc t i ế t nam chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép t i ế u d u n g hắn còn nhớ rõ trước đây công ty sáng lập trực tiếp đem mới vừa vào xã hội hạ vi lừa dối nhờ bọn sớm tuyên bố ta tuyệt sẽ không ở rể thiếu tiền của ngươi ta sẽ cả vốn lẫn lãi trả lại cho ngươi sở dĩ bắt ngươi tiền bổ lỗ i thủng là bởi vì ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái kia nữ nhân hạ vi hơi xứng sở t i ế t nam đáp lại càng làm cho nàng hài lòng nếu như ngươi ở rể sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi thiết nam minh bạch ở kiếp trước bỏ lỡ hạ vi nguyên nhân ta tin tưởng ngươi biết làm đến ta cũng nguyện ý cùng n g ư ơ i đông sơn tái khởi hạ vi thái độ rất kiên định nói thiết nam hơi có chút im lặng lần này đông sơn tái khởi làm sao cùng trước đó cảm giác khác biệt hoàn toàn biến vị tựa hồ chỉ cần tóm chặt lấy phú bà liền bắt được tương lai bất quá chuyện giống vậy trải qua một lần một thế này như thế nào lại dẫm lên vết xe đổ dù cho người này là hạ vi hắn cũng sẽ không mạo hiểm chỉ có đem vận mệnh của mình một mực chộp trong tay mới là lựa chọn tốt nhất dựa vào người không bằng dựa vào đã cảm ơn ngươi ủng hộ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng vĩnh hằng quốc độ chơi đến thế nào hạ vi có chút hưng phấn nhỏ cười nói ta chuyển chức triệu hoan sư hiện tại cấp ba ta triệu hoan đi ra vượng tại siêu hung cấp ba tốc độ lên cấp chỉ có thể coi là t r i n h lệch bất quá một cái mới vào vĩnh hằng quốc độ thái điệu khẳng định không sánh bằng chức nghiệp người chơi lại càng không cần phải nói tiết nam cái này mở hắc lao điều ta dẫn ngươi thăng cấp đây là đối hạ vi c ả m tạ không nói đến đối phương vô tư hầu ở bên cạnh mình không chút do dự xuất ra t r ụ c tỷ càng là làm cho tiết nam cảm động t h ậ sao hạ vi trong mắt chấp động lên qua mang có chút hưng phấn nhỏ tốt bất quá trước đó muốn trước ăn cơm cơm muốn như thường ăn ta nấu cơm cho ngươi hy vọng ngươi thưa thích nói xong hạ vi đi tới giữ chặt tiết nam tay đem hắn kéo đến phòng bếp cơm chưa là bốn đồ ăn một chén canh hai mặn hai chay s ắ c hương vị đều đủ bán rất giống tốt vậy ta không k h á c h k h í tiết nam nói xong ngồi tại bàn ăn bên trên dùng đũa kẹp lên một khối thịt cá đ ặ t ở miệng bên trong chất thịt tinh tế tỉ mỉ nước tương hoàn mỹ ngon miệng hoàn toàn không thua gì tiết nam đang t h ư ở n g thức qua ngũ tinh cấp khách sạn đầu bếp cùng mạch lìn đầu bếp hắn không chút do dự dơ ngón tay cái lên tán thắn nói thật hối hận trước kia không có thưởng thức được tài nấu nướng của ngươi ta cảm giác trước đó hơn hai mươi năm sống vô dụng rồi còn tốt ta không có bỏ qua đ ạ t được tiết nam khích lệ hạ vi khỏe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt nàng chưa hề nói phải là từ khi biết tiết nam bắt đầu nàng mới học nấu cơm hạ vi vội vàng cấp tiết nam tới thêm một chén nước cơm thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút nàng một bên ăn một bên liếc trộm tiết nam khỏe miệng tiếu d u n g sán lạ một lát sau thức ăn trên bàn tiêu diệt bảy tám phần tiết nam đã thật lâu không có ăn như thế no bụng qua tương lai ai có thể cưới được ngươi nhất định là phúc khí của hắn có tiền lại có vẻ mặt trên đến phòng phía dưới đến phòng bếp hạ vi n é t miệng lên đến càng phát ra lợi hại hy vọng người nào đó sẽ chân quý đi nên thượng t u y ề n chơi cho chơi đã n g ư ơ i nguyện ý tin tưởng ta tốt nhất cùng ta cùng đi xuống đi nhiều nhất nửa năm thời gian ngươi sẽ biết rõ ta dụng tâm lương khổ hạ vi gật đầu nếu như nàng không tin t i ế t nam làm sao lại xuất ra chục tỷ đâu chục tỷ đối nàng nhà không tính một con số nhỏ ước chừng năm mươi điểm một trong tài sản coi như tổn thất chục tỷ nàng không có ảnh hưởng quá lớn còn có tiếp tục thử lỗi cơ hội người trò chơi ai đi là cái gì tuyết mạn băng sơn đi rồi thu thập xong về sau hai người cùng nhau tiến nhập trò chơi tiết nam thượng tuyến chuyện làm thứ nhất chính là tăng thêm tuyết mạn băng sơn cái này trò chơi ít bởi vì hai người cự ly tương đối gần nguyên nhân phân chia đến cùng một cái tân thủ thôn tiết nam đi vào tân thủ thôn bên ngoài chờ anh tuấn bộ dáng hấp dẫn không thiếu nữ người chơi ngừng chân quan sát và cái này nam nhân dáng dấp rất, rất đẹp trai ta rất muốn thêm hắn phương thức liên lạc hắn l à c ủ a ta cũng chớ cùng ta đoạn phu sinh nhược mộng đại lão vóc người n ẹ t trai thực lực lại mạnh ta nam thần xoái ca có thể mang ta thăng cấp sao chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý ta có thể đặc thù họ lại tiết nam mới đứng không có mấy phút t r u n g quanh liền đưa tới một đám oanh oanh nghiền yến không bằng tiết nam làm ra đáp lại nơi xa truyền đến một đạo bá khí dọc nữ danh thảo có chủ tờ s có người xem sao kích một tỷ h i ể n trường ba mươi b ố có thể là ta thiên phú dị bầm đi t r ư ơ n g ba mươi b ố có thể là ta thiên phú dị bầm đi bốn năm cầu hoa tươi đánh giá xuất hiện là mặc một bộ pháp sư trường bảo hạ vi nàng lựa chọn chủng tộc là thú tộc n h u nữ trên đầu mọc ra hai đôi đáng yêu lỗ t a i mèo giờ phút này nàng không giống với dĩ vãng nhìn thấy hình tượng khí chàng mượi phần đ ì n h tuyết mạn băng sơn mời ngươi gia nhập đội ngũ xác định hai người một người dáng dấp đ ẹ p trai một cái xinh đẹp t u y ệ t mỹ lang tài nữ mỹ mạo đi cùng một chỗ làm cho người hâm mộ nghĩ không ra ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh phủ sinh ngược mộng làm đi theo tiết nam cùng một chỗ tiến nhập trò chơi người chơi đương nhiên là trước tiên biết rõ phủ sinh ngược mộng cái này cầm được bột thủ sát nhân vật không nghĩ tới người này ngay tại bên cạnh mình không hổ là mình nhìn chúng nam nhân vô luận làm chuyện gì cũng ưu tú như vậy đương nhiên nếu như không có nửa điểm lo lắng ta làm sao dám thiếu ngươi một trăm ước nợn nợ nợ. ngươi bây giờ thế nhưng là ta chủ nợ đi thôi ta mang theo ta tiểu phú bà tiến đến thăng cấp thiết n a m mang theo hạ vi hướng phía d ã quái khu tiến lên chờ đã không thêm mấy cái đồng đội sao tối thiểu nhất thêm một cái khiên thịt cũng tốt hai người một cái pháp sư một cái triệu h o á n sư quá yếu l ố i cứ việc triệu h o á n sư có thể triệu hoán triệu hoán thu giữ trước khiên thịt thế nhưng hiện tại triệu hoán đi ra quái vật quá yếu cùng khiêu khiêu thọ không sai biệt lắm cấp bậc làm sao kháng quái không có mục sư tiền kỳ dựa vào d ự thể lại có mấy người có thể chịu nổi tiền kỳ tiêu hao chức nghiệp ở giữa hợp lý phối hợp mới có thể để cho đánh quái hiệu suất tối lại hóa nếu không chỉ có thể ước hiếp thấp cấp quái thêm đồng đội không cần này lại chỉ hoan đánh quái thăng cấp hiệu suất t i ê n kỳ người chơi kỹ năng ít chiến lược yếu phối hợp với nhau mới là tốt nhất được ra chức nghiệp càng nhiều dạng hóa hiệu quả càng tốt nhưng mà người chơi số lượng càng nhiều tất nhiên đánh quái hiệu suất tăng lên có điểm kinh nghiệm cũng sẽ giảm xuống thế nhưng là hạ vi lời nói đến một nửa ngậm miệng không nói đã lựa chọn tin tưởng tiết nam nàng liền muốn làm được không giữ lại chút nào lần này nhóm chúng ta liền khiêu chiến cấp nam châu dừng đi nghe nói là dễ bắt nạt nhất âm năm cấp quái một đường đi đến cấp năm giã quái khu hạ vi hướng về phía tết i nam hưng ơ phân nói nàng vừa mới nhìn qua hướng dẫn cấp năm châu rừng hành động tương đối vụ về thuộc về tương đối dễ dàng đối phó giã quái chỉ cần xem t r ư ừ n g châu rừng va chạm là đủ theo thời gian rời đổi tiến nhập cao dai giã quái khu người chơi số lượng càng ngày càng nhiều giờ phút này châu rừng khu bị người chơi sử dụng biển người chi thuật công chiếm khắp nơi đều là người chơi quả nhiên là người chơi số lượng còn muốn vượt qua châu rừng bọn chúng đẳng cấp quá thấp quá nhiều người ích lợi quá thấp cùng một chỗ đi theo ta đi Tiết theo một tới một Vi giã quái đi cuối đến, Nam mang đường hướng hơn cùng dòng suối nhỏ phía cao Hạ khu vực cấp suối bên cạnh. cấp còn ngoại Hạ Lần này ngoại trừ mang hạ vi thăng cấp bên ngoài, hắn Vi trừ dòng ự định thuận tay hoàn thành thôn trưởng nhẹ ẩn. Bên tay vụ d suối nhỏ sinh hoạt một đám cá sấu bọn chúng lười biếng nằm tại bờ sông phơi mặt trời đợi đến tiết nam cùng hạ vi tới gần về sau cá sấu nhóm cảm nhận được người sống ký tức nhao nhao mở mắt ra mẫu hổ phách thụ đồng rơi vào hạ vi cùng tiết nam trên thân đạm thủy ngạc tốc độ di chuyển một trăm l i n ă m kỹ năng sắt thép chi cắn tử vong quân quận chữ kỹ miêu tả sinh hoạt tại bên hồ nước đạm thủy ngạc nhất định phải xem chừng ngàn vạn không đang bị cắn đến cự ly bọn hắn gần nhất một cái cá sấu b ô n g nhiên lao đến thật là dọa người cá sấu a vĩnh hằng quốc độ là bài kiểu giả lập hiện thực trò chơi độ chân thật quá cao thật ở trong trò chơi cho người ta cảm giác cùng thế giới chân thật không sai biệt lắm đối mặt sông tới cá sấu áp lực rất lớn xuất hiện đi vựa tài hạ vi tâm lý tố chất không tệ rất nhanh kịp phản ứng đưa tay triệu hồi ra một cái hoàng bao nhọ cầu、Go. v ư ợ n g t à i nhảy dựng lên cắn về phía cá sấu cá sấu đồng dạng không cam lòng yếu thế cả hai chém giết đến cùng một chỗ hoàng m a o nhỏ cầu dẫn đầu cắn cắn lấy cá sấu trên cổ hai mươi tám đ ạ m thủy ngạ c không yếu thế chút nào đồng dạng đánh trả răng nhọn xuyên thấu v ư ợ n g t à i gia lông tạo thành một con số khủng bố tổn thương hai trăm linh sáu cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ v ư ợ n g t à i điểm ấy đáng thương hp không kiên trì được hai lần công kích nơi này quá nguy hiểm hạ vi sắc mặt đại biến nàng nghị xuất thủ thế nhưng tự mình đẳng cấp quá thấp hiện nay chỉ có một cái, triệu hoàng kỹ, năng, thứ cái kỹ năng cần đến lờ vợ năm một khi không có vợ ư n g tài tự mình hoàn toàn chính là một cái bãi trí nàng nghĩ kêu gọi vợ ư n g tài trở về thế nhưng đã một đạm thủy ngạc phía sau cái đôi có rúm liền muốn trùng điệp quất vào vợ ư n g tài trên thân tiếp xuống d a o cho ta đi băng truy thuật tiết nam nâng lên thủ trưởng trước mặt thêm ra mười đạo tản ra nhàn nhạt, nhạt hàn khí băng truy không bằng cái đôi quất vào vợ ư n g tài trên thân mười đạo băng truy theo thứ tự rơi xuống cá sấu nước ngọt trên thân ba trăm sáu mươi chín ba trăm sáu mươi chín ba trăm sáu mươi chín ba trăm sáu mươi chín đạm thủy ngạc chỉ có hai điểm máu làm sao có thể chống đỡ được cái này một đợt kinh khủng tổn thương tất nhiên là tại chỗ lành lạnh cái này cũng quá lợi hại đi hạ vi triệt để nhìn trận mắt h ố t m ộ n mười cái băng truy miểu s á t cấp mười ra khoái thực lực cũng quá đáng sợ đi dù là nàng tận mắt nhìn thấy nhưng cũng khó có thể tin ngươi làm như thế nào thiết nam cười khẽ có thể là ta thiên phú dị bầm đi chương ba mươi lăm sử thi cấp thiên phú sùng vật thân hòa chương ba mươi lăm sử thi cấp thiên phú sùng vật thân hòa năm năm cầu đánh giá hoa tươi khó nói đây là n g ư ờ i thiên phú hạ vi không phải n ố c nghĩ đến tiết nam tốn hao một ngàn vạn mua xăm trí tôn cấp cabin trò chơi rất thông minh ta thiên phú là thần cấp gấp một ư ơ i thi pháp hán thiên phú chỉ cần không phải ngốc đều có thể nhìn ra đối với một mực trợ giúp tự mình hạ vi t i ế t nam không ngại chủ động đem thiên phú tiết lộ cho nàng gấp một ư ơ i thi pháp nghĩ lại tới vừa mới liên tiếp xuất hiện m ộ ư ơ i cái băng truy hạ vi trên mặt khó nén vẻ hâm mộ cái này thiên phú quá lợi hại quả thực là bờ ugờ cấp bậc trách không được thiên phú đâu t i ê n nam đồng dạng có chút hiếu kỳ trí tôn cấp cabin trò chơi dễ dàng mở ra phẩm chất không tệ thiên phú kém cỏi nhất cũng là hiếm có cấp bậc lật xe sát xuất tương đối thấp hẳn hiếu kỳ hạ vi rút đến chính là cái gì thiên phú vật ký của ta liền không có người tốt như vậy cái rút được sử thi cấp thiên phú cái rút đến câu nói này nếu như truyền đi không biết bao nhiêu người sẽ tức giận đến thổ huyết kiếp trước rút đến truyền kỳ cấp thiên phú người đều có thể đến được trên đầu ngón tay sử thi cấp đã là rất đỉnh t i ê m một nắm nàng thế mà một mặt ghép bỏ đương nhiên sử thi cấp thiên phú cùng tiết nam truyền kỳ cấp thiên phú so sánh liền muốn kém rất nhiều ta thiên phú là sủng vật thân hòa thuần phục sủng vật tỷ lệ tăng lên năm mươi còn có mười phần trăm tỷ lệ tăng lên một cái phẩm dai t i ế t nam nghe được hạ vi hơi xứng sở nàng sùng vật thân hòa cái này thiên phú rất mạnh cái này khiến hắn nghĩ tới một cái thích hợp ẩ n tàng chức nghiệp tuần thú sư một khi cái này thiên phú phối hợp tuần thú sư cái này ẩ n tàng chức nghiệp cả hai phối hợp cùng một chỗ thiên phú không chỉ có thể phát triển đến tối đại hóa có có thể được trình độ nhất định thăng hoa đến lúc đó phát huy ra h uy lực so với truyền hồng kỳ cấp cái mạnh không yếu cứ việc thiên phú có phẩm giai phân chia hợp lý lợi dụng mới có thể đem thiên phú phát triển đến tối đại hóa thậm chí phát huy ra vượt qua nguyên bản phẩm giai lực lượng ta biết rõ một cái ẩn tàng chức nghiệp mười điểm thích hợp ngươi ta lại trợ giúp ngươi đạt được nó coi như là đưa cho ngươi lễ vật, lễ vật. nghe được cái từ này hạ vi nhãn thần trở nên sáng l o n g lánh chỉ cần là ngươi tạng ta cũng ưa thích khoe miệng nàng rào rạt tiếu rung rốt cuộc không che giấu được đầu lông mày tung bay đi nhóm chúng ta tiếp tục đi thăng cấp nơi xa còn có đại lượng đ ạ m thủy ngạc hạ vi khống chế vận tải t ừ n g cái đưa chúng nó dẫn tới tiết nam sử dụng kỹ năng nhanh chóng đem quái vật giải quyết hai người quen biết đã lâu theo quen thuộc kỹ năng về sau phối hợp càng phát ra ăn ý bọn hắn đứng tại chỗ đ ả m tiếu phong thanh trở đợi lấy kỹ năng khôi phục lần này cử động không giống với những người khác hao hết tâm lực đánh quái ngược lại giống một trận dạo chơi ngoại thành t ừ、so、nếu như trước đó có được loại này tốc độ lên cấp nàng không chỉ cấp ba ta sẽ mau chóng dẫn ngươi lên tới lv năm thu hoạch được thứ nhì cái kỹ năng lấy tiết nam tốc độ lên cấp cùng hiệu suất mang hạ vi thăng cấp lại nhẹ nhõm bất quá hai người một đường hướng phía thượng lưu đi đến lại đi lên đạm thủy ngạc số lượng càng ít bọn chúng theo trước đó phổ thông đạm thủy ngạc biến thành m a hóa đạm thủy ngạc quái vật bình thường biến thành tinh anh cấp thực lực tăng lên gấp đôi không thôi giống một cái to lớn ma hóa đạm thủy ngạc hướng về phía tết i nam lắc đầu vây đôi lao đến phản phất một cô ra tốc ô tô va chạm ma hóa s a u đạm thủy ngạc nắm giữ kỹ năng trở nên càng nhiều còn nhiều thêm một chiêu va chạm cùng ma hóa kỹ năng đột nhiên ra tốc khiến người ta khó mà phòng bị phổ thông pháp sư tuyệt đối liền phản ứng cơ hội cũng không có trực tiếp bị ma hóa đạm thủy ngạc đụng bay ra ngoài tết nam cười, cười. thân ảnh hóa thành một đạo thiện điện không ngừng xuyên tới xuyên lui t ừ n g đạo điện quan g rơi vào ma hóa đạm thủy ngạc trên thân đem tên liệt ba trăm chín mươi b ố ba trăm chín mươi b ố ba trăm chín mươi b ố ba trăm chín mươi b ố dựa vào so phổ thông đạm thủy ngạc cao hơn gấp đôi hp ma pháp đạm thủy ngạc đối mặt cái này một đợt công kích thế mà không chết tiếp xuống giờ đến phiên ta cận chiến pháp sư đăng tràng cứ việc chuyển chức thành thiết pháp giả trên bản chất tiết nam vẫn là pháp hệ chức nghiệp cơ lấy bạo liệt pháp trượng hướng về phía ma hóa đạm thủy ngạc đầu gõ đi qua、31. một k í c h này nhường ma hóa đạm thủy ngạc vốn cũng không nhiều hp triệt để hạ xuống đến điểm đóng băng chỉ có hai mươi chín nhỏ máu nó vẫn còn tê liệt hiệu quả bên trong không cách nào di động ngươi rất vinh hạnh trở thành ta sử dụng pháp trượng gõ nổ cái thứ nhất đầu bạo liệt pháp trượng hướng về phía ma hóa đạm thủy ngạc đầu trùng điệp cao thấp bốn mươi một sau cùng hp về không ma hóa đạm thủy ngạc ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi sinh cơ trên mặt đất rơi xuống số lượng không ít chiến lợi phẩm Đinh! chúc mừng ngươi sử dụng pháp trượng gõ bạo đẳng cấp cao hơn ngươi tinh anh cấp trở lên quái vật đầu làm ngươi đánh nổ đẳng cấp cao hơn ngươi tinh anh cấp quái vật đầu đạt tới mười cái lúc ngươi đem thu hoạch được nổ đầu pháp sư xưng hảo khi tiến lên độ tháng một năm một không chương ba mươi sáu nổ đầu pháp sư đặt bao hết chương ba mươi sáu nổ đầu pháp sư đặt bao hết một năm nổ đầu pháp sư tiết nam năm lần bảy lượt muốn xông đi lên cho bột nổ đầu cũng là bởi vì nổ đầu pháp sư cái danh xưng này cái danh xưng này hết sức đặc thù nó có thể gia tăng pháp thuật bạo kích có cái cho thể tăng trang ít một hiệu gia người giận xôi, mỗi này đến quả làm bị không i điểm ệ n cũng i m có. k h chỉ như thế nổ đầu pháp sư xưng hào thuộc về đặc thù xương hảo một khi có người chơi đem cái danh xương này tấn thăng đến sự thi cấp kẻ đến sau chỉ có thể tấn thăng đến sự thi cấp trở xuống càng sớm đạt được xương hảo tăng lên tới sự thi cấp càng tốt giải quyết hết ma hóa đạm thủy ngạc tiết nam mang theo hạ vi một đường t i ế n lên từng cái ma hóa đạm thủy ngạc không ngừng đổ vào tiết nam dưới pháp trượng người thật là pháp sư sao nếu như không phải nhìn thấy tiết nam sử dụng hỏa cầu thuật cùng băng truy thuật dùng đến vẫn là pháp trượng hắn nhất định sẽ không cho là đối phương không phải pháp sư bất quá ta hiện tại không tính là thuần chính pháp sư hạ vi khẽ giật mình lúc này hắn mới chú ý tới tiết nam c h ứ c nghiệp cũng không phải là pháp sư mà là thiết pháp giả đây là nghề nghiệp gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua nhỏ mơ hồ đến nay mới phát hiện không giống bình thường nàng nhớ kỹ chức nghiệp lựa chọn lúc không có phát hiện qua cái nghề nghiệp này cái này không thể trách hạ vi trên thực tế nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này trò chơi ẩn tàng chức nghiệp càng là nửa điểm cũng không hiểu rõ tiết nam tự nhiên mừng rỡ mượn nhờ cái này cơ hội đối với nàng tiến hành phổ cập khoa học ẩn tàng chức nghiệp xa xa so phổ thông chức nghiệp càng thêm cường đại hạ vi nhìn thấy tiết nam thiết pháp giả mỗi lần thăng cấp gia tăng m ộ ư ơ i bốn điểm thuộc tính tự do lúc này thật sâu ý thức được cái nghề nghiệp này cường đại so sánh phổ thông chức nghiệp thăng cấp một đạt được điểm thuộc tính tự do sắp so ra mà vượt người khác cấp ba trên lệch lớn như vậy thực lực nghĩ không mạnh cũng có ẩn tàng chức nghiệp có được duy nhất tính có người đạt được về sau liền sẽ không xuất hiện cái thứ hai người chơi đạt được tương đồng ẩn tàng chức nghiệp mỗi một cái ẩn tàng chức nghiệp cũng cực độ hiếm có hạ vi gặp qua tiết nam một cái ẩn tàng chức nghiệp người cũng không có cảm xúc quá lớn còn muốn cùng tiết nam chuyển chức đồng dạng chức nghiệp xem ra tự mình không có dạng này cơ hội chỉ sợ muốn có được một cái ẩn tàng chức nghiệp đều cần cực mạnh vật khí. không bằng nàng nói cho hết lời tiết nam cười khẽ ta trước đó không phải nói đưa ngươi một phần lễ vật sao ta muốn tặng cho lễ vật của ngươi chính là một cái vô cùng thích hợp ngươi ẩn tàng chức nghiệp thật sao hạ vi nghe được câu này trong mắt lóe lên ngạc nhiên qua n mang nàng vô cùng hưng phấn nhìn xem tiết nam đã đi theo tiết nam chơi cái này trò chơi nàng không muốn lạc hậu tiết nam quá nhiều vẫn muốn hậu ở tiết nam bên người nhưng mà một khi hai người thực lực sai biệt quá lớn nàng liền sẽ biến thành vương hữu ngược lại sẽ liên lụy tiết nam thăng cấp tiết tấu ảnh hưởng hắn đối tương lai quy hoạch đây cũng không phải là hạ vi muốn xem đến sự tình không nghĩ tới tiết nam đã sớm cho nàng chuẩn bị một cái thích hợp với nàng ẩn tàng chức nghiệp nàng đ ỗ n g nhiên vọn tới tiết nam trong ngực trong lòng vô cùng cảm động cảm ơn ngươi đôn ốc phải nói tạ ơn người là ta mới đúng cảm tạ ngươi bốn năm qua không rời không bỏ làm bạn c ả m tạ ngươi bồi ta đông sơn tái khởi lời thề c ả m tạ ngươi tại ta bước ngoặt nguy hiểm đứng ra ta thật rất cảm động thằng đến hôm nay thiết nam mới biết mình k i ế p t r ư ớ c bỏ qua cái gì rõ ràng có một quả minh châu làm bạn tại bên cạnh mình bốn năm qua không rời không bỏ đi theo tự mình lên lên xuống xuống chứng kiến công ty cùng mình trưởng thành nhưng mà hắn lại làm như không thấy không thể không nói đơn giản mắt bị mù cũng may thượng tiên đưa cho tự mình lần nữa tới qua cơ hội một thế này hắn không chỉ có phải thật tốt sống càng sẽ không cô phụ hầu ở người bên cạnh mình sẽ không cô phụ tín nhiệm của nàng t i ế t nam ôm thật chặt hạ vi trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng hạ vi nhìn xem t i ế t nam chủ động đem m ô i đỏ y lên thật lâu hai người mới tách ra hạ vi gương mặt nóng hổi xinh đẹp không gì sánh được nàng một thời gian không dám nhìn tới t i ế t nam con mắt tự mình vừa rồi biểu hiện có phải hay không quá chủ động trên thực tế nàng đã sớm ưa thích tiết nam rất lâu nếu không thân là rất đỉnh tiêm con nhà giàu nàng sẽ không chịu mệt nhọc ở tại tiết nam bên người là một người thư ký những năm này vì khuất ngươi nếu như không phải hoàn cảnh không đúng t i ế t nam sợ rằng sẽ nhịn không được cùng hạ vi phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình đi thôi tiết nam k é nhớ kỹ đây là tân thủ thôn thụ nhất người chơi hoan nghênh quái vật cũng là bởi vì dễ khi dễ các người chơi tiềm lực vô tận loại này dễ khi dễ quái vật sớm mà bị người đóng móc tiết nam lại tới đây lúc sớm có hơn một mươi người chơi ở chỗ này luyện cấp nhìn thấy tiết nam mang theo hạ v i đến luyện cấp các người chơi trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác tất cả mọi người trực tiếp lộ ra ngay t ự mình ai đi thuần một sắc bá khí mở đầu bọn hắn thuộc về một cái công hội hoặc là trong hiện thực quen biết người chơi tụ tập lại tổ chức nhỏ cút nhanh lên nơi này nhóm chúng ta bá khí công hội đặt bao hết chương ba mươi bảy ta nữ nhân cũng là các người có thể trêu chọc trong truyền thuyết gm chương ba mươi bảy ta nữ nhân cũng là các người có thể trêu chọc trong truyền thuyết gm hai năm đặt bao hết cỡ nào quen thuộc danh từ a loại chuyện này tại vĩnh hằng quốc độ nhiều lần gặp không hiện có người địa phương liền có áp bách liền có tranh đấu cứ việc trò chơi tài nguyên không ngừng đổi mới nhìn như tài nguyên vô hạn trên thực tế đây là phổ thông tài nguyên chân quý tài nguyên chỉ là số ít vĩnh viễn nắm giữ tại trong tay cường giả công hội chiếm t r ư ớ c phong phú tài nguyên nghiên ép tán nhân không gian sinh tồn cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu kiếp trước tiết nam tiến nhập vĩnh hằng quốc độ thời gian muộn cảm nhận được nguồn gốc từ với công hội ở giữa thật sâu ác ý thậm chí có chút khu vực còn bị đại công hội cầm giữ muốn tiến nhập liền muốn trước bị lột một lớp da chân quý tài nguyên người vĩnh viễn đ ư n g nghĩ đạt được liền, liền hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ đều muốn phụ、thuộc. hạ vi nghe được câu này có chút t ứ c giận rõ ràng là công khai trò chơi làm sao còn bị các người đặt bao hết treo lên ba khí hai chữ mở đầu các người chơi nhao nhao n ợ nụ cười ánh mắt không kiêng nghể gì cả trên người hạ vi dò xét làm cho người chắn ghét g i á n g dấp không tệ cô nàng chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý bồi mấy người chúng ta hào hào chơi một chút mấy ca dẫn ngươi thăng cấp dẫn ngươi bay mấy ca thế nhưng là rất lợi hại cam đoan có thể để cho dễ chịu ba khí cuồng đao cười đi tới nhịn không được miệng hoa hoa bắt đầu bên người mấy cái hồ bằng cầu bạn cùng một chỗ xông tới người tốt nhất đồng ý không phải vậy đừng trách anh chàng mấy cái là thủ tồi hoa còn có cái này ra hỏa là người bạn trai a nhóm chúng ta gặp hắn một lần giết hắn một lần bọn hắn thần sắc bất thiện vô lại m ư ờ i phần trong hiện thực bọn hắn là một đám không làm việc đảng hoàng người bình thường rất thích uống bọn rượu đi quyến rũ nữ nhân cái này miêu n h ĩ n ư ơ n g dị thường hợp bọn hắn khẩu vị vẻ mặt giá trị cùng dáng v ó c thật tốt nhìn không được đùa dỡn với tới hạ vi sắc mặt không thể nào để mắt nàng trong cuộc sống hiện thực được bảo hộ rất tốt gặp phải người đều nho nhã lễ độ nói chuyện hành động vừa vặn tăng thêm nàng xưa nay không đi quán ba loại hình hỗn loạn trường hợp đến nay còn không có gặp được loại này mở miệng liền ông nôn hế nữ người Tiết nam thần i ế n lên một bước, đem bước, ạ Vi ngăn ở phía h sau, t sắc h chầm m mấy cái này rất a hỏa. Ta thể ta nữ nhân cũng là các người khi đánh mở lạnh ngoại trừ giải rác mấy cái chán g h é t tồn tại hắn thật lâu không có lên q u a sát tâm hạ vi há lại bọn hắn có thể vũ n h ụ nghe được ta nữ nhân b u a chữ hạ vi trong mắt hiện ra đặc thù qua mang nàng hoàn toàn đem trước đó bọn này ra hỏa ném đến lên chín tầng mây ân có lẽ nàng còn hẳn là cảm tạ mấy cái này ra hỏa chỉ bằng ngươi cái này tiểu bảo hiểm chật chậm có chút ý tứ ngươi là dự định một người đơn đấu nhóm chúng ta một đám vẫn là nhóm chúng ta một đám người q u ầ n đầu ngươi một cái bà khí cùng đao thái độ mười điểm p h á c h lối hắn liền l a thích lấy thế đẻ người rất nhiều những đ ả n chịu không được cái này k h í thế sẽ chỉ s á m xịt đạo t ẩ u khí phách của hắn cùng đối phương mềm yếu hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng tiếp xuống lại nghĩ lừa gạt đến đối phương nữ nhân liền dễ như chở bàn tay thân là lao thủ hắn thành công không dưới hai mươi lệ đương nhiên mỗi lần tới tay sau quậy một trận cuối cùng phán g phất lạt kê vứt bỏ hắn hưởng thụ chính là quá trình liệp diễm quá trình bất quá miêu n h ĩ n ư ơ n g tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy phù hợp nhất phẩm vị nữ nhân có lẽ có thể chơi nhiều một đoạn thời gian các ngươi cùng lên đi tiết nam không nói nhảm hắn hơn ưa thích dùng hành động thực tế để biểu hiện mình các huynh đệ c ù n g ta cùng lúc làm sạch thằng ngu này ba khí c u ồ n g đao xưa nay không là ưa thích nói quy tắc người nhiều người ước hiếp ít người lấy cỡ nào lấn quả chỉ cần có thể thắng là được ba khí c u ồ n g đao cầm một cái hát thiết cấp trường đao đông nhiên hướng về phía tiết nam lao đến phía sau thì là hắn một đám tiểu đệ đi theo công kích hòa câu thuật trước mặt mười cái hỏa cầu hiện, hiện xếp thành một hàng trang cảnh này xác thực đem b á khí quần đao cầm đầu người cho sợ ngây người bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này mười cái hỏa cầu đây là cái gì tình huống trước ngươi tặng cho ta lời nói ta đủ số hoàn trả về sau gặp ngươi một lần giết các ngươi một lần mười cái hỏa cầu không có nửa điểm dừng lại phản phất bắn liên thanh hướng về phía b á khí quần đao rơi xuống b á khí quần đao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liền kịp phản ứng thời gian cũng không có hỏa cầu điên quần nện ở trên người hắn ba trăm chín mươi chín ba trăm chín mươi chín ba trăm chín mươi chín 399, r ba khí cuồng đao nhiều nhất 5 6 0 0 h t l à m sao có thể chống đỡ được khủng bố như vậy tổn thương lại cho hắn năm cái mệnh đồng dạng muốn l ệ n h các linh đệ báo thủ cho ta hắn chỉ có một người q u á i điệu sau ba khí cuồng đao càng nghĩ càng giận lợi dụng tổ đội canh đối với mình đồng b ả n hô cái khác ba khí mở đầu người chơi nhao nhao kịp phản ứng hướng phía tiết nam lao đến đó là cái treo 13. t a muốn báo cáo hắn bất hắc. khô nhanh hơn một chút rơi hắn bọn hắn chỉ ở nơi xa hô lại không một người sung lên nếu như đối phó là phổ thông pháp sư bọn hắn đương nhiên không sợ pháp sư thi triển xong pháp thuật về sau liền sẽ triệt để biến thành phế vật nhất là tiền kỳ pháp sư kỹ năng ít có thể dùng tay đoàn thiếu ra nhưng mà tiết nam thế nhưng là treo mười ba hỏa cầu vừa để xuống mười cái ai biết rõ hắn có hay không kỹ năng làm lạnh có phải hay không trong truyền thuyết gì em mau tới quần đấu ta đã các ngươi không xuất thủ vậy ta chỉ có thể quần đấu các ngươi triệu h o à n ác ma chương ba mươi tám tiểu ác ma cường đại tiểu ác ma chương ba mươi tám tiểu ác ma cường đại tiểu ác ma ba năm cầu toàn đ ặ t trước theo một trận quan mang chất động tiết nam trước mặt thêm ra hơn mười tiểu ác ma tiểu ác ma nhóm đều là thiếu nữ hình tượng dáng vóc không cao ước chừng chỉ có người trưởng thành một nửa nàng nhóm có được mái tóc đen dài cùng nhỏ bé ác ma sừng phía sau hai đôi cánh rơi nhẹ nhàng r ư n g ra phối hợp một thân màu đen gỗ t h ệ p váy dài cùng đỏ thám con ngươi màu đỏ nhìn qua ngược lại là có mấy phần xinh xắn đáng yêu hơn mười xuất hiện tiểu ác ma không chỉ có đem t i ế t nam thấy ngây ngẩn cả người liền liền bá khí công hội người cũng đi theo trận tròn mắt ngươi xác thực không phải cho nhóm chúng ta đưa phúc lợi một cái ra hỏa rất ưa thích nhị thứ nguyên sự vật nhìn thấy tiết nam triệu h o n đi ra tiểu ác ma trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vài người khác biểu hiện cũng là không sai ánh mắt không có ở đây tiểu ác ma trên người chúng dò xét ta cảm thấy loại này ta có thể một người đánh mười người thật đáng yêu a ta có thể chơi một năm tiểu ác ma nhóm thì lãnh khốc đứng ở một bên chờ đợi lấy tiết nam mệnh lệnh giải quyết hết bọn hắn tiết nam sắc mặt có chút c ổ quái hắn rất nhanh khôi phục lại đến cùng là chuyển kỳ kỹ năng triệu hắn đi ra sinh vật triệu hồi có cũng không vẹn vẹn chỉ có vẻ mặt giá trị đi nhìn xem tiểu ác ma nhóm sinh sắn đáng yêu bộ dáng thấy thế nào cũng không giống như là có cái gì sức chiến đấu sinh vật càng giống là từng cái biểu tượng ôm thử một lần thái độ tiết nam vẫn là đối tiểu ác ma nhóm hạ đạt chỉ lệnh Ta bảy trăm tám i ể u c a h mươi tám i t nam c bảy trăm tám mươi tám bảy trăm tám mươi tám bảy trăm tám mươi tám bảy trăm tám mươi tám ngoại trừ máu nhiều kỵ sĩ bên ngoài toàn bộ thuần một sắc miểu sắt đương nhiên, coi như không chết kỵ sĩ cũng không có kiên trì quá dài thời gian ác ma liêm đao s ẹ n qua về sau trên người người chơi lưu lại ác ma chi hỏa mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu đốt mục tiêu hp 79. 79. 79. 79. ác ma chi hỏa mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu đốt mấy cái ra hỏa hp dù cho bọn hắn n u ố t và hồi phục sinh mệnh dược tề cũng vô dụng không cách nào ngăn cản hp phi tốc đi ở trôi qua chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem sinh mệnh đầu về không đinh người đánh giết bá khí vô song điểm tờ cờ mười đinh người đánh giết bá khí ưng ra điểm tờ cờ mười đinh người đánh g i ế t bá khí còn g thiếu điểm tờ cờ mười đinh người đánh g i ế t bá khí song tinh điểm tờ cờ mười tất cả bá khí công hội không một người ngoại lệ toàn bộ tại chỗ chết hết sạch làm xong đây hết thảy tiểu ác ma nhóm nhau nhau bay trở về đến tiết nam bên người nàng nhóm trầm m ặ t không nói phảng phất tận trung cương vị thị vệ thật là lợi hại a mắt thấy đây hết thảy hạ vi nhịn không được che miệng nhỏ khó nén trên mặt mình sợ h ã i thán phục c h i sắc t i ế t nam không phải pháp sư không phải thiết pháp ra sao mình mới là triệu hoán sư mới đúng cùng tiết nam triệu hoán đi ra tiểu ác ma so sánh nàng triệu h o á n đi ra tiểu ác ma đơn giản chính là cặn bã đến cùng ai mới là triệu h o á n sư thiết nam cũng có chút kinh ngạc dù sao triệu h o á n ác ma triệu h o á n đi ra ác ma ngẫu nhiên có năng lực cùng thiên phú hoàn toàn xem mặt tựa hồ triệu h o á n đi ra tiểu ác ma tựa hồ rất lợi hại hắn hướng về phía tiểu ác ma ném qua đi một cái trinh sát tiểu ác ma sử thi cấp sinh vật triệu hồi t r ủ n g tộc ác ma đẳng cấp l v 1 0 công kích 528. m a pháp công kích 528. sinh mệnh 5 ă m n phòng ngự b ả phòng ngự ma pháp b ố tốc độ di chuyển hai thiên phú ác ma c h i lực mị hoặc tiểu ác ma trời sinh có được cường đại mị hoặc c h i lực cực dễ dàng tăng lên mục tiêu hào cảm hát ám trận danh o độ thiện cảm năm mươi kỹ năng vật ma song tu tiểu ác ma vật lý công kích cùng ma pháp công kích bằng nhau cả hai d i a i giống như là nàng cao nhất một hạng kỹ năng ác ma l i ê m nao triệu hoán một cái ác ma l i ê m nao tiếp tục ba mươi giây hiệu quả tiếp tục trong lúc đó đối mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên đến một trăm năm mươi phần trăm cũng đối mục tiêu kèm theo giống như là nên lần tổn thương ác ma tri hỏa tổn thương mỗi giây giảm mười phần trăm lúc tiếp tục thời gian mười giây kỹ năng ma âm có nhĩ phát ra một đạo bén nhọn sóng âm đối phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 100% m a pháp tổ n thương kỹ năng linh hồn h ỏ a tiên triệu hoán một cái linh hồn h ỏ a tiên đối mục tiêu tạo thành 120% linh hồn tổ n thương cũng đem mục tiêu cầm tù ba giây miêu tả ác ma tộc bên trong tiểu ác ma trời sinh có được không tầm thường thiên phú trưởng thành kinh người đinh ngươi triệu hoán tiểu ác ma có thể chuyển hóa làm lĩnh cựu triệu hoán tiểu ác ma xác định sau không cách nào sửa đổi vẹn vẹn lần thứ nhất triệu hoán ác ma hữu hiệu ngươi là có hay không chuyển hóa chương ba mươi chín cương đại ác ma thiếu nữ quân đoàn chương ba mươi chín cương đại ác ma thiếu nữ quân đoàn bốn năm cầu toàn đặt trước triệu hoán ác ma vĩnh c ử u chuyển hóa làm triệu hoán tiểu ác ma nói đúng ra là triệu hoán ác ma thiếu nữ đương nhiên muốn chuyển đổi nhất định phải chuyển đổi tiểu ác ma không chỉ có vẻ mặt giá trị cơ cao thực lực cường đại xinh đẹp như hoa triệu hoán vật thời khắc đ ổ i tiếp tự mình tác chiến đây là một cái làm lòng người tình vui vẻ sự tình sự tình không chỉ như thế tiểu ác ma kỹ năng tương đương không tệ nhất là vật ma song tu kỹ năng quá cường lực t sự thật không chỉ như thế thông qua diệu pháp chi thủ đạt được chiến sĩ cùng thích khách các loại cận chiến loại kỹ năng cũng có dùng võ chi lực coi như không có ma lực giá trị tiết nam cũng có thể cơ lấy pháp trượng tạm thời khách mời chiến sĩ dạng này hắn mới có thể đem chiến lược của mình phát triển đến tối đại hóa xác định vĩnh cửu chuyển đổi thiết nam không có nửa điểm do dự quả quyết xác nhận đinh chúc mừng ngươi vĩnh cựu chuyển đổi thành công ngươi kỹ năng triệu hoán ác ma vĩnh cựu chuyển hóa làm triệu hoán tiểu ác ma hoàn thành kỹ năng chuyển đổi t i ế t nam mang theo hạ vi hướng phía bên trên du tàu đi trên đường đi gặp phải quái vật không cần tiết nam xuất thủ toàn bộ đổ vào trung thành sán g rõ tiểu ác ma trong tay làm được không tệ hạ vi ở bên cạnh cũng xem lên người nhất là nhìn thấy tiểu ác ma thuộc tính về sau lại nhìn tự mình triệu hoán đi ra vợ ư tài t không có so sánh liền không có tổn thương tự mình vợ tài quá tay gà vợ tài ngươi quá phế vật chó vàng nhỏ vợ tài nghe được chủ nhân ghét bỏ chỉ có thể phát ra âu âu d ì hai người không ngừng hướng lên di chuyển đi không bao lâu hạ vi trên thân sáng lên thăng cấp q u ả mang nàng đẳng cấp đã đạt tới lờ vờ năm thu được thứ nhì cái kỹ năng tiết nam thanh điểm kinh nghiệm cũng đạt tới chín mươi tám cự ly thăng cấp thấy ở xa xa đinh người phát hiện tà khí lây nhiễm khu vực không bao lâu đã đi tới trên n h ấ t chạy nơi này nước sông hiện lên màu đen trong không khí tràn ngập nhàn nhạt h ắ c khí quái vật xa xa muốn so lúc ban đầu nhìn thấy hơn cường đại tản ra n h à n n h ạ t m c khí từng cái mọc r a bén nhọn hàm răng tiểu ngư không ngừng tại trong nước sông tới lui đây không phải phổ thông cá mà là thực nhân ngư trọng yếu nhất chính là bọn chúng thành quần kết đội cùng một chỗ hành động ma hóa thực nhân ngư tinh anh t r u n g tộc cả đẳng cấp l v c công kích 185. sinh mệnh 2800-2800. phong ngự 32. tốc độ di chuyển 108. kỹ năng gặm ăn cắn xé kỹ năng đặc thù huyết tinh săn đuổi là ma hóa thực nhân ngư săn đuổi thụ thương mục tiêu lúc tốc độ di chuyển 30 lực công kích 30. m i ê u tả ma hóa sau thực nhân ngư bọn chúng hung hãn không sợ chết một khi khóa chặt mục tiêu chắc chắn dốc hết toàn lực đánh rết mục tiêu triệu i giản cái. đổi ế Nếu t thô xét, ma hóa thực ít thành t Nam nhân ngư số lượng chỉ ít có như ma hóa xem chí sơ số lược có ư ớ c đó, t ế quyết hết t thực Nam muốn nhiều như nhân ngư muốn ma hóa m giải vậy chỉ sợ t một mỏi phen p h công từng cái c h m Nam giải giải quyết. Bất quá, hiện tại, quyết. quá, Tiết Bất tốn không h cần a o thời i g a n lâu u như vậy. x ấ tiểu h ệ Triệu n chiến hoán đi, i tạ t các sĩ. ác ma tiết nam bên người thêm ra mười cái xinh đẹp như hoa ác ma thiếu nữ triệu h o á n tiểu ác ma vốn chính là cường đại sử thi cấp kỹ năng trải qua tiết nam gấp mười thi pháp về sau dẫn phát biến hóa về chất một hơi triệu hồi ra mười cái ác ma thiếu nữ một vẹn vẹn mươi cái ác ma thiếu nữ dương ra cánh rơi bay lượn tại chân trời thực nhân ngư nhóm cảm nhận được sinh mệnh khí tức tới gần từng cái theo trên mặt sông vật lên thế nhưng bọn chúng vọt lên độ cao có hạn đối với thân ở không trung ác ma thiếu nữ ngoài tầm tay với ác ma các thiếu nữ ở giữa không trung rừng thân hình nàng nhóm cùng nhau hé miệng hướng phía phát ra một đạo sóng âm mười đạo sóng âm hình thành mười đạo trồng lên cao tần g sóng âm hướng phía trên mặt sông nghiên g mà xuống sóng âm xuyên vào nước sông toàn bộ mặt sông phảng phất sôi trào lên phảng phất đun sôi năm trăm hai mươi tám năm trăm hai mươi tám năm trăm hai mươi tám năm trăm hai mươi tám tổn thương liên tiếp nhảy lên mười lần trong nháy mắt tạo thành năm nghìn tổn thương tinh anh thực nhân ngư h vệ tính không được nhiều đối mặt cái này một đợt công kích tại chỗ chết hết đinh chúc mừng ngươi đánh giết tinh anh thực nhân ngư ngươi lấy được ba mươi hai đồng tệ thực nhân ngư ra một đinh chúc mừng ngươi đánh giết tinh anh thực nhân ngư Ngươi được lấy không thể không nói tinh anh cấp thực nhân ngư tỷ lệ rơi đổ rất cao ba bốn mươi cái thế mà cho thiết nam công hiến hơn một mươi trang bị giải quyết hết những quái vật này thiết nam tiếp xuống đạo đường thuận lợi rất nhiều không bao lâu hắn đi tới trong sông nơi này nước sông hoàn toàn trở nên đen nhánh một cái hình thể to lớn hắc ngư hướng phía đám người đánh tới chương 40, h ắ c thủy triệu hoàn p h á p trượng nước hồ d ị biến chương 40, h ắ c thủy triệu hoàn p h á p trượng nước hồ d ị biến năm năm đây là một cái hình thể to lớn cự v ô phách tản ra l ạ n h lạnh khí tức thiết nam vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn liếc mắt qua loa thu hồi ánh mắt cái này ra hỏa nhìn như hình thể to lớn khí thế b ưu hãn trên thực tế là một cái thanh đồng cấp bột t h i ệ t nam đã từng đơn đấu qua bạch ngân cấp bột làm sao lại đối thanh đồng cấp bột cảm thấy hứng thú húng chi bên cạnh hắn còn đi theo mười cái chiến lược không ít tiểu ác ma loại này tạm ngư cấp bậc bốt cần gì hắn tự mình xuất thủ giải quyết hết nó tiết nam làm vung thủ t r ư ở n g tủ nắm cả hạ vi hai người làm người đứng xem mười cái ác ma thiếu nữ đạt được chỉ lệnh không có nửa điểm do dự nhanh chóng hướng phía hắc ngư bột v ọ t tới nàng nhóm thân là tiết nam triệu hãm vật vô điều kiện hoàn thành tiết nam hết thể mệnh lệnh linh hồn hỏa tiên mười đạo trong suốt bóng roi xuất hiện tại ác ma thiếu nữ trong tay theo nàng nhóm cổ tay run run mười đạo linh hồn hỏa tiên bay ra ngoài còn ở hắc ngư bột trên thân 634. 634. bảy cuồng trăm nửa. hai n nó bị linh hồn thể bị t ê n c ầ mươi tủ, không cách n à động. Cứ việc bốn g bảy trăm hai mươi bốn bảy trăm hai mươi bốn bảy trăm hai mươi bốn bảy trăm hai mươi bốn ngắn ngủi trong nháy mắt lại là bảy hp biến mất không thấy gì nữa h á c ngư bột thật dài sinh mệnh đầu trong nháy mắt chống rông chín thành chín vẹn vẹn chỉ còn lại không tới một trăm h điểm hp đến thiên ta xuất thủ cho tới giờ khắc này một mực khoanh tay đứng nhìn t i ế t nam rốt c ụ c lựa chọn xuất thủ hắn đưa tay cơ lấy p h á p trượng tiến lên hướng về phía h á c ngư bột đầu chính là một phen của gõ ba mươi tám ba mươi tám h á c ngư bột mới vừa từ giam cầm trạng thái khôi phục lại liền bị t i ế t nam sử dụng pháp trượng tại chỗ nổ đầu chết được coi là thật b i ệ t k h u ấ t đinh chúc mừng ngươi đánh giết hát thủy hà tri vương thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai mươi bốn ngân tệ hai trăm hai mươi tám đã sở kỳ hiệu ba hát thủy phát trượng bạch ngân ngư c ố t h u ấ n thanh đồng hát thủy khải thanh đồng hát thủy hà c h i vương con mắt hai hát thủy hà c h i vương sương đồ một lại là hoa lệ đại bạo có được siêu cao may mắn đáng giá tiết nam nhân phẩm bộc phát rơi xuống vượt qua bột phẩm giai trang bị đinh chúc mừng ngươi sử dụng pháp trượng nổ đầu tinh anh cấp trở lên quái vật nổ đầu pháp sư xưng hào tiến độ tháng hai năm một mươi hát thủy triệu hoán pháp trượng bạch ngân loại hình pháp trượng lực công kích ba mươi hai ma pháp công kích tám mươi tám tinh thần hai mươi thể chất năm hiệu quả hát thủy tri lực triệu hoán sư tất cả kỹ năng ma lực giá trị tiêu hao giảm bất một m ư ơ chủ động hiệu quả hát thủy nguyên tố triệu hoán một cái hát thủy nguyên tố vì người tác chiến nó ngoài định mức thu hoạch được ba mươi sinh mệnh tăng thêm nhận hiệu quả trị liệu năm mươi nhu cầu đẳng cấp l và m ư ơ i nhu cầu chức nghiệp pháp sư thuật sư triệu h o á n sư miêu tả đặc thù hát thủy triệu hoán p h á p trượng có được triệu hoán hát thủy nguyên tố hiệu quả nó đối với triệu hoán sư kỹ năng có được không tệ tăng thêm kiện trang bị này coi như không tệ thế mà có được giảm bớt ma lực tiêu hao hiệu quả đáng tiếc hiệu quả sẽ chỉ triệu hoán sư hữu hiệu thuộc về triệu hoán sư t ự c phẩm trang bị so sánh cùng nhau hạ vi mới là người thích hợp nhất đưa cho ngươi tiểu lễ vật tiết nam không chút nghĩ ngợi liền đem cái này bạch ngân trang bị đưa cho tiết nam đây là cho ta sao ta không có ra cái gì lực ngươi vẫn là ưu tiên tăng lên thực lực của mình đi cứ việc hạ vi rất muốn cầm tiết nam đưa tới lễ vật lý trí nhường nàng cho làn tên ưu tiên cân nhắc tiết nam nhu cầu đ ồ n mốc ta đương nhiên có lựa chọn tốt hơn tiết nam trực tiếp đem hát thủy triệu hoán pháp trượng nhét vào hạ vi trong tay không đừng nói vẹn vẹn hạ vi cấp cho tự mình một trăm l i c dựa theo lợi tức mỗi ngày cũng muốn hai trăm bảy mươi b ố vạn nhuyễn hội tệ một cái bạch ngân cấp trang bị cứ việc tại tân thủ trong lúc đó mười điểm hiếm có còn bán không đến mỗi ngày lợi t ứ c tiền kiện trang bị này ta rất ưa thích hạ vi tiếu dung rất sán lạn đừng nói tiết nam đưa cho nàng là hiện nay cực độ ít có bạch ngân cấp trang bị quản tri là một cái vô cùng đơn giản thủ công chế tác thiên chỉ hạ đối nàng đều là lớn lao vui vẻ nàng từ nhỏ đã không thiếu tiền muốn cái gì có cái đó so sánh cùng nhau tiền b à n g không mua được đồ vật mới là nàng muốn đồ vật thì như tình yêu giải quyết hết hát thủy hà tri vương bình tĩnh mặt hồ hình thành một cái vòng xoáy nước hồ hướng phía vòng xoáy trung tâm niên cồm ngược vào sau một lát nơi này nước sông toàn bộ tràn vào trong đó lộ ra một cái cái hang lớn màu đen đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ô nhiễm mời tiến về thôn trưởng chỗ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đem nơi này dị t r ạ n g trên báo cáo đi chương bốn mươi mốt lao tử chính là bờ khắc có bản lĩnh đến cắn ta a chương bốn mươi mốt lao tử chính là bờ khắc có bản lĩnh đến cắn ta a một năm thiết nam nhìn một chút thời gian đã không còn sớm tự mình còn đỡ cũng không thể kéo lấy hạ vi cùng một chỗ thức đêm húng chi hắn hiện tại vô luận là trang bị vẫn là đẳng cấp cũng xa xa dẫn trước ỉ vào gấp mười thi pháp cái này cường đại thiên phú hạ vi bưng nóng hôi hổi sữa bò đưa về phía tết nam cách đó không xa càng là chuyển đến đồ ăn mùi thơm trước tiên đem sữa bò uống t r ư ớ ngươi thức đêm nhiều lắm người trưởng thành thế giới không có dễ dàng hay chứ trước kia t i ế t nam đem tinh lực đều đặt ở trong công tác thức đêm đến dạng sáng hai ba giờ đều là trạng thái bình thường chỉ cần hạ vi tại lúc đều sẽ thân mật đưa lên một chén sữa bỏ nóng t i ế t nam cười cười có người thật tốt hắn tiếp nhận sữa bỏ nóng uống một hơi cạn sạch sau đó đã đến sớm cơm trưa thời gian phía trên đều là t i ế t nam ưa thích đồ ăn phản phất hạ vi muốn cuối cùng có khả năng nhường t i ế t nam một hơi đem tự mình rất thích ăn đồ ăn ăn xong người quá sùng ta đi t i ế t nam quay đầu nhìn thoáng qua hạ vi thiếu rung sán lạ người mới biết không nói đến đây hạ vi có chút không vui cho tới nay nàng đi theo tiết nam bên người t i ế n lặng nỗ lực có lẽ biểu hiện quá bình thường cho nên bị xem nhẹ đều tại ta trước kia quá ngây người còn tốt hiện tại cũng không trễ ta còn có bổ cứu cơ hội tiết nam đi đến tiền đến trịnh trọng theo phía sau đem hạ vi ô m lấy đưa nàng ngăn ở trong l ự c trong phòng bầu không khí bắt đầu ấm lên tiết nam rõ ràng có thể nhìn thấy hạ vi hóng ánh sáng long lanh lỗ thai bắt đầu p h í m h ồ n g thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ nàng nhịn không được hướng phía hạ vi lỗ thai thổi ngụt khí lần này biểu hiện hơn dường như một đôi ân ái tiểu tình lữ hy vọng ngươi không muốn mất lời câu nói này ta nhớ kỹ nhớ kỹ một đời nhóm chúng ta n g é o tay một trăm n ă m không cho phép biến hạ vi trên mặt viết đầy trẻ thơ chơi tâm nổi lên cùng t i ế t nam bắt đầu chơi n g é o tay trò siếc đúng rồi ngươi lại nổi danh hai người chơi đùa qua đi hạ vi khôi phục lại ngươi tiến nhập vĩnh hằng quốc độ diễn đàn game liền biết rõ diễn đàn game t i ế t nam tựa hồ dự liệu được cái gì nửa điểm không hoảng hốt ngược lại là hạ vi ở bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng t i ế t nam tiến nhập diễn đàn game liếc nhìn lại lập tức tìm được hữu dụng tin tức một hơi tìm tới hơn m ư ơ i đầu dán trong đó tiếp cận một nửa cũng cùng tự mình có đầu nhất là cầm đầu đỉnh đưa dán hấp dẫn người ta nhất chú ý phụ sinh nhược m ộ n g bật hậu từng nện có video có chân tướng mở ra video tiết nam liếc mắt liền thấy tự mình phong thích mười cái hỏa cầu tràn g diện ân còn có ba khí cuồng đ a o bị hỏa cầu mười liên tiếp cho đánh chết hình ảnh đây là ai k á t á c liếc mắt liền biết p h ù sinh nhược m ộ n g bật hậu ảnh hưởng nghiêm trọng lĩnh hàng quốc độ cân bằng cùng người chơi trò chơi thể nghiệm đối với loại này treo bê bất phong không đủ để bình dân phẫn ngoa tạo đây là cái gì treo tốt như b ấ ca. c h ắ c không được phụ sinh nhược mẫu nhanh như vậy liền có thể đánh rất b ộ t có thể cầm tới bột h ủ sát vụ trộn hỏi một cái, cái này treo bán không là kê vĩnh hằng quốc độ chính thức còn có như thế lớn trò chơi b ở u g e liền có dũng khí phóng xuất cho nhóm chúng ta một lời giải thích ta trước đó còn đem phủ sinh nhược mộng xem như thần tượng của mình rõ ràng là ta mắt bị mủ vạn người huyết m ụ p h o n g rơi phủ sinh nhược mộng số tài khoản chính thức công tác nhân viên nhanh lên cút ra đây tiếp nhận đánh đập phù sinh nhược mộng ngươi cái này là kê chỉ dám bật hoặc sao có bản lĩnh t ắ t h ằ c cùng ta đơn đấu lâu bảy kinh hiện người bị hại nhường nhóm chúng ta tại vết thương của hắn sắt mới đi liên quan tới vĩnh hằng quốc độ xuất hiện h ằ n trò chơi đệ nhất nhân phủ sinh nhược mộng là treo bê tin tức điên quần lên men tất cả chú ý vĩnh hằng quốc độ người ngắn ngủi thời gian đã biết rõ tin tức này trò chơi mới vừa mở thứ một ngày liền gặp hắc đối rất nhiều người chơi cũng không phải là một cái rất tốt thể nghiệm lạc kê vĩnh hằng quốc độ một ngày bất phong rơi phụ sinh nhược mộng nhóm chúng ta như vậy cởi hố rất nhiều người cùng theo phất cờ họ reo bọn hắn sở di đứng ra không phải là bởi vì qua thịnh tinh thần trọng nghĩa càng không phải là muốn duy trì trò chơi cân bằng chỉ vì không thể gặp người khác b ậ t hắc mà mình không thể nếu như mình thân là bậc học nhân vật chính hoàn toàn chính là khác biệt thái độ vô luận như thế nào chuyện này càng lúc càng lớn gây nên không nhìn người coi trọng không biết bao nhiêu người phù sinh nhược mộng thậm chí điên cuồng mang tết i tấu vũ nhục gia thuộc ân cần thăm hỏi thân thích hết thệ thủy tắc tuân ra người bá khí c u ồ n g đao nhết miệng nợ nụ cười hắn một mực ưa thích chơi tối đâm đâm thủ đoạn trong hiện thực rất nhiều người chịu không được t u y ể n đánh cá áp lực tự sát nếu quả thật có thể sử dụng t u y ể n đánh cá lực lượng giải quyết hết phù sinh nhược mộng quả nhiên là không đánh mà thắng coi như làm không được vừa nôn tiết nam cho hắn một ngạt cũng tốt vô số người nghị luận thời điểm tiết nam lần thứ nhất tại diễn đàn phát biểu bá khí quần đao lão tử chính là bậc hắc có bản lĩnh đến tám t a chương bốn mươi hai đến solo vô luận ngươi đến bao nhiêu người ta sẵn sàng nên tiếp lấy chương bốn mươi hai đến s o l ô vô luận ngươi đến bao nhiêu người ta sẵn sàng nên tiếp lấy hai năm lao tử chính là bậc h ậ c có bản lĩnh đến cắn ta a ta hứa hạ hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện về sau gặp ngươi một lần giết ngươi một lần câu nói này quá khoa trương đi bà khí cuồng đau hơi xứng sở sắp mặt giống ăn một cái con rồi chết vô cùng khó coi phụ sinh n h ư ợ c mộng là làm lấy tất cả người chơi mặt nục nhà hắn đơn giản không thể nhịn bất quá chuyện này đối với tự mình là một chuyện tốt phù sinh được mộng ở trước mặt tất cả mọi người chủ động thừa nhận b ậ t hắc không cần tự mình xuất thủ vĩnh hằng quốc độ chính thức rất nhanh liền hội t r i ể n khởi hành động t r i ệ t để đem p h o n g s á t quân bất kiến đã từng có lưu ông ngoại cũng là bởi vì b ậ t hắc l ạ n h sao không tìm đường chết sẽ không phải chết vẫn muốn tìm người nhược điểm không nghĩ tới người lại chủ động đưa tới cửa thật sự là tự mình đang ngủ địch nhân liền chủ động đưa lên gối đầu tốt như vậy cơ hội ba khi cùng đau đương nhiên sẽ không lãng phí hắn mượn cái này cơ hội mua nóng lục xoát mời thủy quân xuất hiện thì phải nhường phù sinh được mộng vĩnh thế thoát thân không được tận lực thuyền đánh cá dẫn đạo lại thêm phụ sinh nhược mộng tìm đường chết triệt để đem bật hợp sự kiện đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió một thời gian vĩnh hằng quốc độ bình luận khu triệt để bị phụ sinh nhược mộng tương quan chủ đề chiếm lấy nhiệt độ giá cao không hạ ngoa tạo phụ sinh nhược mộng quá c u ồ n g vọng quá khoa trương không giết không đủ để bình dân vẫn manh liệt yêu cầu phong sát phụ sinh nhược mộng vĩnh hằng quốc độ chính thức nhanh lên cho cút ra cút r a đây sẽ giải quyết không được vấn đề lão tử lui chạy phụ sinh nhược mộng đại lão ngữ bức trào phúng năng lực đơn giản mát không làm kỵ sĩ、si、đơn giản chọn sai t r ư c nghiệp phù sinh nhược mộng lăn ra vĩnh hằng quốc độ nơi này không chào đón ngươi p h ù sinh nhược mộng lệnh đây là vô tri đại giới nhân dân quần chúng lực lượng là vĩ đại tương đẩy đám người ngược lại p h ù sinh nhược mộng lập tức liền muốn lệnh nhất quan tài mọi người tản đi đi một thời gian vô số người tham gia đến cái đề tài này bên trong hơn có đại lượng người nhận tâm dân điên cuồng vĩnh hằng quốc độ chính thức trò chơi vừa mới bắt đầu ngày thứ hai động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không có gây nên vĩnh hằng quốc độ chính thức chú ý nhất là bá khí c u ầ n đao thuê thủy quân điên quần tại chính thức phía dưới điên q u ồ n đánh màn hình không thể không nói hiệu quả hết sức xuất sắc rất nhanh chính thức phát ra tiếng vĩnh hằng quốc độ căn cứ công chính công chính nguyên tắc nhóm chúng ta cam đoan trò chơi linh h o c t bà khí cuồng đao nhìn thấy chính thức đáp lại trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ phù sinh nhược mộng ta ngược lại muốn xem xem ngươi lần này chết như thế nào trên mặt hắn lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay tiêu dung thân là một cái trò chơi công ty tuyệt sẽ không cùng tiền không qua được nhất là phù sinh nhược mộng bật h o c sự tình đã khiến cho sóng to gió lớn vĩnh hằng quốc độ chính thức không muốn tổn thất đại lượng người chơi nhất định sẽ không làm cùng đại chúng không qua được sự tình phù sinh nhược n g không chết ai chết chuyện kết cục có thể nghĩ chuyện sự tình này hẳn là có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu châm tròn không đúng hẳn làm mượn cái này cơ hội tìm tới hắn trong hiện thực thân phận hắn cô bạn gái nhỏ thế nhưng là để cho ta mười điểm tâm động trong trò chơi có được gần như hoàn mỹ vẻ mặt giá trị trong hiện thực khẳng định không kém được b á khí quần đao không biết chơi qua bao nhiêu nữ nhân đã thật lâu không để cho một cái nữ nhân nhường hắn động tâm lần này hắn không chỉ có muốn đem địch nhân hung hăng đẻ xuống đất đánh càng làm muốn tại hắn tâm khẩu hung hăng đâm trên một đao đao chính là tên là tuyết mạn b ă n g sơn m i ê u n h ĩ nương ngay tại b á khí quần đao tưởng tượng lấy p h sinh được mộng chịu không được đà kích lúc tuyệt vọng một mực mật thiết chú ý vĩnh hẳng quốc độ trò chơi chính thức lần nữa phát ra tiếng. trải qua nhóm chúng ta đối phủ sinh nhược m ộ n g số liệu cùng tin tức trinh sát hắn không có b t hắc đối phương hết thệ tin tức và số liệu không có vấn đề gì vĩnh hằng quốc độ i trịnh trọng hứa hẹn trong trò chơi t u y ệ t sẽ không xuất hiện hắc chính thức tuyên bố dương dương s á i s á i hơn ngàn chữ bà khí quần đao vẹn vẹn nhìn mấy lần cả người đứng chết chân tại chỗ không có b t hắc cái này sao có thể ta không tin ba bà khí quần đao chính là quyết định phủ sinh nhược m ộ n g b t hắc mới mời thủy quân mua nóng lục xoát là đến chính là đem phủ sinh n h c mẫu ép lên tiện lộ hết thệ cũng tại hướng phía trong kế hoạch phương thức phát triển thanh thế tạo đi lên toàn bộ vĩnh hằng quốc độ lại có cái nào người chơi không biết do phụ sinh được mộng bất h ắ c sau đó chính là hái tự mình thành quả thắng lợi phụ sinh được mộng sống không bằng chết thời khắc nhưng mà kết quả lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt bá khí cuồng đao đơn giản không thể tin được cái này nhất định là giả không chỉ bá khí cuồng đao là thái độ này rất nhiều náo lên người chơi cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ không có bất h ắ c người xác thực không phải tại nói đùa chúng ta nhưng mà vô luận người chơi làm sao náo đạt được đáp lại giống nhau t ứ hướng bá khí cuồng đao đến hẹn nơi nhóm chúng ta solo tết nam đối kết quả sớm có đón trước nửa điểm không thèm để ý cái này ra hỏa năm lần bảy lượt khiêu khích tự mình tiết nam đương nhiên muốn về lấy nhan sắc n g ư ơ i có thể hơn người đến bao nhiêu ta cũng phục hồi ban đêm tám giờ lão địa phương gặp đương nhiên ngươi có thể tiếp tục làm ngươi rùa đen rút đầu t h ô i ta ngươi vốn chính là rùa đen rút đầu chương bốn mươi ba chiến thư ơ n g tín giả tri quan chương bốn mươi ba chiến thư ơ n g tín giả tri quan ba năm phu sinh nhược mẫu ngưỡng bức thực nghệ b ậ t hắc thế mà thí sự không có đến bao nhiêu người ta cũng đón lấy cái này qua cuồn vọng đi ta thừa nhận vừa mới để cho ta đối phủ sinh nhược mộng thái độ cải biến đen chuyển hưởng phấn 666, t a đã vội va t r ở lấy phủ sinh nhược mộng cùng bá khí c u ầ n đao đến một trận quyết đấu đỉnh cao chính là không biết do bá khí c u ầ n đao sẽ mang bao nhiêu người bá khí c u ầ n đao ngươi có dám hay không đón không muốn sợ treo bê cũng muốn đánh n g ã hắn cái này vốn là là bá khí c u ầ n đao tạo thế nhằm vào phủ sinh nhược mộng t u y ệ t sát nhưng mà bởi vì phủ sinh nhược mộng hạ đạt chiến thiếp hướng do triệt để phát sinh cải biến rất nhiều người chú ý điểm theo phủ sinh nhược mộng bất thắc hoàn toàn chuyển rời đến hai người tiếp xuống đại chiến bên trên bá khí quần đao cũng muốn gặp phải h ư n g chiến hay là cự chiến hắn chỉ có hai loại lựa chọn này loại thứ nhất chính là cự chiến đương nhiên ba khí cùng đ a o cũng sẽ bởi vì e sợ chiến mà dán lên đồ hèn nhát thanh danh loại thứ hai dĩ nhiên chính là n g h ê n chiến nói đến cũng là phụ sinh ngược ngộng tự mình tìm đ ư ờ n g chết thế mà không hạn chế người một nhà số thật sự coi chính mình không có nhân mạch sao chỉ cần hắn n g u y ệ n ý tốn hao đầy đủ thời gian dễ như t r ở bàn tay có thể mời lên ngàn người một người như bước nữa chẳng lẽ còn có thể ngàn người địch nghĩ tới đây ba khí cùng đau n h t miệng cửi như điên không biết sống chết ra hỏa ngươi sẽ vì tự mình ngu xuẩn hành vi phụ trách đêm nay là tử kỷ của ngươi ba khí cuồng đao hơi hơi do dự nhanh chóng làm ra quyết định ngươi muốn chiến ta liền chiến ta sẽ như ngươi mong muốn theo ba khí cuồng đao r ứ t lời dưới vĩnh hằng quốc độ người chơi trong vòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn rất nhiều người ba khí cuồng đao chờ đợi ban đêm tám giờ một trận đại chiến ba khí cuồng đao mượn cái này cơ hội điên cuồng tìm người hắn cho rằng không ít hoàn cố mượn cơ hội đem đến cứu binh cũng không phải là việc khó không bao lâu hắn mượn cơ hội mời đến hơn ngàn người chơi phù sinh lực mẫu ngươi nhất định phải chết tiết nam không thèm để ý chút nào đám người nghị luận s ố n ạ i tự mình theo chục tỷ phú hào đến ch hắn sớm có cảm n ộ bây giờ trùng sinh trở về càng sẽ không để ý những này đồ vật hắn mang theo hạ vi thượng tuyến hai người tới thôn trưởng vị trí giao tiếp nhiệm vụ cũng đem phát hiện của mình nói cho thôn trưởng đ i n h chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn ô nhiễm ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm 15.000, điểm kỹ năng 15, n g â n tệ 50, tín giả tri quan bạch ngân tín giả tri quan bạch ngân loại hình mũ giáp tinh thần 15, t h ể chất 9, ma lực giá trị hai h i ệ u quả ma lực p h o n trào l à ngươi thi pháp công kích loại kỹ năng đánh giết mục tiêu lúc khôi phục hai mươi điểm mp giá trị chủ động hiệu quả tin hẹn chi thể trói chặt một cái người chơi ngươi có thể thu hoạch được nên người chơi vị trí tọa độ tiếp tục ba trăm giây làm l ệ n h thời gian hai mươi b ố giờ nhu cầu đẳng cấp l và m ư ơ i h ạ định chức nghiệp không miêu tả đây là một cái đặc thù tín giả chi quan có được định vị tọa độ hiệu quả đặc biệt tiết nam nhãn t ỉ n h sáng lên không nghĩ tới tự mình vận khí không tệ thu hoạch được một cái có thể định vị người chơi tọa độ mũ giáp ân còn tốt n h ă n s ắ c không phải lục xác nếu không coi như hiệu quả cho dù tốt tiết nam cũng sẽ tạ kính cờ nghĩ không ra ô nhiễm đã nghiêm trọng đến loại trình độ này thôn phiền phức càng lúc càng lớn hai nạn đầu nguồn nhất định phải giải quyết dũng sĩ ngươi có thể trợ giúp ta sao đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn nguồn ô nhiễm đầu thôn dòng sông lọt vào ô nhiễm nghiêm trọng uy hiếp đến trong thôn sinh mệnh an toàn ngươi nhất định phải giải quyết hết ô nhiễm đầu nguồn nhiệm vụ phẩm giai chắc tuyệt cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm ba mươi điểm kỹ năng hai mươi mốt ngân tệ một trăm hai mươi hai mươi tỷ lệ ngẫu nhiên đạt được hoàng kim cấp trang bị một kiện thôn trưởng một mặt mong đợi nhìn xem việt nam việt nam cười cười nói vấn đề này có hơi phiền t o á i ta cần đồng bạn trợ giút không có vấn đề đinh nhiệm vụ của ngươi thay đổi là cùng hưởng nhiệm vụ ngươi có thể đem nó cùng hưởng cho cái khác người chơi đồng thời thu hoạch đồng dạng b a n h ư ở n g lớn nhất cùng hưởng mục tiêu là bốn người lúc nhận được nhiệm vụ mục tiêu là năm người lúc nên nhiệm vụ không cách nào tiếp tục cùng hưởng đinh ngươi là có hay không đem nên nhiệm vụ cùng hưởng cho tuyết mạn băng sơn xác định hạ vi lập tức nhận được nhiệm vụ cùng hưởng trên mặt nàng lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc đi thôi tiết nam mang theo hạ vi hai người nhanh chân hướng phía ô nhiễm đầu nguồn đi đến xa xa bọn hắn thấy được vòng xoáy màu đen ngươi là có hay không muốn tiến nhập duy nhất một lần phó bản h á cám vòng xoáy lần này phó bản độ khó cực cao phải trăng s á t thực tiến nhập s á c thực đinh mời lựa chọn phó bản độ khó người có thể đơn giản khó khăn hai nạn ác mộng cùng địa ngục năm loại năm loại độ khó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ độ hoàn thành những người khác có lẽ sẽ cầu ổn nhưng t i ế t năm không cần thiết làm như thế đủ thực lực mới là đi được lâu dài hơn biện pháp đã muốn làm liền làm mạnh nhất lựa chọn địa ngục độ khó chương bốn mươi bốn ta xưa nay không làm không chuẩn bị cầm thương đinh bốn năm đinh. đinh lựa chọn của người cực kỳ nguy hiểm theo một trận trời đất quay cuồng tiếp nam dương mắt nhìn lại phát hiện tự mình xuất hiện đang khắp nơi rúng động dòng nước không gian bên trong tương đối may mắn là không có giống trước đó h lựa cám không cách nào thấy vật vẹn vẹn tầm nhìn tương đối thấp mà thôi còn tại tiết nam cũng có thể tiếp nhận phạm vi đinh n g ư ơ i tiến nhập h ắ cám vòng xoáy dưới nước thế giới bởi vì thân ngươi ở vào dòng nước bên trong ngươi tốc độ di chuyển hạ xuống năm mươi hỏa hệ pháp thuật tổn thương tám mươi ba trăm linh giây qua đi mỗi giây tổn thất một trăm điểm hp cái trước còn dễ nói cùng lắm thì không sử dụng hỏa cầu thuật ba trăm giây sau mỗi giây tổn thất một trăm điểm hp cũng làm người ta không chịu được nổi t i ế t nam cứ việc một thân không tệ trang bị hp như c ũ không đủ một ngàn điều này đại biểu lấy ba trăm giây qua đi t i ế t nam dù cho có hồi phục hp dược tệ tối đa cũng liền kiên trì mười giây thời gian dù sao khôi phục sinh mệnh dược tệ cũng có làm lệnh thời gian hạn chế mà lại thấp đẳng cấp đạt được dược tề khôi phục hiệu quả quá kém xa làm không được mỗi giây khôi phục một trăm điểm hp tình trạng hạ vi hp càng ít nhiều nhất kiên trì ba giây một khi ba trăm linh ba giây không cách nào giải quyết hết cái này ẩn tàng phó bản bên trong phiền phức đại biểu cho nhiệm vụ của bọn hắn liền muốn thất bại một khi bảo hộ chấn định hạ vi lập tức có chút l ú ô n cuốn ba trăm linh ba giây thời gian muốn giải quyết hết một cái không biết phó bản cái này gần như là một cái không thể nào làm được sự tình nhất là tại không rõ ràng cái này phó bản đến cùng có bao lớn tình hồ dưới chỉ sợ còn không đợi tìm tòi xong cái này phó bản ba trăm linh ba giây thời gian liền đã kết thúc tiết nam đi đến tiền đến vô vô hạ vi phía sau lưng lấy chưa ă n u ổ i ngươi cho là ta biết làm chuyện không có nắm chắc sao tiết nam đưa tay đem một bình nước phía dưới hô hấp dược tề vứt cho hạ vi dưới nước hô hấp dược tề hiếm có loại hình thiêu hao phẩm hiệu quả ngươi tạm thời có được dưới nước hô hấp năng lực tiếp tục thời gian sáu trăm giây hiệu quả tiếp tục trong lúc đó tốc độ di chuyển sẽ không nhận ảnh hưởng miêu tả đây là tiến nhập dưới nước thế giới thiết yếu t h u ố c tốt ta làm sao có thể không có chuẩn bị đâu tiết nam không phải lần đầu tiên đối mặt địa ngục khó khăn phó bản vô luận cái gì phó bản một khi độ khó đạt tới địa ngục cấp đều sẽ phát sinh biến hóa về chất vĩnh hằng quốc độ xưa nay không là phó bản đi thích ư ớ n g người chơi mà là người chơi đi thích ư ớ n g phó bản tựa như trước mắt hắc cám vòng xoáy phó bản một khi ngươi không có nói trước làm tốt chuẩn bị cùng ứ n g đ ố i như vậy ngươi tiến nhập phó bản thời gian chỉ có năm phút dù cho ngươi có thể một đường m i ệ u s á t quái vật cũng không nhất định có thể tại thời gian kết thúc trước giải quyết hết phó bản phiền phức ai biết rõ trước mắt cái này phó bản sẽ có cái gì không biết phiền phức cùng nguy hiểm thời gian có ít đại biểu cho tỷ lệ sai số càng thấp tốt nhất biện pháp chính là giảm bớt phiền phức tỷ lệ đã biết mình tiến nhập khu vực cùng nước có quan hệ tiết nam làm sao lại không có chuẩn bị dưới nước thiết yếu dưới nước hô hấp dược tề hắn xưa nay sẽ không làm không chuẩn bị cầm nguyên lai、like、ngươi sớm có chuẩn bị nhìn thấy tiết nam ném qua tới dưới nước hô hấp dược tề hạ vi trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc cơ hội kiểu gì cũng sẽ lưu cho có chuẩn bị người có thể đem tài sản theo trăm vạn biến thành chục tỷ tiết nam đương nhiên sẽ không xuẩn tài đã hắn chưa từng có tiến nhập cái này phó bản không có nghĩa là hắn sẽ không sớm làm tốt tính nhắm vào chuẩn bị dưới nước hô hấp dược tề số lượng cũng không nhiều. Nhất định phải nhanh hành động. hạ vi triệu hồi r a vừa tải để nó đi phía trước tìm kiếm đường đáng thương chó vàng nhỏ triệt để biến thành pháo hôi ti nơi xa chuyển đến bén nhọn ti minh tiết nam ngẩng đầu từ xa nhìn lại cái gặp từng đầu màu đen rắn nước hướng phía bọn hắn tới lui mà tới ma hóa hát thủy x ả tinh anh t r u n g tộc rắn đẳng cấp l v 1 0 công kích 256. hp 5 0 0 0 g h ì n phòng ngự 45. phòng ngự ma pháp 10. t ố c độ di chuyển 105. kỹ năng r ắ n quấn giang độc công kích cắn xé kỹ năng đặc thù h ó đá công kích ma hóa hát thủy x ả có được có thể nhường mục tiêu hóa đá độc dịch đối mục tiêu tạo thành ba trăm điểm độc dịch tổn thương cùng làm mục tiêu hóa đá ba giây miêu tả một loại đặc thù ma hóa hát thủy x ả có được không tầm thường lực sát thương cùng độc dịch công kích ngươi nhất định phải xem chừng bọn chúng am hiểu nhất đánh lén cùng đoàn thể tác chiến xuất hiện trước mặt cũng không phải là một cái ma hóa hát thủy x ả số lượng dày đặc chỉ ít có mười mấy đầu bọn chúng s u n g lên chó vàng n h ỏ vượng tài liền phản ứng thời gian cũng không có trong nháy mắt lành lạnh ạ vi dọa đến hoa dung thất sắc thật ở tại dưới nước chuyên trường đối mặt nhiều như vậy g á n độc chắc chắn chết không có chỗ trôn t i ế t nam nửa điểm không h o à n g hốt xuất hiện đi đẹp thiếu nữ chiến sĩ triệu h o á n tiểu ác ma tiết nam trước mặt thêm ra mười cái ác ma thiếu nữ nàng nhóm thần sắc lạnh lùng vớt ác ma cánh rơi nhìn thấy sông tới ma hóa hát thủy xà, n à n g nhóm cùng nhau nết miệng n ở nụ cười lộ ra ác ma răng nhanh tiết nam nhìn thấy nụ cười của các nàng còn cảm thấy rất đẹp mắt nhưng mà nhìn thấy ác ma răng nhanh lúc trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ thương đinh chương bốn mươi lăm thật coi ta làm ề m thị sao ma hóa hát thủy xà vương chương bốn mươi lăm thật coi ta làm mềm thị sao ma hóa hát thủy xà vương ác ma các thiếu nữ cứ việc tại dưới nước tốc độ di chuyển bị hạn chế nhưng so với ma hóa hát thủy x ả không chậm chút nào m a âm có nhĩ mười cái ác ma thiếu nữ cùng nhau hít sâu một hơi miệng bên trong phát ra bén nhọn cao tần sóng âm điên cuồng hướng phía phía trước phát tiết đi qua sóng âm một đạo đón một đạo không khác biệt hướng phía phía trước ma hóa hát thủy x ả rơi xuống năm trăm một mươi tám năm trăm m ư ơ i tám năm trăm m ư ơ i tám năm trăm m ư ơ i tám vẹn vẹn một đợt công kích trực tiếp đem ma hóa hát thủy x ả n năm điểm hp thanh máu trống g i đinh chúc mừng ngươi đánh rết ma hóa hát thủy s ả ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm một nghìn ba mươi hai đồng tệ Một. mười cái ác ma thiếu nữ tay chân quá ra sức t i ế t nam mang theo hạ vi kéo ra cùng ác ma thiếu nữ ở giữa cự li cũng không phải bởi vì công kích của các nàng đối tiết nam cùng hạ vi tạo thành tổn thương mà âm là loại này, cao này tần sóng c sẽ để hạ o xong vào theo lỗ lưng, lặng lần lệnh. thai thường. quyết vật thiếu tiết tiên tiếp khó chịu chở mệnh h sau, ác ma thiếu nữ đi vào tiết nam sau Giải quái đi ác dị nữ về vi ở một bên thấy không ngừng hâm mộ vì sao tự mình là triệu hoán sư triệu hoán đi ra sùng vật cứ như vậy là cây đâu bất quá năng cũng sẽ không cảm thấy ghen ghét thiết nam thực lực càng mạnh càng tốt các ngươi phân chia hành động đi phía trước tìm kiếm đường nếu như gặp phải phiền thức có thể triệu hoán đồng bạn hay là hướng ta phát ra xin giúp đỡ dưới nước hô hấp dược tề giá cả quá cao mỗi mai mười ngân tệ thiết nam cái chuẩn bị bố chi hắn không muốn bị bước đến sơn cùng thủy tận tình trạng tốt nhất biện pháp chính là nhanh chóng giải quyết hết cái này phó bản lấy ác ma các thiếu nữ chiến lược đủ để ứng đối tuyệt đại đa số phiền phức nàng nhóm có được cực cao trí tuệ kể từ đó t i ế t nam tương đương với thêm ra mười người tay hiệp trợ tự mình tác chiến vô luận là tốc độ vẫn là hiệu suất đều sẽ đạt được cực lớn biên độ tăng lên ác ma thiếu nữ nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt hoa thành mười đạo bóng đen hướng phía khác biệt phương thức bay lượn mà đi t i ế t nam thì mang theo hạ vi hai người đồng hành một con đường về phần ác ma thiếu nữ t i ế t nam không lo lắng chút nào nàng nhóm đều là sinh vật triệu hồi cho d cũng sẽ k cũ hạ ô n g đ ố vi hắn có, không không có chút qua ý bất quá nàng đối sinh vật triệu hồi tình cảm khác biệt nhất là này chủng loại sinh vật hình người một khi tử vong đều sẽ không để cho nàng từ tự chủ dâng lên một chút tội ác cảm giác ta chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tốt ngươi an toàn tết i nam đang khi nói chuyện cảm nhận được liên tiếp bọn khí văng lên một cái ma hóa hát thủy xả ẩn tàng tại đại sông nó ngụy trang quá tốt rồi vô luận là tết i nam vẫn là hạ vi cũng không có nhìn thấu nó ngụy trang không chỉ như thế ác ma thiếu nữ trước đó đi qua từ nơi này thế mà không để cho nó đánh lén bất quá nó không phải ma nước hát thủy xả vô luận là khí tức hay là thực lực cũng so tài một chút phổ thông ma hóa hát thủy xả mạnh rất nhiều trên người nó còn có từng đạo cũng không dễ thấy ám kim sắc vòng tròn đây là ma hóa hát thủy xả vương ma hóa hát thủy xả vương hoàng kim bộn tạm thời cường hóa Trung tộc, gián đẳng cấp, 455. H.E. 21 ,000, 21 ,000. phòng ngữ, 108. phòng pháp, chuyển, 21.000-21.000, 108, 110, ngự, ngự ma 40, tốc độ di chuyển, 110. kỹ năng nga quấn, thù hóa đá chi đồng ma hóa hát thủy xà có được có thể nhường mục tiêu hóa đá năng lực con ngươi bắn ra một đạo hóa đá chi quang đối một trăm gõ bên trong tất cả mục tiêu tạo thành bốn trăm điểm thương tổn cùng làm mục tiêu hóa đá ba giây kỹ năng đặc thù triệu hoán bầy rắn ma hóa hát thủy xà vương có được triệu hoán bầy rắn năng lực nhiều nhất triệu hoán hai đầu xả vệ cùng bốn đầu ma hóa hát thủy xà kỹ năng nga thù xà vương c h i hôn ma hóa hát thủy xà vương có được cực mạnh độc tính mỗi lần công kích đều sẽ đối mục tiêu tạo thành hai mươi phần trăm độc dịch tổn thương kỹ năng đặc thù tử vong trên nhiễu ma hóa hát thủy xà vương quấn quanh mục tiêu đem mục tiêu trói buộc tại nguyên c h â không cách nào di động năm giây tiếp tục trong lúc đó mỗi giây đều sẽ tạo thành một trăm phần trăm tổn thương miêu tả n h ậ n cường đại t à ác chi lực lây nhiễm ma hóa hát thủy xà vương ba trăm giây bên trong có được hoàng kim cấp thực lực ngươi có thể tại nó thực lực suy giảm đến bạch ngân cấp độc thủ thì muốn hướng mềm b ó sao siêu ma hóa hát thủy xà nhanh chóng hướng phía tiết nam lực vào tới đáng tiếc ngươi tìm t một, một năm tứ tán đến chung quanh ác ma các thiếu nữ đạt được tiết nam mệnh lệnh lập tức buông xuống mục tiêu công kích cấp tốc bay tới trong tay các nàng chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một cái hỗn lợn mà khoa trương màu đen liêm đao liêm đao trên nhảy lên ngọn lửa màu đen đây là một loại đặc thù ác ma tri hỏa nửa điểm không nhận chúng quanh dòng nước ảnh hưởng cứ việc nàng nhóm tại dưới nước tốc độ di chuyển bị hạn chế không chút nào không chậm ngắn ngủi thời gian mười đạo xinh đẹp thân ảnh đã đem ma hóa hát thủy xà vương vây quanh ác ma liêm đao phá vỡ dòng nước t r u n g điệp vung chặt trên người nó bốn trăm hai mươi bốn trăm hai mươi bốn trăm hai mươi bốn trăm hai mươi vẹn vẹn vừa đối mặt hát thủy xà vương hp t đã giảm bớt một bốn trước mắt tràng diện đủ để đem người bình thường con mắt khiếp sợ t r ừ n g ra ngoài đây là hoàng kim bốt không chỉ sinh mệnh lực cường đại lực phòng ngự cũng là cao kinh người đổi thành hiện nay phổ thông người chơi vẹn vẹn chỉ có thể làm được miễn cưỡng phá phòng m càng càng thế nhưng hành x động của các nàng vẫn là chậm một bước cái gặp ma hóa hát thủy sản vương trong mắt màu xám trắng quang mang đống nhiên sáng rõ mảng lớn màu xám trắng quang mang điên cuồng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà xuống tất cả trong tầm mắt mục tiêu toàn bộ bị ma hóa hát thủy xạ vương màu xám trắng quang mang bao phủ từng cái ác ma thiếu nữ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ thân thể đều bị màu xám trắng quang mang bao trùm phản phất biến thành từng tôn hóa đá m ị nữ pho tượng ác ma giờ k h ắ c này ma hóa hát thủy xạ vương phản phất hóa thân thành trong truyền thuyết mở đợt xạ đương nhiên nó so chân chính mở đợt xạ thân là truyền kỳ cấp bột thực lực kinh khủng đến biến thái vẹn vẹn ánh mắt cùng nó tiếp xúc liền sẽ hóa đá sáu mươi giây có thể sưng kinh khủng trước mắt ma hóa hát thủy xạ vương so sánh cùng nhau kém không chỉ một con đường ma hóa hát thủy x à vương phát ra hưng ơ phấn t â m ì n h quất lấy đôi rán hướng về phía ác ma thiếu nữ trùng điệp rơi xuống bốn trăm bảy mươi bốn á n khi dễ ta người thật sự là phản n g ươi mặc kệ chính mình nói ác ma thiếu nữ đều là tự mình triệu hoán vật coi như muốn nước hiếp cũng hẳn là tự mình đến mới đúng băng truy thuật tiết nam đưa tay mười đạo băng truy tại trước mặt một chữ triển khai đ ỗ n g nhiên hướng phía ma hóa hát thủy x à vương rơi xuống ba trăm bốn mươi hai ba trăm bốn mươi hai ba trăm bốn mươi hai ba trăm bốn mươi hai tạo thành tổn thương mặc dù kém hơn ác ma thiếu nữ nhưng cũng không thấp trọng yếu nhất chính là tiết nam theo đuổi đóng băng hiệu quả cái này cũng cho ác ma các thiếu nữ khôi phục tranh thủ đến làm l ệ n h thời gian làm xong đây hết thảy thiết nam lui ra phía sau không có nóng lòng tiến hành công kích dù sao công kích của hắn thủ đoạn quá ít thiên lôi dược thiên cùng băng trùy thuật ở vào làm l ệ n h giai đoạn hỏa cầu thuật ở chỗ này không phát huy ra uy lực hiện nay chỉ có một cái có thể sử dụng kỹ năng diệu pháp c h i thủ thiết nam không do dự hướng về phía một cái hóa đá ác ma thiếu nữ sử dụng diệu pháp c h i thủ một máy mắt mười đạo trong suốt thủ trưởng hướng về phía ác ma thiếu nữ rơi xuống đinh người đối tiểu ác ma sử dụng d i ệ u pháp tri thủ người vĩnh c ử u đánh cắp đến kỹ năng mời theo trở xuống kỹ năng bên trong tuyển chọn một loại vĩnh c ử u làm ngươi kỹ năng một vật ma song tu sử thi loại hình kỹ năng đặc thù đẳng cấp mắt kỹ năng đấy không cách nào thăng cấp hiệu quả người vật lý công kích cùng ma pháp công kích bằng nhau cả hai giai giống như là người cao nhất một hạng hạ định chức nghiệp k h ô nhu g n cầu đẳng cấp k hai ô n g h ác ma l i ê m n a o siêu p h à m loại hình kỹ năng đẳng cấp l và một hiệu quả triệu h á n một cái ác ma liêu nào tiếp tục ba mươi giây hiệu quả tiếp tục trong lúc đó đối mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên đến một trăm năm mươi phần trăm cũng đối mục tiêu kèm theo giống như là nên lần tổn thương ác ma tri hỏa tổn thương mỗi giây giảm mất mười phần trăm lúc tiếp tục thời gian mười giây hạn định trưng nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ thích khá c h thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp lv năm ba ma âm có nhĩ c h ắ c tuyệt loại hình kỹ năng đẳng cấp lv một hiệu quả phát ra một đạo bén nhọn sóng âm đối phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một trăm phần trăm ma phát tổn thương hạn định trưng nghiệp thuật sư pháp sư triệu hoa sư ngục sư giờ y thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp lv năm bốn linh hồn hóa tiên chắc tuyệt loại hình kỹ năng đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hoán một cái linh hồn hóa tiên đối mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi linh hồn tổn thương cũng đem mục tiêu cầm tù ba giây h ạ định c h ứ c nghiệp k h ô nhu g n cầu đẳng cấp lv năm hết thể năm cái kỹ năng thiết nam không do dự trực tiếp lựa chọn tự mình muốn nhất vật mà song tu cái khác mấy cái kỹ năng cũng không tệ b ấ t quá thiết nam dự định lần sau lại hành động đinh người nắm giữ kỹ năng đặc thù vật mà song tu đinh người vật lý công kích cùng ma pháp công kích bằng nhau lấy nó giá trị cao nhất đ ì chương n g i tối làm cao thuộc kích, đ i bốn mươi bảy bột đại t r i ê u triệu hoàn ác ma thiếu nữ chương bốn mươi bảy bột đại t r i ê u triệu hoàn ác ma thiếu nữ hai năm có được vật ma song tu về sau đại biểu cho tiết nam có thể chân chính chuyển t r ư ớ c là nổ đầu chiến sĩ chụp lấy pháp trượng cùng mục tiêu cận chiến ngẫm lại đã cảm thấy đau suất thoải mái không muốn sông pha chiến đấu pháp sư không phải tốt pháp sư ngay tại tiết nam vừa mới thu hoạch được sử thi cấp kỹ năng đặc thù vật ma song t ố lúc khôi phục như cũ ác ma thiếu nữ đã cùng ma hóa hát thủy xả vương chiến thành một đoàn nàng nhóm có được không thấp trí tuệ một cái ác ma thiếu nữ hướng về phía ma hóa hát thủy xả vương sử dụng linh hồn hòa tiên đem cầm tù tại nguyên chỗ còn lại chín cái ác ma thiếu nữ cơ lấy so nàng nhóm hình thể còn muốn khoa t r ư ơ n g to lớn ác ma liêm đa o hung hăng chém xuống 420! 420! 420! 420! h t h á t thủy xả vương bị cầm tù tại nguyên chỗ chỉ có thể phát ra từng tiếng thống khổ tê minh ba giây thời gian đã qua lại là một đạo linh hồn hòa tiên có tới Hát thủy chỗ tù tại nguyên xà vương lần nữa cầm đinh ố mặt t ừ g vung xuống đạo đao, nó n ác á ma liêm đào, mắt bên trong toát ra vẻ tuyệt t bên vọng đáng ra vẻ i ế chúc n cũng không tiểu hội đệ cơ có. Đinh, chúc mừng ngươi đánh g i ế t ma hóa hát thủy xà vương ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 4.000, n g â n tệ 325, kỹ năng bảo thạch bốn ma lân chi trảo hoàng kim xà vương đầu răng hoàng kim v ả y rắn bao tay hoàng kim bằng da lai lưng bạch ngân ma hóa kết tinh một ma hóa hát thủy xà vương đứng đầu đinh mời ngươi phá hư ma khí đầu mượn cái này còn không có giải quyết sao thế nhưng giải quyết hết hát thủy xà vương về sau ác ma thiếu nữ tồn tại thời gian kết thúc sau đó chỉ có thể tự mình hành động cũng may bột đã giải quyết còn lại quái vật không đáng để lo hắn thời gian rất sung túc một đường hướng phía hát cám vòng xoáy trung tâm nhất đi đến xa xa hắn nhìn thấy một cái vô cùng to lớn hát sắc ma khí vòng xoáy từ đó không ngừng tuân ra liên tục không ngừng hát khí đinh ngươi nhận đặc thù ma khí xâm nhập mỗi giây tổn thất m ộ ư ơ i điểm hp đinh xin mau sớm ly khai lên khu vực nếu không ngươi sẽ nhận cấp độ sâu ma khí lây nhiễm rơi xuống làm ma vật ngươi cách xa một chút tiết nam trang bị tinh lương thật ở tại ma khí xâm nhập hoàn cảnh phía dưới còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian hạ vi lại không được không cách nào tại ma khí hoàn cảnh phía dưới lâu dài kiên trì tiết nam không muốn ngay tại phó bản tìm tòi hoàn thành trước náo ra yêu nga nhất là tại loại này lập tức liền muốn hái đến thành quả thắng lợi thời điểm ngoan ngoãn tại nơi này chờ ta đi một chút liền hồi trở lại hạ vi rõ ràng chính mình kéo chân sau trên mặt ôm lấy m ư ợ c ngủng mười điểm nghe lời đứng tại chỗ chờ đợi đợi đến tiết nam thân ảnh triệt để bị hắc á m lướt hết hạ vi không khỏi trở nên khẩn trương lên càng đi đi vào trong hắc khí càng phát ra nồng đậm nhận uy hiếp càng phát ra lợi hại đinh người tiến vào ma tức hạch tâm khu vực nhận đặc thù ma khí xâm nhập mỗi g i â y tổn thất hai mươi điểm hp tiết nam nuốt vào một bình đê giai sinh mệnh bổ sung năng lượng d h ự c t ệ bổ sung tổn thất rất nhanh hắn đi tới nơi trung tâm nhất thấy được một cái khiêu động màu đen trái tim đây là một cái còn sống trái tim mỗi một lần nhảy lên hô hấp đều sẽ hướng phía chu vi liên tục không ngừng tản ra hắc khí nó chính là ma khí tri nguyên ô nhiễm đầu mườn tiết nam ném qua đi một cái chính xác thu được cơ bản nhất tin tức ma hóa tri tâm siêu phản thể loại hình sinh mệnh đặc thủ thể công kích không phòng ngự không hp một mươi nghìn m ư ơ i nghìn kỹ năng đoạn lạc liên tục không ngừng hướng phía chu vi phát ra ma hóa chi khí nó sẽ liên tục không ngừng khiến cho phổ thông sinh vật rơi xuống làm ma hóa sinh vật kỹ năng ấp ma hóa chi tâm có thể liên tục không ngừng ấp nục trùng hộ vệ chính thủ hộ kỹ năng đặc thù triệu hoán hình chiếu là ma hóa chi tâm gặp được uy hiếp tính mạng lúc nó sẽ triệu hoán chủ nhân hình chiếu miêu tả một loại tà ác vật phẩm ngươi nhất định phải đem phá hủy đây chính là tự mình nhiệm vụ mấu chốt sao tiết nam tiến tới cầm lấy pháp trượng hướng về phía ma hóa chi tâm gõ đi qua、382. phía trên lập tức hiện lộ ra sinh mệnh đầu 9 6 1 8 n 0 0 ì n xem ra chính mình còn cần cố gắng gấp b ộ i tiếp nhận đến tiết nam công kích ma hóa c h i tâm lập tức bắt đầu có hành động trung tâm vị trí vỡ ra một đạm miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra từng cái huyết sắc thịt đô đô trùng huyết sắc nhục trùng h p không cao công kích tổn thương không thấp trọng yếu nhất chính là số lượng q u ồ n q u ộ n không dứt lại thêm ma khi không ngừng mất máu lại có mấy người có thể ở trong môi trường này kiên trì kéo không sai ma hóa tri tâm không biết rõ có hay không trí tuệ hành vi của nó rõ ràng là đang trì hoãn thời gian、Cút. tiết nam huy động trong tay phát trượng t ừ n g cái nào t ớ i n h ụ c t r ù n g m ộ t t r ư ợ n g m ộ t c á i n h ẹ nhõm chết. gó t h i ê n lôi t r á n h t i ế t n a m h ó a thành m ộ t đạo đ i ệ n q u a n g k h ô n g ngừng t ạ i m a hóa c h i t â m b ê n c ạ n h lấp lộ m t đạo đ ó n một đạo đ i ệ n h chụp l ộ c k h ô n g n g ừ n g hướng phía ma hóa chi tâm r ơ i x u ố n g Ma hóa c h i tâm ấp n h ụ c t r ù n g đánh g t xuống ba t h ă n tám mươi t hai ba trăm ụ c sản nhục t á t mươi hai m ba trăm â n chụp tám mươi hai ba trăm tám mươi hai ma hóa chi tâm hp điên cuồng hạ xuống nó cảm nhận được nguồn gốc từ tại sinh mệnh bí lực điên cuồng lay động đây là muốn phát động đại chiêu sao sau một khắc ma hóa chi tâm phía sau ngưng tụ ra một đạo màu đen hư ảnh đây là một cái sinh ra ác ma cánh rơi mặc gộ thịt váy dài ác ma thiếu nữ ba tiểu ác ma chương bốn mươi tám tiểu ác ma lì lít p h i ề n phức lớn rồi chương bốn mươi tám tiểu ác ma lì lít p h i ề n phức lớn rồi ba năm ti tiện nhân loại ngươi là tại phá hư kế hoạch của ta sao ngươi sẽ vì sự dốt nát của mình trả giá đắt ác ma thiếu nữ hình chiếu trở nên càng ngày càng sáng tỏ đến cuối cùng hoàn toàn do ma khí ngưng tụ thành một bộ thân thể nàng ám hồng sắc con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú tết i nam ánh mắt bên trong đều là sát khí tiểu ác ma li liệt hoàng kíp một hình chiếu t r u n g tộc ác ma đẳng cấp l và m ư công kích 468. m a pháp công kích 468. s i n h mệnh 30.000-30.000. 30 phòng ngự 108. phòng ngự ma pháp 50. tốc độ di chuyển 200. kỹ năng vật ma song tu ác ma l i ê u nào ma âm có nhĩ linh hồn hóa tiên miêu tả bề ngoài đáng yêu x i n h đẹp ác ma thiếu nữ thực lực tuyệt không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nha nhìn qua thế mà như lúc đ ồ n g dạng khó nói là lấy ngươi làm bản gốc tiết nam tại tiểu ác ma lì lịch trên thân lặp đi lặp lại bắt đầu đánh giá hắn phát hiện tiểu ác ma lì lịch cùng hắn triệu hắn đi ra tiểu ác ma hoàn toàn nhất trí vô l u ậ n là bề ngoài dung mạo hay là khí chất hoàn toàn phân biệt không ra khác nhau coi như nói hắn triệu hắn tiểu ác ma không phải lấy cái này bột bản thể là bản gốc tiết nam cũng không tin ba ác ma thiếu nữ bột hơi xứng sở hoàn toàn không minh bạch tiết nam những lời này là có ý tứ gì bất quá nàng không có nửa điểm muốn hiểu ý nghĩ trong tay chẳng biết lúc nào cầm một cái b ư ớ c lên nhàn nhạt linh hồn hỏa d i ễ m trường tiên nhân loại n g ư ơ i phá hư kế hoạch của ta n g ư ơ i phải chết trường tiên phá vỡ không gian phát ra c h ầ m muộn tiếng xe gió n g ư ơ i bây giờ t u y ệ t không đáng yêu vẫn là để chính ngươi h ả o h ả o sửa chữa chính ngươi đi với lúc triệu hoan tiểu ác ma đã khôi phục làm lạnh tiết nam đưa tay vung lên trong hư không bày biện ra mười cái màu đen lục mang trận m ả n g lớn hắc khí tuôn ra từng cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ác ma thiếu nữ lăng không chú ra huy động linh hồn hỏa tiên liền muốn rút ra trên người tiết nam ác ma thiếu nữ bột tại châu ngây ngẩn cả người. v u n g đến một nửa linh hồn hỏa tiên rừng tại giữ a không trung nàng con mắt nâng lên kinh ngạc nhìn chính nhìn xem lăng không thêm ra mười bảo thai chuyện gì xảy ra người kinh h nhật ta đáng chết nhân loại ta muốn ngươi trả giá đắt ác ma thiếu nữ li l i t lập tức lâm vào nổi giận bên trong vô luận là ai nhìn thấy lực lượng của mình bị đánh cắp đều sẽ cảm thấy nổi giận húng chi vẫn là bị nàng một mực xem thường nhân loại thật sự là không nghe lời xem ra phải thật tốt quản giáo ngươi h ả o h ả o trừng trị nàng mười cái ác ma thiếu nữ đều là tiết nam sinh vật triệu hồi đối tiết nam có được tuyệt đối trung thành dù cho trước mắt cái này ra hỏa cùng tự mình vô luận là khí chất vẫn là dung mạo cũng hoàn toàn nhất trí nàng nhóm không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ từng cái linh hồn hỏa tiên vung ra trực tiếp hướng về phía ác ma thiếu nữ lì lìt bay đi cho tới bây giờ đều là nàng dùng một chiêu này đối phó người khác cho tới bây giờ không có người đối với mình sử dụng qua một chiêu này rất làm cho lì lìt không thể nào tiếp thu được vẫn là tự mình đánh mình nàng huy động linh hồn hỏa tiên c u ố n lấy một cái ác ma thiếu nữ mặt khác mấy đạo linh hồn hỏa tiên lại quấn ở trên người nàng từng đạo to lớn mà huấn lượn ác ma liêm đa hướng về phía nàng hung hăng chém xuống、684. sáu trăm tám mươi b ố sáu trăm tám mươi b ố sáu trăm tám mươi b ố li li tức g i ậ n đến m u ố n thổ huyết loại này gặp tự mình đánh đập cảm giác cũng không tốt đẹp gì sướng hay không muốn hay không cùng một chỗ a tiết nam hướng về phía ác ma thiếu nữ lì lì an liên tục nở nụ cười trước đó hắn còn ghét bỏ triệu hắn tiểu ác ma thời gian quá ít không nghĩ tới quay đầu liền đem bản tôn cho mình đưa tới đã gặp liền tuyệt không thể bỏ lỡ bắt tới làm cái sùng vật cũng là lựa cho tốt sử thi cấp sùng vật có thể ngộ nhưng không thể cầu Hung Chi! vẫn là đẹp mắt ác ma thiếu nữ ác ma thiếu nữ l ì liệt không giống với tự mình triệu h o a n vật thuộc về chính thức có được tự chủ trí tuệ có thể giao lưu ân đương nhiên cũng có thể xâm nhập giao lưu không sợ sáu mươi giây sau biến mất không thấy gì nữa người tên k h ố n đáng chết này ta muốn giết n g ư ơ i ác ma thiếu nữ l ì liệt muốn tránh thoát trói buộc thế nhưng linh hồn hỏa tiên biến mất không thấy gì nữa lại có mới linh hồn hỏa tiên c u ố n đi lên phản phất muốn không ngừng không nghỉ hình thành một cái tuần hoàn băng truy thuật thiết nam không có nhàn rỗi thừa cơ bổ đao mười đạo băng trùi toàn bộ đâm vào ác ma thiếu nữ li l i t r ê n thân cái này cho nàng vốn là hiểm ác tình cảnh đón đầu trọng gặp như vậy ác ma thiếu nữ lì l ị tức g i ậ n tới mức đón tâm tính bạo tạc lực lượng của ta trở về đi ác ma thiếu nữ lì lì quyết định động trần tướng trên người nàng phun trào hắc khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh khí thế cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời l ệ đất hai mắt phun trào hết u y sắc chi quang ngưng động như thực chất cho người ta một loại kỳ dị huy áp đinh bởi vì không biết biến hóa ác ma thiếu nữ lì lì an thực lực mức độ lớn tăng lên đã tăng lên đến sự thi cấp cực kỳ nguy hiểm xin lập tức chạy khỏi nơi này sử thi cấp thiết nam sắc mặt hơi đổi một chút trước đó gặp phải quái vật mạnh nhất cũng bất quá là hoàng kim cấp h bốn năm tiết m c nam g cấp, k hướng về phía ác ma thiếu nữ lị lị an một lần nữa ném qua đi một cái chính sách đạt được kết quả đã nhường tiết nam ngoài ý mến lại để cho hắn kinh hỷ tiểu ác ma l i l i t h sử thi cấp thực lực nhận hạn chế chủng tộc ác ma đẳng cấp l v 1 0 công kích 1.400. m a pháp công kích 1.400. sinh mệnh 3 7 2 6 4 m b 0 0 n g h ì n phòng ngự 328. phòng ngự ma pháp 180. t ố c độ di chuyển 200. kỹ năng vật ma song tu ác ma liêu nào ma âm q u á nhĩ n linh hồn hỏa tiên sử thi cấp bột chi lực hp b ố t r ă 0 l lực công kích 100% m a pháp công kích 100% l ự c phòng ngự 100% phòng ngự ma pháp 100% n h ậ n khống chế thời gian n ă kỹ năng đặc thù hát cám vực tràng lv 3 hình thành 500-500 gó hát cám vực tràng tất cả địch nhân tiến nhập hát cám vực tràng bên trong sẽ mất đi tầm mắt tốc độ di chuyển giảm 50% bị thương tổn 30. kỹ năng đặc thù ác ma chi trảo lv 5 triệu hoán một đạo ác ma chi trảo công kích từ xa mục tiêu đ ố i mục tiêu tạo thành 200% t ổ n thương cũng đem mục tiêu cầm tù 5 giây kỹ năng đặc thù hát cám ma tâm lv 2 thân ở tại hát cám hoàn cảnh dưới lị lị an mỗi giây khôi phục m 0 0 điểm cối năng đặc thù mị hoặc ma đồng lv b đổi mục tiêu thi triển giống đực có thể tạm thời khống chế làm tự mình tác chiến m ộ giây miêu tả kinh khủng sử thi cấp sinh vật cứ việc nàng có được đáng yêu xinh đẹp bề ngoài lại là chính cống ác ma cứ việc đẳng cấp vẫn là cấp mười thuộc tính cùng thực lực cùng trước đó có biến hóa về chất thực lực trở nên quá cường đại cứ việc vẫn là cấp mười lực công kích cũng đã đạt đến một nghìn bốn trăm điểm cái này tại tân thủ thôn gần như là không cách nào đạt tới cấp độ nhưng mà vẹn vẹn ác ma thiếu nữ lì lì an cơ sở công kích thực tế công kích tổn thương chí ít có thể đạt tới hai nghìn chỉ cần nhường nàng công kích đến một lần tiết nam liền muốn làm trận qua đời điều này đại biểu lấy tiết nam nếu như muốn cùng sử thi cấp b ộ c so chiêu không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm coi như nghĩ dây mất sử thi cấp bột cũng là một cái hoàn toàn không cách nào làm được sự tình bốn mươi vê đút hp còn có mỗi d â y khôi phục một nghìn điểm hp năng lực đại biểu cho môn u chiến đấu tất nhiên sẽ là một trận đánh lâu dài những n à y còn dễ nói thiết nam cho là mình vẫn là có mấy phần phần thắng c h í mạng nhất vẫn là m ỹ hoặc ma đồng một khi tự mình trúng chiêu mười giây thời gian không thông báo để cho mình chết mất bao nhiêu lần đánh không lại chẳng lẽ muốn từ bỏ sao thiết nam có chút không cam tâm bởi vì một khi hắn bỏ lỡ cái này cơ hội lần sau lại nghĩ gặp được sử thi cấp bột khả năng quá thấp như thường tình h ư n dưới sử thi cấp bột thấp nhất cũng muốn lở vỡ năm mươi lờ vợ mười sử thi cấp m ộ n thiết nam cũng là lần thứ nhất gặp được tức là nguy hiểm đồng dạng là kỳ ngộ cao phong hiểm đại biểu cho cao thu hoạch đáng tiếp tự mình đẳng cấp còn chưa tới nơi cấp m ộ ư ơ i nếu không thay đổi trang phục về sau chiến lược còn có thể đạt được cực lớn biên độ tăng lên thiết nam sắc mặt trở nên âm tính bất định cuối cùng hắn vẫn là căn răng liêu mạng coi như thất bại cùng lắm thì rất một cấp cái này t ổ n thất thiết nam tự nhận là vẫn là có thể tiếp nhận lên húng chi mình còn có một lá bài tẩy quân lấy nàng lần này hắn phải đem hết toàn lực trong tay bạch vương hổ chi giới nhẹ nhàng và mẹo triệu hoán hổ chi phách chết trong tay tiết nam l i ệ p hổ vương xuất hiện lần nữa tại tiết nam trước mặt một lần xuất hiện m ộ ư ơ i cái k i ệ n trang bị này tiền kỳ hiệu quả không tệ hiện tại xem như vật tận kỳ dụng bất quá tiết nam không trông cậy vào l i ệ p hổ vương có thể tạo thành bao lớn tổn thương bọn chúng tác dụng chủ yếu nhất chính là phá hôi dùng để hấp dẫn ác ma thiếu nữ lì lì an lực chú ý cùng tổn thương trí h o a n thời gian nhỏ yếu nhân loại cảm thụ ta lực lượng cường đại đi ngươi sẽ vì sự r ố t nát của mình trả giá đ ắ t quân ở lì lì an trên người linh hồn hỏa tiên bỗng nhiên băng liệt vốn nên, nên cầm tù nàng ba giây linh hồn hỏa tiền vẹn vẹn kéo dài một năm giây như vậy đứt đoạn. một cái khác gác ma thiếu nữ vội vàng huy động linh hồn hỏa tiên bổ sung lỗ hổng phản ứng trễ năm giây cái này năm giây thời gian đối với l ị l ị an tới nói đủ để thoát khốn nàng chấn động cánh rơi vừa bay tận trời tránh thoát công kích kế tiếp bay mùa giữa không trung l ị l ị an ha to mồm đ ỗ n g nhiên hít một hơi tiết nam nhận ra thủ đoạn của đối phương không chút nghĩ ngợi bước ra lui lại a bén nhọn sóng âm lấy l ị l ị an làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quyết tán chung q u n h một trăm gõ bên trong tất cả mục tiêu trên đầu cùng nhau t o á t ra kinh khủng tổn thương 1920. 1920. 1960. 1960. m a âm quán nhĩ lở vờ bốn m t bốn m ư ơ tổn thương ngoại trừ chạy nhanh nhất tiết nam bên ngoài ác ma thiếu nữ cùng l i ệ p hổ vương c h i hồn huyết bì trong nháy mắt giống một đoạn ngăn lại nàng tiết nam phát ra mệnh lệnh phất tay liền muốn đối ác ma thiếu nữ lị lị an phóng ra băng truy thuật dự định đưa nàng lần nữa không chế đối mặt sống tới ác ma thiếu nữ cùng l i ệ p hổ vương lị lị an nhìn cũng không nhìn ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng tiết nam tối màu đỏ mắt trên nổi lên một đạo phân quang mị hoặc cước ép khống chế mười giây chương năm mươi biến thân vi ma n ị c ả n h lật bản chương năm mươi biến trong tay hắn cầm cuối cùng át chủ bài không chút do dự vật dụng đinh người ê này đem hóa thân thành viêm ma hp năm nghìn ma lực giá trị năm nghìn lực lượng một trăm linh thể chất một trăm linh tinh thần một trăm linh nhanh nhẹn năm mươi thu hoạch được viêm ma kỹ năng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 một hệ liệt kỹ năng thu hoạch tiếng nhắc nhở không ngừng ở bên thai vang lên đương nhiên theo nhau mà tới chính là một đạo băng lánh nhắc nhở âm thanh đinh ngươi nhận tiểu ác ma lì lìt mị hoặc ngươi sẽ mất đi đối quyền khống chế thân thể mười giây đinh bởi vì ngươi hóa thân vi ma nhận khống chế thời gian năm mươi phần trăm ngươi nhận thực tế mị hoặc thời gian là năm giây năm giây c h ỉ ít tự mình bảo mệnh tỷ lệ tăng lên rất nhiều đó lấy tiết nam cảm giác tự mình đã mất đi quyền khống chế thân thể phản phất có một cái bàn tay vô hình khống chế thân thể của mình tự mình biến thành một cái để tuyến con dối loại cảm giác này nhường t i ế t nam rất khó chịu ác ma thiếu nữ cùng liệp hổ vương ngay tại t i ế t nam nhận m ị hoặc trong nháy mắt đạt được nguồn gốc từ tại t i ế t nam chỉ lệ n h bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng Cút. Lì lì. Đưa tay huy động ác ác chém kích ác trực ác chỉ tay hát sát quang mang lên, vừa mới tới ma thiếu Một thiếu tiếp thành theo thành Lý lý liêm loại lên lên, lên đưa động đao, đen đào đào hư ma quang mang vừa ma quang qua. ma quang hai nửa, ma hỏa diễm hóa huy này nhào hiện không. Hơi màu nữ sông nữ mới diễm bị bị 2588 259 xé cách ta xa một chút l ý lì c ì lần nữa vung đao chặt đứt một cái nhào tới ác ma thiếu nữ hướng về phía tết i nam ra lệnh nói điên cuồng ác ma thiếu nữ cùng liệp hổ vương dừng lại động tác cứng tại tại chỗ không còn đối l ý lịch tiến hành ngăn cản không có hạn chế l ý lịch tốc độ nâng dài đến thực hạn g hóa thành một đạo màu đen lấp lóe đông nhiên đi vào tết i nam biến thành viêm ma bên người x í c h hồng sắc trong mắt đều là sắc ý chết đi cho ta n ắ m trong tay lấy một cái khoa trương màu đen liêm đao đông nhiên hướng về phía tết nam biến thành viêm ma chém xuống hai n không viêm ma trạng thái dưới hỏa diễm tổn thương miễn dịch lì không có dừ ác ma liêm đao lần nữa vung ra đao thứ hai chém về phía tiết nam đầu đáng tiếc đao thứ hai đã m u ộ n năm dây mị hoặc thời gian đã kết thúc tiết nam khôi phục quyền khống chế thân thể thiên lôi dược tiên tiết nam không có nửa điểm do dự thân hình hóa thành một đạo hồng lam giao nhau con mang liên tiếp chấp động m ộ ư ơ i lần trực tiếp cùng lì lìt kéo ra cự ly n g n g đầu nhìn liếc mắt tự mình thanh máu còn bảo lưu lấy năm hp còn tính toán an toàn hóa thân thành viên ma trạng thái về sau tiết nam hp đã đột phá tám cửa ả i lớn tiếp xuống đến t i ê n ta xuất thủ nhìn xem thân thể lâm vào tê liệt trạng thái dưới lì lít tiết nam cười lạnh liên tục nếu như vừa mới không phải hắn vừa rồi phản ứng kịp thời quả quyết sử dụng viêm ma biến thân thể tự mình trăm phần trăm lành lạnh hiện tại phong thủy luân chuyển hóa thân thành viêm ma t r ạ n g thái giới tiết nam cảm giác tự mình vô cùng cường đại là thời điểm báo thủ dung nham cải tạo hiện tại là trong nước thế giới h ỏ a diễm lực lượng lại nhận cực lớn áp chế tổn thương tám mươi dù cho có gấp một ư ơ i thi pháp hiệu quả cũng vẹn vẹn chỉ có thể đánh ra như thường hai vị tổn thương nếu như vẹn vẹn dựa vào loại lực lượng này một tại viêm ma biến thân chín mươi giây bên trong giải quyết hết sử thi cấp một không khác người xin ó i ngộng lời nói một khi viêm ma biến thân hiệu quả kết thúc tự mình trong tay lì l í t đem không có lực phản kháng chút nào gấp một ư ơ i thi pháp hiệu quả phát động dung nham cải tạo hiệu quả trở nên cực kỳ khủng bố phụ cận ba trăm gõ khu vực bên trong dòng nước toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng nham tương nham tương quá mức nồng đậm phát ra nhiệt độ quá mức kinh khủng đinh phụ cận khu vực tạm thời cải tạo là hồ dung nham khu vực bên trong ngươi thi triển h ỏ a hệ pháp thuật cùng kỹ năng tổn thương hai mươi lịch nhân mỗi dây nhận một trăm điểm tổn thương liên tục phát động m ư ơ i lần đại biểu cho thi triển hòa hệ pháp thuật cùng kỹ năng tổn thương hai trăm linh lịch nhân mỗi dây nhận một nghìn điểm thương tổn lúc đầu ở vào hạ phong tiết nam lắp mình biến hóa ngược lại trở thành ưu thế lớn nhất người chương năm mươi mốt lực chiến sử thi cấp ăn miếng trả miếng chương năm mươi mốt lực chiến sử thi cấp ăn miếng trả miếng một năm một trăm một trăm một trăm một trăm. Một trăm. Một nghìn ác ma thiếu nữ lì lịch trên đỉnh đầu không ngừng nhảy lên tổn thương cùng khôi phục hiệu quả với lúc nham tương cải tạo sau đặc thù v ự c t r ư ờ n g mỗi giây tổn thất hp cùng ác ma thiếu nữ lì lịch sức khôi phục n ă n g hàng tương đương với đoạn mất nàng tiếp tế sau đó đến viên tiết nam xuất thủ hỏa lưu tinh trắng kích ba nghìn sáu trăm sáu mươi một ba nghìn sáu trăm sáu mươi h ộ t đ a nghìn sáu trăm n h sáu mươi một i ba nghìn k sáu trăm sáu mươi một ba nghìn sáu trăm sáu mươi một một mươi đạo kinh người tổn thương số lượng không ngừng tại lì lì trên đỉnh đầu nhảy lên trong nháy mắt mang đi lì lì gần bốn vê đốt ngoại này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi tiết nam lần nữa phát tay trên nắm tay d ũ n g động ám hồng sắc h ỏ a diễm hỏa ma vương tri quyền ám hồng sắc h ỏ a diễm điên cuồng loạn động bắt đầu bọn chúng theo tiết nam n ắ m đấm trùng điệp vung ra c h ư ớ c mắt mười quyền một thời gian quyền ảnh trùng điệp mỗi một đạo n ắ m đấm cũng không có chút nào dừng lại nệ n xuống toàn bộ quá trình phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt nhìn qua phảng phất tiết nam trong nháy mắt vung ra mười quyền vật lý tổn thương cùng h ỏ a diễm tổn thương hoàn toàn hỗn hợp với nhau lực sát thương cực kỳ khủng bố nhất là có được vật ma song tu về sau vật lý công kích cùng ma pháp công kích cũng không có nhược điểm loại này hỗn hợp hình công kích có chút thích hợp hắn、4561. 4561, 4561, 4561, 4561. d u n g n h á m a m chi chủ y tiết nam trong tay pháp trượng chẳng biết lúc nào biến thành một cái lưu động nham tương trọng truy liên tiếp ba lần trọng kích xuống trên người lì lì tường đạo kinh người tổn thương không ngừng trên người lì lì rơi xuống đợi đến thiên lôi tránh năm giây thời gian vừa tới nàng đã tổn thất 1 0 0 0 0 ă h p lại thêm trước đó nhận năm v đốt tổn thương hp đã hạ xuống một ba nàng vừa mới khôi phục đối quyền k h ô n g chế thân thể lập tức vớt cánh rơi kéo ra cùng tiết nam ở giữa cự ly đây chính là lá bài tẩy của người sao bất quá loại trạng thái này ngươi không cách nào dài thời gian duy trì đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi chừng nào thì chết h á cá mực tràng lili không có đ ả o tẩu ý nghĩ không chỉ là t i ế t nam muốn giải quyết hết lili thu hoạch được sử thi cấp bột thủ sát lili còn muốn báo khinh nhuần chi tội cùng phá hư tự mình kế hoạch tội ác mạng lớn hắc khí lấy lili làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán đây là một loại đặc thù hắc khí thật ở tại nham tương khu vực thế mà không bị ảnh hưởng chút nào ngược lại đem nham tương phát ra quang mang toàn bộ che lấp đinh ngươi nhận hắc á mực tràng ảnh hưởng thật ở tại hắc á mực tràng bên trong ngươi sẽ mất đi tầm mắt tốc độ di chuyển năm mươi phần trăm nhận tổn thương ba mươi tiết nam cảm giác tự mình trở lại thiết pháp giả thí luyện t r i địa con mắt hoàn toàn thành bài trí h ỏ a diễm hộ giáp loại này tình hôn dưới xem chừng mới có thể để cho tự mình sống sót trên thân quan mang c h ấ p động từng tầng từng tầng lửa hồng s ắ c nham tương không ngừng ở trên người lưu động hình thành từng tầng từng tầng hộ giáp một mực tiếp tục trồng lên mười tầng phòng ngự vật lý tạm thời một nghìn phòng ngự ma pháp tạm thời một nghìn còn có một cái hấp thu mười nghìn điểm thương tổn sinh mệnh hộ thuẫn một đạo tiếng xe do đánh tới tiết nam không chút nghĩ ngợi động nham tương chin lện vùng đánh tới một kích này rơi vào không trùng dung nham cự truy trùng điệp đập vào trên mặt đất đinh ngươi nhận ác ma chi trào công kích ngươi bị tạm thời cầm tù năm giây tiếp tục thời gian không cách nào công kích di động đinh bởi vì ngươi hóa thân viên ma nhận khống chế thời gian năm mươi thực tế cầm tù thời gian là hai năm giây hai nghìn sáu trăm dấu ở chỗ tối l ý l ị c h xuất hiện trong tay nàng cầm một cái lớn mà khoa trương ác ma liêm đ à o đông nhiên hướng về phía tết i nam đầu chém xuống năm nghìn năm trăm mười hai bạo kích không miễn dịch hỏa diễm t ổ thương hai nghìn hai trăm ba mươi sáu không miễn dịch hỏa diễm t ổ thương 2236. không miễn dịch hỏa diễm tổn thương hai năm giây thời gian thoáng một cái đã qua tiết nam ngưng tụ ra tạm thời hộ thuẫn đã vỡ vụn hp đi theo hạ xuống một đoạn vừa rồi tình huống thật là nguy hiểm nếu như lại nhận hai lần công kích tiết nam thật muốn tại chỗ lành lạnh l ý ly công kích xong qua đi quay đầu bước đi không có nửa điểm lưu luyến nàng hạ quyết tâm lợi dụng h cám b ự c c h à n g cùng tiết nam chơi du kích chiến phát huy đầy đủ ra ưu thế lớn nhất đây chính là vĩnh hằng quốc độ không giống bình thường chỗ bột có được cường đại trí tuệ nhất là sử thi cấp hình người bột đ ạ thành cái khác trò chơi quái vợt sẽ chỉ toàn cơ bắp với người trả lột t i ế t nam khôi phục đối quyền khống chế thân thể nhìn thấy lì lìt muốn đi sao có thể nhường nàng t ù y tiện chạy thoát ngay tại nàng ẩn trốn vào h ắ cá một m khắc này t i ế t nam đưa tay băng trụy thuật m ờ i đạo băng trụy ngưng tụ thành hình theo thứ tự xuống trên người lì lì không không không không chỉ thủy vực ảnh hưởng hòa diễm dung nham chi địa đồng dạng ảnh hưởng băng trụy thuật đây cũng là băng trụy thuật tạo thành tổn thương thảm không nỡ nhìn nguyên nhân bất quá t i ế t nam cũng không phải là muốn sử dụng băng trụy thuật đối lì lìt ạ o thành tổn thương là đến chỉ là lưu nàng lại lị an rất nhanh theo giảm tốc trạng thái giới khôi phục lại Đó đầu chính là một cách i ự u truy trùng n điệp đ á tại này còn ngoài định mức kèm theo ba giây hiệu quả gây chóng gấp một ư ơ i thi pháp về sau mê mội chính là ba mươi giây dù cho l ị l ị an có thể để cho khống chế hiệu quả năm mươi phần trăm cũng phải bị khống chế m ộ ư ơ i năm giây m ộ ư ơ i năm giây thời gian đủ để cho t i ế t nam làm rất nhiều chuyện hiện tại chính là hắn muốn làm gì thì làm thời gian viêm ma hỏa cầu thuật nhận viêm ma ảnh hưởng hỏa cầu thuật hóa thành viêm ma hỏa cầu thuật lại thêm dung nham chi điệu tăng thêm ngưng tụ ra hỏa cầu phá l ệ lớn mỗi cái cũng có trậu rửa mặt lớn nhỏ phát ra nhiệt độ cao hơn tổn thương càng đầy mười cái to lớn hỏa cầu ẩ m vang hướng phía l ị l ị an đập tới hai nghìn năm trăm bảy mươi b ố hai nghìn năm trăm bảy mươi b ố hai nghìn năm trăm bảy mươi b ố hai nghìn năm trăm bảy mươi bốn a i nghìn năm trăm b i b n đ e ngay cả có như thả ra vậy tiết nam tạo thành tổn thương phát ra không thấp một mươi năm giây thời gian đã qua lị lị an thừa quang đời còn lại mệnh giá trị không đủ một phần năm vừa mới khôi phục qua lì lì an trong mắt l ó e lên vẻ kinh hoàng nhìn thấy tự mình sắp bị chống g ô n g hv nàng rốt c ụ c ý thức được nguồn gốc từ tại nhân loại uy hiếp chiến đấu lại mang xuống tự mình thực sẽ chết ở chỗ này thu này ta nhớ kỹ không bao lâu ta sẽ đích thân tìm ngươi lì lì an đập cánh rơi liền muốn đào t à u nàng không muốn chết bây giờ nghĩ đi trễ kiến thức ta cuối cùng phẫn nộ đi thiết nam làm việc ưa thích lưu lại thủ đoạn hóa thân viêm ma về sau còn có cuối cùng thủ đoạn bất quá một chiêu này tại địch nhân hv thấp hơn một ba lúc mới có thể phát huy lớn nhất lực sát thương tạo thành gấp đôi tổn thương một chiêu này là giữ lại cho lị lị an cuối cùng một kích hiện tại đến thi triển thời điểm ngươi cho rằng tự mình có thể theo ta lòng bàn tay chạy thoát sao hủy diệt c h i quyền tiết nam phía sau phảng phất mọc ra mười đầu vô cùng thô to hỏa diễm tay lớn hỏa diễm cánh tay nắm thành quả đấm phát động lấy toàn bộ dung nham chi địa bạo động bắt đầu mười cái nắm đấm xé rách hắc khí ầm vang rơi vào lị lị an trên thân 6804. 6804. 6804. 6804. 6804. t r ă n g n g á o n g nháy mắt tạo thành gần bảy vạn tổn thương không chỉ như thế hủy diệt tri quyền còn kèm theo hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả ngoài định mức tổn thất càng nhiều tật lưỡi lị an bản thân hp không nhiều gặp bực này t r ọ n g kích thanh máu trong nháy mắt trống rỗng không nàng phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét t r ủ n g đ i ệ p té ngã trên đất kết thúc rồi hả tiết nam nhìn thấy lị lị an sinh mệnh đầu về không trên mặt đất tán lạc điểm điểm bà quang trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ đinh chúc mừng ngươi đánh giết sử thi cấp bột tiểu ác ma lị lị an ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm nghìn kim tệ ba mươi lăm đã sở kỳ hiệu mười hai ác ma chi giới sử thi cấp thủy tinh điều truy kim cương cấp toàn thạch lưu tinh cùng kim cương cấp đặc thù vật phẩm ác ma tri tâm sử thi cấp đặc h chúc mừng ngươi đẳng cấp thăng đến lv chín ngươi thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm h e m ộ ư ơ i điểm ma lực giá trị điểm thuộc tính tự do m ộ ư ơ i bốn điểm đinh chúc mừng ngươi đẳng cấp thăng đến lv m ộ mươi ngươi thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm h e m ộ ư ơ i điểm ma lực giá trị điểm thuộc tính tự do m ộ ư ơ i bốn điểm đinh chúc mừng ngươi hoàn thành sử thi cấp bột thủ sát cử động của ngươi chấn kinh thế nhân sự tích sẽ đôi toàn bộ sẽ vợ tiến hành hành phi thông cáo ba lần phải trang lận tảng tính danh không lận tảng cường giả không cần điệu thấp cái này lại không phải mình lần thứ nhất nội danh trên thế giới thông cáo loại chuyện này là chuyện thường xảy ra hẳn là nhường người bình thường học thích c ứ n g chúc mừng người chơi phụ sinh được m ộ n g thành công đánh giết sử thi cấp b ộ t tiểu ác ma lỵ lỵ an đây là thủ vị bị đánh giết sử thi cấp b ộ t đặc biệt lần thông cáo đinh chúc mừng người chơi phụ sinh được m ộ n g thu hoạch được ban thưởng kim tệ một nghìn sử thi cấp bảo dương một thông cáo liên tiếp đánh ba lần thiết nam cử động lần nữa chấn kinh đám người ngoa tạo phụ sinh được m ộ n g liền không thể yên tĩnh một chút không mới bao dài thời gian lại lên tv rồi sử thi cấp một ed cơ xem khó nói là mắt của ta bỏ ra ta còn liền bột như thế nào cũng không biết do người khác liền đã săn g i ế t sử thi cấp một cái này trò chơi còn có thể chơi sao nhóm chúng ta chơi đến là cùng một kiểu trò chơi sao phù sinh nhược mộng khẳng định chơi chính là biến thái bản một đ a o 999. sử thi cấp một thật hay giả ta mới vừa rơi xuống một cái hát tiết cấp trang bị còn không có cao hơn ba giây liền cho ta như thế lớn đặc kích người so với người phải chết hàng s o hàng đến ném phù sinh nhược mộng cái này treo b ê lan ra vĩnh hàng quốc độ nơi này không chào đón ngươi phù sinh nhược mộng một ngàn vạn nhân dân tệ thu mua sử thi cấp trang bị tiền hàng thanh toán xong danh dự giao dịch Phù lần này h ư ợ c m ộ n hắn nhất định phải nhường phụ sinh nhược mộng thân bại danh liệt tốt nhất có thể đem hắn giết trở lại cấp một vì có năm chắc hơn suốt đêm tác chiến đẳng cấp đã tăng lên đến lv bảy không nghĩ tới phụ sinh nhược mộng không an phận không đến một ngày thời gian thế mà đánh chết sử thi cấp bột độ ải với sử thi cấp bột bọn hắn không có quá lớn nhận biết bất quá thông qua vĩnh hằng quốc độ hiểu rõ đến tin tức trang bị phẩm giai từ thấp đến cao theo thứ tự là phổ thông h ắ c thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim kim cương sử thi càng lên cao đại biểu vượt hiếm có vượt chân quý phụ sinh nhược mộng ngắn ngủi thời gian đánh chết sử thi cấp bột xác thực làm cho bá khí c u ầ n đao cảm thấy ngoài ý muốn người sợ sao ngu xuẩn nhóm chúng ta triệu tập hơn ngàn cái huynh đệ còn có thể sợ một người ngươi là muốn cho ta mất mặt ném đến nhà bà ngoại sao ba khí cuồng đao tức giận đến liên tiếp ba bàn tay đập vào mở miệng hèn nhát trên thân tương phản đây là nhóm chúng ta tốt nhất cơ hội trước đó giết nhóm chúng ta cái này nhỏ vẫn là chữ đỏ một khi đem hắn đánh giết trang bị không thiếu được sẽ rơi mấy món chỉ cần vây quanh hắn gặp một lần giết hắn một lần trên thân sử thi cấp trang bị chẳng phải tuân ra tới rồi sao yên tâm cùng ta l a n lộn tuyệt đối có t h ị t ăn nghe được sử thi cấp trang bị mấy chữ này mắt mọi người sắc mặt cùng nhau phát sinh biến hóa bởi vì bởi vì vừa mới có mấy cái đại lao điên còn phụ sinh được mộng mở giá cao muốn mua được sử thi cấp trang bị giá cả theo lúc ban đầu một vạn dâng lên đến bây giờ năm vạn coi như một cái sử thi cấp trang bị bán đi sau mỗi người còn có thể điểm ấy vặt hối đêm nay tất yếu nhường phụ sinh n h ư ợ c mộng chết không có chỗ trôn ác ma chi giới sử thi cấp loại hình chiếc nhẫn tinh thần hai mươi năm lực lượng hai mươi năm thể chất hai mươi năm nhanh nhẹn hai mươi năm ma lực giá trị năm trăm h ắ cám kháng tính ba mươi hiệu quả ma lực hứng hấp làm ngươi sử dụng kỹ năng đánh giết mục tiêu lúc trả về kỹ năng đấy năm mươi phần trăm ma lực giá trị tiêu hao cùng năm mươi kỹ năng làm lệnh giảm bớt chủ động hiệu quả khống chế xua tan xua tan trên người ngươi một cái khống chế hiệu quả tiếp xuống m ộ ư ơ i giây bên trong ngươi đến lúc miễn dịch khống chế loại hiệu quả sử thi cấp trở xuống chủ động hiệu quả ác ma biên thân hóa thân thành cao ba m ác ma hình thái hp 2 0 0 0 ma lực giá trị 2000, vật lý công kích 30 m a pháp công kích lực 30 tiếp tục thời gian 15 giây làm lệnh thời gian 24 giờ nhu cầu đẳng cấp l v 1 0 chức nghiệp hạn chế không miêu tả có được đặc thù ác ma chi lực chiết nhẫn nó có được cực kỳ cường đại ma lực nhất định phải chân quý sử dụng nó cái này sử thi cấp c h i t nhẫn ngưỡng c Tiết n a m nhìn t h ấ y ác m a c h i giới hiệu quả hai mắt tỏa ánh tỏa trang Kiện mắt sáng. quá này bị c ư ờ n g lực. Vẹn vẹn t h một mươi điểm thực á i đó ra, dụng ma lực hồng hấp không cần phải nói tương đương với bù đắp tự mình pháp thuật pháo đài cái cuối cùng linh kiện gấp một mươi thi pháp hiệu quả phát động cùng đẳng cấp quái vật miểu sát coi như mạnh hơn chính mình quái vật cũng là đồng dạng kết cục thì như hỏa cầu thuật làm l ệ n h thời gian là mười ba năm giây làm l ệ n h giảm mất mười phần trăm một khi sử dụng hỏa cầu đem mục tiêu đánh giết lập tức trả về sáu bảy mươi lăm giây làm l ệ n h thời gian tương đương với tự mình kỹ năng làm l ệ n h thời gian lần nữa giảm mất năm mươi phần trăm thật to giảm b ấ t lần sau thả ra thời gian đợi đến tiết nam đem băng truy thuật cùng tiên lôi dược tiên sử dụng kết thúc hỏa cầu thuật lại có thể sử dụng đối với có được gấp mười thi pháp tiết nam tới nói cái hiệu quả này không khác thần khí phẩm chất khống chế xua tan hiệu quả không cần phải nói có thể để cho mình tại bờ cờ hay là đối phó bớt lúc sẽ không bị khống chế đến chết mười điểm thực dụng cuối cùng chính là tiết nam rất được hoan nghênh đồ vật hiệu quả cùng loại với tiết nam sử dụng viêm ma biến thân thể đương nhiên uy lực phải kém hơn rất nhiều chỗ tốt là có thể lặp đi lặp lại sử dụng đối với tiết nam mà nói nó không chỉ như thế bởi vì nó có thể phát động gấp mười thi pháp hiệu quả cùng loại với tiết nam có thể sử dụng bạch ngân cấp trang bị bạch vương hồ chi giới triệu hoán mười cái liệp hồ vương chi hồn đồng d ạ n g tiết nam sử dụng ác ma biến thân hiệu quả về sau đạt được tăng thêm hiệu quả không chỉ là hp hai n ma lực giá trị hai n vật lý công kích ba m a pháp công kích lực ba cái hiệu quả này vẫn là lật gấp、10. chân thực r a tăng trạng thái sẽ là hp 20.000, ma lực giá trị 20.000, vật lý công kích 300 m a pháp công kích lực 300. n ó đem chính trở thành viêm ma biến thân thể biến mất sau hoàn toàn mới át chủ bài chương 54. phẩm giai thăng hoa thủy tinh chi thể sử thi cấp thể chất bảo thạch chương 54, phẩm giai thăng hoa thủy tinh chi thể sử thi cấp thể chất bảo thạch bốn năm thủy tinh điều truy kim cương cấp loại hình dây chuyển tinh thần 32, thể chất 18, nhanh nhẹn 18, m a lực giá trị 400, h hiệu quả thủy tinh che chở n g ư ơ i nhận tất cả tổn thương giảm b ấ t ba mươi điểm chủ động hiệu quả thủy tinh hộ thuẫn triệu hoán một tầng thủy tinh hộ giáp ngưng tụ với mình hoặc mục tiêu có thể hấp thu ba trăm điểm thương tổn tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i năm giây làm l ệ n h thời gian sáu giờ nhu cầu đẳng cấp l và m t mươi chức nghiệp hạn chế không miêu tả sử dụng đặc thù thủy tinh chế tạo mặt dây chuyển có được hấp thu tổn thương đặc thù lực lượng nó một mực là lộ na công c h ú a yêu mến nhất tri vật thẳng đến mỗ một ngày nó mất trộm còn lại mỗi m ỗ ngày nó mất trộm còn lại mỗi m mỗi m ỗ ngày nó mất trộm n lại mỗi món a n g bị phần n cùng tiết nam trực tiếp vứt qua một bên hắn không có quên mình còn có một cái sử thi cấp bảo dương không có mở ra thiết nam không do dự trực tiếp lấy ra sử thi cấp bảo dương lần trước bạch ngân cấp bảo vật liền để tiết nam lái đến thiên lôi dược thiên như thế thực dụng mà cường đại kỹ năng lần này sử thi cấp bảo vật lại sẽ mở đến bảo vật gì đâu sử thi cấp bảo dương sử thi cấp loại hình hàng dùng một lần hiệu quả mở ra về sau ngươi sẽ tùy tiện mở ra đến một cái sử thi cấp phẩm chất trang bị kỹ năng đạo cụ s ú n g vật hàng dùng một lần 10 tỷ lệ thu hoạch được hai kiện đinh ngươi là có hay không mở ra sử thi cấp bảo dương xác định đinh chúc mừng thu hoạch được trang bị phẩm chất thang hoa bảo thạch sử thi cấp đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được thể chất bảo thạch sử thi cấp trang bị phẩm chất thang hoa bảo thạch sử thi cấp loại hình đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả tấn thăng sử thi đem một cái kim cương cấp trang bị tấn thăng đến sử thi cấp sát xuất thành công 100%. m i ê u tả cực kỳ hiếm thấy trang bị phẩm chất thang hoa bảo thạch nó sẽ chỉ xuất hiện tại một ít thần kỳ bảo dương bên trong ngươi nhất định phải chân quý nó thể chất bảo thạch sử thi cấp loại hình bảo thạch hiệu quả thể chất tăng lên khảm nạm đến một cái trang bị bên trên nên trang bị đem ngoài định mức kèm theo bốn mươi điểm thể chất hiệu quả sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên sử thi thể chất bảo thạch còn có thể ngoài định mức gia tăng năm trăm điểm hp hạn mức cao nhất miêu tả số lượng cực kỳ hiếm thấy sử thi cấp bảo thạch nó có thể ngoài định mức gia tăng thể chất của ngươi hạn mức cao nhất sử thi cấp bảo dương mở ra đôi hoàng đản hai loại này sử thi cấp đạo cụ một mươi tỷ lệ để cho mình đụng phải thiết n a m trong lòng trong bụng n ở hoa trang bị phẩm chất t h ă n g hoa bảo thạch tăng lên kim cương trang bị phẩm dai vừa lúc trong tay mình vừa mới đạt được kim cương cấp dây chuyển tương đương không tệ đáng giá sử dụng thể chất bảo thạch có thể tăng lên trên diện rộng hạn mức sinh mệnh cao nhất của mình thân là pháp sư da quá giòn hơi không cẩn thận liền sẽ bị địch nhân ám toàn chết coi như t i ế t nam có được vật ma song tu không có vật lý công kích ngược điểm hp có ít như c ũ không dám tùy tiện cùng chiến sĩ thích khách chơi cận chiến nhất là pháp hệ thích khách khắc tinh thích khách thích khách cắt thiết hầu kèm theo trầm mặc hiệu quả đơn giản chính là pháp sư khắc tinh đã t i ế t nam chuyển chức thành thiết p h á p giả như cụ đối loại chức nghiệp thích khách cực kỳ kiên kỵ có được thể chất bảo thạch lại thêm thăng hoa sau thủy tinh điều truy hoàn toàn không có vấn đề này thích khách tới đánh lén không có ý tứ pháp trợ ư n g vung lên nổ đầu thật pháp sư liền muốn dũng cảm chiến lược đinh ngươi là có hay không đối thủy tinh điếu truy sử dụng trang bị phẩm d i a i thăng hoa bảo thạch xác định đinh chúc mừng ngươi phẩm d i a i thăng hoa thành công trong tay dây c h u y ể n quang mang hơi đổi nhan sắc biến thành từ sắc tiết nam vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới thăng hoa sau thủy tinh điếu truy dây c h u y ể n thăng hoa sau hiệu quả không có người khiến người ta thất vọng thủy tinh chi thể xử thi cấp loại hình dây chuyển tinh thần năm mươi thể chất hai mươi năm nhanh nhẹn hai mươi năm ma lực giá trị năm trăm hiệu quả thủy tinh che chở n g ư ơ i n h ậ n tất cả tổn thương giảm b ấ t năm mươi điểm chủ động hiệu quả thủy tinh hậu thuẫn triệu hoán một tầng thủy tinh hộ giáp ngưng tụ với mình hoặc mục tiêu có thể hấp thu năm trăm điểm tương tổn tiếp tục thời gian mười lăm giây làm l ệ n h thời gian sáu giờ chủ động hiệu quả thủy tinh thể ước vĩnh cửu trói chặt một mục tiêu đối phương sẽ thu hoạch được thủy tinh chi thể tất cả hiệu quả nên hiệu quả sẽ hình thành hư hào thủy tinh chi thể dây chuyển chiếm cứ đối phương một cái thanh trang bị nên hiệu quả chỉ có mục tiêu thân ở với mình ba trăm gọ bên trong lúc mới có thể có hiệu lực nhu cầu đẳng cấp lờ vợi một khi trói chặt mục tiêu về sau ngươi không cách nào hủy bỏ cùng đổi ý trang bị theo kim cương cấp tiến d a i đến s ử thi cấp hiệu quả cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất các phương diện hiệu quả toàn diện thăng hoa ngoài định mức tăng lên ba mươi hai điểm thuộc tính một trăm điểm ma lực giá trị hai loại này hiệu quả đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường nhất làm cho t i ế t nam cảm thấy vui mừng chính là tiến hóa đến s ử thi phẩm chất về sau ngoài định mức tăng lên một cái chủ động hiệu quả chủ động hiệu quả luôn, luôn là t i ế t nam rất ưa thích nhìn thấy cái này chủ động hiệu quả t i ế t nam có chức n g chậm trên mặt lộ ra s ợ hai thán phục tri sắc nếu cái hiệu quả này phát động gấp một ư ơ i thi pháp trói chặt mục tiêu có hay không có thể thu hoạch được thủy tinh chi thể cái này sử thi cấp trang bị gấp m ộ ư ơ i hiệu quả chương năm mươi lăm n g ư ờ i sau này sẽ là ta nhục thuẫn chương năm mươi lăm n g ư ờ i sau này sẽ là ta nhục thuẫn một năm ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi hạ vi nhìn thấy tiết nam theo dung nham chi địa đi tới trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thân sắc nắm lấy tiết nam tay không ngừng ở trên người hắn dò xét vừa rồi nơi này phát sinh d i biến nàng cả trái tim cũng nhấc lên nhiều lần muốn tiến nhập dung nham chi địa nàng chính rõ ràng thực lực quá yếu đi vào không những giúp không lên gấp cái gì ngược lại sẽ trở thành vương hữu lúc nhận được hệ thống thông cáo hạ vi mới thở dài một hơi để ngươi lo lắng thiết nam tiếu dung xán lạn ngươi không có việc gì liền tốt ngươi quên nơi này là trò chơi sao đến cùng vẫn là vĩnh hằng quốc độ quá giống như thật nhìn qua cùng thế giới chân thật không có khác biệt tương lai một chút người chơi đem vĩnh hằng quốc độ trở thành nhà mình có thể đưa đến thế giới hiện thực dược tệ cũng xuất hiện tương lai vĩnh hằng quốc độ có thể hay không biến thành một cái thế giới chân thật ai cũng không nói chuẩn ta mang đến cho ta một cái tiểu lễ vật thiết nam đưa tay lấy ra thủy tinh thể ước hào quang màu tím lấp lóe hết sức m ê người hạ vi bị xinh đẹp thủy tinh điếu truy hấp dẫn ánh mắt khi nó nhìn thấy sử thi cấp phẩm d i a i về sau không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói ta không muốn vẫn là ngươi giữ lại gia tăng thực lực đi chờ đến ngươi tìm tới mạnh hơn vật thay thế nhìn thấy thiết nam đưa tay liền muốn đưa cho tự mình sử thi cấp dây chuyền hạ vi trên mặt viết đầy cảm động nhà đầu đốc thiết nam cười cười nhìn về phía hạ vi ta muốn tặng cho lễ vật của ngươi so với nó còn chân quý so với nó còn chân quý hạ vi khẽ g i t mình ngẩm đầu nhìn về phía thiết nam trong mắt vui vẻ sắp tràn ra tới nàng rất muốn lại không thể cầm bảo vật trong tay tiết nam phát huy ra hiệu quả cùng uy lực muốn hơn xa nàng nhắm mắt lại hạ vi tựa hồ nghĩ đến cái gì trong mắt hàm ẩn trở m o n g vội vàng nhắm mắt lại khoe miệng không khỏi hiện ra một vòng tiêu dung có chút rung động lông mi biểu thị nàng tâm tình cũng không bình tĩnh đinh ngươi là có hay không đối tuyết m ạ n băng sơn sử dụng thủy tinh chi thể hiệu quả nên hiệu quả sử dụng về sau không cách nào hủy bỏ đồng thời cùng mục tiêu trói chặt phải chăng xác nhận nên lựa chọn xác định đã làm ra quyết định sự tỉnh tiết nam từ trước đến nay nghĩa vô phản cố đinh thủy tinh chi thể hiệu quả phát động thành công đinh thủy tinh chi thể hiệu quả phát động thành công tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên m ộ ư ơ i lần một mực nhắm mắt lại hạ v i cũng nhận được hệ thống nhắc nhở nàng vội v a n g mở mắt ra thủ trưởng bên trong thêm ra một cái thủy tinh đ i ề u truy căn này thủy tinh đ i ề u truy cùng tiết nam trong tay như lúc hiệu quả lại khủng bố hơn rất rất nhiều thủy tinh chi thể sử thi cấp phụ thực u phẩm trói chặt mục tiêu tuyết mạn b ằ n g sơn loại hình dây chuyển tinh thần năm trăm h thể chất hai trăm năm mươi nhanh nhẹn hai trăm năm mươi ma lực giá trị năm nghìn hiệu quả thủy tinh che chở ngư nhận tất cả tổn thương giảm bớt năm trăm điểm chủ động hiệu quả thủy tinh hộ thuẫn triệu hoán một tầng thủy tinh hộ giáp ngưng tụ với mình hoặc mục tiêu có thể hấp thu năm điểm thương tổn tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i năm giây làm l ệ n h thời gian sáu giờ hiệu quả thủy tinh thể ước nên thủy tinh chi thể thuộc về phụ thuộc phẩm chỉ có thân ở tại chủ dây chuyển ba trăm gõ bên trong lúc mới có thể có hiệu lực nhu cầu đẳng cấp l và m ư ơ i chức nghiệp hạn chế không miêu tả nó là giữa các ngươi lời t h ể biểu tượng quá mạnh làm sao lại so ngươi dây chuyển mạnh nhiều như vậy hạ vi vừa mới gặp qua tiết nam trong tay cường đại thủy tinh chi thể nhưng mà cùng trong tay mình thủy tinh chi thể phụ thuộc phẩm tướng so liền c ậ n ba cũng không bằng quá mạnh cái này dây chuyền hoàn toàn không phải là cấp một ư ơ i trang bị hẳn là có thuộc tính liền xem như cấp một ư ơ i thần khí cũng không có khả năng như thế cường đại nó hẳn là thuộc về ngươi hạ vi không chút nghĩ ngợi đem trong tay biến thái bản thủy tinh chi thể đưa về phía tết i nam đinh vật phẩm đấy cùng ngươi trói c h ặ n không cách nào giao dịch chỉ có thể phá hủy ngươi là có hay không phá hủy vật phẩm đấy không hạ vi vội vàng tự tuyệt sợ một không xem trường hủy đi tiết nam đưa cho tự mình thần khí t i ế t nam thấy thế cười khẽ nếu quả thật có thao tác không gian hắn đã sớm nghĩ đến phá giải biện pháp tự mình tự hồ có một cái biện pháp bất quá ngắn thời gian bên trong không có khả năng thực hiện thật đến lúc kia hắn đ o á n chừng cũng xem không lên kiện trang bị này thu cất đi ta nói qua đây là đưa cho ngươi lễ vật thích không hạ vi minh bạch sự tình đã thành kết cục đã định trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ ta rất ưa thích nàng dựa sát vào nhau trong ngực tiết nam khoe miệng tràn đầy một loại tên là hạnh phúc đồ vật loại này bị ưa thích người che chở cảm giác thực tốt có loại này trang bị ta sẽ không còn cản trở thực lực của ta sẽ trở nên càng thêm cương đại ta có thể vì ngươi ngăn cản tổn thương Biến chương năm mươi n h sáu thinh c h quang trường y yể chiến lược tăng vọt chương năm mươi sáu thinh quang trường y yể chiến lược tăng vọt hai năm nghĩ không gian nơi này lại có ác ma tung tích ta nhất định sẽ đem chuyện sự tình này thông chi quang minh giáo hội người trẻ tuổi các n g ư ơ i biểu hiện xuất sắc để cho ta lau mắt mà nhìn các ngươi sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn nguồn ô nhiễm đầu ngươi vượt mức hoàn thành phẩm dai sau khi tăng lên nhiệm vụ sẽ thu hoạch được ba lần ban thưởng nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm chín nghìn điểm kỹ năng sáu mươi ba ngân tệ ba trăm sáu mươi có thể chọn hoàng kim cấp trang bị một kiện có thể chọn kim cương cấp trang bị một kiện xuất hiện trước mặt một loạt có thể chọn trang bị danh sách tiết nam từ đó lấy ra mấy món tự mình không có trang bị hay là thay thế đi tự mình trang bị đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được nguyên lâm hứng t ú c hoàng kim cấp đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được tinh quang trường y hỉa kim cương cấp nguyên lâm hĩnh túc hoàng kim cấp loại hình giải phòng ngự 25. phòng ngự ma pháp 20. nhanh nhẹn 20. lực lượng 10. t h ể chất 10. t ố c độ di chuyển 20. hiệu quả giảm tốc suy yếu ngươi nhận giảm tốc loại bao quát địa hình giảm tốc hiệu quả giảm bớt 50%. chủ động hiệu quả mau lẹ như gió ngươi tốc độ di chuyển 30% tiếp tục 30 giây làm lệnh thời gian 600 giây nhu cầu đẳng cấp l và m t m ư ơ c nghiệp hạn chế không miêu tả nguyên lâm đại sư kiệt tác có được cực m ạ n hiệu tốc độ d c ý ý. Quả, quả tinh quang chi vẫn chạy trốn, đều sa ngươi nhận g tổn thương bốn mươi làm ngươi thân ở tinh quang lúc giảm tổn thương hiệu quả gấp đội miêu tả đặc thù tinh quang trường y có được k h ô nếu g thường lực phòng ngự cùng hộ thuẫn, vì ngươi an toàn hộ giá hộ tống. trưởng, ngươi trợ giúp ngươi tầm thuẫn, toàn Thôn tạ trợ ta, đây là ta trả lại ngươi tiền. cảm hộ hộ hộ an n lực là lại vì đây như không có thôn trưởng ẩn tàng trong cửa hàng viêm ma biến thân thể t i ế t nam không có khả năng chiến thắng x ử thi cấp b ộ s thì việt nam còn nhớ rõ tự mình thiếu nợ thôn trưởng bốn trăm năm mươi kim tệ tự mình vừa mới đạt được hệ thống b a n thường trong tay kim tệ dư giả không ít người trẻ tuổi người phẩm chất đáng giá ỷ lại trả tiền về sau t i ế t nam mở ra thôn trưởng ẩn tàng cửa hàng lần này hắn muốn đem thôn trưởng ẩn tàng trong cửa hàng bảo vật hết thẩy đóng gói mang đi hết thẩy sáu trăm năm mươi mai kim tệ trong tay kim tệ trong nháy mắt chống giống nếu như không phải đánh giết sử thi cấp buôn phong phú hầu bao của mình căn bản thanh toán không d ậ y nổi ngay cả như vậy trong tay vất vả tích xúc kim tệ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa còn dựng vào mấy món bạch s ắ t trang bị đinh n g ư ơ i sử dụng lực lượng chi nguyên tinh hoa lực lượng vĩnh cửu gia tăng m ộ ư ơ i điểm đinh n g ư ơ i sử dụng quả trí tuệ tinh thần vĩnh cửu gia tăng m ộ ư ơ i điểm đinh n g ư ơ i sử dụng huyết chi kết tinh hp hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng năm trăm điểm đinh người sử dụng phong chi tân tiệp tốc độ di chuyển vĩnh cửu gia tăng hai mươi điểm nhanh nhẹn vĩnh cửu gia tăng m ư ơ i điểm、đinh. n g ư ơ i sử dụng từ hải mạn đà la bị lực vĩnh cửu gia tăng m ộ ư ơ i điểm tiết nam vội vàng đem góp nhạc cấp một ư ơ i trang bị toàn bộ thay đổi thuộc tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhân vật phụ sinh n được mộng đẳng cấp l v m ộ ư ơ i chủng tộc nhân loại chức nghiệp thiết p h á p giả hình thái cuối cùng thiên phú gấp một ư ơ i thi pháp thần cấp kỹ năng hỏa câu thuật l v một băng truy thuật l v một thiên lôi dự t i ê n l v một diệu pháp tri thủ l v một vật ma song tù mắt toàn bộ pháp thuật tinh thông mắt bí pháp t h n ký l v một triệu hoán tiểu đ c ma l v một thuộc tính lực lượng 117, t h ể chất 170, nhanh nhẹn 137, t i n h thần 392, c ô n g kích 927, vượt ma song tu ma pháp công kích lực 927, hai m ư ơ trăm ba m a lực giá trị 9670, phòng ngự 235, phòng ngự ma pháp 60, tỷ lệ bạo kích 23, 7%, tốc độ đánh 0.92, tốc độ di chuyển 187, b a n đầu trị giá là 100, l à m l ệ n h giảm bớt 10%, m a y mắn 20, i m ị lực 10. vật lý xuyên tấu h 10. pháp thuật xuyên tấu h 10. h ắ cám kháng tính 30%. nhận tổn thương 90 điểm kỹ năng 188. t à i phú một kim 25 bạc 42 đồng tệ vũ khí l i ệ t hòa phát trượng phẩm giai hoàng kim gớp mũ giáp tín giả tri quan phẩm giai bạch nâng g cấp quần áo thinh quang trường y đỉa phẩm giai kim cương gớp hộ thủ xuyên thứ thủ sáo phẩm giai hoàng kim gớp r ắ n hổ mang bao tay phẩm giai thanh đồng cấp đai lưng huyết khí yêu đáy phẩm giai bạch nâng cấp giày nguyên lâm minh túc phẩm giai hoàng kim cớp dây chuyền thủy tinh chi thệ phẩm giai sử thi cớp chiếc nhẫn bạch vương hổ chi giới phẩm giai bạch nâng g cấp ác ma chi giới phẩm giai sử thi cớp mặt nạ vô diện nhân mặt nạ phẩm giai sử thi cớp cự l i ban đêm tám giờ còn có chút thời gian t i ế t nam dự định bán đi trang bị cãi lại máu tân thủ thôn ly khai sau không cách nào trở về t i ế t nam không muốn bỏ qua tân thủ thôn nở tờ cờ ẩn tàng trong cửa hàng bảo vật chương năm mươi bảy độc dẫn phong tao một cái có thể đánh cung không có chương năm mươi bảy độc dẫn phong tao một cái có thể đánh cung không có ba năm. đinh chúc mừng n g ư ơ i cái thứ nhất đạt tới cấp m ộ ư ơ i n g ư ơ i sắp mở ra mới địa đồ thu hoạch được ly khai tân thủ thôn quyền hạn đinh n g ư ơ i cái thứ nhất đến cấp m ộ ư ơ i sự tích của n g ư ơ i đứng hàng vĩnh hằng quốc độ vinh q u a n bảng đến lúc đó sẽ đối toàn bộ sẽ vợ tiến hành hành phi thông cáo ba lần phải trang l ậ n tàng tính danh không đinh chúc mừng người chơi phụ sinh được ngộng cái thứ nhất đạt tới cấp m ộ ư ơ i hy vọng người chơi không ngừng cố gắng dũng sáng tạo cái mới cao đặc biệt lần thông cáo đinh chúc mừng người chơi phụ sinh được ngộng thu hoạch được kim tệ năm trăm ban thưởng thông dụng thanh vọng một đội ứng bảy tinh nhận tàng chức nghiệp chuyển chức và trục thông cáo liên tiếp đánh ba lần chúc mừng người chơi đạt tới m ộ ư ơ i cấp bảng xếp hạng đẳng cấp hiện tại mở ra chúc mừng người chơi đạt tới một mươi cấp bảng xếp hạng hiện tại mở ra chúc mừng người đẳng cấp đứng hàng đẳng cấp vinh quang bảng vị thứ nhất phải trăng che dấu tung tích chúc mừng trang bị của n g ư ơ i vô diện nhân mặt nạ đứng hàng bảng xếp hạng vị thứ nhất phải trăng lần tàng trang bị thuộc tính cùng thân phận chúc mừng trang bị của người ác ma chi giới đứng hàng bảng xếp hạng vị thứ hai phải trăng lần tàng trang bị thuộc tính cùng thân phận chúc mừng trang bị của người thủy tinh chi thể đứng hàng bảng xếp hạng vị thứ nhất phải t r a n g lần tàng trang bị thuộc tính cùng thân phận thứ i ế t một muốn là tên phụ sinh nhược m n u đẳng cấp l vợ mười trước nghiệp thiết pháp giả thứ hai tên tuyết mạn băng sơn đẳng cấp l vợ chín trước nghiệp triệu hoàng sư thứ ba tên thứ, thứ i ê bảy tên thương thiên phách huyết đẳng cấp l v tám trưng nghiệp pháp sư thứ chín tên ảnh c r i thứ đẳng cấp l v tám trưng nghiệp thích khách thứ mười tên anh anh tương h đẳng cấp l v tám trưng nghiệp triệu hoàng sư nhìn thấy bảng xếp hạng đẳng cấp trên người nhau nhau trầm mặc bọn hắn liền ẩn tàng chức nghiệp cũng không biết rõ vô thanh vô tức toát ra hai cái ẩn tàng chức nghiệp khó nói thiết pháp giả chính là phụ sinh nhược mộng đạt được ẩn tàng chức nghiệp thật sự là đi cầu phân vận một bước chiếm t r ư ớ c tiên cơ từng bước chiếm t r ư ớ c tiên cơ bảng xếp hạng đẳng cấp trên một đám treo bê ta suốt đêm tắc chiến m ộ ư ơ i tám giờ mới vừa vặn cấp bảy lại có thể có người cấp m ộ ư ơ i rồi c h ú n ta phụ sinh n ư ợ c mộng là t r e bê không thể cùng hắn so những người khác tốc độ lên cấp cùng hiệu suất cũng không chậm xem hết bảng xếp hạng đẳng cấp đám người quay đầu nhìn về phía trang bị bảng xếp hạng không giống với bảng xếp hạng đẳng cấp trang bị trên bảng xếp hạng trang bị thuần một sắc điểm suýt y lấy phụ sinh nhược mộng một chữ thứ một tên vô diện nhân mặt nạ sử thi cấp thuộc tính nhận tảng thuộc về người chơi phụ sinh nhược mộng thứ hai tên ác ma c h i giới sử thi cấp thuộc tính nhận tảng thuộc về người chơi phụ sinh nhược mộng thứ ba tên thủy tinh c h i thệ sử thi cấp thuộc tính nhận tảng thuộc về người chơi phụ sinh nhược mộng thứ bốn tên tinh quang trường y y y yể kim cương cấp thuộc tính nhận tảng thuộc về người chơi phụ sinh n ư ợ c n g thứ năm tên toản thạch lưu tinh cung kim cương cấp thuộc tính nhận tảng thuộc về người chơi phụ sinh n ư ợ c n g không chỉ là trang bị bảng xếp hạng mười hàng đầu phía sau không ít trang bị vẫn như cũ treo phủ sinh lực ngộng danh tự mẹ nó đem trang bị bảng xếp hạng cho đặt bao hết một cái có thể đánh cũng không có trước kia bọn hắn đ ố i tiết nam trang bị hào hoa trình độ không có quá lớn nhận biết giờ phút này nhìn thấy trang bị bảng xếp hạng thật lâu không thể trở về qua thần tới ta thừa nhận mắt của ta đỏ lên ghen ghét để cho ta diện mục trở nên v ậ t mèo đáng chết phủ sinh lực ngộng đáng chết treo b ê nếu là hắn không có bậc hạc ta phát trực tiếp dựng n g ư c ăn ổ lý cho ta rất muốn bạo hắn không biết do hiện tại báo danh tham gia b á khí cuồng đao đ ổ p h ù sẽ trả có hay không cơ hội ô m chặt đại lao đùi p h ù sinh được ngộng đại lao có phải hay không còn thiếu khuyết cái đùi vật trang sức t h a n h cầu phù sinh được ngộng tiểu ca ca phương thức liên lạc ta sẽ anh anh anh phù sinh được ngộng hặc môn cùng chọn chiến môn sự kiện còn chưa kết thúc lại làm ra nhiều như vậy phong ba t h â n ở tại các loại sự kiện vòng xoáy tiết nam cười đối mặt thôn trưởng dũng sĩ ngươi bây giờ đã có được ly khai tân thủ thôn tư cách thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn ngươi có thể tiến về thế giới bên ngoài tìm tòi đinh ly khai tân thủ thôn truyền tống trận mở ra người chơi đẳng cấp đạt tới cấp、10. có thể thông qua truyền tống trận ly khai tân thủ thôn ác ma xuất hiện ở đây ảnh hưởng vô cùng ác liệt ngươi có thể đem ác ma thủ cấp mang cho lăng vân thành thành chủ sao đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn phá ma giả nhiệm vụ phẩm giai sử thi cấp nhiệm vụ nội dung ngươi cần đem ác ma c h i tâm đưa đến lăng vân thành thành chủ trước mặt nhiệm vụ ban thưởng không biết chương năm mươi tám thật có l ỗ i ta đôi quáy phân không hứng thú chương năm mươi tám thật có l ỗ i ta đôi q u á phân không hứng thú bốn năm ít ít ít giá cao bán gia đình cấp trang bị muốn mua nhanh chóng một cái thế giới loa vang lên đám người có chúc n ộ n g bởi vì ở thế giới kênh phát loa cần tốn hao một kim tệ tiên kỳ cho chơi tiền tệ cùng tiền thật hối bái không có mở ra tình hồ giới đối tân thủ người chơi là một bút cao chi ra quá xa xỉ khi mọi người nhìn thấy phụ sinh n h ư ợ c mộng bốn chữ về sau nhao nhao thoải mái cái này ra hỏa vừa mới đạt được bột thủ sát cùng sử thi cấp bột thủ sát p h â n thưởng một nghìn một trăm kim tệ phụ sinh n h ư ợ c mộng bán gia đình cấp trang bị chẳng lẽ muốn bán sử thi cấp trang bị một thời gian vô số thân gia không ít người tâm động hướng phía vị đánh dấu ngay tại chỗ chạy tới tiết nam bình chân như vải bày song b ạ c hàng bên cạnh đồng dạng có mấy cái quán nhỏ vị huynh đệ ngươi là dự định bán trang bị sao cho ta xem một chút thế nào tiết nam đã sớm chú ý tới cái này ra hỏa không ngừng ở chung quanh quầy hàng trên đi dạo thân là lão người chơi hà không sẽ không biết rõ hai đạo buôn bán tiên kỳ rất nhiều người chơi sợ không rõ ràng trang bị giá cả thường xuyên bị hai đạo buôn bán giá thấp mua đi cao vị bán đi kiếm được chính là tin tức kém tiền nghĩ từ trên người chính mình kiếm lời t r ê n l ệ c giá hắn tìm nhầm người ta sợ ngươi ă n không vô hai đạo buôn bán nợ nụ cười cao ngạo ngẩng đầu lên ta là một cái công hội người phát ngôn phía sau có kim chủ chỉ cần trang bị phù hợp giá tiền không là vấn đề ta ngược lại thật ra sợ ngươi trang bị phẩm giai quá thấp phẩm chất quá thấp đây là tại trào phúng ta sao thiết n a m cười đưa tay đem chuẩn bị bán ra trang bị bày ra tổng thể không trả giá hai đạo buôn bán lại gần nhìn qua con mắt thẳng trang bị phẩm giai theo h ắ c thiết đến kim cương kim cương cấp trang bị hắn con mắt đều đỏ làm chuyên trách tại mua bán người quá rõ ràng thị trường tình huống vĩnh hằng quốc độ trang bị tỷ lệ rơi đồ cũng không cao hiện nay thị trường lưu thông phần lớn là bạch sắt trang bị ước chừng ba thành là hát thiết cấp trang bị thanh đồng cấp hắn mới chỉ thấy một lần thanh đồng cấp trang bị mới vừa lấy ra trong nháy mắt bị người khác mua đi vừa ề p mới nhìn qua trang bị bảng xếp hạng tự nhiên đối độc chiếm vị trí đầu phụ sinh nhược mộng khắc sâu ấn tượng một cái bạch ngân cấp trang bị đối phổ thông người chơi chính là tân thủ thật khí vô số người tha thiết ước mơ bảo vật hoàng kim cấp cùng lấy thượng phẩm giai trang bị ngoại trừ p h ù sinh nhược mộng không có khả năng có người khác lấy ra càng không khả năng lấy ra bán giá tiền không là vấn đề vấn đề là không có tiền đúng không hai đạo buôn bán sắc mặt nín thành mỏ gan heo đánh mặt tới quá nhanh đi trang b ư ớ c đến p h ụ sinh nhược mộng trên thân ngoa tạo thật nhiều trâu trang b ư ớ c chuẩn bị a không hổ là đánh giết sử thi cấp bột đại lão nghe b ớ c không có tiền xéo đi cái này toàn thạch lưu t i n h cung tam lớn năm trăm vạn nhân dân tệ dây đ i ế n t r ư ớ n g tiến phản thô bạo đẩy ra hai đạo buôn bán trên mặt chất đầy tiếu dung năm trăm vạn nhân dân tệ vây xem ăn dưa còn trúng từng cái con mắt đều đỏ phủ sinh n ư ợ c mộng kiếm tiền quá dễ dàng đi vẹn vẹn kim cương cấp trang bị liền có thể bán năm trăm vạn nhân dân tệ hắn đạt được sử thi cấp trang bị đâu có thể thay đổi ngàn vạn sao người chơi nhìn về phía t i ế t nam nhãn thần lộ ra không che giấu chút nào ghét thiết nam chỉ c h ỉ h t giá ta chỉ cần kim tệ không muốn tiền thật trò chơi kim tệ cùng tiền thật khai thông hối đoái về sau giá tiền là một mười năm không vé đốt kim tệ s á t thực có thể đổi được năm trăm vạn nhân dân tệ đương nhiên đây là một tháng tiền tệ hối đoái hệ thống mở ra về sau hiện tại kim tệ hơn đáng tiền hiện nay kim tệ giá tiền là một hai mươi hai yến phản nghe được t i ế t nam trả lời cười cười vậy ta cho ngươi một ngàn vạn bộ dáng này hoàn toàn không thiếu tiền t i ế t nam như cũ lắc đầu 50 v đút k i m tệ chắc giá hắn không có thời gian đem tiền thật đ ổ i thành tiền trò chơi tốn thời gian m ệ n mọi lực đương nhiên là sử dụng tiền trò chơi tiến hành giao dịch tính an toàn cũng có thể được căn đoan hắn không muốn để cho người khác biết tự mình trong hiện thực thân phận người mua không nổi không có nghĩa là người khác mua không nổi 60 v đút k i m tệ ta muốn phía sau truyền đến nhàn nhạt trả phúng rõ ràng là nghĩ k i ế m hồ trên thế giới không thiếu tiền không chỉ, chỉ có h ỉ c một cái yến phản quay đầu lại nhìn về phía trên chân người sắc mặt không thể nào đ ẹ mắt ấm xuyên ngươi là cố ý tìm việc cho ta đúng không ngươi cái kị sĩ mua cung làm gì đưa cho ta bạn gái ta hiện tại là thần hi chi luyến thần hi chi luyến biết miệng nợ nụ cười thiếu dung rất trói trang hơn một vạn trang bị mua được đưa cho bạn gái vây xem nữ các người chơi chua bảy mươi vê đốt k i m tệ tám mươi vê đốt k i m tệ chín mươi vê đốt k i m tệ một trăm vạn k i m tệ giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nặng thần hi chi luyến hướng về phía yến phản cười cười ngươi thắng hắn đem ánh mắt chuyển hướng tiết nam vước ra một cái mị nhãn ta trợ giúp ngươi nhiều kiếm lời năm mươi vê đốt k i n tệ xem như giúp ngươi một chuyện có thể hay không thêm cái hảo hữu tiết nam l ư ờ n thần hi chi luyến mắt thản nhiên nói hai ngàn một cái hảo hữu vị đây là xem ở ngươi để cho ta mới vừa kiếm l ợ i một bút phân thượng không muốn tuyệt tình như vậy ba thật có l ỗ i ta đôi quái phân không hứng thú chương năm mươi chín ta một người đơn đấu n g à người n các ngươi có dám hay không hứng chiến chương năm mươi chín ta một người đơn đấu n g à người n các ngươi có dám hay không hứng chiến một năm ha ha cái này quái phân dùng đến rượu a ngươi nhất định phải xem chừng cái này ra hỏa hắn chính là cái thọ n h i r a dùng nhiều năm mươi vê đốt kim tệ nhìn hắn bị trò mèo giá trị hiến phản nhìn thấy thần h y chi luyến kinh ngạc bộ dáng cũng hết rất ít hắn cũng là không thiếu tiền chủ hướng về phía tiết nam cười nói ngươi chờ một lát một lát t á c cái này đi gom góp kim tệ từng đầu thế giới loa bán ra đến điên cùng đánh màn hình đại lượng thu kim tệ một kim ba mươi nhân dân tệ số lượng có hạn muốn bán nhanh chóng không thể không nói kim tiền lực lượng xác thực cường đại một kim ba mươi nhân dân tệ đúng là giá cao nhất là một chút đ ộ n kim phòng làm việc không do dự trực tiếp thừa dịp cái này đợt giá cao đem kim tệ bán đi tiết nam bán trang bị quá quý hiếm ngắn ngủi thời gian sớm đã bán hết lúc đầu tiết nam nghèo đến chỉ còn lại hai mươi năm bạc bốn mươi hai đồng tệ lần này bán ra trang bị cho hắn trở về một sóng lớn máu trong tay kim tệ đột phá một trăm vạn cái gì bán ra trang bị gia tăng địch nhân thực lực luận kỹ năng thiết nam có được gấp mười thi pháp luận trang bị vẹn vẹn bán đi một cái kim cương cấp trang bị cái khác đều là hoàng kim trở xuống phẩm giai trang bị làm sao có thể đối với hắn cấu thành lý hiếp cùng đẳng cấp người chơi liền đối hắn cấu thành lý hiếp tư cách cũng không có thiết nam có dạng này lo lắng cùng thực lực so sánh cùng nhau thừa dịp chủ lực người chơi đẳng cấp còn tại phù hợp phạm vi đem trang bị bán đi khả năng lợi ích tối đại hóa trong tay tư kim được bổ sung đại biểu cho tiết nam có thể đem tân thủ t h ô lẩn tàng trong cửa hàng bảo vật toàn bộ quét sạch sành xanh, xanh ngắn thời gian bên trong không đến mức bởi vì tiền vàng phát sầu cớ sao mà không làm thổ hào các người chơi đem tiết nam trang bị mua đi không có ly khai ngươi lần này bán trang bị không phải là sớm cho mình chuẩn bị đường lối a những người này tin tức linh thông sớm biết do ba khí cuồng đao mời chào nhân viên tục truyền triệu tập hơn ngàn nhân mãi nhằm vào phủ sinh ngược ngộ một người ứng đối hơn nghìn người làm sao có thể thắng trừ phi tiết nam hắc, đã vĩnh hẳng quốc độ chính thức phát ra tiếng không có hắc, hẳn là sẽ không làm đánh tự mình mặt sự tình nếu không đêm nay sau đại chiến vĩnh hằng quốc độ chính thức liền sẽ mất đi công tín lực triệt để biến thành trò cười như vậy t i ế t nam bán ra trang bị có phải hay không tại cho mình chuẩn bị đường l ư i đâu t i ế t nam trong tay sử thi cấp trang bị rất khiến người tâm động các ngươi cảm thấy ta không có khả năng thắng sao kết quả chỉ sợ làm các ngươi thất vọng t i ế t nam cười lắc đầu không muốn nhiều lời đêm nay đại chiến hắn không có chút nào để vào mắt ta tin tưởng ngươi một cái cầm hai cái nện nữ ả i nhân đi ra hướng về phía t i ế t nam vung nện hò hét t i ế t nam nhận ra đối phương vừa mới tiến nhập vĩnh hằng quốc độ lúc muốn dẫn tự mình thăng cấp m ộ i cương thiết trực nương đây là biến thành tự mình nhỏ mê m ộ i sao thật có duyên a nhìn thấy không ngừng lấp lóe hào hữu xin hắn tìm tới cương thiết trực nương điểm kích đồng ý hoa đại thần thêm ta bạn tốt cương thiết trực nương hưng phấn nện cũng rơi mất vội vàng hướng lấy tiết nam trả lời đại thần ngươi tốt nếu như ta nói mình kém chút mang quá lớn thần thăng cấp không thông báo thu hoạch bao nhiêu người hâm mộ ánh mắt tốt hy vọng về sau có cái này cơ hội thỏa mãn ngươi nho nhỏ nguyện vọng thần hi chi luyến nghe được cương thiết trực nương kinh hô quay đầu nhìn về phía tiết nam ánh mắt bên trong tràn ngập vũ hoán. phảng phất vừa mới bị người bội tình bạc nghĩa qua cách ta xa một chút dáng dấp không kém tài lực không yếu không thể thiếu m ộ i ôm ấp yêu thương làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu tiết nam rời xa thần hy c h í luyến sợ tương tự ý nghĩ sẽ t r u y ề n nhiễm thời gian từng giây từng phút trôi qua nhìn thấy t r i n h l ệ n h thời gian không nhiều lắm tiết nam cười hướng ước định nơi đi đến những người còn lại chờ đợi ở chỗ này là đến không phải liền là xem hiện trường phát trực tiếp sao bọn hắn theo sát sau lưng tiết nam nhanh chân đi đi nhân số nhiều lắm nhìn qua mênh mông đung đưa chỉ ít một trăm linh thật lớn thanh thế hấp dẫn càng nhiều người đội ngũ trở nên càng ngày càng to lớn đợi đến tiết nam đến địa điểm ước định lúc phía sau sớm đã tạo thành b i ể n người nhìn một cái khắp nơi đều là phun trào đầu người bá khí cuồng đao mang theo hơn nghìn người sớm đi vào địa điểm ước định chờ đợi đối với sắp xảy ra đại chiến bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay một hơi đối mặt n g à người n phụ sinh nhược mộng hẳn phải chết không nghi ngờ không dám ứng chiến thanh danh triệt để xấu đã từng đứng được cao bao nhiêu rơi liền có bao nhiêu thảm c h ỉ ít tại tiết nam trước khi đến hắn là nghĩ như vậy nhìn thấy tiết nam hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh bởi vì mang người nhiều lắm chính mình mới mang theo hơn nghìn người h ắ n c h ỉ ít mang theo mấy chục vạn người thế thì còn đánh như thế nào ngươi không phải muốn theo ta đơn đấu sao ngươi nói không giữ lời không chỉ bá khí cuồng đao rất hoảng bên người đi theo người chơi cũng là như thế lúc đầu lần này đại chiến là ngàn người ước hiếp một người không nghĩ tới bọn hắn biến thành bị khi phụ một phương tiết nam minh bạch đây là xem trò vui người chơi dẫn tới hiểu lầm cười khẽ ngươi không phải là sợ tệ ra quần quần đi yên tâm lại nói của ta đến làm được ta một người khiêu chiến ngàn người các ngươi có dám hay không ứ n g chiến chương sáu mươi ta chỉ muốn nói các ngươi đều là là kê chương sáu mươi ta chỉ muốn nói các ngươi đều là là ạ kê hai năm thật sự là c u ồ n g vọng tự đại ngu xuẩn đến không có thuốc chữa thật sự coi chính mình là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất nhân coi như thực lực ngươi siêu cường nhóm chúng ta giết ngươi như làm thịt à các n i n h đệ xử lý cái này c u ồ n g vọng tự đại ra hỏa phù sinh được m ộ n g chữ đỏ bạo hắn sẽ rơi xuống sử thi cấp trang bị tiết nam trào phúng lực mười phần ba khí c u ồ n g đao mang tới người toàn bộ lâm vào nổi giận trạng thái từng cái giống như điên cuồng kia bức bộ giáng hận không thể đem tiết nam chém thành n u y n mảnh thật sự là tìm đường c h ế c ta nhìn thấy loại này tình huống ba khí quần đao không những không giận mà còn cười cứ việc những người này đều là hắn mời tới nhưng có người địa phương liền có giang hồ bọn hắn ngư long hô tạp cũng không phải là hoàn toàn một lòng luôn có người toàn bộ hành trình v y nước thậm chí còn có thể có người âm thầm làm gấp hiện tại khác biệt phụ sinh nhược mộng khiêu khích bọn hắn khiến mọi người nổi giận sau đó có trò hay để nhìn nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là tiết nam trào phúng cường độ không đủ lần nữa bổ sung một câu ta muốn nói các ngươi đều là lạc kê lạc kê coi như nhiều hơn nữa cũng vô ích tất cả đều là đáng ô hợp không phục vậy các ngươi liền cùng lên đi nhanh lên tới đừng mẹ nó như cái nơ ư n g môn tiết nam miệng phảng phất từng khai quang c h à o phúng qua đi tất cả mọi người giống như là đỏ mắt c h â u đực một đám người hướng phía tiết nam vào tới quan chiến người chơi n h a u n h a u mở ra thu hình lại tác dụng ghi chép vĩnh hằng quốc độ trận đầu ngàn người chiến ân càng là ghi chép p h ù sinh lược mộng bị người treo lên đánh hoa lệ c h ẳ n g diện làm sao cũng không nhìn thấy tiết nam phần thắng nhất là tại phát động tự sát thức c h à o phúng về sau mọi người may mắn cùng ta cùng một chỗ kiến thức đến vĩnh hằng quốc độ lần thứ nhất cỡ lớn đoàn chiến không thể không nói phụ sinh lược mộng thật sự là can đảm lắm hắn phát động trào phúng không biết rõ lần này là thật có tiếu ngạo quần hùng thực lực vẫn là đơn thuần để cho mình chết được oanh liệt đâu vĩnh hằng quốc độ thân là cái thứ nhất giả lập hiện thực trò chơi nhiệt độ không thấp hấp dẫn rất nhiều dẫn chương trình và ở gần nhất đoạn này thời gian phụ sinh nhược mộng quá phát h ỏ a trò chơi mở ra hai ngày lại có mấy cái người chơi không biết đại danh của hắn thế là không thiếu chủ truyền b á tới cọ nhiệt độ nhu mễ đoàn chính là cọ nhiệt độ bên trong nổi danh nhất dẫn chương trình nàng có được ba trăm vê đốt f a n hâm mộ trong vòng có chút danh tiếng phụ sinh nhược mộng cùng ba khí quần đạo ân o á n ngàn người chiến hấp dẫn rất nhiều người chơi hứng thú tọa độ này cũng không phải là tất cả người chơi đều có thể đổi tới còn muốn bị giới hạn tân thủ thôn nhu mễ đoàn k h í u giác nhạy cảm trước tiên mở ra phát trực tiếp hấp dẫn nhiệt độ chính là nàng hành động này trong n g á y mắt cho mình hấp dẫn cực lớn lưu lượng phát trực tiếp ở giữa nhân số điên cuồng tăng trưởng ngắn ngủi thời gian quan sát phát trực tiếp nhân số đã vượt qua một vạn nhân số không có như vậy kết thúc mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng người xem gia nhập vì thu hoạch đến tốt nhất tin tức nàng c ử ly phủ sinh được ngộng gần nhất cái này vị trí hơi không cần thận liền sẽ bị chiến đấu lan đến gần bất quá vì danh tức vì lư lượng nàng liệu mạng c nếu t m không lần này chắc chắn chết không có chỗ trôn kết cục đã chú định ta rất muốn nhìn một chút cuộc vọng phù sinh nhược mộng sẽ chết như thế nào ta gấp thiếu quỹ xúc tài liệu lần này có lẽ có thể tìm tới không tệ tài liệu ta ngược lại xem trọng phù sinh nhược mộng không có thực lực cùng lo lắng hẳn làm sao dám ứng có dũng khí ngàn người có thể trở thành vĩnh hằng quốc độ đệ nhất nhân hẳn không phải là ngu xuẩn đám người phổ biến không coi trọng phụ sinh nhược mộng coi như ít có mấy cái xem trọng thanh âm rất nhanh bị dìm ngập tại mưa đạn trong đại quân coi như trước mặt là một ngàn đầu heo nằm bất động để cho người ta giết đều là một cái cực kỳ phí sức sự tỉnh trừ phi phụ sinh nhược mộng mở ra biến thái bất quá ngay trước nhiều như vậy ánh mắt làm loại sự tình này đơn giản chính là điên vĩnh hằng quốc độ thật khiêu khích chúng n ộ ngược lại là cực lớn tổn thất công kích nhìn ra được những người này sớm có chuẩn bị cùng quy hoạch kị sĩ toàn bộ đẹ vào phía trước tiếp theo là chiến sĩ cùng triệu hoán sư sinh vật triệu hồi nơi xa còn có pháp sư cung t i ế t thủ thuật sư các loại đường xa chức nghiệp không chỉ có khác ngắn ngủi trong nháy mắt tính ra hàng trăm hỏa cầu cùng băng trụy ẩm vàng hướng phía tết i nam bay lượn mà tới đơn lần công kích đánh dụng năm mươi nhỏ máu là số lượng nhân với ngàn sẽ là một con số kinh khủng liền xem như sở trường phòng ngự kỵ sĩ cũng đỡ không nổi một đợt hung chi vẫn là da giòn pháp sư chịu chết đi đối mặt vô số công kích tiết nam đứng tại chỗ động cũng bất động bằng từ vô số công kích huynh tạ tại trên thân thinh quang che chở gấp mười thi pháp hiệu quả phát động tiết nam trên thân liên tiếp t o á t ra mười tầng hộ thuẫn hộ thuẫn giá trị cao tới tám nghìn điểm sau một khắc vô số công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên không một không mười ngoại trừ cực thiểu số pháp sư còn có thể đánh ra tổn thương bên ngoài những người khác liền đối tiết nam tạo thành tổn thương tư cách cũng không có sinh mệnh hộ thuẫn vẹn vẹn giảm xuống mấy trăm điểm sợ bóng sợ gió một trận quả nhiên đều là là ạ kê lao tử coi như đứng đấy để các người đánh các ngươi cũng đánh không chết chương sáu mươi mốt ngàn người miểu sát vinh quang của ta thời khắc chương sáu mươi mốt ngàn người miểu sát vinh quang của ta thời khắc ba năm tất cả mọi người bị tiết nam thao tác cho sợ ngây người không nghĩ tới hắn đối mặt ngàn người công kích thế mà lựa chọn trọi cứng qua cuồng v ọ n g đi quá tự đại đi vẫn là thật đem mình làm kỵ sĩ rồi nhưng mà kết quả cùng bọn hắn trong tưởng tượng một trời một vực tiết nam hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ bằng từ như mưa rội c ù n g t i ễ n cùng họa cầu rơi vào trên người không ngừng khiêu đ ộ n không còn có d à y đến vượt qua tưởng tượng hộ thuận giá trị cả kinh người vây xem kem chút ngày dựng lên một cái nhu đầu nhân chiến sĩ người chơi vọt tới tiết nam bên người huy động hiện ra thanh sắc q a n g mang lời bữa ẩm v a hướng về phía tiết nam đánh xuống một k í c h này đã dùng hết toàn bộ lực lượng tựa hồ vẫn là một chiêu cường lực kỹ năng đây là vinh quang của ta thời khắc người khác đều không thể đối tiết nam tạo thành tổn thương tự mình đem hắn đánh giết đây không phải liền thành danh tốt nhất cơ hội sao thiết nam tránh cũng không tránh trong mắt lõe lên vẻ khinh miệt nếu như đội thành có được cường lực trang bị pháp hệ c h ư ớ c nghiệp còn có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp về phần chiến sĩ không liền phá phòng tư cách cũng không có ba nhu đầu nhân chiến sĩ người chơi mộng rất lâu không thể trở về qua thần tới thẳng đến một cái pháp trượng đập vào trên đầu của hắn một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu thật vừa đúng lúc pháp trượng phát động bạo kích trực tiếp biểu sát tất cả mọi người mộng p h ú sinh nhược mộng không phải pháp sư sao người mẹ nó gặp qua một cái pháp sư cách dùng trượng cận chiến dây người huynh đệ người búa không tệ ta vui lòng nhận tiết nam nhặt lên nhu đầu nhân chiến sĩ người chơi rơi xuống lơi búa trên mặt trong bụng n ở hoa p h ú sinh nhược mộng lần này hơn nữa bức trực tiếp mở vô để treo vĩnh hằng quốc độ chính thức nghĩ không ra các ngươi nhanh như vậy liền bị đánh mặt tê dại cái gà nhanh lên đem cái này treo bê cho ta phong cậu nhật vĩnh hằng quốc độ chính thức các ngươi không giải quyết vấn đề là kê trò chơi láo từ không chơi nếu như nói đây không phải bất khắc lao tử không tin vô luận là ba khí cuồng đao mời đến chợ của người vẫn là vây xem ăn dưa của chúng nhìn thấy tiết nam vừa mới thao tác cùng nhau xôi trào trước mặt nhiều người như vậy và t h ắ c thật coi bọn hắn mắt n ù sao ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết người trong cuộc đối mặt nhiều như vậy chửi rủa không bị ảnh hưởng chút nào hắn nhàn nhạt nhìn xem hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người hơn nghìn người cười khẽ chiến đấu còn chưa kết thúc hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ triệu hoán tiểu ác ma tiết nam có tay màu đen lục mang tinh trận xuất hiện mười đạo vớt ác ma cánh rơi ác ma thiếu nữ theo hắc khí chui ra ra nàng nhóm đi theo tiết nam bên người phản phất là trung thành nhất thủ vệ giải quyết hết bọn hắn một tên cũng không để lại đám người ánh mắt đều không từ tự chủ bị ác ma các thiếu nữ hấp dẫn xinh đẹp dung nhan gộ thịt váy dài nhường nàng nhóm có khác bị lực xem chừng b a khí cuồng đao nhìn thấy ác ma thiếu nữ sắc mặt đại biến hắn trước đây chính là bị tiểu ác ma đánh g i ế t tự nhiên đối có được xinh đẹp bề ngoài ác ma thiếu nữ trong lòng còn có kiên kỵ phổ thông người chơi mảy may không có theo ác ma thiếu nữ trên thân cảm nhận được uy hiếp hơn có mấy người ngầm đầu phản phất muốn hóa thân người miêu khe hở nhìn trộm kia xóa tiểu diễm phong quang nhưng mà bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phun trào cùng ác ma thiếu nữ cặp kia tanh hồng sắc mắt ngươi đừng nói nếu như về sau gặp phải quái vật đều dài d ạ n g này ta còn thực sự không n ợ giết ngươi là định dùng nàng nhóm cho nhóm chúng ta bồi tội sao số lượng quá ít không đủ các minh địa điểm cha c h à thật sự là xinh đẹp a vẻ mặt giá trị không chút nào k é m cỏi hơn minh tinh đại lão câu hặc dấu hiệu ta cũng muốn loại năng lực này trước đó hướng về phía tiết nam l i ề u mạng kêu gào người n h a o n h a o bị ác ma thiếu nữ hấp dẫn lực chú ý hơn có trừ ca trong mắt lộ ra vẻ si mê thổi lên h u t sao ác ma các thiếu nữ sắc mặt không có biến hóa chút nào nàng nhóm phân tán ra đến diễn phần mình đứng tại mười cái phương vị đem lên ngàn người chơi vây quanh ở giữa nàng nhóm hít sâu một hơi đột nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng bén nhọn sóng âm mười đạo sóng âm từ trên trời không mười cái phương vị khuyết t á n ra không khác biệt hướng về phía hơn ngàn người chơi tiến hành công kích một nghìn một trăm linh t á m m ộ t nghìn n ă m mươi lăm nhận âm ba công kích người chơi trên đỉnh đầu nhao nhao nhảy lên ra hơn ngàn tổn thương còn có chút xui xẻo người chơi liên tục nhận nhiều lần âm ba công kích bọn hắn kết quả có thể nghĩ sóng âm qua đi ác ma thiếu nữ vây quanh ở, ở trung tâm hơn ngàn tên người chơi đều không ngoại lệ Toàn bộ năm thi. tất cả mọi người sợ ngay người hoàn toàn không nghĩ tới nhìn như người vật vô hại xinh đẹp tiểu ác ma tỉ tỉ thế mà hùng tàn như vậy một hống chi uy kinh khủng như vậy hơn ngàn người chơi tập thể quại điệu quá kinh khủng đến đây thảo phạt phù sinh được mộng người nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng vô luận là người vây xem hay là thông qua phát trực tiếp nhìn thấy một màn này người triệt để nổ ác ma tiểu tỉ tỉ quá khóc ta thừa nhận ta yêu đương xin hỏi ác ma tiểu tỉ tỉ chỗ nào nhận ngôi chỉ cần phù sinh được mộng người nói cho ta ta liền bất lực báo người mà thất ta nhìn thấy tự mình sinh vật triệu hồi chương sáu mươi hai thiên nhiên chạm lòng người hiếm ác chương sáu mươi hai thiên nhiên chạm lòng người hiếm ác bốn năm đinh người đánh rết bá khí quần đao điểm tờ cờ mười đinh người đánh rết phong lưu tam thiếu điểm tờ cờ mười đinh người đánh g i ế t nhất kiếm phá đông phong điểm tờ cờ mười đinh người đánh g i ế t vẫn nhĩ thần điểm tờ cờ mười đinh chúc mừng ngươi đánh giết người chơi vượt qua một nghìn ngươi thu hoạch được xương hảo thiên nhân c h ạ g ta tại nơi này chờ các n g ư ơ i phục sinh giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu tiết nam hiểu sát hơn ngàn người chơi về sau trực tiếp dùng loa bá khí c u ồ n g đao liên tiếp quăng ba đầu chính là như thế bá khí bá khí c u ồ n g đao nhìn thấy tiết nam kêu gạo mặt cũng tái rồi lại cho hắn mười cái gan cũng không dám lại cùng tiết nam liều mạng không có biện pháp tiết nam hặc quá biến thái ngàn người cùng tiến lên cũng lạnh húng chi tự mình một người chỉ dám dựa vào hặc ngươi có gì tài ba lần này bắt được ngươi ngược điểm ta ngược lại muốn xem xem ngươi chết như thế nào không chỉ như thế bà khí cồn u g đao còn muốn tạo thế cho vĩnh hằng quốc độ chính thức làm áp lực thu hoạch được đền bù không muốn biện pháp ép ra chút dầu tự mình chẳng phải là chết vô ích phù sinh nhược mộng cái này treo bê nghiêm trọng phá hủy trò chơi cân bằng vĩnh hằng quốc độ chính thức cứ như vậy không làm sao lần thứ nhất nhìn thấy loại này là kê chính thức triệt để hủy đi cái này vĩnh hằng quốc độ trò chơi sớm muộn muốn lạnh vĩnh hằng quốc độ chính thức cho nhóm chúng ta một lời giải thích trò chơi không có cân bằng có thể nói phổ thông người chơi lại có cái gì trò chơi thể nghiệm ta muốn lui mũ trò chơi đem máu của ta mồ hôi tiền còn cho ta vĩnh hằng quốc độ chính thức bỏ m ạ c g học tồn tại đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính đoạn lạ c một ngày vĩnh hằng quốc độ không cho ra giải thích hợp lý nhóm chúng ta thể phải cùng bất công đấu đến cùng bà khí cuồng đao cố ý dẫn đạo dưới vô số trong lòng người l ử a g i ậ n tìm được đột phá khẩu điên cuồng hướng về vĩnh hằng quốc độ chính thức làm áp lực coi như n g ư ờ i phụ sinh nhược ngộng lại châu còn không phải vĩnh hằng quốc độ trong trò chơi một tổ số liệu bức bách tại vô số người chơi trong lòng l ử a g i ậ n bức bách tại vô số người áp lực vĩnh hằng quốc độ trò chơi chính thức làm ra lựa chọn gì cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn một thời gian không chỉ là vĩnh hằng quốc độ diễn đàn đêm tất cả lớn video trang web phát trực tiếp bình đại khắp nơi đều có thể nhìn thấy tương tự mưa đạn sự t ì n h đã ra vòng dẫn phát càng ngày càng nhiều người chú ý vô số người mang chính nghĩa tâm gia nhập lên án đại quân đội ngũ càng ngày càng to lớn đối mặt loại áp lực này vĩnh hằng quốc độ chính thức rất mau trở lại ứng thái độ vô cùng cường thế trải qua chúng ta số liệu so sánh có thể phán đoán phù sinh l ợ c mộng không có b ấ t hắc vĩnh hằng quốc độ tuyệt sẽ không xuất hiện h ợ p c ù n g làm bộ hành vi phù sinh l ợ c mộng tiên sinh số liệu thuộc về việc riêng tư nhóm chúng ta không thể trả lời vĩnh hằng quốc độ cự tuyệt hết thẻ bôi đen hành vi đối với người chủ trì nhóm chúng ta sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm vĩnh hằng quốc độ phát biểu qua cường thế đám người cho ra vĩnh hằng quốc độ thái độ mê chơi không khai không khác thích chơi nhiều chơi chỗ Thật cho chơi Vĩnh Hằng cho chơi, chọn. lăn. người nổ tung. rằng người này liền Rất tại tức Quốc cái có cái ly lựa sự Độ một thời gian vô số người phát khởi chống lại vĩnh hằng quốc độ dậy sóng nhóm chúng ta tuyệt không hướng vốn liếng cùng ác thế lực túi đầu mọi người cùng ta làm lên kiên trì không chơi vĩnh hằng quốc độ vĩnh hằng quốc độ nhất định sẽ vì mình quyết định hối hận p h ù sinh n h ư ợ c mộng không phải là vĩnh hằng quốc độ chủ tịch mà đi vì hắn đắc tội nhiều như vậy người chơi đáng ra không chứng cứ cũng bày ở ngoài sáng thế mà còn rạp biện t r i để đối vĩnh hằng quốc độ thất vọng vô số người chơi n h a o n h a o phát ra tiếng mạnh liệt chống lại vĩnh hằng quốc độ đương nhiên cũng có người nhìn ra tình huống không đúng làm ra lý trí của mình phân tích phù sinh được m n g mở không phải vô địch treo chiến đấu bên trong hắn hộ thuẫn giá trị xuất hiện qua hạ xuống căn cứ phán đoán của chúng ta chi tiết của hắn nhất định mười điểm mạnh khó nói là trang bị mọi người đừng quên hắn một người độc chiếm ba kiện sử thi trang bị độc chiếm bảng xếp hạng d ừ a xe cầu ra sẽ không nghe nói đi cho bao nhiêu tẩy trang phí có tiền mọi người cùng nhau vừa coi như hắn không có bậc cao như vậy hộ thuẫn giải thích thế nào còn có hắn triệu hắn đi ra mười cái kinh khủng sinh vật triệu hồi dù sao ta không tin ngẫu nhiên có mấy cái lý trí phát biểu trong nháy mắt bị d ì m ngập thiết nam thực lực quá mạnh mạnh đến phá hủy trò chơi cân bằng coi như thạch c h ủ ý hắn không có b ậ t hắc các người chơi cũng không tin mình không thể mạnh như vậy k i a người khác cũng không thể mạnh như vậy quản hắn p h ù sinh nhược mộng có hay không b ậ t hắc phong s á t là được rồi chương sáu mươi ba một trăm triệu hợp đồng hắn đáng cái giá này chương sáu mươi ba một trăm triệu hợp đồng hắn đáng cái giá này năm năm thiên n h i n chạm kim cương cấp loại hình xương hảo chói chặt p hắn ụ s h n sở dĩ bằng lòng cùng ba khí cùng đao ước chiến không chỉ, chỉ là vì xuất ngụ hắc khí còn có một cái mục đích chính là xương hào vĩnh hằng quốc độ độ tự do cực cao rất nhiều chuyện đạt tới nhất định tình trạng liền sẽ thu hoạch được thành tựu hay là s ư ơ n g hảo tỷ như tiết nam nhất thời tâm tâm đọc một chút nổ đầu pháp sư s ư ơ n g hảo giết người đạt tới trình độ nhất định đồng dạng có thể thu hoạch được cường đại s ư ơ n g hảo lần này không chỉ có báo thù s ớ g rồi còn chiếm được mình muốn s ư ơ n g hảo Ngạch, duy nhất tổn thất chính là g i ư ơ mắt nhìn xuống tự mình ai đi sớm đã đen đến phát tím không cách nào ẩn tàng có lẽ là giết người quá nhiều nguyên nhân còn có thiên nhân trả ngoài định mức kèm theo vật hiệu tiết nam quanh thân bao phủ nhàn nhạt màu đỏ xâm sát khí nhìn qua khí thế kính người người vây xem vô ý thức kéo ra cùng phù sinh ngược mộng ở giữa cự ly bọn hắn sớm đã bị phù sinh nhược mộng trước đó biểu hiện cho sợ ngây người nhất là trước mặt mọi người bất hắc thí sự không có càng là tiến một bước sâu hơn người bình thường đối với hắn hiếu kỳ không thể phủ nhận một trận chiến này qua đi phù sinh nhược mộng cái tên này càng sẽ bị vô số người n h ớ kỹ uy danh của hắn cũng sẽ một mực ấn ký tại vĩnh hằng quốc độ bên trên danh dương và dặm ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo hạ vi nhanh chân đi vào t i ế t nam bên người khoe miệng hiện ra nụ cười s á n lạn giờ khắc này nụ cười của nàng là như vậy động lòng người nhìn thấy tự mình ưa thích người một tiếng hót lên làm kinh người n à n người địch nàng cùng có vĩ nhiên k hạ ô không n mình trung tình nam nhân. dẫn người đến cái thế giới này cao nhất địa phương ngắm phong cảnh.、Thiết、nam câu nói này lộ ra chàn đầy tự tin. Thế giới cao nhất địa phương. g giới giới hổ chỉ phải thúc. thế Thiết Thế là là lộ mà tự bắt kết Ta tự ra đầu, câu cao địa cao địa Đây đầy cái sẽ vi minh bạch tiết nam nói thế giới cao nhất địa phương cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tối cao mà là nàng có chút sợ hãi t h ắ n g phục không nghĩ tới tiết nam còn có như thế lớn d i tâm nam nhân có d i tâm là một chuyện tốt nhất là có được ghép đôi năng lực tình h u n g dưới duy nhất vấn đề là thông qua vĩnh hằng quốc độ thật có thể làm được điểm này sao vĩnh hằng quốc độ làm ấy năm này làm không xuất hiện cử đầu chỉ sợ triệt để nắm giữ cái này trò chơi công ty khả năng được cho đứng ở thế giới chỗ cao nhất nắm g phong cảnh đi chơi vĩnh hằng quốc độ liền có thể nắm giữ cái này công ty thời gian sẽ chứng minh ta câu nói này tính chân thực t i ế t nam minh bạch hạ vi ý nghĩ cười nói bọn hắn rời xa đám người vây xem t i ế t nam thừa dịp tự mình còn tại tân thủ thôn này đem nở đỡ cờ ẩn tàng trong cửa hàng bảo vật một mẹ hút gọn trong tay một trăm vạn kim tệ hoàn toàn không có vấn đề nhóm chúng ta lại gặp mặt không thể không thừa nhận phụ sinh được mộng tiên sinh biểu hiện thật là khiến người ta sợ hai thản p ụ nhan khuynh tuyết cùng nhất diệp khinh chu vạn lý hai người xuất hiện tại tiết nam trước mặt hai người trong mắt tràn ngập sợ hai thán phục c h i sắc bọn hắn còn không có theo tiết nam trong chớp mắt miểu sát ngàn người trong rung động lấy lại tinh thần lần này nhóm chúng ta làm a n g theo ấ y n ấ y cùng thành ý tới đối với trước đó đánh giá thấp nhóm chúng ta thâm biểu ấ y n ấ y lần này nhóm chúng ta mang đến hiệp ước mới một năm một trăm i triệu nhân dân tệ chỉ cần ngài nguyện ý một trăm triệu nhân dân tệ lập tức đánh tới ngài trên số tài khoản nhan khuynh tuyết mang trên mặt nụ cười s á lạ ánh mắt không khỏi trên người hạ vi nhìn nhiều liếp mắt chậm chuyển hướng tiết nam thái độ thành thần một trăm triệu nhân dân tệ hợp đồng chưa từng tán đi ăn dưa còn chúng nghe được câu này nhao nhao sợ ngây người bọn hắn rất hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề một trăm triệu hợp đồng chỉ vì ký kết cái này b ậ t h ạ c ra hỏa khó nói là vì hắn hắc một thời gian vây xem người chơi cũng bắt đầu chua vì sao b ậ t h ạ c không phải mình một khi ký cái này hợp đồng người bình thường lập tức liền có thể xoay người trở thành nước vạn phú hảo không biết bao nhiêu người hận không thể đổi chỗ chỗ chi tỉ mỉ nghĩ lại lấy tiết nam hiện nay lực ảnh hưởng một trăm triệu hợp đồng ký hắn cũng không phải là quá mức không hợp t h i thường sự tỉnh ta nguyện ý vì đó trước sai lầm hướng ngài xin lỗi trước đó mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhất diệp khinh chu vạn lý nhìn về phía tiết nam nhãn thần thay đổi hoàn toàn lộ ra ý sùng bái còn xin ngài tha thứ ta trước đó thô lỗ nhìn thấy qua tiết nam kinh người chiến lược hắn hoàn toàn phục không cần phải để ý đến phủ sinh nhược mộng có phải hay không mở người khác có thể làm được tự mình làm không đến đã nói lên trình độ huống chi hiện tại phủ sinh nhược mộng tên tuổi kinh người chiến lược chắc tuyệt chỉ cần không có phong hào trước rất có giá trị đầu tư một trăm triệu ký hắn không lỗ hắn đáng cái giá này phía trên ra lệnh không tiếc bất cứ giá nào ký phủ sinh n ư ợ c mộng t i ế t nam cười nhặt lên quả quyết cự tuyệt nói không hứng thú chương sáu mươi bốn c ụ c tỷ chỉ là ta bạn gái cho ta tiền tiêu vặt chương sáu mươi bốn c ụ c tỷ chỉ là ta bạn gái cho ta tiền tiêu vặt một năm cự tuyệt lương một năm một trăm triệu hợp đồng người chơi nhóm lại lần sợ ngây người cái này mẹ nó là ngại tiền của mình nhiều không đổi thanh bọn hắn đừng nói là một trăm triệu hợp đồng cho dù là một trăm vạn mười vạn hợp đồng cũng sẽ không cự tuyệt ngươi không muốn có thể cho nhóm chúng ta a ghen ghét nhường người vây xem diện mục dần dần v ằ n g mẹo giá tiền dễ thương lượng nhóm chúng ta lần này mang theo thành ý tới một trăm triệu không đủ hai triệu đâu ba trăm triệu đâu giá tiền dễ thương lượng nhan k h u y ê n tuyết trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười xá lạ không có chút nào bởi vì tiết nam mở miệng cự tuyệt mà tức giận tiếp tục mở ra cao hơn giá cả cấp trên ra lệnh tiền không là vấn đề nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem phụ sinh l ợ c m ộ n g đào được tay nhan k h u y ê n tuyết tại trong tổ chức nhiều năm vẫn như cũng là lần thứ nhất đạt được tương tự mệnh lệnh cái này càng phát ra nói rõ tổ chức đối phụ sinh lực n ộ n g coi trọng cứ việc nàng không minh bạch phía trên dụng ý có thể nàng muốn làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp ký phụ sinh lực n ộ n g hai ức ba trăm triệu ta có thể làm chung quanh người chơi một bộ trông mòn con mắt bộ dáng phản phất tại nói nhanh lên ký ta ạ thiết nam lắc đầu ta đã nói qua cho ngươi coi như ngươi một năm mở ra một trăm ứ c ta cũng không ký chính thức một trăm ứ c cũng không ký chính thức thật mẹ nó có dũng khí phóng đại lời nói thật đúng là cho là mình là cái nhân vật nghe được câu này người chơi tức giận đến kém chút dơ chân tốt đẹp cơ hội bày ở trước mặt lại nói lên loại lời này hắn biết mình bỏ qua cái gì cơ duyên sao hai triệu hợp đồng là vô số người tha thiết ước mơ cải biến vận mệnh cơ hội ngươi làm sao biết rõ ta sẽ không mở ra một trăm ư c ta ở chỗ này trịnh trọng phát ra mời chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý nhóm chúng ta có thể ký t r ụ c tỷ hợp đồng an dưa còn chúng lần nữa ngậm ức bọn hắn coi là phụ sinh nhược mậu nói ra một trăm ước cũng không ký chính thức hẹn là trang bức lời nói tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà thật mở ra một trăm ước hợp đồng đây là giả nhất định là giả một trăm ước không phải một trăm vạn liền xem như một ít long đầu ngành nghề cũng khó xuất ra t r ụ c tỷ cấp lưu động t ừ kim nhiều tiền như vậy chỉ vì ký kết một người tuyệt đối là đang nói đùa giờ k h ắ c này đám người nghiêm trọng hoài nghi đây là phụ sinh n ư ợ c mậu mời tới người là đến chính là phối hợp phụ sinh n ư ợ c mậu hát đôi chính là vì tiến một bước khai hỏa thanh danh của hắn bất quá diễn ký cũng quá sốc nổi đi liền xem như muốn diễn trò cũng muốn chân thành một điểm tiết nam nghe được câu này nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm n h ă n khuynh tuyết liếc mắt đối phương mở miệng chụp tỷ s á t thực vượt qua dự liệu của hắn nói đúng ra cái này giá cả đã vượt ra khỏi như thường bằng i á tiết nam thừa nhận tự mình biểu hiện gần nhất rất ưu tú đứng tại nhà tư bản góc độ cân nhắc s á t thực có giá trị đầu tư đổi thành hắn có cái này cơ hội cũng sẽ không keo kiệt đầu tư bất quá giá cả luôn có một hợp lý phạm vi nhất là tại không có thăm dò rõ ràng nội tình trước đó giá cả sẽ không thái quá không hợp t h i thường vài ước còn tại hợp lý phạm vi đội thành tiết nam cũng có thể ra đến loại tầng thứ này giá cả t r ụ c tỷ hoàn toàn chính là một loại khác cấp bậc một loại tuyệt sẽ không đối người bình thường mở ra giá cả một năm t r ụ c tỷ tiền mặt lại có mấy nhà công ty có thể lấy ra vì sao muốn hoa giá cao như vậy giá trị mời người khác đối phương có can đảm mở ra giá cao như vậy gõ chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất chính là l ừ a gạt t r ụ c tỷ nhân dân tệ không có khả năng cầm tới mục đích không biết loại thứ hai liền đáng sợ nhiều đối phương một loại thông qua cửa ngõ nào đó biết được vĩnh hằng quốc độ không giống bình thường chỗ càng là nhìn ra phủ sinh nhược mộng tiềm lực mới dám mở ra làm cho người không cách nào cự tuyệt bằng giá dùng cái này tìm tới tư bởi vì bọn hắn tin tưởng tiết nam sẽ cho bọn hắn sáng tạo ra viễn siêu t r ụ c tỷ giá trị tiết nam hơn tin tưởng loại thứ hai chỉ cần ngươi đồng ý nhóm chúng ta có thể ký hiệp ước t r ụ c tỷ tư kim chẳng mấy chốc sẽ đánh tới ngài tài khoản bên trên nhìn thấy tiết nam cùng trước đó khác biệt biểu hiện nhan khuynh tuyết coi là tiết nam tâm động cười nói bổ sung ta đã biểu hiện thành ý của ta nếu như ngươi nguyện ý ta đêm nay có thể cùng ngươi chúc mừng một cái nói xong nàng đối tiết nam vứt ra một cái mị nhãn nói bóng gió rõ ràng một khi ký hiệp ước phụ sinh được mộng trong nháy mắt liền sẽ trở thành chục tỷ phú hảo hắn trong trò chơi vẻ mặt giá trị cơ cao c trong hiện thực khẳng định không kém được tuyệt đối toàn thạch vương l á o ngũ rất có giá trị đầu tư tốt như vậy cơ hội nàng đương nhiên phải thật tốt nắm chặt thậm chí trở thành một thành viên trong đó kiếm một chiến canh về phần phù sinh lực mộng bên người bạn gái nhan khuynh tuyết thừa nhận đối phương vẻ mặt giá trị cơ cao c có thể tự mình cũng không kém trọng yếu nhất chính là mình có thể giúp hắn đạt được một trăm ư c nàng có một trăm ư c có trọng yếu không làm ra lựa chọn gì rõ ràng hạ vi có chút tức giận nhan khuynh tuyết vẻ mặt giá trị không kém hơn nàng hơn nữa còn có thể xuất ra chục tỷ nàng có chút áp lực đưa tay kéo lại tiết nam cánh tay Phản phất tại tuyên thể tự mình tuyên tại tự c h ủ quyền. Thiết nam Thiết c ư ờ i vai vỗ vô bở vai của an. chân nàng, lấy đó tỷ r ú c t rất nhiều sao ta trước đó rất minh bạch t r ú c tỷ ta cũng sẽ không đáp ứng húng chi tiết h nam quay đầu nhìn về phía hạ vi nết miệng n ở đủ cười t r ú c tỷ chỉ là ta bạn gái cho ta tiền tiêu vặt chương 65. thật 2 a i ngàn vạn một cái hảo hữu vị chương 65. thật 2 a i ngàn vạn một cái hảo hữu vị hai năm t r ú c tỷ chỉ là ta bạn gái cho ta tiền tiêu vặt ngưng nhu bức thế nào không thổi thượng tiên đâu tất cả nghe được phù sinh được mộng câu nói này người n a o n a o xôi trào đây cũng quá không biết xấu hổ ngươi n h ư u bức như vậy còn chơi quạng lông cho chơi n h ư u bức như vậy ngươi hẳn là thu mua kim tệ mới đúng cứ việc rõ ràng biết rõ phủ sinh nhược mộng những lời này là giả nhưng nhìn đến bên cạnh hắn dung nhan tuyệt sắc tuyết mạn bằng sơn nhìn nhìn lại chủ động ôm ấp yêu thương nhan khuynh tuyết đám người chua vì sao tự mình không có giải một bộ tốt túi ra đâu ngươi cho rằng dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao không sai dáng dấp đẹp trai xác thực có thể muốn làm gì thì làm chủ động có xinh đẹp nữ nhân ôm ấp yêu thương mỹ nữ ta đến nay độc thân chưa lập gia đình ta có ba mươi năm tích xúc không biết ngươi có hứng thú hay không nhan khuynh tuyết ánh mắt trên người hạ vi nhìn nhiều mấy lần chục tỷ nàng cũng có thể xuất ra chục tỷ thật đúng là coi là chục tỷ là giấy tuy tiện một người liền có thể lấy ra nhưng mà chẳng biết tại sao nhan khuynh tuyết cảm thấy t i ế t nam là thật đây là một loại không khỏi trực giác nếu như đây là sự thực càng phát ra câu lên nhan khuynh tuyết hứng thú hơn có thể chứng minh hắn bất phàm c ũ n g không giống bình thường càng là nam nhân ưu tú càng là sẽ khiến nữ nhân chú ý thật là quá đáng tiếc hy vọng nhóm chúng ta có thể có lần sau hợp tác cơ hội thuận tiện thêm một cái hào hữu sao nàng ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong nhóm chúng ta có thể tiến hành một chút đôi bên cùng có lợi hợp tác tiết nam cảm giác hạ vi nắm lấy cánh tay mình lực lượng lớn hơn ta trước đó đã nói với n g ư ơ i ta báo giá 2.000 vé đ ú t một cái hảo hữu vị giá cả già trẻ vô hạn nhan k h u y ê n tuyết nao nao tự mình biểu hiện cũng rõ ràng như vậy hắn còn cự tuyệt thêm hảo hưu muốn 2.000 vé đ ú t người hảo hữu vị thật đúng là quý giá Tốt. nói cho ta tài khoản của ngươi ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi đánh tới nhan k h u y n tuyết sơ lược làm do dự đồng ý tiết nam không hợp lý yêu cầu chơi ạ ngươi đ i rồ nhất diệp k i n h chu vạn lý lúc đầu nhìn thấy nhan k u y n tuyết kinh ngạc trong lòng còn có chút mừng thầm không nghĩ tới nàng quay đầu xuất ra hai nghìn vé đút chỉ vì thêm một cái hảo hữu vị đây cũng quá điên cuồng đi rõ ràng đối phương tỉ k h í nhất diệp k i n h chu vạn lý biết rõ nhan khinh tuyết đối đãi loại chuyện này xưa nay sẽ không nói đùa nhan khinh tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhất diệp k i n h chu vạn lý thẳng như nói ta c h u y ệ n ta toàn quyền phụ trách ngươi không có nhúng tay tư cách nhất diệp k i n h chu vạn lý nghe được câu này không cần phải nhiều lời nữa ta muốn kim tệ không muốn tiền thật đối với không biết tổ chức tiết nam cũng không rõ ràng nội tình nhưng hắn khẳng định đối phương lai lịch bất、phàm. thậm chí biết rõ có liên quan tới vĩnh hằng quốc độ bí mật nếu không không có khả năng tiến hành đầu tư lớn như vậy sở dĩ lựa chọn hợp tác thứ nhất là đối phương tài đại khí thô sau này mình muốn xử lý một chút đồ vật đối phương là cái thích hợp người mua hắn vẫn chưa quên tự mình còn thiếu hạ vi một trăm ước thứ hai đối với cái này không biết tổ chức thần bí t i ế t nam trong lòng tràn ngập hiếu kỳ nếu như hắn có thể đi đến chỗ cao nhất tất nhiên sẽ cùng loại này tổ chức thần bí liên hệ hiểu rõ đối phương tin tức cũng là chuyện tất yếu đây là một trăm vạn kim tệ nhan khuynh tuyết tựa hồ sớm có chuẩn bị sớm chuẩn bị xong kim tệ nói xong thiết n nam mang theo hạ vi bước nhanh mà rời đi nhan khuynh tuyết sắc mặt tâm tình bất định luôn có một loại hai nghìn vê đốt múc nước tung bay cảm giác vĩnh hằng quốc độ diễn đàn lần nữa sôi trào hai nghìn vê đốt một cái hào hữu vị đây là m ạ n h lưới vẫn là một ít người vì đề cao mình thân gia cố ý mà vì đó tết dại phụ sinh nhược mộng làm sao không lên thiên có cái này hai n g h n vạn ta mỗi ngày hội sở non mô hình không tâm sao tại sao muốn thêm hắn cái này hảo hữu vì marketing tự mình thật sự là nhọc lòng không thể không thừa nhận hiệu quả rất không tệ ra nhớ kỹ ngươi ta cũng rất muốn thêm phụ sinh nhược mộng đại thần hảo hữu vị hai n g h n vạn ta không bỏ ra nổi đến hai mươi vạn được hay không gần nhất phụ sinh nhược mộng quá làm người khác chú ý chủ đề cùng điểm nóng không ngừng khu còn có ai không biết rõ phụ sinh nhược mộng đại danh thậm chí liền liền quốc gia khác người đều nghe được phụ sinh nhược mộng danh tự cương thiết trực nương không ngừng xem lấy đông đảo rán mỗi cái có liên quan tới phụ sinh nhược mộng rán phía dưới đều sẽ xuất hiện tung ảnh của nàng trời ạ ta tăng thêm đại thần phụ sinh nhược mộng h ả o hữu vị đây coi là không tính được không hai ngàn vạn ân đại thần khẳng định là thích ta nếu không làm sao lại nhường người k h á c hoa hai ngàn vạn thêm h ả o hữu mà ta miễn phí thêm ta h ả o hữu đâu càng nghĩ cương thiết trực nương càng là vui vẻ từ đó về sau nàng cũng coi như có đại thần bảo bọc người. người nói ta làm như thế nào báo đáp ngươi đây chương sáu mươi sáu sử thi cấp trang bị long hòa p h á p trượng chương sáu mươi sáu sử thi cấp trang bị long hòa p h á p trượng ba năm hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể còn ngươi nợ nần đi thiết nam mang theo hạ vi rời xa đám người hắn cười khẽ hạ vi như c ũ duy trì bộ dáng khiếp sợ hiển nhiên nàng chưa từng dự liệu được đối phương thế mà mở ra lương một năm chục tỷ giá cao có thể đem giá trị bản thân làm được trăm tỷ thậm chí là vạn ứ c không có mấy người làng ốc chục tỷ chỉ vì đào một nhân tài hoặc là đối phương là đ i ê n hoặc là vĩnh hằng quốc độ thật có cái này tiềm lực trò chơi nhân tài giá trị cao tới chục tỷ ta không có vội vã để ngươi hoàn lại nợ nần ngươi kỳ thật lời nói đến một nửa hạ vi đem chưa mở miệng lại nuốt trở vào bởi vì nàng cảm thấy đây là đối tiết nam vũ nhục húng chi t i ế t nam dùng thực lực đã chứng minh chính mình vừa rồi chỉ cần hắn ký hiệp ước liền có thể đạt được chục tỷ hắn vì mình từ bỏ cái này cơ hội cái này khiến hạ vi vô cùng cảm động nhân sinh nhất làm cho người vui vẻ chính là ngươi ưa thích người đồng dạng thích ngươi tiểu phu bà ta cho ngươi điểm tiền tiêu vặt t i ế t nam đưa tay đem ném cho hạ vi ba mươi vạn kím tệ số tiền này đầy đủ nàng ngắn thời gian sử dụng không có cho càng nhiều là bởi vì tiếp xuống tiết nam muốn trắng trận đem nở t ỡ cờ ẩn tàng cửa hàng tiếp xuống kim tệ tiêu hao rất nhiều tiết nam nhanh chân đi vào tân thủ thôn ngoại trừ thôn trường hòa dược tề sư x ỉ n chết bên ngoài còn có số lượng không ít bút bìn hắn đối tiết nam mà nói chính là ẩn tàng tài phú kết xù thân là người mở đường đương nhiên muốn đem bọn hắn ẩn tàng bảo vật toàn bộ mắc sạch trước hết nhất đi tới là tiệm thợ rèn tiệm thợ rèn người chơi không ít bởi vì vĩnh hằng quốc độ trang bị tỷ lệ rơi đồ cũng không cao bất quá vật liệu rơi xuống dẫn đầu coi như có thể rất nhiều rơi xuống vật liệu có thể dùng đến chế tạo thợ g e n nhiệm vụ bên trong còn có ban thưởng vũ khí nhiệm vụ đây cũng là tân thủ người chơi có thể thu hoạch được vũ khí đường tắt một trong đồng dạng cũng là trừ thôn trưởng bên ngoài người chơi nhiều nhất khu vực thiết nam hao tốn không ít lực khí mới tranh bảo thợ g e n là cái bốn mươi tuổi có lệ nam tóc hôn l o ạ n như c ỏ khô một bên chế tạo lấy vũ khí một bên ứng phó người chơi đinh vô diện nhân mặt nạ phát triển hiệu quả thợ g e n đối ngư ơ i đ ộ thiện cảm tạm thời tăng lên đến một trăm điểm thật sự là đã lâu không gặp không nghĩ tới còn có duyên nhìn thấy ngươi vô diện nhân mặt nạ hiệu quả phát động về sau thợ rèn lại không biết rõ đem tiết nam nhận thành người nào đinh m n g chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn đòi nợ ngươi cần trợ giúp thợ rèn đòi lại thuộc về hắn nợ ngần nhiệm vụ độ khó hiếm có nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm t á n điểm kỹ năng tám ngẫu nhiên thanh đồng cấp trang bị một cái có tiếp nhận hay không tiếp nhận ta còn muốn bổ sung điểm ra sức bảo vật ngươi có thể hay không giúp một cái bật điệu không có vấn đề đinh chúc mừng ngươi mở ra thợ rèn ẩn tàng cửa hàng hòa linh thạch hiếm có loại hình thiêu hao phẩm hiệu quả đem một cái vũ khí vĩnh cựu chuyển hóa làm hỏa thuộc tính công kích đồng thời làm cho hỏa diễm tổn thương tăng lên hai mươi nếu như nó bản thân liền là hỏa thuộc tính như vậy hỏa d i ễ m tổn thương đề thăng làm 30%, t r a n g bị chỉ có thể tồn tại một loại thuộc tính công kích h ồ i đoái giá cả 50, 100, kim tệ số lượng một một băng linh thạch hiếm có loại hình thiêu hao phẩm hiệu quả đem một cái vũ khí vĩnh cựu chuyển hóa làm băng thuộc tính công kích đồng thời làm cho thương tổn băng hệ tăng lên 20% n ế u như nó bản thân liền là băng thuộc tính như vậy thương tổn băng hệ đề thăng làm 30%, t r a n g bị chỉ có thể tồn tại một loại thuộc tính công kích h ồ i đoái giá cả 50, m m ư kim tệ số lượng một một phong linh thạch hiếm có loại hình thiêu hao phẩm hiệu quả vĩnh cửu gia tăng một cái trang bị tốc độ công kích 20% h o ặ c là gia tăng dạy 10% t ố c độ di chuyển trang bị chỉ có thể tồn tại một loại thuộc tính công kích thuộc tính linh thạch không thể đồng thời dùng tại một cái trang bị bên trên hồi m á i giá cả 50, 100, kim tệ số lượng một một trang bị năm cường hóa kết tinh đặc thù loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả đem một cái trang bị cường hóa đến năm s á p xuất thành công 100%. t r ă linh ồ i máy giá cả 100, 200, kim tệ số lượng ba ba cường hóa bảo hộ cần t r ụ hiếm có loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả làm ngư ơ i cường hóa trang bị sau khi thất bại trang bị sẽ không vỡ nát cùng biến mất h ồ i đoái giá cả một hai kim tệ số lượng ba mươi ba mươi long hỏa c h i trượng sử thi loại hình pháp trượng lực công kích một trăm hai mươi hai ma pháp công kích tám trăm tám mươi tám tinh thần tám mươi nhanh nhẹn ba mươi thể chất hai mươi hiệu quả đốt cháy n g ư ơ i phóng ra kỹ năng công kích lúc lại ngoài định mức đối mục tiêu kèm theo đốt cháy hiệu quả năm dây bên trong đốt cháy ngư ơ i kỹ năng tạo thành năm mươi tổn thương chủ động hiệu quả long hỏa c h i nộ triệu hoán long viêm liệt diễm đối một trăm một trăm gõ bên trong tất cả mục tiêu tạo thành tám trăm tám mươi ma pháp công kích tổ n thương làm lệnh thời gian sáu giờ chủ động hiệu quả long hỏa bạo viêm đánh triệu hoán bảy cái long hỏa đánh đối mục tiêu tạo thành tám mươi phần trăm ma pháp tổ n thương long hỏa bạo viêm đánh đánh trúng mục tiêu sau sẽ bạo tạc đối năm giờ phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành cung cấp tổ n thương tiếp tục thời gian ba mươi phút nhu cầu đẳng cấp lv ba mươi chức nghiệp hạn chế pháp sư thuật sư hối l o i giá cả một trăm năm mươi virus ba trăm l virus kim tệ số lượng một một miêu tả sử dụng sử thi cấp ấu long c h i cốt chế tạo phát trượng có long huyết c h i lực chương sáu mươi bảy cường hóa trang bị chiến lược tăng lên chương sáu mươi bảy cường hóa trang bị chiến lược tăng lên sử thi cấp trang bị tiết nam có c h ú t ngộng sửng sốt một lát lặp đi lặp lại nhìn mấy lần vừa rồi đúng là thật tân thủ thôn thế mà còn có kiện thứ hai sử thi cấp trang bị khả năng nó bị người l ạ g yên không một tiếng động đ ặ t được không có để lộ ra tới dù sao trò chơi tiền kỳ gần như không có khả năng có người cầm được ra một trăm năm mươi v đ r u kinh tệ một khi ly khai tân thủ thôn không cách nào trở về đại biểu cho sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cái này sử thi cấp trang bị tự mình không chiếm được khẳng định không thể tiện nghi người khác có lẽ tiếp trước cái này sử thi cấp trang bị một mực bị long đong chưa từng hiện ra trong nhân thế còn tốt tự mình không có vận khí không tệ không có bỏ qua nếu như không phải ta gần nhất mười điểm thiếu tiền tuyệt sẽ không xuất ra cái này chân tàng bà bối ta mớn u nếu như không có nhan như tuyết dùng tiền mua mình hào hữu vị t i ế t nam chỉ sợ còn muốn tại tân thủ thôn ở lâu một đoạn thời gian không thể để cho cái này cường đại sử thi cấp trang bị theo trước mắt mình chạy đi hiện tại tết i nam t r o nhanh g chân đi ra tiệm thợ rèn hắn âm thầm chờ mong cái khác nở cờ ở cờ ẩn tàng trong cửa hàng sẽ ẩn giấu đi bảo vật gì đâu không bao lâu t i ngoại trừ ít đến làm cho người dân sôi ấu niên kỳ sử thi cấp bột bên ngoài sử thi cấp bột thấp nhất cấp bậc là lv năm mươi điều này đại biểu lấy không có đặc thù kỳ ngộ lv năm mươi trước gần như không thể có thể được đến sử thi cấp trang bị coi như thiết nam chỗ vĩnh hằng quốc độ thời kỳ và son tất cả sử thi cấp trang bị cộng lại không đủ một trăm kiện lúc ấy trực tuyến người chơi số lượng mấy một tỷ n h ư c ũ không đến trăm cái sử thi cấp trang bị từ đó có thể biết sử thi cấp đến cỡ nào c h â n quý thiết nam lắc đầu rất mau đưa chuyện sự tình này vung ra sau đầu lấy thực lực của hắn đối phó sử thi cấp bột u không thành vấn đề đợi một thời gian liền xem như c h u y ể n kỳ cấp bột u thậm chí thần thoại cấp bột u thiết nam cũng dám hao một cái lông dê đinh ngươi là có hay không đối liệt hỏa pháp trượng sử dụng hỏa linh thạch thiết nam sở dĩ không có lựa chọn long hỏa chi trượng là bởi vì kiện trang bị này đẳng cấp có chút cao tạm thời không cách nào trang bị khách quan mà nói vẫn là ưu tiên chính cường hóa sử dụng trang bị tăng lên trên diện rộng chiến lực tương đối tốt xác định đinh bởi vì liệt hỏa pháp trượng b ố n thuộc về hỏa thuộc tính công kích hiệu quả cải thành ba mươi hỏa thuộc tính pháp thuật tổn thương đinh ngươi là có hay không đối liệt hỏa pháp trượng sử dụng trang bị năm cường hóa kết tinh xác định đinh chúc mừng ngươi cường hóa thành công tiết nam ngẩng đầu nhìn về phía từng cường hóa sau liệt hỏa pháp trượng liệt hỏa pháp trượng hoàng kim năm hỏa linh tinh cường hóa loại hình pháp trượng lực công kích sáu mươi ba hai mươi một ma pháp công kích một trăm sáu mươi hai năm mươi bốn tinh thần năm mươi ba m ư ơ i tám hiệu quả hỏa linh tinh cường hóa hỏa hệ pháp trượng tổn thương ba mươi hiệu quả Cực c nóng tiếp lực, n g ư lấy t c hắn lại dùng trang bị năm cường hóa kết tinh cường hóa mặt khác hai kiện trang bị ác ma trí giới sử thi cấp năm loại hình chiếc nhẫn tinh thần 43, 18, lực lượng 43, 18, t h ể chất 43, 18, nhanh nhẹn 43, 18, m a lực giá trị 750, 250, h ắ cám kháng tính 45, 15. hiệu quả ma lực hứng hấp làm ngươi sử dụng kỹ năng đánh giết mục tiêu lúc trả về kỹ năng đấy 70, 20, m a lực giá trị tiêu hao cùng 70, 20, kỹ năng làm lạnh giảm bớt chủ động hiệu quả khống chế xua tan xua tan trên người ngươi một cái khống chế hiệu quả tiếp x u ố n g 13, 3, dây bên trong ngươi đến lúc miễn dịch khống chế loại hiệu quả sử thi cấp trở xuống chủ động hiệu quả ác ma biến thân hóa thân thành cao ba m ác ma hình thái h p 3000, 1000, ma lực giá trị 3000, 1000, vật lý công kích 40, 10, m a pháp công kích lực 40, 10, t i ế p tục thời gian 15 giây làm l ệ n h thời gian 24 giờ nhu cầu đẳng cấp l v 1 0 chức nghiệp hạn chế không miêu tả có được đặc thù ác ma chi lực chiên nhẫn nó có được cực kỳ cường đại ma lực nhất định phải chân quý sử dụng nó thủy tinh chi thể sử thi cấp năm loại hình dây chuyển tinh thần bảy m thể chất ba m ư nhanh nhẹn 38, 13. m a lực giá trị 750, 250. h i ệ u quả thủy tinh che chở n g ư ơ i n h ậ n tất cả tổn thương giảm bớt 75, 25, điểm chủ động hiệu quả thủy tinh hậu thuẫn triệu hoán một tầng thủy tinh hộ giáp ngưng tụ với mình hoặc mục tiêu có thể hấp thu 750, 250, điểm thương tổn tiếp tục thời gian 15 giây làm l ệ n h thời gian 6 giờ chủ động hiệu quả thủy tinh thể ước vĩnh c ử u trói chặt một mục tiêu đối phương sẽ thu hoạch được thủy tinh chi thể tất cả hiệu quả nên hiệu quả sẽ hình thành hư ả o thủy tinh chi thể dây chuyển chiếm cứ đối phương một cái thanh trang bị nên hiệu quả chỉ có mục tiêu thân ở với mình ba trăm gõ bên trong lúc mới có thể có hiệu lực phụ thuộc mục tiêu tuyết m ạ n băng sơn thủy tinh chi thể đồng dạng đạt được cường hóa nhu cầu đẳng cấp l và m ư ơ i chức nghiệp hạn chế không miêu tả đây là lời thề biểu tượng một khi trói chặt mục tiêu về sau ngươi không cách nào hủy bỏ cùng đổi ý hạ vì trên người thủy tinh chi thể đồng dạng đi theo cường hóa cùng một chỗ tăng trưởng bất quá tăng trưởng lại là cái này thủy tinh chi thể lớp m ư ơ i chương sáu mươi tám ta là tới đòi nợ không phải đến đưa tiền tâm bảo thử chương sáu mươi tám ta là tới đòi nợ không phải đến đưa tiền tâm bảo thử bởi vì nhiệm vụ không thể cùng hưởng tiết nam cùng hạ vi mỗi người đi một ngã hắn một đường trực tiếp đi vào thành tây nơi này chỗ hoang vu nơi ở rách mướp đi qua gặp gành tiểu lộ tiết nam đi vào một chỗ m ộ ư ơ i điểm cũ nát trong rừng trong p h ò n g nhỏ một cái sắc mặt vàng như nến nam thỉnh thoảng khẩn trương nhìn qua nơi xa nhãn thần lộ ra khủng hoảng nhìn thấy tiết nam về sau hắn giật mình kêu lên quay đầu muốn đi nơi xa chạy đinh v ạ sĩ、si、lại đối ngơi ư đ ộ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên hướng về nơi xa chạy trốn ra hỏa dừng lại bước chân nguyên lai là ngươi, ngươi tới nơi này làm gì hắn hướng về tiết nam chung quanh dò xét vài lần đúng là không người nào theo tới về sau nhỏ giọng hỏi ta là tới giúp thợ rèn đòi nợ thợ rèn vạ s、si、ì là nghe được thợ rèn hai chữ một mặt giận không kèm được nếu như đổi thành phổ thông người chơi chỉ sợ hắn đã sớm n g trộm lấy vũ khí xưng lại ta nói qua chỉ cần lại cho ta thư thả một tháng ta trả lại gấp đôi cái này lao ra hỏa làm sao như thế không có kiên nhẫn đâu nói như vậy ngươi là không có ý định trả tiền rồi tiết nam lắc đầu hắn vốn cho là mình mượn vô diện nhân mặt n ạ cùng vạ xì、si、la độ thiện cảm tạm thời đạt tới một trăm điểm liền có thể nhẹ nhõm tay thợ rèn đòi lại lợn xem ra là mình cả nghĩ quá rồi cho mượn đi tiền làm sao có thể dễ dàng như vậy muốn về đâu cho mượn đi tiền liền muốn làm tốt nếu không trở lại chuẩn bị làm sao lại thế ta không phải loại người này chỉ là ta đoạn này thời gian đầu nhập tư kim quá lớn ngắn thời gian bên trong thu không hồi lúc đầu đúng rồi ngươi có tiền sao cho ta một điểm ba m ấ y ngươi phóng tôn trọng một điểm ta là tới đòi nợ không phải tới đưa tiền đinh ngươi phát động nhiệm vụ ẩn vay tiền nhiệm vụ phẩm giai đặc t h u nhiệm vụ nội dung v à xị l à trong tay tư kim t h i ế u cần ngươi tiền vàng giúp đỡ cũng tương tự có rất xuống trong hố khả năng đổi thành cái khác tân thủ người chơi một trăm linh kim tệ tại giai đoạn trước tuyệt đối là chính cống khoản tiền lớn coi như thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy còn chưa nhất định dám đi mạo hiểm thiết nam khác biệt cho dù trước đó nhiều lần vào xem ẩn tàng cửa hàng ban thưởng trên phạm vi lớn rút lại trong tay còn có mấy chục vạn tiền vàng coi như tổn thất một trăm kim tệ cũng chỉ là mưa bụi Tốt. có tiền chính là có tùy hứng cái gì có dũng khí lừa ta ta sẽ để cho ngươi cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ p h u n ra tiết nam không chút nào sợ đối phương hố tự mình sảng khoái xuất ra một trăm kim tệ đưa tới vạ sĩ lại nhìn thấy kim tệ cười đến ánh mắt hiếp lại cười nói huynh đệ xem xét chính là người làm đại sự xa hoa nếu như không phải ta gần nhất thiếu tiền vừa lúc có thể tin được ngươi coi như ngươi cầm một n g à n kim tệ một vạn kim tệ ngươi cũng không có dạng này cơ hội ngươi rất may mắn đạt được loại này quý giá cơ hội tiết nam cũng bị cái này ra hỏa treo lên lòng h i ế u kỳ tới mấy phần hứng thú không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua tầm bảo thử Tầm bảo thử. Tiết tuyệt bắt Tầm thử trời sinh có được tầm vật, tận tàng vật Nam muốn bảo bảo bảo bảo bảo nào nhiên nghe chơi chân. sinh nói đối người nơi đương năng luận qua đây được được có có số là lực, vô vật, vô kỳ Kiếp không tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai liền hội nói đến trước thể tầm bảo thử. Thậm chí liền nhìn thấy thể tầm thử thần nhất chưa được cho có có chí cơ cũng có, có quốc nghe nhìn vĩnh hẳng bảo bảo bây bí qua độ là sở i n trong. h vật một s dĩ xuất hiện loại này tình huống rất đơn giản tầm bảo thử gan phi thường nhỏ nhỏ đến ngươi đột nhiên nhảy đến trước mặt nó thậm chí khả năng đem nó dọa cho chết như thường người chơi không có thuần phục thành công cơ hội cùng khả năng bởi vì ngươi tại thuần phục nó trước đó tầm bảo thử khả năng đã bị hủ chết trừ phi vận khí tốt gặp được một cái vừa mới ra đời tầm bảo thử con non trưởng thành tầm bảo thử cũng gặp không có khả năng nhìn thấy gặp được tầm bảo thử con non đơn giản muốn n g ư ờ tiên tuyệt đối không nghĩ tới tân thủ thôn thế mà lại xuất hiện tầm bảo tử thiết nam nghe được tầm bảo tử hắn thừa nhận tâm động thu phục tầm bảo tử làm sùng vật đây là một cái cực tốt sự tình đại biểu cho về sau có thể khai quật ra vô số bảo tàng dù cho tự mình trùng sinh trở về không có nghĩa là toàn trí toàn năng còn có một số để cho mình sơ s u ấ t mất bảo tàng đạt được tầm bảo tử liền cái này hoàn toàn khác biệt nó lại trợ giúp tự mình tìm kiếm được vô cùng phong phú bảo tàng không chỉ như thế tầm bảo tử xuất hiện địa phương đại biểu cho nơi này nhất định nhận dấu đi bảo vật không tệ xem ra lựa chọn của ta không sai sau đó liền muốn xem ngươi có thể hay không tìm tới ẩn tàng bảo vật cùng bắt được tầm bảo tử h xem ra ngươi nghe nói qua tầm bảo tử h đại danh ta cũng không cần giải thích thêm ta phát hiện cái này tiểu g i a hỏa rất dài thời gian nó làm việc quá cẩn thận ta thiết trí mấy cái cặp ấy không có một cái nào có thể có hiệu lực ta cần ngươi giúp ta không có vấn đề bất quá sớm tuyên bố cùng ta hợp tác ta chỉ cần tầm bảo tử h cái khác bảo vật ngươi tùy ý trước đó cho ngươi mượn tiền gấp một mươi hoàn trả t a c ò ngữ có nói dạy người lấy cá không bằng dạy người lấy cá thiết nam muốn chính là cá bất quá cá hắn cũng cảm thấy hứng thú nhỏ học sinh mới có thể làm lựa chọn thiết nam đương nhiên là nghĩ muốn hết cái gì ngươi không muốn lòng tham không đáy không có ta ngươi liền tầm bảo thử tung tích cũng không thể biết được kế hoạch cũng là ta cung cấp tầm bảo thử lý thuyết về ta vạ sĩ là có chút tức hồn hẹn đối lại tiết nam thái độ kém ba điểm đinh vạ sĩ là đối ngươi độ thiện cảm năm mươi trước mắt độ thiện cảm năm mươi tạm thời độ thiện cảm năm mươi hắn luôn có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác tiết nam nửa điểm không thèm để ý vạ sĩ là độ thiện cảm con hàng này vận tàng trong cửa hàng cũng tất cả đều là l c kê còn sót lại giá trị chính là trợ giúp tự mình hoàn thành nhiệm vụ cùng tìm tới tầm bảo thử ta có một cái công bình nhất biện pháp nhóm chúng ta cộng đồng đi tìm tầm bảo thử ai có thể đạt được nó liền muốn xem riêng phần mình bản sự đạt được tầm bảo tử h một phương có thể cho đối phương ban thưởng thiết nam mở miệng đưa ra đề nghị của mình bọn hắn hết thể thành công điều kiện tiên quyết là bắt được tầm bảo tử h nếu không hết thể đều là nói xuông không có năng lực bắt được tầm bảo tử h một phương muốn đoạt đến tầm bảo tử h vô luận như thế nào đều không phải là một cái làm lòng người tình vui vẻ sự tình vạ sĩ là nghe được tiết nam đáp lại sắc mặt â m trầm không chừng rất nhanh nụ cười của hắn chuyển con người ân ta cảm thấy đây là một cái đề nghị hay hắn sớm nghiên cứu bắt giữ tầm bảo tử nhiều năm chuẩn bị đầy đủ sao lại là một cái mao đầu nhỏ có thể so sánh vạ sĩ là tự nhận là bắt được tầm bảo thử cơ hội hoàn toàn không phải t i ế t nam có thể so sánh vui vẻ gật đầu đồng ý đinh nhiệm vụ của ngươi biến cải thành bắt giữ tầm bảo thử nhiệm vụ phẩm giai chắc tuyệt nhiệm vụ nội dung ngươi cần cùng vạ sĩ là chung sức hợp tác bắt giữ tầm bảo thử ai có thể bắt được tầm bảo thử nó đem về ai tất cả nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm 10.000, kim tệ năm điểm kỹ năng 12, chưa thể bắt được tầm bảo thử không khen thưởng thêm xem tình huống mà định ra hai người đạt thành chung nhận thức vạ sĩ là thái độ so trước đó đổi mới không ít hiện tại tầm bảo thử còn chưa xuất hiện nó ẩn tàng vị trí ngay cả ta đều không thể tìm tới bất quá nó làm việc rất có quy luật ta đã thăm dò rõ ràng hành động của nó tuyến đường ngươi ban đêm tám giờ lại tới nơi này ta với ngươi tụ hợp thiết nam gật đầu cười nói hợp tác vui vẻ nói xong hắn không do dự nhanh chân ly khai nhìn thấy thiết nam ly khai triệt để không thấy tăm hơi về sau và xị là sắc mặt trở nên dữ t ợ n đáng chết hỗn đản thế mà muốn cướp ta tầm b ả o thử và ngươi cũng xứng chờ ngươi ban đêm tám giờ đến lúc tầm b ả o thử đã sớm là của ta quảng tri là ngươi một trăm kim tệ cũng đừng nghĩ muốn trở về chờ ngươi phát hiện lúc ta đã sớm mang theo tầm bạo thử cùng bảo vật đi xà cao phi và xị là không có chút nào cùng tiết nam chia đều bảo vật cùng công bằng cạnh tranh dự định bởi vì hắn đã được đến tư kim coi như không có tiết nam trợ giúp cũng sẽ không đối với hắn kế hoạch có ảnh hưởng quá lớn chí ít loại này tình h ô n g i ớ i hắn không cần lo lắng có người cướp đi tầm b ả o thử cái này ra hỏa còn muốn cùng tự mình công bằng cạnh tranh tầm b ả o thử đơn giản nằm mơ tiết nam không có trực tiếp đi xa hắn cũng không phải thái cây m a n h mới cho rằng nở t ợ cờ đã lên tiếng nhiệm vụ còn ban bố khẳng định sẽ coi là nhiệm vụ này mười phần chắc chín nhưng mà nếu như ngươi thật dễ tin nở vợ cờ lời hứa như vậy ngươi khẳng định sẽ gặp phải cái thế gi nhất là việc quan hệ tầm bảo thử trọng yếu như vậy đồ vật lại thế nào cẩn thận cũng không đủ hắn giấu ở một chỗ tầm mắt góc chết chỗ lặng lẽ đợi thiết nam đang chờ đợi chính chính mình cơ hội cho dù vì thế lãng phí một điểm thời gian cũng là đáng giá thiết nam biết rõ mấy chỗ bảo địa bên trong ẩn giấu đi truyền ký cấp thậm chí thần thoại cấp bảo vật chỉ là bảo vật tận tàng quá sâu đã từng đạt được người cung bí mà không chuyển tiết nam chỉ sợ muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng tâm lực còn chưa nhất định có thể tìm tới món bảo vật này nhưng mà đạt được tầm bảo tử h tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt chỉ cần có thể tiến nhập bảo tàng bí địa tầm bảo tử h có thể giúp tự mình đem ẩ n tàng bảo vật tìm ra đây mới là tầm bảo tử h giá trị thực sự nó đối với tiết nam mà nói chính là một cái liên tục không ngừng gà đẻ trứng vàng vô luận như thế nào cũng muốn đạt được nó chương bảy mươi chủ động đưa đến trong n ự c tầm bảo tử chương bảy mươi chủ động đưa đến trong n ự c tầm bảo tử tiết nam đợi nửa giờ vạ xi、si、lạ từ trong nhà lén lén lút lút chui ra hắn lỏng cảnh giác mời đ i ể m cao đánh giá chung quanh xác nhận không có người theo dõi tự mình về sau hướng phía phía tây nam đi đến t i ế t nam không có vội vã theo tới tại chỗ chờ đợi một lát không có vội vã hành động một lát sau thư vô chỗ lăng không toát ra vạ xi、si、lạ thân ảnh hắn đánh giá chung quanh khẽ cười một tiếng xem ra là ta đánh giá cao cái kia ra hỏa chỉ có lòng tham ngu xuẩn nói xong hắn hướng phía cùng trước đó phương hướng ngược nhau đi đến t i ế t nam một mực không có động tác chính là phòng đến một chiêu này hắn sớm biết rõ vạ xi lạ thích khách trước nghiệp thân là thích khách lần à này tiết nam chờ đợi một phút vừa rồi hướng phía vạ xì lạ rời đi phương hướng đuổi theo cũng may nơi này chỉ có một con đường tiết nam không tiêu tốn bao nhiêu lực khí tìm được vạ xì lạ cuối cùng tung tích hắn lặng lẽ dâu ở một tòa go đất nhỏ về sau nơi xa tán lạc hiện ra tinh quan g mang kia là đống lớn kim tệ cùng không biết tên bảo thạch bọn chúng tại dưới ánh mặt trời chiết xả ra nguyễn lệ quan mang kim tệ phía dưới đất có động đậy vết tích hiển nhiên bố trí một cái không biết cả b ấ y thiết nam không có quá mức tới gần sợ gây nên vạ x i、si、lạ cảnh giác hắn đồng dạng che giấu dùng có cây ở trên người làm trang trí vạ x i、si、lạ chờ đợi tầm bảo thử thiết nam núp trong bóng tối b ỏ n g ư ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu thời gian từng giây từng phút trôi qua thiết nam cảm giác nơi xa chuyển đến tất tất tắc tắc thanh âm thanh âm nơi phát ra là phía sau hắn vạ x i、si、lạ ánh mắt lập tức chuyển hướng thiết nam chỗ vị trí cứ việc thiết nam ngụy trang không tệ làm sao có thể giấu giếm được vạ xì、si、lạ cái này lao g a hổ vạ xì lạ x không nghĩ tới tiết nam thế mà lặng yên không một tiếng động theo tới nếu như không phải phát sinh một chút nhỏ ngoài ý mớn hắn một mực không có phát giác quanh năm đánh nạn h không nghĩ tới lần này lại bị nhạn đánh mắt nổi giận vạ sĩ là kem chút cả kinh nhảy dựng lên cùng tiết nam liều mạng lý trí nhường hắn từ bỏ ý nghĩ này bởi vì một cái lông trắng con chuột nhỏ theo tiết nam sau lưng bỏ tới đây là một cái da lông thuần màu trắng không có nửa điểm tì vết con chuột ánh mắt nó là sông đồng một cái là hồng xác một cái khác là lam xác giờ phút này con người bốn phiếng ắ m loạn lòng cảnh giác rất nặng vạ sĩ là từng theo cái này tiểu gia hỏa đã từng quen biết một khi lần này kế hoạch thất bại lần sau lại nghĩ tìm tới thích hợp cơ hội quá khó khăn chỉ có thể nhịn bất quá coi như tiết nam theo tới cũng vô dụng hắn sớm đã chuẩn bị song sách lược vẹn toàn đối phương không có tư cách cùng hắn đ o ạ n tiết nam cảm giác tự mình phía sau lưng có chút nữa phản phất có cái gì đ ồ vật tiến vào quần áo một đường hướng lên ba cái gì tình huống ngay tại tiết nam sinh lòng ngờ vực vô căn cứ thời khắc cảm giác được cái này lồng sủ ra hỏa đi vào nó cái cổ chỗ tiết nam hướng phía dị động phương hướng nhìn qua với lúc tầm bảo t ử cũng hướng phía tiết nam nhìn sang bốn mắt nhìn nhau thời gian phản phất h ư n g kết giữa hai bên cự ly quá gần gần đến tiết nam có thể bắt được tầm bảo thử mỗi một cái động tác cùng chi tiết tiểu gia hỏa có chút động tiếp lấy hai mắt lật một cái trực tiếp dọa ngất tới ba tiết nam có chút không thể tưởng tượng nhìn thấy ngất đi tầm bảo thử hắn không có nửa điểm do dự đưa tay đem dọa ngất đi qua tầm bảo thử trộm trong tay đây coi là không tính ôm cây lợi thỏ tự mình rõ ràng chẳng hề làm gì tầm bảo thử một đầu liền đụng vào trong lồng ngực của mình đến cùng là cái này trò chơi quá ma h u y ễ n hay là hắn vật khí quá tốt rồi bất quá tới tay bà bối tiết nam đương nhiên là không chút do dự vui vẻ nhận đinh chúc mừng ngươi bắt đến thế giới kỳ ch tới tay thật sự là trời cao chiều cố tiết nam run lên tự mình bắt được tầm bảo tử h trên người nó mang theo bảo vật nhao nhao rứt xuống đất một thời gian mặt đất ngũ quang thật quang tầm bảo tử h trời sinh có được tầm bảo thiên phú nó cả đời hội kiến chứng nhận vô số bảo vật có thể bị nó mang ở trên người đều là do chi không thẹn thực phẩm tiết nam không có nửa điểm do dự quả quyết đem tầm bảo tử h chấn động rứt xuống bảo vật t r ộ m trong tay đinh ngươi thu hoạch được thương lam bảo thạch đinh ngươi thu hoạch được bí linh d ư c tề đinh ngươi thu hoạch được long tinh trí tủy đinh ngươi thu hoạch được bí linh d ư c tề t i ế t nam nao nao t r ậ m trên mặt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n tầm bảo thử là ta đem nó còn cho ta vạ sĩ、si、l à kém chút tức nổ tung hắn tân tân khổ khổ bố chi xong c ặ b ấy chính là vì bắt được tầm bảo thử c ặ b ấy hao tốn tự mình vô số thời gian tầm bảo thử nhất định phải được tuyệt đối không nghĩ tới hết thể theo vừa mới bắt đầu đường liền đi quang tầm bảo thử không có đi đến trong c ặ b ấy ngược lại một đầu đụng trong ngực tiết nam cái này khiến hắn có dũng khí muốn thổ hết xúc động nổi giận vạ sĩ、si、l ạ hóa thành một đạo hát quang bỗng nhiên hướng phía tiết nam bay lượn mà tới giờ khắc này vạ sĩ、si、l ạ hiện lộ ra tự mình ký t ứ c rõ ràng là đ ẳ n g cấp trí ít lở vờ cấp ba mươi tinh anh cấp nở c ờ cờ chết đi cho ta thiên lôi dược thiên tiết nam trong nháy mắt nhảy nhót thân ảnh chấp liên tục trong nháy mắt đem vạ x ì lạ cứng ngắc tại n g u y ê n chỗ n g ư ơ i đổ vật ta cầm đi tiết nam cầm lấy vạ x ì lạ dùng để dẫn dụ tầm bảo thử bảo vật cười nên ngang rời đi t r ư ơ n g bảy mươi một tin tưởng ta ngươi không có lựa chọn nào khác t r ư ơ n g bảy mươi một tin tưởng ta ngươi không có lựa chọn nào khác kéo ra cự ly về sau tiết nam nhanh chóng rời xa thế nhưng vạ xỉ lạ tốc độ quá nhanh nhanh lên không có thời gian chạy trốn rơi vào đường cùng t i ế t nam đành phải lò gấp vạ sĩ l à nhanh chóng g ọ t tới tiết nam bên người trong tay hắn cầm một cái đen nhánh truy thủ đ ỗ n g nhiên hướng về phía tiết nam vùng v y tới phong nhận tê liệt k h ô n g khí mang theo một trận d i ễ lên cảm ơn ngươi lễ vật ta rất hài lòng nhưng mà vạ sĩ lại chậm một bước tiết nam sớm một bước biến mất không thấy gì nữa đáng chết h ố n đản ta muốn giết ngươi vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đinh ngươi có thể đưa vào hiện thực vật phẩm phải trăng s á t thực đem đưa vào thế giới hiện thực xác định đinh chúc mừng ngươi rút ra thành công tiết nam theo ca bin trò chơi bên trong đi ra đến cầm trong tay một bình nhạt bạch sắc d ư tề đây là tự mình vừa mới đạt được bí linh dược tề nó d ư ợ u dụng vô tận gần như có thể chữa trị hết thệ có thể chữa trị tận bệnh lĩnh h à n g quốc độ sở di sẽ theo giả lập hiện thực trò chơi biến thành bảo địa cũng là bởi vì có thể đưa vào thế giới hiện thực dược tề m ộ i m ộ i phụ thân sẽ ra chuyện ra ra ngày giờ không nhiều hãng ký kết di trúc chẳng biết lúc nào đem tập đoàn người thừa kế cải thành tiểu thúc tiểu thúc thành tập đoàn người thừa kế ba ba đưa cho ngươi chục tỷ tư, tư kim cầm về trong tập đoàn thuộc về ba ba cổ quyền chắc chắn bị từng bước xâm chiếm ba ba còn có vào tù phong hiểm mỗi mụi ngươi nhất định phải đem tiền cầm về cả ca ngoài phòng truyền đến hạ vi tiếng khóc ta không biết rõ lại biến thành dạng này hạ vi minh bạch tiết nam không có khả năng xuất ra chục tỷ trừ phi hắn nguyện ý cùng không biết tổ chức ký chục tỷ hợp đồng hay là bằng lòng ở rể n ô r a nhìn thấy tự mình âu h ế m nam nhân ở rể ném đến khác nữ nhân ôm ấp vẫn là tự mình một tay thúc đẩy nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận ký kết không biết hợp đồng bản này cũng không phải là tiết nam nguyện ý làm sự tình h ú n chi ai biết rõ cái tổ chức kia có thể hay không lật lọng hay là kèm theo không bình đẳng điều ước nếu như nàng không làm như vậy ba ba cổ quyền từng bước xâm chiếm còn tốt vào tù nàng càng không thể tiếp nhận một bên là ô u yếm nam nhân một bên khác là dưỡng dục lại đối với mình quan tâm đến cực điểm ba ba ngươi nhất định phải đem tiền cầm về chuyện này không có chỗ thương lượng hạ b ă n g nói xong nổi giận đùng đùng hướng phía tiết nam chỗ gian phòng vào tới hạ vi vội vàng ngăn ở trước mặt hắn ca ca ta sẽ nhớ ra giải quyết biện pháp tránh ra ngươi không nguyện ý làm cái này ác nhân để ta làm ta không thể phóng túng ngươi tùy hứng càng sẽ không dễ dàng tha thứ ba m ư bởi vì sai lầm của ngươi vào tù hạ bằng mắt thấy hạ vi một bộ gian ngoan mất linh bộ dáng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng hắn đẩy ra m u ộ i muội liền muốn xông vào tiết nam t r â u gian phòng nhưng vào lúc này cửa gian phòng mở ra n g ư ờ i cũng nghe được nhìn thấy tiết nam biểu lộ hạ vi minh bạch cái gì sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp lấy nàng r a cảnh xuất ra t r ụ c tỷ không phải vấn đề nan giải gì tuyệt đối không nghĩ tới di trúc tại thời khắc mấu chốt phát sinh cải biến biến mất một trăm ứ c thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng chính là ngươi cái này hỗn đản lừa gạt ta muộn muộn xuất ra chục tỷ cho ngươi hoàn lại nợ nần đi chỉ có thể dựa vào nữ nhân ngươi tính là gì nam nhân đem tiền trả lại trở về hạ bằng nhanh chân đi vào thiết nam trước mặt thanh âm bên trong lộ ra hùng h ổ dọa người ta hiện tại không bỏ ra nổi một trăm ứ c thiết nam thanh âm rất bình thản có thể để cho hắn xuất ra một trăm ứ c tự kim chỉ có hai loại phương thức loại thứ nhất chính là một lần nữa tìm tới ngô tiến đem trước trả nợ tiền cầm về bất quá tiền đến trong tay người khác lại nghĩ cầm về liền khó khăn nhiều lấy tiết nam đối ngô tiến hiểu rõ nàng nhất định sẽ thừa cơ nâng yêu cầu vô lý tỷ như ở rể nhan khuynh t u y ế t phía sau tổ chức thần bí cũng là như thế bọn hắn tốn hao số tiền lớn muốn ký kết tiết nam nhu cầu không nhỏ một khi ký kết đại biểu cho tiết nam chân thực thân phận sẽ bại lộ tại không biết đại thế lực trước mặt hắn không chỗ nương tựa lấy cái gì cùng cái này không biết tổ chức thần bí liều mạng ký kết hợp đồng còn không phải tùy ý đối phương nào nặn hai con đường này đều không phải là tiết nam lớn ngươi nhất định phải lấy ra số tiền kia không phải ngươi đừng ép ta đậu thủ hạ bằng cầm bút lên nằm đấm nhãn thần trở nên vô cùng lạnh lùng hắn phảng phất là một đầu nổi giận hùng sư sau một khắc liền sẽ đem tiết nam ngã nhào xuống đất ca ngươi không muốn đậu thủ hạ vi vội vàng xông lại dỗi xuất thủ ngăn tại tiết nam trước mặt tránh ra nếu không theo căn nguyên trên giải quyết hạ bằng nhãn thần như cụ hữu lãnh cố nén không để cho nắm đấm rơi vào tiết nam trương này làm hăn chán ghét khuôn mặt tuấn tú bên trên ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi không có lựa chọn nào khác bởi vì chỉ có ta có thể giải quyết chuyện này Đợi, đêm nay dạng sáng mười hai giờ lên cùng Cầu ủng hộ, sau khi xuống xe hạ bằng con mắt thời khắc không rời tiết nam n g h i ễ nhiên một bộ trông coi tội phạm t ư thái tiết nam đối hạ ra không hiểu nhiều cái biết rõ đây là một cái tài sản gần vã đức đại tập đoàn hàng không y dược cùng nhiều phương diện cũng có đọc l ư ớ qua hạ gia lão gia là hạ gia thái thượng hoàng dựa vào tự mình cứ thế mà chế tạo thuộc về mình đế quốc tài chính lao tử đánh thiên hạ mà thủ giang sơn nhưng mà vận mệnh nhiều thăng trầm hạ lao ra thân thể càng ngày càng kém tình huống chuyển biến xấu sau đó liền dính đến lợi ích phân phối vấn đề hạ vi ba ba hạ chính dương là làm chi không thẹn lựa chọn mặc dù cắm đầu mà tiến không đủ gìn giữ cái đã có ngược lại là có thừa là cái nhân viên thích hợp tuyệt đối không nghĩ tới hạ lao ra trước khi lâm trung đột nhiên sửa đổi di trúc tình huống phát sinh một trăm tám mươi độ biến hóa thời khắc mấu chốt một trăm ức tự kim tung tích không rõ thay đổi hoàn toàn tính chất làm không cẩn thận liền sẽ có lao ngục hai ương đến lúc đó t hạ bằng đường đường một mực mặt lạnh lấy hắn mang theo tiết nam cùng hạ vi đi tới trúc thị trang viên tư nhân trại an dưỡng đây là một cái rộng rãi sáng tỏ phòng bệnh hạ ra dòng chính nhóm cũng tụ tập ở chỗ này nhìn thấy hạ vi cùng hạ b ă n g đến đám người cùng nhau căng tới mục tiêu trên mặt mang treo lễ phép tiêu dùng là ánh mắt rơi xuống tiết nam trên thân về sau trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn sắc mặt không thể nào đẹp mắt hạ gia có nữ cầm tự mình chục tỷ tiền nuôi tiểu bạch kiểm chuyện sự tình này c h u y ể n đi đơn giản nhường hạ ra mặt m ũ i không ánh sáng bọn hắn đối đại tiết nam thái độ bất tiện không che giấu chút nào địch lý duy trì có hạ chính dương nhìn tiết nam l ư ớ c mắt khẽ thở dài một hơi bản thân hắn rất xem trọng tiết nam nếu không sẽ không dễ dàng tha thứ nữ nhi ở tại tiết nam bên người ba năm không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt thế mà lại tại loại này địa phương lấy loại phương thức này hạ chính dương càng là không dám đối mặt nữ nhi ánh mắt hắn vốn hẳn nên thay nữ nhi che gió che mưa đến cùng vẫn là tự mình không có chịu đựng lấy áp lực đại ca thật sự là nuôi một cái tốt nữ nhi. tràn ngập thanh n â m âm dương quái khí chuyển tới phát ra tiếng chính là hạ hùng trên mặt hắn mang theo thuộc về người thắng tiểu dung phảng phất một cái đấu thắng gà trống diều v õ dương a i hạ hùng lúc đầu vô duyên hạ ra đại quyền không nghĩ tới vận mệnh cùng hắn mở một trò đùa chính hạ chính dương làm ra như thế cái yêu nga dẫn tới hạ lao ra bất mãn trực tiếp sửa chữa sớm định ra di trúc nói đến còn muốn đa tạ tiết nam ân hắn hẳn là trong phòng ít có mấy cái đối tiết nam có hảo cảm hạ ra người cái này tiểu chân là tuấn tú lịch sự chất nữ còn không mau đem hắn giới thiệu cho chúng ta quen biết hạ hùng biết mà còn hỏi mượn cơ hội trào phúng nhỏ dáng dấp không tệ trách không được có thể đem ta tôn nữ mê đến thần hồn đ i ư nào phòng bệnh bên trên một mực tràn đầy bệnh sắc phản g phất gần đất xa trời lao nhân phát ra tiếng tất cả mọi người ngừng nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía hạ lao da da da da a hạ vi sắc mặt có chút đỏ nàng túi lầu xuống nàng có thể cảm giác được da da cảm xúc không đúng cho người ta một loại trước khi mưa báo tới cảm giác tết i nam cảm nhận được hạ lao da đem ánh mắt chuyển hướng tự mình hắn không buồn không vui nói lao da tốt tốt cái gì tốt ta vốn là ngày giờ không nhiều kém chút bị tự mình xuẩn tôn nữ cho tất chết hắn nhìn về phía tiết nam thái độ bất thiện tiếp lấy đem ánh mắt chuyển hướng hạ chính dương chính dương hạ vi bị tình yêu làm choáng váng đ ầ u ó c khó nói liền ngươi cũng không khôn ngoan ta sao có thể yên tâm đi tự mình vất vả đánh xuống cơ nghiệp giao cho ngươi quản lý từ đó về sau ta chỉ cấp ngươi năm phần trăm cổ phần ngươi giữ lại ngồi ăn rồi chờ chết đi hạ chính dương hạ to miệng không nói một lời hắn lấy ra chục tỷ vốn là thuộc về hắn cổ phần xuất ra tiền cũng là cho nữ nhi cùng tiết nam đầu tư hắn tin tưởng mình n h ã quang bất quá tiền đầu nguồn vẫn là tự mình lao cha hạ lao ra ngày giờ không nhiều thất lạ càng khó nói cái gì chỉ có thể theo hạ bằng nghe được câu này kém chút t ứ c chết m ộ i m ộ i hạ vi gây họa bọn hắn tổn thất lớn rồi hạ chính dương có ba mươi lăm phần trăm cổ phần ba mươi lăm phần trăm cổ phần biến thành năm phần trăm cổ phần tổn thất hết số lượng c h í ít mấy ngàn ước sắc mặt hắn thiết bị cũng không dám há miệng hạ bằng biết rõ lạo ra tính cách làm ra quyết định một quen không ưa thích người khác phản bác tự mình mở miệng sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng h ỏ n g bét trái lại hạ hùng bọn người mạnh kìm nén không cười ra hạ chính dương cổ phần cắt giảm đại biểu cho trong tay bọn họ cổ phần chắc chắn trên phạm vi lớn tăng trưởng nhất là hạ hùng có dũng khí mở mày mở mặt cảm gi trong nhân thế có khang trang đại đạo dựa vào người khác không phải lâu dài lúc ta liên hệ nô gia t r ụ c tỷ tư kim đã truy hồi chính ngươi n ợ n ầ n người khác không có tư cách thay người hoàn lại tự mình phạm sai tự mình tiếp nhận tốt có thể tiếp khách hạ lao gia nói xong không nguyện ý lại cùng tiết nam tiếp tục nhiều lời số g ư ớ i lạnh lùng mở miệng hạ lệnh chú khách tiết nam đến phản phất chỉ là vì nghe theo hạ lao gia đối với hắn thẩm phán đi theo ta đi hạ bằng sắc mặt cực kỳ khó coi tốt bộ dáng phản phất một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa b ộ phát đám người không hoài nghi chút nào hạ bằng mang theo tiết nam ly khai sau sẽ đem hắn đánh một trận tơi bời bất quá đối với t i ế t nam vận mệnh bọn hắn đã không thèm để ý ra ra hạ lao ra không nhúc nhích chút nào trước kia ta đối với ngươi quá nhiều dễ dàng tha thứ từ đó về sau lập tức ly khai cái này nhỏ càng xa càng tốt ta không muốn ngươi gặp lại hắn hạ vi sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh nàng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói ra ra ta không đồng ý đây là chuyện của ta không phải do ngươi làm quyết định hạ lao ra nghe được câu này liền khắc ba tiếng cuối cùng một ngụm càng là ho ra máu hạ vi sắc mặt chấp nhận không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy nàng vội vàng đi đến ra ra bên người muốn xem xét tình huống ngươi muốn làm gì tức chết lao ra sao một đoàn người đem hạ vi đ ẩ y ra vội vàng v ọ t tới hạ lao ra trước mặt biểu trung tâm hạ vi thân thể lạo đ ả o suýt nữa té ngã trên đất vẫn là tiết nam tay mắt lanh lẹ đem hạ vi đỡ lên ra ra ta không phải cố ý ô ô nàng thanh âm bên trong lộ ra dọn g nghẹn nào g ghé vào tiết nam trên bờ vai khóc lớn lên nước mắt rất nhanh thấm ư ớt tiết nam quần áo hạ vi thủ trào rất chặt tựa hồ sợ mất đi tiết nam nếu như thật tức chết ra ra nàng về sau còn thế nào đối mặt chính mình nàng còn có cái gì tư cách cùng dũng khí truy cầu hạnh phúc tiết nam vũ hạ vi bà vai thanh âm kiên định nói yến tâm hết thể có ta thầy thuốc tình huống thế nào một mực canh giữ ở bên cạnh thầy thuốc thở dài lão gia vốn là ngày giờ không nhiều giận dữ công tâm ai vẫn là chuẩn bị hậu sự đi v ă n cầu ngươi lại hết sức hạ chính dương hướng về phía thầy thuốc khẩn cầu hắn không muốn để cho hạ vi trên l ư n g tức chết ra ra tiếng xấu nếu không nữ nhi một đời đều không thể theo trong bóng tối đi tới thầy thuốc lắc đầu biểu thị tự mình bất lực tiết nam b ô n g ra hạ vi nhanh chân hướng phía phòng bệnh lão nhân đi tới người qua đây làm gì khó nói ngại lão gia chết được không đủ nhanh sao nơi này không chào đón ngươi không chào đón hạ vi chương á c n ờ i cút r à i cho ta. bảy mươi ba khởi tử hồi sinh chấn kinh quảng trường chương bảy mươi ba khởi tử hồi sinh chấn kinh quảng trường tháng hai năm một không cầu toàn đặt trước thế gian chỉ có ta một người có thể cứu sống hắn gia châu cũng không sợ thổi bạo thật sự coi chính mình thần y dỉ hệ hoa đà tại thế không coi như hoa đạt tại thế cũng không có khả năng cứu sống cái này ra hỏa ra c h â u thổi thật to lớn t r ư ơ n g thầy thuốc sắc mặt rất lạnh bởi vì tiết nam tương đương với đang chất vấn hắn chuyên ngành tính đánh hắn mặt hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ lựa gạt ở trước mặt hắn giả danh lựa bịp lao ra vốn là ngày giờ không nhiều lại thêm không kiềm chế được nỗi lòng triệt để dẫn nổ bệnh tình không người có thể chữa đây là ta căn cứ khoa học làm ra chuẩn xác nhất phán đoán nghe được chuyên ngành giải thích hạ ra người nhìn về phía tiết nam nhãn thần càng lạnh hơn a n ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai bảo an còn không m a một chút đem hắn mang đi ra ngoài bốn cái lưng hùm vai gấu bảo an đi tới bọn hắn tay cầm gậy điện liền muốn cưỡng ép đem tiết nam cho mang đi thật sự là tiếp lối các ngươi bỏ qua quý giá cơ hội tiết nam không có phản kháng mặc cho bảo an đem hắn mang đi đây là đạt được không dễ cơ hội bọn hắn không có chân quý chỉ có thể trách bọn hắn có mắt không t r ọ n g chờ đã ngươi có bao nhiêu lòng tin cứu trở về lao ra đúng lúc này hạ chính dương hướng về phía tiết nam mở miệng hỏi ca ca ngươi sẽ không thực sự tin tưởng cái này ra hỏa là thần ý đi trương thầy thuốc là nhóm chúng ta số tiền lớn mời tới chuyên gia liền liền hắn cũng thúc thủ vô sách ngươi cảm thấy hắn có thể làm sao Cái này k h liền liền hoặc hoặc một trăm năm chắc liền xem các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta một trăm năm chắc cứu sống kẻ chắc chắn phải chết ngươi xác định đây không phải thiên phương dạ đảm vẫn là thật sự cho rằng những người này là ngớ ngẩn hạ ra sắc mặt người cũng không thể nào để mắt luôn có một loại bị xem như ngốc cảm giác hạ chính dương nhìn một chút hạ vi hạ quyết tâm Ta nguyện ý tin tưởng người u y ệ n tin ý t ở n n g g ư một lần. Người điên rồi sao hạ ra người nghe được câu này nhao nhao hải nghi mình lỗ thai vì cái này hố cha nữ nhi hạ chính dương thật sự là hủy tự mình một thế anh danh hạ chính dương quay đầu nhìn về phía cái khác tràn ngập chất vấn hạ ra người ánh mắt bên trong lộ r a huy nghiêm phụ thân đã không có hy vọng vì sao nhóm chúng ta không thử một lần vạn nhất phát sinh kỳ tích đâu đương nhiên đây cũng là duy nhất hy vọng hắn tức không muốn để cho phụ thân rời hắn mà đi càng không muốn nhường nữ nhi bản trên đ e u danh hạ ra người nhao nhao chờ mặc đến cùng là hạ chính dương dư h u vẫn còn không có người phản bác hắn hạ h u n g nợ nụ cười một mặt khinh miệt ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này con rể tốt có thể chơi ra h o a giặc gì hắn cố ý tăng thêm con rể hai chữ chính là vì nhường tiêu đến vợ ư hơn hạ ra người đem sẽ đem càng nhiều l ử a dẫn đốt tới hạ chính dương trên đầu đến lúc đó hạ chính dương cuối cùng năm phần trăm cổ phần cũng không giữ được còn không mau bông u ra ta bốn cái như lang như hổ bảo an hướng hạ ra cao tầng ném đi hỏi thăm ánh mắt đ ạ t được sau khi đồng ý mới phóng cùng tiết nam tiết nam nhanh chân đi hướng trên giường bệnh hạ gia lão thái gia đối với muốn chia rẽ tự mình cùng hạ vi lão gia hỏa hắn không có nửa điểm hảo cảm nếu như không phải là bởi vì hạ vi quan hệ càng không muốn nhường nàng trên lưng hại chết ra ra bêu danh không muốn nhìn thấy nàng khổ sở coi như cho hắn một nghìn nước một ngàn tỷ t i ế t nam cũng không sẽ ra tay cứu giúp đương nhiên hắn cũng sẽ không c h ẳ n g cứu hôm nay coi như số người gặp may t i ế t nam đưa tay tản ra chung quanh thầy thuốc gỡ xuống hạ gia lao thái gia dưỡng khí cháo từ trong túi lây ra tự mình đạt được bí linh dược t ề miệng bình mở ra dược t ề theo hạ gia lao thái gia khoang miệng trượt vào đợi đến một bình dược tệ chín thành rưỡi tiến nhập hạ gia lao thái gia miệng lúc t i ế t nam trịnh trọng thu hồi bình đưa nó đặt ở trong túi làm xong đây hết、thảy. Tiết nam pháng phất người a m p h n phất n g không việc gì ly khai. gì việc Vậy là được. ly là xác thực đây không phải thời đại trước bán c ậ u r a thuốc cao giang hồ làm t r u n g một bình thần tiên nước liền có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh còn không mau đem cái này ra hỏa mang xuống cho ta ra ra hạ vi đột nhiên la h o ả n g lên đám người rồi mới đem l ự c chú ý phóng tới hạ da lao ra trên thân cái gặp sắc mặt trắng bệnh không máu đã sớm nửa bên thân xuống mồ hạ da lao ra trên mặt khôi phục mấy phần h ồ n sắc không chỉ như thế sắc mặt hắn dần dần trở nên hồng luận có ánh sáng trượt như có như không hô hấp giờ phút này cũng biến thành bình ổn mà yên ổn nương theo lấy kéo dài tiếng hít thở một mực nhắm chặt hai mắt hạ lao ra mở mắt ra nhìn thấy một màn này đám người toàn bộ sợ ngây người đây là sự thực khởi t ử hồi sinh sao hắn là thế nào làm được khó nói tiết nam thật sự là thần ý gì hả lao ra ngươi không có chuyện gì sao cha ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi có thể nhìn thấy ngươi khôi phục lại thật sự là quá tốt ra ra sắc mặt so trước đó thật tốt hơn nhiều cái này khiến ta nghĩ lại tới ra ra còn không có sinh bệnh trước dạng một thời gian, vô số hạ gia người vây đến trên giường bệnh hỏi h à n đ ơ n cần các người tránh ra nhóm chúng ta muốn cho lão gia kiểm tra một cái t r ư n g thầy thuốc toàn bộ hành trình mắt thấy khởi tử hồi sinh toàn bộ quá trình khiếp sợ tột đ ỉ n h thân là thời khắc hầu ở hạ lao thái ra bên người chuyên ngành thầy thuốc hàn quá rõ ràng hạ lao thái ra tình huống đối mặt vừa rồi tình huống h à n phải chết không nghi ngờ không cứu được sống một khả năng n h ỏ nhoi chính là vừa mới cái chủng loại kia tình huống không người có thể cứu nhưng mà tiết nam lại làm được nhường vốn hẳn nên người đã chết phục sinh căn cứ kiểm chứng ý nghĩ hắn nhanh chóng chạy đến hạ lao ra bên người kiểm tra bắt đầu đám người toàn bộ ngưng thần mà đối đãi lặng trở lấy kết quả cái này sao có thể t u y ệ t không có khả năng này ngươi làm như thế nào trương thầy thuốc thần n ộ n g vừa mới đạt được kiểm tra kết quả triệt để lật đổ nhận biết trương thầy thuốc trà ta bệnh thế nào cứ việc theo ở bề ngoài xem hạ lao thái ra trạng thái tinh thần rất tốt nhưng người nào biết rõ đây có phải hay không là hồi quan g phản chiếu sự t ì n h vẫn là phải hỏi rõ ràng bọn hắn mới dám yên tâm trương thầy thuốc hạ to miệng chỉ cảm thấy khỏe miệng có chút đắng chắc c h trước một khắc vừa mới nói chờ chết không cứu nổi quay đ ầ đánh mặt đánh mặt qua qua bởi n b vì giờ khác này thiết nam sáng tạo ra kỳ tích tất cả mọi người tại lúc này chấn động theo hết thể kẻ đầu tiêu thiết nam không thèm để ý chút nào đám người kinh ngạc cùng kinh ngạc ánh mắt hắn đi vào hạ vi bên người chủ động dắt tay nhỏ ta nói qua hết thể có ta câu nói này xa xa muốn so thiên n g ô n vạn ngữ tới hơn chấn động lòng người nhất là hạ vi vừa mới trải qua tức chết ra r a đáng sợ sự t ì n h nếu như chuyện sự t ì n h này không thể giải quyết nàng đem cả đời lâm vào hối hận bên trong thiết nam sáng tạo ra kỳ tích thiết nam nhường nàng không có đắm chìm trong trong bị thương nàng vô cùng may mắn tiết nam ngay tại bên cạnh mình hạ vi bỗng nhiên bổ nhào vào tiết nam trong ngực ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói ta thật cao hứng có người làm chương bảy mươi b ố thái độ chuyển biến lớn phối phương người là đang nằm động chương bảy mươi b ố Thái Tháng một chuyển biến lớn. Phối phương. biến Người độ đang mộng. lớn. nằm Tháng 3 năm là không chỉ ầ u toàn đặt trước. Ta k ô môn không Không n Người trong cuộc hạ mới vừa từ trong quỷ môn quan trốn thần g chết. cuộc c hạ thật thể h kiếp, từ một trở mới tới. ra lao quỷ qua lâu qua vừa về như thế hắn cảm giác tinh thần cùng trạng thái thân thể không có gì sánh kịp tốt phản phất về tới hơn mười năm trước trương thầy thuốc lời nói nhường hắn triệt để lấy lại tinh thần trực tiếp theo trên giường bệnh thẳng lên thân trên dùng không thể tưởng tượng n ổ i nhãn thần nhìn về phía tây nam người là cứu mạng ta ra ra người cẩn thận một chút cương hạ hùng đồng dạng một mặt rung động nhìn thấy tự mình lao cha đứng dậy vội vàng liền muốn nhường lao g i a nằm xuống yên tâm ta không chết được ta rất cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đối với trước đó thái độ ta xin lỗi ngươi hạ lao g i a chính rõ ràng trạng thái thân thể rõ ràng chính mình không có mấy ngày tốt sống vừa mới càng là nộ khí công tâm liền muốn triệt để l ạ n h lạnh không nghĩ tới tiết nam quay đầu liền đem tự mình cấp cứu trở về cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp cảm tạ ngươi đ ố i ta ân cứu mạng cảm tạ ngươi cứu nhà ta lao ra cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra tiết nam đem hạ lao ra theo quỷ môn quan cứu được trở về đám người thái độ đối với hắn thay đổi rất nhiều hoàn toàn không còn trước đó thái độ t i ế t nam không thèm để ý chút nào vừa vặn tương phản hắn là một cái mang thù người chưa từng có quên tự mình vừa mới tiến nhập nơi này lúc được cái gì dạng đối đãi nếu như không phải là bởi vì hạ vi muốn hắn xuất ra bí linh dược t ể kéo dài tính mạng đơn giản nằm động như vậy đại giới đâu ngươi sẽ không cho là ta thần dược làm miễn phí đi t i ế t nam không chút phật lòng nói nói như thế nào hắn tổn thất một bình bí linh dược t ể vô luận như thế nào đều muốn tìm về đền bù miễn phí đây là tại nằm động chuẩn bị tới nói hạ lao ra không xứng nghe được t i ế t nam hạ lao ra cùng hạ ra trên mặt người ngược lại lộ ra nụ cười sán lạng bọn hắn sợ nhất là t i ế t nam nửa điểm yêu cầu cũng không đ ể cập tới càng làm bọn hắn không có chỗ xuống tay hạ lao g i a cùng hạ gia người không phải ngốc bọn hắn đều là thương nhân thân là thương nhân bọn hắn có được nhất là nhạy cảm h ữ u giác bọn hắn quá rõ ràng t i ế t nam vừa mới xuất ra thần dược có được như thế nào giá trị có được có thể đem người sắp chết cứu sống thần dược giá trị của nó vượt qua thường nhân tưởng tượng hạ lao g i a nghĩ đến t i ế t nam gánh vác chục tỷ nợn ẩn trên mặt lộ r a nụ cười sán lạ Mới hạ lao ra nào có trước đó tuổi già sức yếu bộ dáng hai mắt l o e ánh sáng một bộ tinh minh bộ dáng hạ gia người nhao nhao hướng về tiết nam q u ă n g tới ánh mắt bọn hắn cũng biết rõ gia tộc một khi đạt được loại này thần dược phối phương gia tộc sẽ nên đến dạng gì phát triển chắc chắn bay lên bọn hắn có lòng tin nhẹ nhõm nhường tập đoàn biến thành mười vạn ước quy mô đây chính là thần dược giá trị chỗ nghĩ không ra hạ gia lão ra mệnh như thế không đáng tiền chỉ trị giá một tỷ ta muốn một trăm ước còn có ngươi thật coi ta là ngốc sao ngươi cảm thấy một trăm ước có thể mua xuống loại này thần dược phối phương đâu còn có bình này thần dược là ta ngẫu nhiên đạt được ta không có phôi phương t i ế t nam thái độ rất lạnh là m ngươi không có giá trị lúc bọn hắn đối ngươi lạnh lùng đối mặt là biểu hiện ra siêu phàm giá trị lúc bọn hắn lại đem xem như tốt nhất khách nhân khuôn mặt tươi cười nghĩ nên ngươi là bằng vào ta là cậu đói bụng liền sẽ trở về tốt một trăm ứ c bất quá ngươi muốn đem bình thuốc lưu lại t r ư ơ n g thầy thuốc tại hạ lao ra bên thai nhỏ giọng nói vài câu hạ lao ra cải biến chủ ý hướng về phía tiết nam mở miệng nói tiết nam đương nhiên biết do hắn muốn đánh tính toán nhỏ nhất đây là muốn thông qua lưu lại một chút dược t h dùng cái này đến đẩy ngược ra bí linh dược t h bất quá bọn hắn hoàn trước o à là n nguồn cái dám ăn. Kiếp ăn. t cùng linh loại với bí d đó cô tể bí dược ý trịnh trọng làm thu hồi bình thuốc động tác chính là vì cho hạ gia người một cái ảo giác từ đó nhường bình thuốc cùng nội bộ một chút lưu lại có giá trị cứ như vậy trong tay dược tể còn có thể bán đi không ít giá trị nếu không kết quả đúng như hạ lao ra cảm tạ lễ chỉ có thể đạt được một tỷ đám người nhìn thấy tiết nam động tác từng cái cả kinh con mắt sắp t r ừ n g ra ngoài bọn hắn vội vàng xông lên tiền đến đem bình thuốc nhận lấy sợ một không xem t r ừ n g ném vụn khiến cho hắn triệt để mất đi giá trị đây là hoàn toàn xứng đáng vô giới chi bảo hạ ra đi đến thế giới chi cường bằng chứng ta thừa nhận tự mình trước kia nhìn lầm sự tình chứng minh chính dương nhãn quan không tệ mắt sáng như bước ta quyết định lần nữa khôi phục ngươi người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận ngươi cổ cần khôi phục lại ba mươi năm hạ lao ra đột nhiên mở miệng hướng về phía hạ chính dương nói hạ chính dương không có ngoài ý mớn chỉ là nhàn nhạt gật đầu trái lại hạ hùng hoàn toàn một bộ chết cha bộ dáng hắn há to miệng chỉ cảm thấy tiếng nói trong mắt phảng phất kẹt một khối tảng đá không biết nên nói như thế nào phản bác hắn quay đầu nhìn về phía tết i nam ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hận ý nếu như không có cái này nhỏ nhúng tay lao bất tử liền treo hạ ra chính là hắn cầm quyền cái này khiến hắn làm sao không hận hạ vi ra ra sai sự thật chứng minh người nhãn quan rất tốt không biết rõ các ngươi có nhớ hay không tốt cái gì thời điểm đính hôn kết hôn hạ lao ra cười híp mắt nhìn về phía hạ vi t r e o g ẹ o nói hạ vi sắc mặt nhất thời đỏ lên nhất là chung quanh thân nhân cũng q u ă n g tới chúc phúc ánh mắt nàng từ đ ấ y lòng cảm thấy mừng rỡ t ố ấ t chục tỷ tư kim ngươi có thể đánh cho ta đến t à i k h o ả n lên ta nhớ tới mình còn có chút chuyện liền đi trước một bước tiết nam không có tiếp tục ở chỗ này ở lâu đi xuống ý nghĩ lưới nhắc cùng cái này ra hỏa liên hệ nơi này duy nhất đáng giá tiết nam để ý chỉ có hạ vi ân tiện nghi cha vợ cũng coi như n ử a cái hạ bằng ngươi đem người mang đến tự mình đem hắn đưa trở về nhất định phải chú ý bảo hộ hắn an toàn hạ bằng từ khi tiến nhập phòng bệnh về sau không biết rõ biểu lộ xuất hiện bao nhiêu lần biến hóa đầu tiên là người k h á c lệnh nói c h à o phúng tiếp theo là tài sản thay đổi hắn đem hết thể thủy tắc tuân ra người hận đến xương bên trong nhất là nhìn thấy m ộ i m ộ i tức chết ra ra trắng cảnh muốn giết tiết nam tâm cũng có thế nhưng đảo ngược tới quá nhanh trong n g á y mắt tiết nam xuất ra thần dược phục sinh ra ra đã từng mất đi đ ồ vật toàn bộ mất mà được lại hết thể hết thể nhường hắn có dung khí tựa như ảo ngộng cảm giác ta hứa hẹn qua sự tình nhất định sẽ làm được t i ế t nam nói xong một ngựa đi đầu đi ở phía trước hạ bằng lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo ở phía sau phản phất theo tôi giờ khắc này hôm nay g lòng c h thật sự là cảm ơn ngươi hạ bằng đối đai tiết nam thái độ đổi mới rất nhiều trên thái độ đối với lúc trước càng là ngày đêm khác biệt không cần về sau nhóm chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau xin lỗi hữu dụng sao còn muốn cảnh sát làm cái gì t i ế t nam không có quên lúc ban đầu hạ bằng muốn làm thị tư thái của mình rộng lượng cái này muốn nhìn hắn có hay không tư cách này nếu như hắn không phải hạ vi kaka t i ế t nam liền nói nhiều hứng thú đều không đáp lại hạ bằng k h ẽ thở dài một hơi quay đầu l y khai t i ế t nam chuẩn bị tiến nhập biệt thự tiếp tục bắt đầu hắn trò chơi thời gian mỗi lãng phí một giây đều là đáng xấu hổ có cùng bọn hắn giao lưu thời điểm tự mình thăng một cấp hay là nhanh lên nghĩ biện pháp thu phục tầm bảo tử dẫn đầu tự mình tìm kiếm các loại bảo vật không thâm sao nhưng mà sự tình cùng n g u y ệ n vì t i ế t nam nhìn thấy tự mình biệt thự cửa ra vào ngồi một cái khách không ngợi mà đến người trở về rất nhanh nô tiến h cười đón hiện tại ngươi kim chủ không có t r ụ c tỷ nợ nần ngươi muốn làm sao hoàn lại ta trước đó đề nghị vẫn hữu hiệu không cần suy nghĩ nhiều t i ế t nam biết rõ nàng lại là đến đưa tiền đổi thành người khác nghe được người khác chủ động ôm ấp yêu thương còn có t r ụ c tỷ từ kim ở rể tựa hồ rất thơm t i ế t nam thân là người tương t r ả i minh bạch chân tướng sự tình đương nhiên sẽ không bị giả tượng chỗ che đậy chí ít lần này hắn sẽ không lại trên nô tiến á p đương chỉ sợ làm ngươi thất vọng làm đến t r ụ c tỷ đối với ta là việc nhỏ đây là ta thiếu người t r ụ c tỷ tiết nam đưa tay trực tiếp đem t r ụ c tỷ tư kim chuyển tới n ô tiến h tại khoản bên trên nhìn thấy đến chướng nhắc nhở n ô tiến h tại chỗ ngộng vốn cho rằng tiết nam không có chỗ dựa tự mình hôm nay tới đây thành công khả năng cực cao không có hạ vi tương trợ tiết nam đã mất đi hoàn lại t r ụ c tỷ tiền bạc cuối cùng hy vọng sự thật chứng minh nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều không nghĩ tới tiết nam quay đầu lại lấy được t r ụ c tỷ tư kim phản phát có một cái vô hình thủ trưởng hung hăng quất mặt của nàng cái gì thiếu ta chục tỷ nghe được câu này nô thiến trong mắt lóe lên vẻ bối rối vội vàng giải thích thiết nam lắc đầu người đang làm trời đang nhìn nếu muốn người không biết trừ phi dĩ mặc vi về sau nhóm chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại bất quá vậy sẽ là ta thu mua các ngươi n ô ra thời điểm thiết nam hướng về phía nô thiến nói ra tự mình tuyên ngôn kiếp trước hạ tại ngô ra ăn vô số đau khổ cùng lặng lẽ một thế này tình huống có thể n ị c h c h u y ể n đã từng thực hiện tại trên người ta khổ một thế này chắc chắn sẽ toàn bộ h ò a lại nói xong thiết nam nhanh chân đi hướng biệt thự theo biệt thự cửa lớn đóng lại p h ả n phất hai thế giới ngăn cách nô thiến rất muốn trào phúng thiết nam cho là hắn không biết lợi sức chỉ là hiện tại tiết nam nhường hắn nhìn không tấu h nói không chừng hắn thật sự có làm được năng lực một thời gian n ô thiến thần sắc trở nên phức tạp tiết nam rất mau đem chuyện lúc trước ném sau nợ nần giải quyết triệt đ ể tự mình dễ dàng không ít sau đó chính là mình dựa vào vĩnh hằng quốc độ hướng đi thế giới đỉnh bắt đầu tiết nam vừa mới tiến nhập trò chơi lại xuất hiện vẫn là tự mình biến mất khu vực hắn vừa mới xuất hiện một cái màu đen t r ụ y thủ phảng phất như độc xà hướng về phía tiết nam cái cổ vung đ ầ y tới tiết nam nửa điểm không hoảng hốt tranh cũng không tránh mặc cho dao găm thủ thứ đi qua màu đen trùy thủ bị một tầng kim sắc hộ thuẫn ngăn tại bên ngoài đây là người chơi lúc online hay là trùng sinh lúc bảo hộ tiếp tục ba giây vô địch hộ thuẫn có thể miễn dịch hết thể tổn thương không đến mức vừa mới thượng tuyến hay là trùng sinh lúc vội vàng địch nhân là ai cũng không biết rõ tại chỗ chết thảm ba giây vô địch đối tiết nam đã đầy đủ chỉ có nhân vật chính thi phóng p h á p thuật hiệu quả khả năng trồng lên thiên lôi dược t i ê n tiết nam cho nên kế làm lại thân thể chấp liên tục hóa thành một đạo tia chấp màu bạc không ngừng xuyên thẳng qua một trăm linh chín một trăm linh chín một trăm linh chín một trăm linh chín vạ sĩ lạ dù sao cũng là cấp ba mươi tinh anh cấp nở cho đến giờ phút này hắn mới có thời gian chú ý vạ xi、si、lạ cụ thể tư liệu vạ xi、si、lạ tinh anh nvg chủng tộc nhân loại chức nghiệp ảnh chi thứ đẳng cấp lv ba mươi công kích ba nghìn hai trăm linh hp một trăm sáu mươi nghìn một mươi sáu không không không không phòng ngự một nghìn ba trăm linh phòng ngự ma pháp một nghìn tốc độ di chuyển ba trăm hai mươi tám kỹ năng tiềm hành đâm lưng Các hậu, ám sát, tiết hậu, kỹ năng đặc thù ám ảnh một tập tạm thời hóa thân thành một đạo bóng đen tiếp xuống ba i â y bên trong đối mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên năm mươi nếu như mục tiêu không có phát hiện ngươi tồn tại tổn thương tăng lên đến một trăm phần trăm kỹ năng đặc thù ảnh chi chẳng thủ triệu hoán một đạo hắc ám chi ảnh huy động đại đao chém đầu mục tiêu công kích cũng đối mục tiêu tạo thành một trăm ba mươi lăm phần trăm không nhìn phòng ngự tổn thương kỹ năng đặc thù k ị c h đ ộ c c h i thứ và s ị lại truy thủ trên tôi lấy khiến thần kinh độc tố mỗi ba lần công kích sẽ đối với mục tiêu tạo thành cung cấp công kích ngoài định mức kích đ ộ n tổn thương cùng một dây tê liệt hiệu quả miêu tả cực kỳ cường đại ảnh tri th có được cực mạnh đơn thể bộ phát cùng lực sát thương kéo ra cự ly về sau thiết nam đưa tay phóng thích pháp thuật bí phát ấ n ký đinh người đối mục tiêu vạ xỉ l ạ sử dụng bí phát ấ n ký tiếp x u ố n g người đối với hắn tạo thành tổn thương tăng lên đến một trăm một m ư ơ đinh người đối mục tiêu vạ xỉ l ạ sử dụng bí phát ấ n ký tiếp x u ố n g người đối với hắn tạo thành tổn thương tăng lên đến một trăm hai mươi đinh người đối mục tiêu vạ xỉ l ạ sử dụng bí phát ấ n ký tiếp x u ố n g người đối với hắn tạo thành tổn thương tăng lên đến một trăm ba mươi gấp một mươi hiệu quả lần nữa phát động nguyên bản gia tăng mười phần trăm tổn thương bí phát ân ký biến thành tổn thương tăng lên một trăm trước đó không phải chỉ có thể làm được miễn cưỡng đánh vỡ ma pháp của n g ư ờ i phòng ngự sao như vậy hiện đây này hỏa cầu thuật tiết nam đưa tay m ộ ư ơ i khỏa h ỏ a cầu đ ố n g nhiên theo tiết nam trong bàn tay bay ra đ ố n g nhiên hướng phía vạ xì lạ bay đi một nghìn hai trăm bảy mươi tám một nghìn hai trăm bảy mươi tám một nghìn hai trăm bảy mươi tám một nghìn hai trăm bảy mươi tám xuất hiện đi mỹ nữ của ta quân đoàn tiết nam nâng lên thủ trưởng màu đen lục mang tinh không ngừng phát hiện m ộ ư ơ i đạo vớt ác ma chi dược tiểu ác ma theo hát cám pháp trận trong chui ra nàng nhóm vừa mới xuất hiện lập tức vớt ác ma cánh rơi phóng tới vạ xì lạ ác ma liêm đ a o chín trăm chín u chín trăm chín bên người nhiều mười cái cường lực tay chân t i ế t nam chiến lực lần nữa tăng lên các ngươi chết đi cho ta băng trụy thuật vạ sĩ là mới vừa từ tê liệt trạng thái giới khôi phục lại t i ế t nam đưa tay mười đạo băng trụy rơi xuống 1268. 1268. 1268. 1268. vạ sĩ l à toàn thân bao trùm lên một tầng thật dạy băng xương tiếp theo là từng đạo linh hồn hỏa tiên kéo xuống mỗi lần công kích qua đi tất nhiên mang đi hắn phá vạn đồ a i mặt tiết nam cùng mười cái ác ma thiếu nữ thay nhau công kích đáng thương vạ sĩ lạ liền phản kháng cơ hội cũng không có từ đầu tới đôi u không đến chết Trưng Thuân tầm bảo thử. Tầm bảo thử chân tàng. Trưng Thuân tầm bảo thử. Tầm bảo thử chân tàng, 5 năm cầu toàn đặt trước. À, ta không cam tâm. Vạ trước khi lâm trùng, chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét, vang ngã trên mặt đất.、Vì、tầm bảo thử ra chân chân năm không không lòng vang ngã chuẩn cùng gầm phục phục khi chỉ cầu cam có cam lâm ẩm bảo bảo bảo bảo bảo bị A. kế vô Vạ Vì lạ sĩ Kim Tệ 20, đinh Sở Kỳ h ệ u u 4, t ầ t ú chúc i Kim, Hoàn, Hoàng mừng ngươi h đã t h a n h đ ồ n g cấp lở vợ k một Tệ Đinh, h mươi ừ n n g g đã t h ă ngươi cấp LV11, n g thu hoạch được hp 1 0 m a lực giá trị 10, điểm thuộc tính tự do 14. vạ sĩ lạ rơi xuống trang bị tuyệt đại đa số đều là l ạ c kê duy trì có tuần thú chi hoàn mưỡng tiết nam cảm thấy vui mừng tuần thú chi hoàn hoàng kim loại hình thiêu hao phẩm chủ động hiệu quả thuần phục đối một cái g á c quái một cùng sinh vật sử dụng lúc sắp xuất thành công xem sinh vật phẩm dai mà định ra phẩm giai càng cao thuần phục s á t x u ấ t thành công càng thấp miêu tả cực kỳ hiếm có hoàng kim cấp tuần thú chi hoàn có được cực cao thuần phục s á t x u ấ t thành công thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu đây chính là hắn hiện tại cần nhất đồ vật t i ế t nam trước đó còn đang suy nghĩ lấy mau chóng ly khai tân thủ thôn tìm kiếm có thể thuần thú đ ạ o cụ có thể thuần phục sinh vật biện pháp không ít loại thứ nhất là tuần thú chi hoàn có được nhất định s á t x u ấ t thành công loại thứ hai là chủ tớ khế ước loại này muốn lấy được sinh vật tán đồng thích hợp với phẩm giai tương đối cao sinh vật dưới mắt hoàng kim cấp tuần thú chi hoàn tới đúng lúc t i ế t nam nghĩ đến tầm bạo t ử theo trong ba lô l giờ phút này tầm bảo tử toàn thân lạnh bước thân thể cứng ngắc cảm giác không chịu được chút điểm sinh mệnh khí tước hoàn toàn chính là một cái tử vật tầm bảo tử chết sao thiết nam lắc đầu hắn đương nhiên biết rõ tầm bảo tử không chết tiểu g i a hỏa gan rất nhỏ cực kỳ am hiểu g i ả chết nếu như không rõ chân tướng người sợ rằng sẽ thật sự cho rằng tầm bảo tử đã chết rồi nếu như tiện tay đưa nó vứt bỏ tiểu g i a hỏa liền có thể thừa cơ chạy thoát đ ừ n g g i ả bộ chết đứng lên cho ta t i ế t nam đưa tay chọc chọc tiểu da hỏa bụng nhưng mà tầm bảo tử vẫn như cũng là tử vật trạng thái không có nửa điểm phản ứng người thi thể diễn không tệ đã ngơi chết、rồi. thi thể không thể lãng phí vậy liền nướng đi vậy điểm cây thì là vẫn là rất thơm thiết nam nói xong thật tìm lên tủi khô nhóm lửa một mực nằm thi tầm bảo thử rốt cuộc động thân thể hóa thành một đạo bóng trắng liền muốn hướng nơi xa chạy trốn tiết nam từ đầu đến cuối năm lấy cái này tiểu ra hỏa cái đôi u làm sao có thể để nó chạy thoát t ầ m bảo thử bốn chân lọn đạp mắt thấy trốn không thoát nhưng g đầu sang chỗ khác liền muốn cắn đứt tự mình cái đôi u gây đôi u cầu sinh nghĩ không ra ngươi rất á c đ ộ n tiết nam một tay lấy tầm bảo thử chộp vào lòng bàn tay vô luận nó dãy ruộ như thế nào cũng trốn không thoát tiết nam má trưởng tâm bảo thử không ngừng tại t i ế t nam lòng bàn tay căn xuống bất quá bản thân nó không phải tính công kích sinh vật liền cho t i ế t nam phá phòng tư cách cũng không có cam chịu số phận đi về sau đi theo tà có t h i t ăn tâm bảo thử không cam lòng nhận m ệ n h t i ế t nam lắc đầu bất đắc dĩ ngươi không có lựa chọn nào khác hắn không có lãng phí thời gian dự định trực tiếp sử dụng tuần thú c h i hoàn đinh ngươi là có hay không đối tâm bảo thử sử dụng tuần thú c h i hoàn đinh kiểm tra đến tầm bảo thử là lạ chân kháng cự tâm cự mạnh sát xuất thành công là mười lăm phần trăm phải chăng tiếp tục sử dụng sử dụng đinh ngươi thuần phục thất bại đinh ngươi thuần phục thất、bại. đinh người thuần phục thất bại đinh người thuần phục thành công gấp một ư ơ i thi pháp hiệu quả phát động m ộ ư ơ i lần sau khi thuần phục tiết nam rốt cục nghe được một tin tức tốt nguyên bản tại tiết nam lòng bàn tay điên cùng dãy ruổi lông trắng con chuột nhỏ trở nên trung thực rất nhiều nó t r ừ n g mắt đỏ hai con ngươi màu xanh lam đánh giá tự mình chủ nhân chủ động dùng đầu tại tiết nam lòng bàn tay cọ thái độ cùng trước đó phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến không tệ tiểu g i a hỏa tiết nam đưa tay mở ra tầm bảo thử giao diện thuộc tính tầm bảo thử kỳ chân độ trung thành tám mươi chủng tộc giá thú đẳng cấp l v một lực công tích ma pháp công kích lực không lực phòng ngự hai mươi tốc độ di chuyển ba trăm thiên phú tầm bảo tầm bảo thử trời sinh đối bảo vật có được cực mạnh cảm giác lực cùng sức quan sát luôn có phát giác gần tàn g bảo vật tầm bảo thử có thể phát giác chung quanh một gõ nội ẩn dấu bảo vật đặc tính gan nhỏ tầm bảo thử không thấu đáo huyết chiến đấu năng lực nó trời sinh tính gan nhỏ e ngại hết thể sinh vật kỹ năng bỏ trốn mất dạng là tầm bảo thử gặp được chiến đấu cùng nguy hiểm lúc cấp tốc thoát ly trạng thái chiến đấu lại tốc độ di chuyển một trăm linh kỹ năng giả chết tầm bảo thử che giấu mình tất cả sinh mệnh dấu hiệu ở vào trạng thái chết giả có thể h mê o ặ đối với tầm bảo thử năng lực tiết nam nghe nói qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua bây giờ chính là tận mắt chứng kiến thời điểm tầm bảo thử nghe được tiết nam chi chi kêu hai tiếng mang theo tiết nam hướng phía nơi xa chạy tới tiết nam theo sau lưng hai người rất mau tới đến trong một cái rừng trúc Tâm t bảo hiệu ử đ vào loạn đảo, trên mặt đất một trận đảo. rất nhanh, mấy món trôn nhanh, món mấy d quả o vào vật tiết nam tầm mắt. Nhất ánh là nam bình hai là dự lãm thương lan tri nộ triệu hoán đại lượng nước biển đối một trăm gõ bên trong tất cả mục tiêu tạo thành ba nghìn điểm ma pháp tổn thương làm l ệ n h thời gian sáu giờ nhu cầu đẳng cấp lv ba mươi miêu tả đặc thù kỹ năng bảo thạch khảm nạm đến trang bị bên trên có thể tăng lên trang bị ngoài định mức năng lực đồng loại hình trang bị lại càng dễ phát huy ra chân chính hiệu quả lòng tinh chi tủy sử thi cấp loại hình thiêu hao thần phẩm hiệu quả lòng chi lực lực l ư ợ n g của ngươi vĩnh c ử u gia tăng năm mươi điểm cận chiến tổn thương tăng lên mười phần trăm vật lý bạo kích dẫn đầu mười miêu tả đặc thù lòng tinh chi tủy trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng của ngươi cùng cận chiến tổn thương thâm hải minh châu siêu phạt cấp loại hình, đặc thù đạo cụ hiệu quả sáng rực thâm hải minh châu phát ra quang mang có thể chiếu sáng một trăm gõ bên trong hắc ám khu vực cũng hình thành sáng rực khu vực sinh vật tà ác tiến nhập sáng rực khu vực nhận tổn thương ba mươi tạo thành tổn thương ba chủ động hiệu quả tịnh hóa đối t à i ác loại sinh vật tạo thành năm điểm thần thánh tổn thương sử dụng số lần tháng m ộ ư ơ i năm một mươi miêu tả nhận đặc thù lực lượng tịnh hóa qua thâm hải minh châu có được lực lượng thần thánh nó có thể giúp ngươi tại hắc ám khu vực thông suốt chương bảy lăng vân thành mới kỹ năng chương bảy mươi bảy lăng vân thành mới kỹ năng tháng sáu năm một không cầu toàn đặt trước tiết nam đem tầm bảo thử chân tàng toàn bộ mang đi mang theo nó về tới tân thủ thôn từng cái nhiệm vụ hoàn thành điểm kỹ năng tới tay làm xong đây hết thảy tiết nam không có dừng lại dự định nhanh chân bước vào truyền thống trận đ i n h ngươi là có hay không xác định sử dụng truyền thống trận ly khai tân thủ thôn sau đem không cách nào trở về xác định mời ngươi lựa chọn truyền thống khu vực lăng vân thành tiết nam không có lãng quên mình còn có sử thi cấp nhiệm vụ hắn cần đem đạt được các ma thủ cấp mang cho lăng vân thành thành chủ theo quyết định rơi xuống truyền thống trận phun trào lên con mang t r u n g quanh một trận trời đất quay cuồng chờ đến tiết nam lấy lại tinh thần hắn đã xuất hiện ở lăng vân thành lăng vân thành là một tòa phi hành tại giữa bầu trời chủ thành t r u n g quanh khắp nơi khói mù l ư ợ lờ tựa như nhân g i a n tiên cảnh đây là người chơi rất ưa thích thành thị hơn có người đem lăng vân thành gọi là thiên không thành tiết nam đối lăng vân thành vô cùng quen thuộc tiếp trước hắn tới qua nơi này vô số lần đạo lộ vô cùng quen thuộc hắn không có vội vã đi hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ thân là lão người chơi hắn rõ ràng sử thi cấp nhiệm vụ không phải đưa cái ác ma đầu người liền có thể hoàn thành phía sau khẳng định sẽ có một loạt liên hoàn nhiệm vụ tôn thời gian phi sức so sánh cùng nhau tiết nam càng cần hơn làm sự tình là học tập kỹ năng nghề nghiệp của hắn chuyển đổi thành thiết pháp giả thu được thiết pháp giả chuyên môn kỹ năng nhưng không có nghĩa là không cách nào học tập pháp sư kỹ năng tiết nam muốn làm chính là đạt được cái thứ nhất chuyển chức ban thưởng đồng thời học được pháp sư kỹ năng hắn nhanh chân hướng phía chuyển chức khu đi đến cùng nhau đi tới vô số nở tờ cờ hướng về phía tiết nam q u ă n g tới cảnh giác ánh mắt không có biện pháp ai bảo tiết nam giết người quá nhiều điểm tờ cờ sớm đã phá vặt điểm cao như vậy điểm tờ cờ đương nhiên sẽ khiến địch ý tiết nam không có để ý một đường đi tới chuyển chức công hội công hội hết thể có được chín tên c h u y ể n chức đạo sư bọn hắn phân biệt đối ứng chín đại chức nghiệp bọn hắn nhìn thấy tiết nam đến lúc đầu buồn b ự c ngán ngẩm bộ dáng trong nháy mắt phát sinh một trăm hai mươi độ biến hóa cùng nhau hướng phía tiết nam quăng tới ánh mắt pháp sư đáng chết tiên kỳ pháp sư chức nghiệp không phải yếu thế đoàn thể sao chúng đạo sư mặt mũi tràn đầy suối q u ẩ y duy chỉ có pháp sư đạo sư cười lên ha h a hắn nhanh chân đi đến tiết nam trước mặt vỗ v ỗ tiết nam bả vai cười nói ngươi biểu hiện không lời nói mới nói đến một nửa phản phát xương gà kẹt tại tiếng nói bên trong thanh âm im bặt mà dừng bởi vì hắn đến lúc này mới phát hiện Thiết người a m k h ô n phải Pháp s Đáng Đám Pháp Pháp n Giả. Giả. g chết, Thiết pháp giả. Thiết ư nghe được chữ này, nhao nhao nhảy chữ được ba là ê bên n trần đến, nhìn về phía tiết Nam ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giới cùng không n Thiết mắt chút ra phía về giới lộ o tiến Hiện hành che dấu vẻ chẳng sợ tiểu nào v i s ư ớ n gợi lưu. Ngươi sở tiểu vi lại truyền t h ừ a n g ư ờ i không nghĩ tới cái kia lão gia hỏa thế mà không chết n g ư ơ i là muốn từ nhóm chúng ta nơi này học được kỹ năng cùng pháp t h u ậ t đi ta cảnh cáo ngươi không cần nghĩ lập tức rời đi nơi này nơi này không chào đón ngươi tất cả đạo sư nhìn xem t i ế t nam nhãn thần lộ ra không che giấu chút nào địch lý thiết pháp giả có được đánh cắp người khác pháp thuật cùng kỹ năng năng lực vận khí không tốt vĩnh c ử u đánh cắp về sau đại biểu cho tự mình sẽ vĩnh c ử u giảm bớt một loại kỹ năng cái này đối với bất luận kẻ nào đều là không thể nào tiếp thu được sự tình nhìn thấy bọn hắn tà bón biểu lộ t i ế t nam biết rõ bọn hắn khẳng định cũng trên người thiết pháp giả bị nhiều thua thiệt đinh vô diện nhân mặt nạ phát triển hiệu quả pháp sư đạo sư đối ngư lộ thiện cảm tạm thời tăng lên đến một trăm điểm pháp sư đạo sư nhãn thần thay đổi nhìn về phía t i ế t nam nhãn thần cũng thay đổi rất không tệ ngươi là muốn theo ta học tập pháp sư kỹ năng sao ngươi thế nào cái khác đạo sư cảm thấy một trận q u ỷ dị bất quá theo vô diện nhân mặt nạ có hiệu lực bọn hắn nhao nhao bắt đầu xuất hiện biểu tình biến hóa nhưng mà sau một k h ắ c hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên đinh chiến sĩ đạo sư đối ngươi độ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm đinh mục sư đạo sư đối ngươi độ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm đinh kỵ sĩ đạo sư đối ngươi độ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm c h í n cái nghề nghiệp đạo sư c ù n g nhau hướng về phía tiết nam ấn tượng thay đổi rất nhiều phản thất hoàn toàn quyên lã dẫn tới bọn hắn phản cảm sự t ì n h đến chuyển chức thích khách đi để cho ta tới dạy ngươi quậy tung truy thủ giờ bờ cờ cờ thích khách có gì vui vẫn là triệu hoán sư mạnh có được đủ loại cường đại sinh vật triệu hồi năng lực vô luận cái gì sinh vật hùng mạnh dễ như t r ở bàn tay một thời gian đám đạo sư tranh đoạt tiết nam bất quá tiết nam đã chuyển chức thành nhận tàng chức nghiệp thiết p h á p giả đương nhiên sẽ không thay đổi thành p h ổ thông n h ậ n tàng chức nghiệp cái này hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn hiện nay duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có pháp sư chức nghiệp đinh bởi vì ngươi đã chuyển chức thiết phát giả không cách nào chuyển chức nguyên tố sư đinh n g ư ơ i có được mới kỹ năng có thể học tập t i ế t nam nhìn về phía có thể học tập kỹ năng viêm thương thuật đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hoán một cái viêm thương đối mục tiêu tạo thành 100-110% m a pháp tổn thương tiêu hao ma lực giá trị 100 điểm làm lệnh thời gian 1 ư giây học tập đẳng cấp lv một m lạc lôi thuật đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hoán một đạo xét đối mục tiêu tạo thành 120-100% m a p h á p tổn thương cũng có 30% t ỷ lệ nhường mục tiêu tiến nhập tê liệt bên trong tiếp tục thời gian 1 giây tiêu hao ma lực giá trị một làm lệnh thời gian h a giây học tập đẳng cấp lv một m i Còn cấp năng lại kỹ năng đẳng cấp quá cao, theo i hiện cái ngoài cái Thiết chiến lại diện ế đến t thể tập Bất thể đạt được tăng lên trên Nam nay này năng. định năng Nam lên sau, mức chỉ học h có có được lược có được kỹ kỹ động. quả, về kỹ năng số lượng càng ngày càng nhiều t h i triển pháp thuật khoảng cách thời gian trở nên càng lúc càng ngắn không biết rõ pháp sư đạo sư ẩn tàng trong cửa hàng có bảo vật gì đinh ngươi là có hay không mở ra pháp sư đạo sư ẩn tàng cửa hàng xác nhận mở ra thiết nam trước mặt lập tức bắn ra một mảng lớn bảo vật lưu tinh v ẫ lạc siêu p h ẳ n cấp đẳng cấp l và một hiệu quả triệu hoán một đạo lựa lưu tinh đối 10 giật bên trong mục tiêu tạo thành 180% m phần trăm ma pháp tổ n thương tiêu hao ma lực giá trị 5.000 điểm làm lệnh thời gian 120 phút học tập đẳng cấp lv năm m hạn định chức nghiệp pháp sư h ồ i đoái giá cả 100.000 k i m tệ số lượng 1 ộ một áo thuật p h i đạn hiếm có đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hồi r a ban ó i áo thuật p h i đạn đối 100 gõ bên trong ba cái mục tiêu tạo thành 80% m phần trăm ma pháp tổ n thương tiêu hao ma lực giá trị 80, làm lệnh thời gian 9 giây học tập đẳng cấp lv một m hạn định chức nghiệp pháp sư hối đ o i giá cả một k i n tệ số lượng một một viên bạo thuật siêu phảm đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hoán một cái to lớn viên bạo đạn đ ố i cá thể mục tiêu tạo thành hai trăm năm mươi phần trăm ma pháp tổn thương tiêu hao ma lực giá trị ba nghìn điểm làm lệnh thời gian bốn mươi lăm phút học tập đẳng cấp lv sáu mươi hạ định chức nghiệp pháp sư h ồ i đoái giá cả hai trăm l i n kim tệ số lượng một một